bốn trăm năm mươi sáu thứ bốn trăm năm mươi sáu chương mẫu thân tin tức bốn năm ngũ nương thân tin tức tông chủ phong thiên vệ trường ca đến thiên vệ chính t ỷ chậm rãi nhìn lên t r ờ i vệ trường ca trường ca vì ngươi phụ thân sự tỉnh m à tới sao m ặ c lan êm ái là t r ờ i vệ trường ca rót đầy một ly trà thơm thu thủy đôi mắt đẹp âm thầm đánh giá thiên vệ trường ca trong tròng mắt vẻ tò mò tựa hồ muốn đem thiên vệ trường ca nhìn tấu h thiên vệ trường ca chậm rãi năm lấy c h é n t r à khẽ gật đầu không phải sáu lần này đệ tử là vì mẫu thân mà đến đệ tử nghĩ biết được mẫu thân hôm nay tin tức thiên vệ chính t ỷ n g t người n ngầm đầu trao lên lông mày nhìn lên t r ờ i vệ trường ca m ặ c lan cúi đầu thu thủy giống như đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn xem ấm trả tinh tế đẹp mắt lông mi hơi hơi giật giật thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn lên t r ờ i vệ chính t ỷ mẫu thân sự tỉnh không thể nói sao còn là nói liền tông chủ ngươi bây giờ cũng không tin tưởng mẹ tình trạng cùng tin tức nô sáu thiên vệ chính t ỷ hơi cúi đầu hai mắt nhắm lại đại thủ mở ra hai ngón nhẹ nhàng xoa nắn lấy hai mắt mặt lan ngầm đầu thu thủy giống như đôi mắt đẹp có chút nghi hoặc nhìn thiên vệ chính tỳ mặt lan sáu thiên vệ chính tỳ chậm rãi mở miệng ngươi trước xuống sáu đôi mắt đẹp hơi nhìn thiên vệ chính tì một mắt túi đầu đắp nhẹ là sáu thiên vệ trường ca tinh mâu bên trong lộ ra một tia kinh ngạc nhìn t r ờ i một chút vệ trường ca cùng m ặ c lan trong lòng có chút ngưng trọng m ặ c lan theo chậm rãi đứng dậy lui xuống thiên vệ chính tì nhàn nhạt nhìn lên trời vệ trường ca trường ca nghĩ biết được m â u thân ngươi tin tức phải không thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhữu thỉnh tông chủ chỉ rõ sinh tử chưa biết thiên vệ chính tì nhẹ nhàng lên tiếng thiên vệ trường ca con ngươi co dù lại song quyền nắm chặt ẩn ẩn một cỗ sát ý tuân ra cấp tốc thu liễm hai mắt h i ế lại tông chủ ý tứ nam h u y tông đã không mẹ tin tức sao không phải sáu thiên vệ chính tỳ lắc đầu nam huyễn tông cho tới bây giờ liền không có mẫu thân ngươi tin tức thiên vệ trường ca n g à người ngữ khí phát lệnh tông chủ l ờ i này là ý gì chẳng lẽ nam huyễn tông sáu thiên vệ chính tỳ n h ạ t thanh khai khẩu mẫu thân ngươi chưa bao giờ tiến vào nam huyễn tông cái này sáu thiên vệ trường ca ngữ khí trì trệ vô cùng ngạc nhiên nhìn lên t r ờ i vệ chính tỳ tông chủ l ờ i này là ý gì mẫu thân đến cùng như thế nào chưa bao giờ tiến vào nam huyễn tông cô nương kia hôn nàng người đâu thiên vệ chính tỳ bình tĩnh đánh giá thiên vệ trường ca phúc chốc chậm rãi mở miệng mẫu thân ngươi bây giờ còn tại tông môn một chỗ đến tột cùng ở nơi nào lão phu tạm thời không cách nào muốn nói với ngươi thiên vệ trường ca nhữ mày vậy năm đó sự t ì n h thiên vệ chính t ì nhạt thanh khai khẩu trước kia lão phu tự mình đứng ra thuyết phục nam huyết tông để cho ngươi mẹ mội mội xem như thay thế g ả vào nam huyết tông đến nỗi những thứ khác ngươi tạm thời không cần hỏi nhiều cụ thể tưởng t ì n h thời cơ đã đến lão phu tự nhiên sẽ muốn nói với ngươi ngươi bây giờ hỏi đến cũng là vô dụng thiên vệ trường ca không khỏi ngây người tinh mô bên trong đều là nghi hoặc mẹ mội mội gà vào nam huyết tông thiên vệ chính tỳ chậm rãi cầm ly trả lên chuyện này lão phu hy vọng ngươi không muốn trước bất kỳ ai nhắc đến bao quát sáu phụ thân ngươi ở bên trong thiên vệ trường ca đẹp mắt mày kiếm khen h ư t ấ y không muốn bất luận kẻ nào nhắc đến sáu mẫu thân sự tình đến tột cùng còn dần dấu bí mật gì còn tại tông môn một chỗ cái nào một chỗ theo chậm rãi gật đầu một cái đệ tử minh bạch thiên vệ chính tỳ khẽ gật đầu nếu không có việc khác liền tạm lui xuống trước đi a là sáu thiên vệ trường ca chậm rãi đứng dậy cáo lui mà đi thiên vệ chính tỳ sắc mặt bình thản nhìn lên trời vệ trường ca rời đi trong lòng suy nghĩ tiểu tử này có thể làm được sao、6. thiên vệ trường ca một mặt trầm tư c h ầ m rãi về tới trong tiểu viện nhìn lên trời vệ trường ca sắc liêu huyên tiếu mỹ tiểu nhan có chút vẻ lo lắng thiếu ra có thể hỏi đến rồi phu nhân tin tức sở vân trôi qua sắc mặt chờ mong và sợ hãi nhìn lên trời vệ trường ca nhìn xem m ấ y người t h ầ n sắc thiên vệ trường ca c h ầ m rãi lắc đầu tông chủ cũng không mẹ cụ thể tin tức như vậy sao sáu liêu huyên s i n h s ắ n trong đôi mắt đẹp có chút thất lạc điểm một chút chán trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi thiên vệ trường ca mà nói a năm sở vân trôi qua thất vọng gật đầu một cái nhẹ nhàng thở dài tốt à cái tiết r ễ chút giỏ nữa tìm đi sáu thiên vệ trường ca vỗ vỗ sở v â n trôi qua bà vai yên tâm đi cha hài nhi chắc chắn dò mẹ tin tức đồng thời đem sáu mang về ân sở v â n trôi qua chấn an nhìn lên t r ờ i vệ trường ca khổ cứ ngươi hành nhi thiên vệ trường ca nhìn xem sở vân thể ngôn không khỏi lòng sắc mặt trần trơ một chút cha trễ chút thời gian hài nhi sẽ nghĩ cách để cho ngươi khôi phục vũ mạch mấy người nhao nhao xứng sở liêu huyên hoa đào đôi mắt đẹp sáng lên ngạc nhiên nhìn lên trợ vệ trường ca thiếu ra ngươi có biện pháp khôi phục lao ra võ mạch sở vẫn trôi qua một mặt kinh ngạc nhìn lên trợ vệ trường ca hành nhi ngươi là đang dỗ vi phụ vui vẻ không yên tâm vi phụ không có việc gì x ấ u thiên vệ trường ca chậm rãi lắc đầu hải nhi cũng không phải đùa giỡn mặc dù cha ngươi võ mạch muốn khôi phục cũng không phải là chuyện dễ nhưng cũng không phải là không có khả năng thật sự sở vân trôi qua hầu nghi nhìn lên trời vệ trường ca liêu huyên tú mỹ chán vội vàng gật đầu một cái lao ra nhất định là thật rồi thiếu ra trước đó không phải cũng là phế mạch sao bây giờ còn chưa phải là có thể tu luyện hơn nữa còn là lợi hại như vậy cái này sáu sở vân trôi qua lăng lăng nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên trong lòng than nhẹ tạm thời cho cha một tuần lệ p h á n a cũng không quá mức tinh thần xa suốt sở vân trôi qua nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái tốt tá hành nhi cha tin tưởng ngươi sáu thiên long đế quốc thiên long thành phủ nguyên x o á y cửa ra vào một đám thị vệ vẫn quanh long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng bọn người đứng tại cửa bạch linh phượng thất tha s i n h sắn dáng người điềm tĩnh đứng u n g t ù m trên tay ngọc kéo một cái nho nhỏ bà phục long nguyệt nhi một đôi thu thủy đôi mắt đẹp có chút bận tâm cùng không thôi nhìn xem bạch linh phượng linh phượng thị này liền muốn rời đi a ân bạch linh phượng điểm nhẹ、chán. thời gian đã không sai biệt lắm lại trễ chút liền sợ không kịp ai long nguyệt nhi không thôi k h ẽ thở dài một tiếng mấp máy như ngọc đôi môi mềm mại linh vượng tỉ tỉ ngươi lần này rời đi lúc nào có thể trở về bạch linh vượng mỹ lệ m ẩ y liếu nhẹ nhàng nhăn lại hơi ôm lấy ngón tay ngọc nhỏ dài k h ẽ chạm vào như ngọc môi son hơi c h ầ m tư nhanh thì m ấ y tháng chậm thì nửa năm a a long nguyệt nhi lông m ẩ y nhăn lại lâu như vậy a sáu bạch linh vượng cười một tiếng yên tâm đi công chúa điện h ạ linh vượng không có việc gì tất nhiên sẽ bình yên trở về gặp các ngươi long nguyệt nhi nhẹ nhàng thở dài thu thủy đôi mắt đẹp lưu luyến không rời nhìn xem bạch linh phượng cái kia linh phượng tỉ tỉ ngươi bảo trọng ân bạch linh phượng điểm n h ẹ chán công chúa điện hạ ngươi cũng muốn bảo trọng cũng không nên t i ể u tụy h nhường phu quân trở về thương tâm long nguyệt nhi mỹ mâu chuyển một vòng một bộ t ứ c giận thứ bản cung hiện tại cũng lời nhắc nghĩ cái kia xú ra hỏa linh phượng tỉ tỉ ngươi t h i ế u trêu ghẹo bản cung không nhịn được khoát tay á o dễ đi a đi thôi bản cung cũng vui vẻ thanh nhàn một bên bạch đồng nhạc nhịn không được mở miệng tỉ tỉ ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào a vô duyên vô cớ liền chạy tỷ tỷ ngươi thật giống như cũng không địa phương nào muốn đi a bạch linh vượng bình tĩnh đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn một chút bạch đồng nhạc lộ ra một k i a dịu dàng cười yếu ớt tiểu đ ệ tỷ tỷ rời đi cần phải ngoan ngoãn nghe lời chớ có cho công chúa điện hạ gây phiền p h á i xinh đẹp thân e o tiêu sái nhất chuyển như ngọc đầu ngón tay lắc lắc thật tốt bảo trọng tỷ tỷ đi sáu tìm phu quân sáu ách sáu bạch đồng nhạc không khỏi xưng sở tìm phu quân tìm sợ sáu tìm tỷ phu đi không long nguyệt nhi mỹ lệ m à liễu khẽ nhữ lại linh vượng tỷ nói bí cảnh đến tột cùng là địa phương nào Ai đáng tiếc cái này phủ nguyên x o á i bây giờ chỉ có bản cung năng chủ c h u y ệ n không phải vậy cần phải cùng linh phượng tỷ tỷ đi xem một chút sáu 457 t h ứ 457 t r ư ơ n g linh nguyên bí cảnh bốn năm sáu linh nguyên bí cảnh tinh vân tông bên trong hoàng vân bình cung kính đứng tại lương tinh phi trước mặt lương tinh phi tinh xảo xinh xắn thon dài lông mày k h ẽ nhữ lại tiểu tử này sao lương thật có tông môn chẳng lẽ đây chính là hắn không đáp ứng gia nhập vào chúng ta tinh vân tông nguyên nhân sao vậy hắn đến tội cùng lại là cái nào tông môn người tông chủ phu nhân sáu hoàng vân bình trần trờ mở miệng bây giờ nên làm thế nào cho phải tiểu tử này sau lưng nếu thật có thế lực lời nói tình huống liền rất khác nhau lương tinh vi đôi bàn tay trắng như phấn hơi hơi nắm c h ặ t tú lệ kiểu nhan bên trên thần sắc biến ảo lấy ngọc quyền theo chậm rãi bung ra thiên mệnh công tử sự tỉnh trễ chút lại tính toán sau A linh nguyên bí cảnh sắp mở ra bản phu nhân muốn vì đi trước đệ tử thật tốt làm chuẩn bị n h ư n g bản phu nhân thủ hạ chính là đệ tử nến thử thăm dò vào linh nguyên bí cảnh chốt sâu xem có thể hay không tìm được thiên tài địa bào gì hoặc linh dược trở về sáu linh nguyên bí cảnh c h ố sâu sáu hoàng văn bình hơi nhữ mày đệ tử cũng hiểu biết chỉ là tông chủ phu nhân chúng ta một đời mới đệ tử tiềm lực tạm được không có cái gì xuất chúng đệ tử thiên tài thực lực tổng hợp so sánh với còn lại siêu cấp tông môn sợ là có nhiều không đủ có thể hay không vì tông môn tại linh nguyên trong bí cảnh tranh đoạt đầy đủ linh nguyên đều nói không cho phép sáu ừ lương tinh phi lạnh lùng một tiếng còn không phải đám kia l á o bất tử cả đám đều suy nghĩ tranh quyền đ o ạ à vị làm cho tông môn ngày càng suy yếu ai hoàng văn bình phát ra k h ẽ than thở một tiếng vốn là tông chủ phu nhân ngươi lần này nhường lao phu tiến đến bãi phòng thiên mệnh công tử sáu chính là định cho dư thiên mệnh công tử một cái tiến vào linh nguyên bí cảnh cơ hội xem hắn phải chăng có năng lực vì chúng ta tranh đoạt càng nhiều linh nguyên bây giờ sáu phía sau hắn lại có thế lực vạn nhất hắn cũng tiến nhập linh nguyên bí cảnh sáu đối với chúng ta tới nói không thể nghi ngờ là một đại uy hiếp tha sáu lương tinh p h i đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nắm chặt lại coi như phía sau hắn có thế lực đối với chúng ta mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu như hắn cũng tiến nhập linh nguyên bí cảnh sáu thôi hay là trước đề điểm đề điểm mấy tên tiểu tử kia chú ý một chút a cũng đừng dễ dàng đi trêu chọc cái này thiên mệnh công tử hoàng vân bình lộ ra một tia bất đắc dĩ lần này nếu không thể đoạt được đầy đủ linh nguyên tông môn linh khí suy yếu trong tàng tốc tu l kinh lại. các thiên vệ trường ca nghiêm túc lật xem điện tịch một bên liễu huyên tỷ mỹ là trời vệ trường ca sửa sang lấy điện tịch như ngọc đầu ngón tay ôm trong ngực một chống sách thiếu gia cùng tông môn có liên quan tư liệu điện tịch hẳn là chỉ chút này cái gì kỳ văn phái sự chính sử gia sử Nguyên Nhi đều đã lấy、tới. thiên ớ i t vệ trường ca vẫn n mò mò hơi ư lắc t trong t xem đầu không trả lời tinh mô bên trong thoáng qua vẻ suy tư tất nhiên mẫu thân còn tại trong tâm môn nhưng lại không người biết được lại là tại một ít chỗ đặc thù sao trong tay điện tịch đào đạo hơi khẽ giật mình thông môn trí bảo trên điện tịch ghi lại tông môn trí bảo thái cổ thần binh một chồng nắm giữ hủy thiên diện địa chi uy thiên d i ệ n tông người khai sáng có thần binh thiên diễn tông tông chủ tượng trương c h i vật truyền thừa đến đời thứ ba sau đó tung tích không rõ thiên vệ trường ca tuấn giật trên mặt lộ ra một tiêng nghi hoặc thái cổ thân binh cái này thiên diễn tông là đến t ộ t cùng nhiều cổ xưa tông môn hơi lắc đầu tiếp tục lật xem phía dưới một bên nhàm chán đạo liêu huyên như ngọc đầu ngón tay nhẹ nhàng vô vô k h ẽ n ế t lấy kiểu n ộ n môi son ngáp một cái buồn bực ngán ngẩm lật lên xem trong tay điện tịch tới hoa thấp giọng hô một tiếng hoa đào đôi mắt đẹp nhẹ nhàng liền n y tông môn này thật là lợi hại à trước đó vậy mà ra nhiều như vậy độ kiếp cảnh cừng giả hơn nữa rất nhiều đều độ kiếp thành công sáu sáu thiên vệ chính t ì bình thản nhìn xem trước mặt đường mục trong khoảng thời gian này trưởng ca đều ở đây làm cái gì đ ư ờ n g một túi đầu cung kính bắt lại trở về tông chủ tiểu sư đệ trong khoảng thời gian này ngoại trừ mỗi ngày cố định đến hội võ phong chỉ điểm đệ tử thời gian còn lại cũng là tại trong tông môn bốn phía du t ẩ u cơ hồ mỗi một tòa sơn phong đều bị hắn bãi phóng qua bây giờ tiểu sư đệ lại đi tàng kinh c ắ t a thiên vệ chính t ì hơi n h ữ mày là muốn tìm kiếm hắn mẫu thân vị trí sao theo gật đầu một cái ân nguyên h ư ờ n g hắn ngày mai đến đây một chuyến a là đường mục cung kính gật đầu theo trần trở mở miệm đúng tông chủ cái kia linh nguyên bí cảnh sắp mở ra phải chăng muốn sáu không đợi đường mục nói xong thiên vệ chính t ỷ tùy ý k h o á t tay áo ra hiệu hắn thối lui đệ tử c á o lui đường mục vội vàng cung kính lui xuống một bên m ặ t lan đôi môi mềm mại khẽ mở ôn nu khẽ nói tông chủ lần này linh nguyên bí cảnh phải chăng muốn để trường ca đi tới có hắn đi mà nói tất nhiên có thể đoạt được số lượng kinh khủng linh nguyên chúng ta tông môn sau này linh khí sợ rằng sẽ nồng nặc không dám tưởng tượng thiên vệ chính t ỷ chậm rãi đứng dậy linh nguyên bí cảnh tự nhiên là muốn để trường ca đi đến vâng không trong tàng kinh u các thiên vệ trường ca giữ liêu huyên riêng phần mình là xem điện tịch nha một đạo kinh ngạc âm thanh văn lên chúc cạnh phong đi tới trong tàng kinh các một mặt kinh ngạc nhìn lên trợi vệ trường ca đây không phải chúng ta thiên diễn tông danh nhân tông môn đệ nhất thiên tài thiên vệ trường ca sao liêu huyên giật mình hoa đào đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn về phía đến trúc cạnh phong nô、no. thiên vệ trường ca theo nhìn về phía trúc cạnh phong tuấn cho bình thản tựa hồ đối với đến trúc cạnh phong không có bao nhiêu hứng thú trúc cạnh phong chậm rãi đi tới thiên vệ trường ca trước mặt một mặt ôn hòa ý cười nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên tài cũng tới cái này t à n g kinh các ga cái này t à n g kinh các sẽ có đáng giá trường ca ngươi xem điện t ị c h sao theo lướt qua thiên vệ trường ca trong tay điện tịch có chút kinh ngạc lại là nhìn tông môn thông sự nghĩ không ra trường ca ngươi còn có cái này nhã hứng liêu h u ê n nhất song hoa đào đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn trúc cạnh phong gia hòa này tựa như là cái gì trúc Hộ Pháp à? nhiệt tình như vậy thiên vệ trường ca bình thản thi cái lễ đệ tử gặp qua chúc hộ pháp tới đây chỉ là nhàm chán tùy ý xem thôi a năm chúc cạnh phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái thiên vệ trường ca thâm thúy tinh mâu đạm nhiên nhìn xem chúc cạnh phong không biết chúc hộ pháp tới đây có gì chỉ giáo sao chúc cạnh phong mỉm cười lắc đầu không có ta chỉ là tới cái này điều tra thêm tư liệu không nghĩ tới sẽ gặp phải trường ca ngươi rất là hữu duyên a bốn trăm năm mươi tám thứ bốn trăm năm mươi tám chương khích bác ly giàn bốn năm bảy khích bác ly giàn thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng Quả u thật có d y ê n chúc ó cơ ộ i n g ư lại muốn cảnh Trúc ộ phong á khe gật đầu theo quay người lại bước chân dừng lại đúng sáu nô thiên vệ trường ca nghĩ hoặc chúc hộ pháp còn có chuyện gì sao chúc c ạ n h phong chậm rãi quay người lại nhìn lên trời vệ trường ca mặt lộ vẻ cổ quái cùng vẻ tò mò có một chuyện ta vẫn muốn không rõ chuyện gì thiên vệ trường ca tinh m â u nhìn xem t r ú c cạnh phong thần sắc chính là sáu t r ú c cạnh phong trần trờ mở miệng tông chủ cùng thiếu tông chủ như thế đợi ngươi phụ mẫu bọn hắn đến tột u cùng là cho ngươi như thế nào để ngủ phương nhường xuất sắc như thế lòng người cam đưa về thiên vệ nhất mạch liêu huyên hoa đảo con mắt hơi mở tiêm tú mày liều khe nhữ lại tay ngọc khẩn trương bót biệt tịch thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên một mảnh bình thản tri sắc đệ tử cha mẹ sự tỉnh không phải tình thế sợ trí sao tông chủ một người cũng làm không được quyết định đi xét đến cùng hẳ là tại không nên thời gian xảy ra không nên sự tỉnh không phải sao nô sáu chúc c ạ n h phong do dự đánh giá thiên vệ trường ca trên đại khái nói như thế có lẽ cũng không xuất nhập nhưng mặc dù không là tông chủ cùng thiếu tông chủ có thể tự mình quyết định kết quả cuối cùng hẳn là cũng không đến mức ác liệt như vậy a liêu huyên kiều nhan liền giật mình sưng sở môi hồng k h ẽ mở vị này t r ú c hộ pháp nơi g ư đây là ý gì t r ú c c ạ n h phong hơi đánh giá xinh xắn mê người liêu huyên nhấc mắt nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca m ả y kiếm t r a o lên nhìn xem chúc cảnh phong chúc hộ pháp là biết được thứ gì sao chúc cảnh phong lộ ra một tia trần trờ nhìn bốn phía một mắt nhẹ thanh khai khẩu sở vân trôi qua cả đời là buộc nhưng võ mạch chưa hẳn muốn thế thiên vệ t ế nhạc cũng chưa chắc muốn xử trí mà để cho m ộ i thay thế xuất giá ba một tiếng điện tịch rơi xuống đất liêu huyên hoa đảo con mắt mở to tiểu nhan thần sắc kinh hãi môi hồng khẽ run khẽ mở tiếng kinh hô muốn ra miệng thiên vệ trường ca đại thủ cấp tốc che lại liêu huyên đôi môi khiến cho kinh hô không ra được miệng liêu huyên hoa đảo con mắt phiếm hồng b ó ngánh châu lệ tuân ra ngọc nhan chấm b ệ thần sắc hoảng sợ nhìn lên trời vệ trường ca chúc cạnh phong quét liêu huyên sắc một mắt thiên vệ trường ca hơi hít vào một hơi chậm rãi nhìn xem chúc cạnh ph người nói mẫu thân sáu bị xử trí t r ú c cạnh phong hơi trần trờ lắc đầu cụ thể ta cũng không phải hết sức rõ ràng ta từ năm huyễn tông bên kia lấy được tin tức là sáu tông chủ bởi vì chuyện năm đó cảm thấy mặt mùi tối tăm tự tay đem thiên vệ tễ nhạc xử trí do nó hội thay gả vào năm huyễn tông đến nỗi vụ thân ngươi sự tình càng l à tại tông chủ hướng vào phía dưới từ thiếu tông chủ tự tay phế đi võ mạch thiên vệ trường ca tuấn giật mày kiếm hơi nhĩu ánh mắt lấp lóe bên hai thật thấp tiếng nước nở chuyển đến không khỏi nhìn về phía l i u huyên hoa đảo con mắt hiệu nhan nhiễm lên bi thương bị thương thiên vệ trường ca hơi khẽ giật mình nhẹ nhàng đem l i ế u huyên ôm vào trong ngực nhẹ nhàng n u ố t người ấy nước nở non mềm phía sau lưng hai sáu khẽ than thở một tiếng t r ú c cạnh phong một mặt xin lỗi xin lỗi có lẽ ta nói không nên nói thiên vệ trường ca hơi lắc đầu trì h o a n thanh khai khẩu đa tạ trúc hộ pháp báo cho t r ú c cạnh phong nhìn bị thiên vệ trường ca ôm vào trong ngực im lặng buồn bã khóc lấy người ấy một mắt hơi hơi ôm q u y ề n tạm không quấy dày theo quay người mà đi sắc mặt bình thản sáu liêu huyên non mềm thân thể mềm mại giút vào thiên vệ trường ca trong ngực t h t thít rất lâu dần dần bình phục lại tới c h ầ m rãi dương mắt vành mắt hơi sưng đỏ đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn lên trời vệ trường ca tuấn giật khuôn mặt dọc dịu rằng có chút khẳng k h à n thiếu ra sáu vậy chúc hộ pháp nói không phải là thật sao phu nhân nàng sáu thiên vệ trường ca sắc mặt phức tạp thấp thanh khai khẩu có lẽ chỉ là vì khích bác ly dàn thôi mẫu thân sự tình bản công tử còn cần phải chờ điều tra rõ huyên nhi ngươi sáu tạm thời không nên suy nghĩ nhiều liêu huyên k h ẽ c ắ n ngọc n l ậ n môi son cái kia sáu lao g a kia lâu sáu lao g a võ mạch sáu nhớ tới thiên vệ vũ đình thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên một mảnh vẻ âm trầm Cái công nhiên này một khoảng, bản một tử tất sáu ẽ lòi lại. Sắc mặt hơi hơi dừng một chút, tốt. Hôm nay liền đến chỗ này mới thôi Sắc chút, chỗ mặt một Hôm tốt. dừng nay đến này h y ê n nhi, chúng Ấn thôi. đi ta trở về đi thôi. 6. Liêu huyên tú về hơi hơi sau một khoảng thời gian thiên vệ trường ca dắt liêu huyên tay nhỏ n o n mềm chậm rãi về tới tiểu viện bên ngoài sân nhỏ một người chờ thiên vệ trường ca giữ liêu huyên đều là khẽ giật mình sắc mặt có chút phức tạp đ ư ờ n g m ộ t tiến lên một bước mỉm cười mở miệng tiểu sư lệ tông chủ để cho ngươi ngày mai tiến đến cùng hắn gặp một lần thiên vệ trường ca mày kiếm tau lại gật đầu một cái ân liêu huyên bị nhắn n khoe môi giật giật phấn tuyết kiểu trên mặt có chút không được tự nhiên phát giác được bầu không khí có chút quái dị đường m ụ c không khỏi nhìn thiên vệ trường ca giữ liêu huyên hai người sắc mặt một mắt hơi s ư n g sở kinh ngạc mở miệng t i ể u sư đ ệ đã xảy ra chuyện gì sao thiên vệ trường ca lắc đầu vô sự mời sư huynh trở về đi đường m ụ c hơi nhũ m ẩ y gật đầu một cái a sáu tốt ta ta cáo lui trước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắp rời đi thiếu ra sáu liêu huyên nhóc nhẹ lấy ngọc nhuận môi son lao g i k i sáu thiên vệ trường ca lắc đầu tốt những chuyện này bản công từ tự có c h ừ n mực huyên nhi n g ư ơ i chiếu cố tốt chính mình là được rồi đi vào đi ấ n sáu liêu huyên túi đầu lên tiếng trở lại trong tiểu viện nhìn xem hốc mắt hòa ồ luận rõ ràng thút thích qua liêu huyên từ tuyết mấy người nhao nhao nghi vấn thiên vệ trường ca tùy ý qua loa lấy lệ vài câu nhường sự tình liền như vậy đi qua sáu hôm sau tông chủ phong thiên vệ trường ca sắc mặt lạnh nhạt đến thi cái lễ ngồi xuống mặt lan nhẹ nhàng châm cho một ly trà thơm thiên vệ chính tỷ đánh giá thiên vệ trường ca một hồi trường ca biểu hiện chính xác ưu tú trong khoảng thời gian ngắn liền đạt được tông môn phía trước tán thành thực sự là viễn siêu lão phu đoạn trước thiên vệ trường ca hơi cúi đầu tông chủ quá khen rồi không biết tông chủ nhường đệ tử đến đây cần làm chuyện gì nô sáu thiên vệ chính tì một ngón tay điểm nhẹ lấy bàn trà do dự mở miệng qua một thời gian ngắn linh nguyên bí cảnh sắp mở ra lão phu muốn ngươi đi tới vì tông môn tranh đoạt linh nguyên thiên vệ trường ca n g ầ n người ngầm đầu nhìn về phía thiên vệ chính tì tuấn giật khuôn mặt hơi nghi hoặc một chút linh nguyên bí cảnh đây là thiên vệ chính tì chậm rãi uống xong một ly trà nhìn lên trời vệ trường ca linh nguyên bí cảnh là một cái thập phần thần bí chỗ Là, là t linh nguyên bí cảnh liên hệ nước cờ mười cái, cái tất cả lớn nhỏ tông môn là xây dựng ở linh khí chịu linh nguyên bí cảnh ảnh hưởng chỗ bốn trăm năm mươi chín thứ bốn trăm năm mươi chín chương không biết chi địa bốn năm mươi tám không biết chi địa thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhữ tông môn linh khí chịu linh nguyên bí cảnh ảnh hưởng mặt lan nhẹ nhàng là trời vệ chính tỳ rót đầy trà thơm ân thiên vệ chính tỳ chậm rãi gật đầu vì cái gì siêu cấp tông môn đệ tử tốc độ tu luyện sẽ phổ biến so ngoại giới cao hơn rất nhiều rất lớn căn nguyên liền cùng cái này linh nguyên bí cảnh liên quan nếu không có cái này linh nguyên bí cảnh có lẽ siêu cấp tông môn đệ tử tốc độ tu luyện so ngoại giới cũng chỉ là hơi mau một chút thôi a thiên vệ trường ca kinh ngạc cái này linh nguyên bí cảnh là như thế nào ảnh hưởng tông môn linh khí thiên vệ chính tỳ bình thản nhìn trước mắt trên trà cái này linh nguyên trong bí cảnh bốn phía phân bố một chút có mánh liệt sóng linh khí bích ngọc kim châu những thứ này bích ngọc kim châu chúng ta xưng là linh nguyên chỉ cần đem những thứ này linh nguyên mang về t ô n g môn vị trí của nó liền sẽ cuồn cuộn không dứt tuân ra đại lượng linh khí vô cùng linh khí khổng lồ chỉ cần ba viên linh nguyên liền đầy đủ một cái siêu cấp t ô n g môn cơ bản vận chuyển cần thiết đương nhiên linh nguyên số lượng càng nhiều đối với tông môn tất nhiên là càng tốt những thứ này linh nguyên chúng ta bình thường đều sẽ đặt tại trọng yếu an ổn trên chủ phong mà chút chủ phong cơ bản đều là tông môn cao cấp nhất nhân vật trọng yếu mới có tư cách ngồi hưởng linh nguyên hiệu quả sẽ theo thời gian mà dần dần suy yếu đồng dạng chính là m ư ơ i năm làm hạn định qua m ư ơ i năm linh nguyên căn bản là hoàn toàn biến mất mà trùng hợp cái này linh nguyên bí cảnh cũng là m ộ ư ơ i năm mở ra một lần thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên đều là vẻ kinh ngạc chỉ cần ba viên liền có thể duy trì một cái siêu cấp tông môn m ộ ư ơ i năm cơ bản vận chuyển cần thiết cái này linh nguyên rốt cuộc là thứ gì có thể có khổng lồ như thế lượng linh khí bản thân cái này hẳn là một cái m ộ ư ơ i phần năng lượng kinh khủng a thiên vệ chính t ì hơi lắc đầu cái này linh nguyên bản chất rốt cuộc là cái gì lao phu cũng không rõ ràng bất quá linh nguyên cung cấp linh khí khổng lồ tựa hồ cũng không phải là xuất từ linh nguyên bản thân bởi vì đem cái này linh nguyên bản thân sóng linh khí mặc dù máy liệt nhưng cũng không có quá khoa trương tình cảnh hơn nữa đưa nó mang ra tông môn phạm vi liền sẽ không có linh khí cung cấp hiệu quả a thiên vệ trường ca tuấn giật mày kiếm t r a o lên theo lý thuyết cái này linh nguyên càng tương tự với một cái dẫn đường một dạng tồn tại linh khí cung cấp bản thân vẫn là tại tông môn này bên trong dẫn đường sao thiên vệ chính t ì hơi gật đầu có lẽ có thể nói như vậy thiên vệ trường ca tuấn giật trên mặt hơi nghi hoặc một chút cái kia linh nguyên trong bí cảnh có bao nhiêu linh nguyên thiên vệ chính t ì hơi suy tư đại khái hơn một trăm một chút đ cụ thể giá trị không rõ ràng dù sao tranh đoạt tông môn có vài chục cái thiên vệ trường ca gật đầu hơn một trăm k h ó sáu nay liền mang ý nghĩa bình quân xuống mỗi cái tông môn đều có ba viên mấy chục cái siêu cấp tông môn sao thiên vệ chính tý lắc đầu không siêu cấp tông môn không có mấy chục cái mặc dù có mấy chục cái tông môn có thể đi vào nhưng trải qua thời gian dài cứ kéo dài tình huống như thế số đông tông môn là thu thập không đủ ba viên linh nguyên bây giờ chân chính có thể xưng ơ tụng siêu cấp tông môn chỉ có mười ba cái còn lại cũng là phổ thông tông môn thậm chí là không sánh được không có linh nguyên bí cảnh cửa vào tông môn môn phái nhỏ linh nguyên bí cảnh cửa vào thiên vệ trường ca hơi ngạc nhiên linh nguyên bí cảnh cửa vào là trực tiếp phân bố tại mấy chục cái vị trí không cùng một dạng trong tông môn không tệ thiên vệ chính tỷ đạm nhiên gật đầu cái này sáu thiên vệ trường ca không khỏi trong lòng châm tư xem ra cái này linh nguyên bí cảnh hẳn là thái cổ thời kỳ bày cấm chế chi địa a có thể ảnh hưởng tông môn linh khí biến hóa hẳn là cũng cùng trận pháp có liên quan chỉ là sáu m à y kiếm hơi nhữu ảnh hưởng này phạm vi sáu khó tránh khỏi có chút đáng sợ sáu xem ra lần này giới vẫn là có lưu không thiếu bí mật a sáu theo chậm rãi mở miệng cái này linh nguyên trong bí cảnh có gì cần chú ý sao thiên vệ chính t ì bình thản đánh giá thiên vệ trường ca tuấn g i ậ t khuôn mặt k h ẽ gật đầu đương nhiên là có bởi vì linh nguyên trong bí cảnh ngoại trừ linh nguyên bên ngoài vẫn tồn tại thượng cổ d ị bảo thì như thượng cổ công pháp võ kỹ binh khí linh dược còn có như là thiên tài địa báo các loại đến lúc đó tiến vào linh nguyên bí cảnh võ giả cũng sẽ không thiếu pham la luyện khí ngũ trọng trở lên cơ bản đều sẽ đi vào bất quá những thứ này đối với ngươi mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì vấn đề chân chính là đã trải qua trải qua thời gian dài rèn luyện linh nguyên bí cảnh ngoại vi trên cơ bản cũng không đồ vật gì hào vơ vét muốn chỗ tốt trên cơ bản chỉ có thể hướng về linh nguyên bí cảnh chỗ sâu tìm kiếm mà linh nguyên bí cảnh chỗ sâu sáu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên là một cái nguy hiểm m ư ờ i phần cấm khu nơi đó tựa hồ mặc cho tồn tại rất nhiều thực lực không kém hoang cổ hứng thú nguy hiểm trọng trọng cơ h ồ không người có thể xâm nhập liền khi xưa đến tôn vũ hậu cũng không có thể xâm nhập bao sâu liền người bị thương nặng trốn thoát suýt nữa mất mạng tại linh nguyên bí cảnh chỗ sâu cho nên cái này linh nguyên bí cảnh chỗ sâu đến nay cũng là cái không biết chi đ i ệ bên trong đến tột cùng ẩn dấu bí mật gì đến nay không người biết được ngược lại là ngẫu nhiên có chút may mắn võ giả tại linh nguyên bí cảnh chỗ sâu khu vực biên giới nhặt phải một chút dị bảo cái gì trở về cho nên có thể chắc chắn cái này linh nguyên bí cảnh chỗ sâu có dấu hấp dẫn hơn người trí bảo lấy trường ca ngươi có thể vì có lẽ có thể đi dò xét một chút nhưng hết thể lấy tự thân an toàn là điều kiện tiên quyết thiên vệ trường ca mày kiếm sâu nhữ lại linh nguyên bí cảnh chỗ sâu sao mặt khác sáu thiên vệ chính tìm ở miệng cái này linh nguyên bí cảnh cửa vào chỉ duy trì khoảng năm tháng thời gây nhất thiết phải trong năm tháng đổi ra nếu không thì phải bị nhốt m ư ơ i năm mỗi một vị bị giam tại linh nguyên trong bí cảnh mười năm võ giả, không phải điên rồi đã biến thành bên trong yêu ma chính là tinh thần hoảng hốt tại mười năm sau đó được cứu đi ra theo chậm rãi cầm ly trả lên t ố t nếu không có v i ệ c khác ngươi xuống chuẩn bị cẩn thận một chút đi đúng sáu hoàn thành lần này linh nguyên bí cảnh rèn luyện ngươi liền có thể trở về thiên long đế quốc xử lý ngươi bên ngoài sự t ì n h thiên vệ trường ca ngợi người kinh ngạc nhìn lên trời vệ chính tỳ linh nguyên bí cảnh kết thúc về sau đệ tử liền có thể rời đi ân sáu thiên vệ chính tỳ đánh giá thiên vệ trường ca sắc vốn là tiếp tục lưu ngươi ở nơi này cái này linh nguyên bí cảnh chính là một cái mấu chốt nguyên nhân một trong cái này linh nguyên bí cảnh rèn luyện kết thúc về sau lao phu cũng không cần phải ép ở lại ngươi ngươi có thể tự do xuất nhập thiên diễn tông đương nhiên sáu phụ thân ngươi là không thể tùy ý rời đi thiên vệ trường ca đẹp mắt mày kiếm hơi nhữ lại gật đầu một cái đệ tử minh bạch theo chậm rãi đứng dậy đệ tử tạm cáo lui trước sáu trở lại trong tiểu viện mấy người tò mò nhìn thiên vệ trường ca từ tuyết cạn tím đôi mắt đẹp nhẹ nhàng n y nhu hòa thì thẩm phu quân lần này tông chủ tìm ngươi lại là chuyện gì thiên vệ trường ca tinh mâu quét mấy người một mắt chậm tông chủ môn u hội nhường đệ tử ưu tú đi tới rèn luyện tìm kiếm bảo vật vì tông môn tranh đoạt linh nguyên trở về cụ thể vi phụ thì không biết bốn trăm sáu mươi thứ bốn trăm sáu mươi trương bí cảnh mở ra bốn năm cựu bí cảnh mở ra liếu huyên hoa đào đôi mắt đẹp nhẹ nháy mười năm mở một lần cấm điệp tìm kiếm bảo vật có phải hay không liền cùng tiềm linh sơn một dạng để cho người đi tìm cơ duyên tiềm linh sơn sở vân trôi qua tuấn lãng khuôn mặt thoáng qua một tia suy tư khe gật đầu cũng không sai biệt làm giống a bất quá đối với phần lớn tông môn đệ tử tới nói linh nguyên bí cảnh có thể có được hồi báo là tiềm linh sơn vô pháp so sánh liêu huyên điểm n h ẹ chán nghi hoặc khe nói cái k i a linh nguyên bí cảnh có thể hay không rất nguy hiểm nguy hiểm không sở vân trôi qua những mày hơi lắc đầu ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết hiểu có chút đệ tử nói qua chỉ cần không phải quá tham lam hơi cẩn thật chút tại linh nguyên bí cảnh bình thường sẽ không nguy hiểm đến tính mạng A cái thứ sáu liêu huyên nhấp nhẹ đôi môi đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhẹ giọng thì thẩm cái kia thiếu ra ngươi vẫn là cần thật chút nhanh chóng trở về thiên vệ trường ca đánh giá liêu huyên như ngọc tiểu nhan phúc chốc cười nhạc khẽ nói huyên nhi đến lúc đó ngươi cùng tiên nhi bồi bản công tử cùng nhau đi tới linh nguyên bí cảnh a liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là đôi mắt đẹp liền giật mình tiểu nhan nổi lên vẻ kinh ngạc t ử tuyết ngọc dung hơi kinh ngạc c ả tím đôi mắt đẹp t ầ n hàm bị khuất phu quân sáu thiên vệ trường ca đại thủ dối ra ôn lu khẽ vớt t ử tuyết non mềm ngọc d u n g khe nói t ử tuyết nương tử trốn cấm địa này có chút hạn chế bản công tử sợ sẽ đối với ngươi có chỗ ảnh hưởng để phong v ă n nhất hay là đem ngươi lưu lại tô n g môn làm gốc công tử làm phía sau hướng a m ặ t khác bản công tử cũng lo lắng rời đi về sau sẽ có người đối với phụ thân bất lợi t ử tuyết ngọc dung hơi p h i m hỏng chán điểm nhẹ ôn lu đáp lại ân sáu từ tuyết minh bạch phu quân yên tâm cùng hai vị bội bội đi tới a thiên vệ trường ca mỉ cười đến lúc đó b ạ n công tử xem có thể hay không từ nơi này linh nguyên bí cảnh mang một ít lễ vật trở về cho người a ân t ử tuyết đôi môi cắn nhấp đà t ạ phu quân sáu đúng thiên vệ trường ca chậm rãi nhìn mấy người một mắt linh nguyên bí cảnh rèn luyện kết thúc về sau sáu chúng ta liền có thể tự do xuất nhập thiên diễn tông t ử tuyết tam nữ đều là đôi mắt đẹp trở lên t i ể u nhan nổi lên vẻ không thể tin sở vân trôi qua một mặt s ữ n g sở cùng kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca hành nhi chúng ta có thể rời đi thiên vệ trường ca khẽ gật đầu một cái cha ngươi còn không thể rời đi sáu từ tuyết tam nữ kiểu nhan phương nổi lên một tia kính hỉ theo tối sầm lại vì cái gì liêu huyên đôi mắt đẹp nhạy nháy mặt mày một mảnh không hiểu vì cái gì lao ra còn không thể rời đi thiên vệ trường ca xoa nhẹ l i ê u huyên tú ngạch t ố t không nên hỏi nhiều sở vân trôi qua lộ ra một mặt ý cười nha đầu cái này không sao các ngươi có thể tự do ra vào thiên diễn tông ta cũng an tâm ít nhất t ô n g môn chắc đúng các ngươi không có cái gì bất lợi có lẽ thân phận của ta liên lụy quá nhiều a kỳ thực coi như ta rời đi thiên diễn tông cũng là đã không cái gì đi hướng hay là chờ ở chỗ này a sáu liêu huyên đôi môi nhấp nhẹ lấy có chút bị khuất lao ra bộ dạng này Nguyên thời i c gian h g k dần g thể dần trôi qua linh nguyên bí cảnh mở ra ngày đến thiên diễn tông một núi trên đỉnh huyền quang lấp lóe một đạo mê ly quang môn xuất hiện ở trên ngọn núi bây giờ trên ngọn núi một mảnh náo nhiệt thiên vệ trường ca mang theo liễu huyên giữ công tôn t ử tiên đạm nhân đứng tại thiên vệ chính tỷ bọn người trước mặt phụ cận là thiên diễn ba chủ mạch hạch tâm đệ tử cách đó không xa trong đám người từ tuyết mặt mày bình tĩnh sở vân trôi qua mang theo một tia lo nghĩ hai người đứng ở trong đám người xem chừng thiên vệ trường ca ba người thiên vệ chính tỷ bình thản đánh giá thiên vệ trường ca bên cạnh là nâng tinh xảo hộp dài m ặ t lan thiên vệ vũ đ ỉ n h sắc mặt phức tạp có chút không muốn nhìn nhiều thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca ba người hơi hậu phương là sắc mặt phức tạp thiên vệ vinh lượng cùng chúc dựng chờ hạch tâm đệ tử thiên vệ chính t ì đánh giá thiên vệ trường ca phúc chốc hai long gật đầu một cái trường ca ngươi có thể vì lao phu mặc dù yên tâm nhưng chuyến này ngươi vẫn là cẩn thận một chút cái này linh nguyên bí cảnh cửa vào vào đi người muốn hai tháng sau đó mới có thể từ trong mặt đi ra cho nên ngươi tận lực chiếu cố một chút đệ tử trong môn an toàn là thiên vệ trường ca khẽ gật đầu mặt khác sáu thiên vệ chính tỳ tiện tay mở ra m ặ t lan đang bưng n g t dài lộ ra một ngụm bảo quang bốn phía trường kiếm cái này kim tàng bảo khí phi lân long nguyên kiếm ngươi cầm lấy đi dùng a bốn phía đệ tử nhao nhao kinh hô kim tàng cảnh bảo vật tông chủ vậy mà đem kim tàng cảnh bảo vật lấy ra cho tiểu sư thuốc tổ dùng tiểu sư thuốc bản gốc tới đã đủ lợi hại cái này đến rồi linh nguyên bí cảnh thực sự là vô địch thiên hạ a sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao giọng dịu dàng thấp giọng hô đôi mắt đẹp đồng thời lại cẩn thận cẩn thận nhìn về phía thiên vệ trường ca sắc thiên vệ trường ca sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt phi l liều huyên đôi mắt đẹp phức tạp đôi môi nhấp nhẹ quả nhiên sáu liền xem như kim tàng bảo khí sáu thiếu ra vẫn là sáu thiên vệ chính t ỷ cười nhạt mở miệng trường ca cầm đi đi m ặ c lan t i ể u n h a n cười yếu ớt đem hộp dài đưa về phía thiên vệ trường ca trường ca sáu thiên vệ vũ đỉnh trên mặt có chút không vui nhìn xem thiên vệ trường ca một tay dối ra đem m ặ c lan tay ngọc đưa tới hộp dài đẩy trở về lạnh nhạt mở miệng không cần đám người nhao nhao ngạc nhiên thiên vệ chính tì có chút xứng sở trường ca ngươi mặt lan đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhẹ nháy nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca lạc nhạt mở miệng xin lỗi đệ tử không vui kiếm đa tạ tông chủ h ả o ý cái này sáu thiên vệ chính t ỷ kinh ngạc đánh giá thiên vệ trường ca sắc mặt phút chốc có chút trần trờ không hiểu gật đầu đã như vậy tốt ta mặc lan lăng lăng đem hộp giải thu hồi thiên vệ vũ đỉnh n h ạ t thanh khai khẩu huyền tổ tất nhiên thiên vệ trường ca không biết h ả o ý vậy thì đem cái này phi lân long nguyên kiếm cho vinh lượng mang đến dùng a thiên vệ vinh lượng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mong đợi nhìn xem mặc làn trong tay ngọc phi lân long nguyên kiếm vinh lượng thiên vệ chính tỳ k h a n nhữ m à nhìn về phía thiên vệ vinh lượng thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu tông chủ nếu không có việc khác, đệ tử liền như vậy xuất phát ách s thiên vệ chính tỳ hơi s ữ n g sở gật đầu một cái có thể hết thể gia tăng chú ý là đệ tử cáo lui thiên vệ trường ca chắp tay thi lễ theo quay người lại huyên nhi chúng ta đi thôi ân liêu huyên giữ công tôn tử tiên vội vàng điểm nhẹ chán eo thon nhẹ chuyển h u y ể n chuyển đùi ngọc bức ra mang ra làn gió t ơ m theo thiên vệ trường ca hướng đi linh nguyên bí cảnh cửa vào h u y ê n tổ thiên vệ, vũ nghi hoặc nhìn lên trời vệ chính tỳ nhàn nhạt quét thiên vệ vũ đỉnh cùng trở vệ vinh lượng một mắt chậm rãi quay người lại vinh lượng tiểu tử này không bảo vệ kiếm này cho hắn mang đến ngược lại là mạo hiểm thiên vệ vũ đỉnh sắc mặt cứng đờ huyền tổ sáu thiên vệ vinh lượng lộ ra buồn bã vẻ mất mát mười hai bốn trăm sáu mươi mốt thứ bốn trăm sáu mươi mốt chương thiếu nữ áo tím bốn sáu không thiếu nữ áo tím bốn đ ỉ n h tông hơi co vẻ thua trong tông môn bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc một núi trên đỉnh huyền quang lấp lóe mê ly quan g môn bốn phía bốn đ ỉ n h tông tông chủ trưởng lão một đám hạch tâm đệ tử tập trung mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc bốn đình tông tông chủ nhìn xem trước mặt mười mấy sắp tiến vào linh nguyên bí cảnh đệ tử sắc mặt nghiêm túc linh nguyên bí cảnh mở ra các ngươi vào đến bên trong phạm ở đâu tới từ các đại siêu cấp tông môn đệ tử thiên tài đông đảo không nên tùy tiện cùng bọn hắn xung đột hết thể dẹp an toàn bộ ưu tiên linh nguyên cùng bảo vật nếu không có niềm tin tuyệt đối bảo trụ vạn không thể cậy mạnh h ừ một đại hán khôi ngô mặt coi thường những cái kia siêu cấp tông môn bất quá là linh khí dư g i ả thôi luận tiên h phú chưa hẳn so với chúng ta mạnh một đám đệ tử nhao n h a u phụ họa chính là, chính là chúng í n h h là, c ta tông môn đã từng dù sao cũng là đệ nhất tông môn từ trước tới nay đệ nhất cường giả đến tôn vũ hậu thế nhưng là ra bản thân nhóm tông môn chúng ta làm sao sẽ kém nếu không phải đến tôn vũ hậu vất lạc mấy vị kia thái thượng trưởng l a o vì tranh đoạt đến tôn vũ hậu lưu lại võ đ i ệ n dẫn đến trong tông muôn loạn suy tàn nói không chừng bây giờ còn thuộc chúng ta bốn đ ỉ n h tông tối cường sáu bốn đ ỉ n h tông tông chủ lông mày cao chặt linh khí vật k h ở i trầm giọng v ừ a quát yên tĩnh một đám kích động đệ tử nhao nhao an tĩnh lại bốn đ ỉ n h tông tông chủ n h ạ t thanh khai khẩu những cái kia cũng đã là chuyện quá khứ cũng không cần làm nhiều thảo luận thông môn ban đầu lực lượng nòng cốt sớm đã sụp đổ chúng ta những thứ này tiếp tục kéo dài đệ tử đều chẳng qua là vùng ven đệ tử thôi hôm nay chúng ta không so được siêu cấp tông môn cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái các ngươi có chi khí là hảo nhưng phạm là muốn nhận rõ chính mình phương không đến mức lặt đường chúng đệ tử nao h nao h trầm mặc bốn đỉnh tông tông chủ ánh mắt rơi vào phía trước một cái đệ tử trên thân một bộ lời nói ý vị sâu xa triệu lỗi ngươi thế nhưng là chúng ta bên trong c á n h cửa trước mắt tư chất tốt nhất một cái đệ tử bản tông chủ thật không hy vọng ngươi tham dự lần này linh nguyên bí cảnh dù sao ngươi trên tu vi thấp tư lịch c á n cõi vạn nhất sáu triệu lỗi đi lên một bước cung kính mở miệng đệ tử cũng không thể coi là cái gì tư chất ưu tú chẳng qua là phía trước tại tiềm linh sơn ngoài ý muốn nhận được cơ duyên thôi theo s á c mặt buôn bã khẽ thở dài một tiếng ban đầu ở ngày đó mệnh công tử trước mặt nếu không phải sư thúc vì đệ tử đổi lấy một cái mạng sống cơ hội đệ tử cũng sẽ không có hôm nay vô luận như thế nào đệ tử cũng tận chính là tông môn c ô n g hiến bây giờ linh nguyên bí cảnh cái này đối với tông môn trọng yếu như vậy c h i địa đệ tử lại có thể nào lui e sợ không tiến dù sao đệ tử ở độ tuổi này tiếp qua mười năm liền không cách nào tiến vào linh nguyên bí cảnh mặc kệ kết quả như thế nào a lần này liền tạm thời cho là đệ tử đi tới linh nguyên bí cảnh sẽ tìm cơ duyên a bốn đ ỉ n h tông tông chủ than nhẹ một tiếng trên mặt là vui mừng cùng lo lắng đệ tử còn lại đều là một mặt khâm phục nhìn xem triệu lôi trong lòng một mảnh nhiệt huyết khuấy động đại hán khôi ngô tiến lên một bước dùng sức vô vô triệu lôi b ả vai nhìn xem bốn đ ỉ n h tông tông chủ tông chủ xin yên tâm a có đệ tử tại nhất định bảo đảm tiểu sư đệ tính mệnh không lo nhường hắn hoàn hảo vô khuyết trở về triệu lôi xứng sờ nhìn một chút đại hán khôi ngô t r i n h trọng mở miệng đa tạ hoác sư huynh bốn đình tông tông chủ hướng về phía đại hán khôi ngô gật đầu một cái đại lệ xem thật kỹ hảo ngươi đám này các sư đệ ngươi là trong các ngươi duy nhất một t thiên phú cũng là tương đương không tầm thường cho nên cũng muốn chú ý tốt chính mình an toàn người thiên phú mặc dù không kém nhưng cùng những cái kia siêu cấp tông môn so thiếu linh khí cung cấp sáu tốt tốt hoặc đại lệ khoát tay á o một mặt cởi mở ý cười yên tâm đi tông chủ đệ tử cũng không ốc sẽ không tùy ý c ạ n h mạnh hơn nữa những thứ này siêu cấp tông môn cái gọi là thiên tài từng cái chỉ cao khí ngang sáu lời con chưa dứt một cỗ l ạ n h leo bá đạo khí tức dần dần vào tới trên ngọn núi bao quát tông chủ trưởng lao ở bên trong cả đám nhao nhao khẽ giật mình tìm khí tức nhìn lại một đạo lệnh bẩm bá đạo dáng người c h ầ một r đôi tay ngọc gánh vác từ xa khăn che mặt che lấp lại là khi sương phơi tuyết lạnh vuốt ngọc dung tua cờ phượng kế phía dưới tóc xanh lạnh dương l a n h diễm tú mỹ thon dài mắt phượng bên trong là khí thế bệ nghệ thiên hạ một thân cự nhân xa ngàn dằm lạnh vụ khí thức làm cho đám người lòng sinh e ngại đám người thất thần phúc chốc bốn đình tông tông chủ dần dần lấy lại tinh thần kinh ngạc mở miệng vị tiểu cô kiên lương ngươi là cái nào một đỉnh đệ tử thiếu nữ áo tím lạnh lùng không nên từng bước một hướng đi linh nguyên bí c ả n h cửa vào một đám đệ tử nhao nhao nghi hoặc vị sư mỗi k i vẫn là sư tỷ các ngươi biết không không biết ta chúng ta bốn đ ỉ n h tông lúc nào có dạng này một cái khí chất xuất chúng như thế nữ đệ tử a đúng a ta cũng chưa từng thấy qua cô gái này đệ tử a sáu triệu lỗi ngu ngốc xứng sờ nhìn xem thiếu nữ áo tím thật là tươi đẹp đẹp lạnh lùng cô nương sáu h o ặ đại lệ cái chán một tia mồ hôi lạnh trở xuống khí t ứ c cũng rất cường đại thực lực tuyệt đối trên ta xa hơn nữa thoạt nhìn sáu niên kỷ hẳn là sẽ không q u á lớn sáu bốn đ ỉ n h tông tông chủ nhữ mày mở miệng vị t i ể u cô kia nương thiếu nữ áo tím không nên bốn đ ỉ n h tông tông chủ trong lòng kinh nghi cước bộ bước ra muốn ngăn lại thiếu nữ áo tím thiếu nữ áo tím dạo bước anh tư t r ợ t biến ảo nhìn như vẫn như cũng chậm chạp lạnh lùng bước chân tốc độ di chuyển hoàn toàn khác biệt giống hệ xúc đ ị a thành thốn đám người kinh ngạc không thôi trong ánh mắt bốn đ ỉ n h tông tông chủ còn đến không kịp ngăn cản thiếu nữ áo tím chậm chạp bước vào linh nguyên bí cảnh bốn phía khí tức lạnh lùng theo dần dần biến mất cái này bốn đình tông tông chủ hai mắt mở to một mặt kinh ngạc kh chúng ta tông môn lúc nào có như thế sâu không lường được đệ tử một đám đệ tử đều là xôn xao vừa mới đã xảy ra chuyện gì nữ đệ tử kia tiến nhập linh nguyên bí cảnh ta không có hoa mắt ta nữ đệ tử kia vừa mới rõ ràng còn ở chỗ này đó a sáu như thế nào lập tức đã đến linh nguyên bí cảnh uy ngươi b ó c một chút ta ta vừa rồi có phải là nằm mơ hay không chúng ta tông môn lúc nào có như thế một cái nữ đệ tử a loại kia cảm giác áp bách thực lực sợ là không kém a cái kia uy áp cảm giác cũng không so tông chủ yếu sáu nhưng mà nhìn giống như rất trẻ trung tất nhiên có thể đi vào linh nguyên bí cảnh tất nhiên không đến 30 tuổi, tuổi 6. 6. bốn đ ỉ n h tông tông chủ kinh ngạc rất lâu một mặt h ầ nghi nhìn về phía mấy vị trưởng lão mấy vị trưởng lão đều là một mặt mờ mịt lẫn nhau nhìn xem rõ ràng cũng không biết thiếu nữ áo tím lai lịch bốn đ ỉ n h tông tông chủ nhữ mày tiểu cô nương này che đậy khuôn mặt đến tột cùng lại là bên trong cánh cửa vị kia đệ tử xuất chúng như thế đệ tử ta làm sao lại không có chút nào ấn tượng trong tông môn lúc nào ẩn giấu như thế một cái đệ tử a dạng này không một tiếng động chạy đến linh nguyên trong bí cảnh nàng là muốn làm gì thôi sáu dùng sức lắc đầu cô gái này đệ tử thân phận về sau lại cha a Chầm r vô vô sơn h đôi phía dưới bao các khinh cuồng một đoàn người chậm rãi đi ra khỏi trên trăm người cầm đầu một thanh niên toàn thân áo trắng khuôn mặt xinh đẹp phong lưu phong khoáng tay cầm đàn một quạt xếp nhẹ quạt một bộ hăng hái sư huynh sáu tiêu mị âm thanh v a n g lên một sinh đẹp nữ tử x i n h đẹp ôm nhẹ lấy thanh niên áo trắng cánh tay thổ khí như lan thiến nhi lần đầu tiên tới linh nguyên bí cảnh ngươi muốn bảo vệ ta hả? thanh niên áo trắng một mặt tiêu xá i ý cười à nơi này có chúng ta năm huyễn tông một đám sư huynh nội tại thiến thiến ngươi thì không cần lo lắng có nguy hiểm gì thanh niên áo trắng năm huyễn tông đệ tử thiên tài úc bách hoan nữ tử x i n h đẹp phương tiến h chính là lệnh nhà tâm thanh khinh thường văn lên úc bách a n một bên khác một gái mỹ mạo cô gái áo hồng trên gương mặt xinh đẹp hàm chứa một tia g h n tông tiểu tao đệ tử ở đây sư huynh tỷ bội nhiễu vậy tại hoan sư huynh trước mặt v u n g cái gì kiểu cô gái áo hồng một ngọc mai phương tiến h kiểu nhan bên trên cấp tốc lộ ra vẻ huy khuất một bộ lá trã chữ khóc sư huynh ngươi xem ngọc mai sư tỷ sáu xoát một thanh â m vang lên úc bách hoan thu hồi đàn mộ t quá xếp lắc đầu nợ đủ cười đại thủ ba o quát ô m một ngọc mai h u y ể n chuyển vừa ôm e h thon ngọc mai sư muội đều là người trong nhà hà tất đối trọi gây gắt một ngọc mai kiểu nhan p h í m hồng thuận thế t ự ở úc bách hoan trên thân mất máy môi son thử liền cho hoan sư h u n h ngươi một bộ mặt ha ha ha úc bách hoan cười sang sảng một tiếng tối sầm b à o thanh niên đi lên hai bước mang theo ý cười bách hoan sư đệ thật là một cái đa tình công tử làm cho người tiện sắt đá thanh niên áo bào đen quân tăng mộ Á ư ớ c bách hoan lắc đầu n ở nụ cười quân sư huynh nếu muốn ngồi hưởng t ề nhân c h i phúc cũng bất quá là vây tay sự tỉnh người nào không biết bên trong cánh cửa ái mộ quân sư huynh sư phụ tỷ sư m ộ i vô số kể cái kia chính là ba phương tiến che miệng yêu k i ề u cười quân sư huynh thiên phú xuất chúng tuân t ú lịch sự nếu không phải thiến nhi đối với bách hoan sư huynh vừa thấy đại yêu nói không chừng cũng sẽ say mê ngươi đây khanh khách ai quân tăng mộ bất đắc dĩ lắc đầu sư minh tư chất ngu dốt sao có thể giống bách hoan sư đệ một bên phong lưu khoái hoạt vừa tu luyện cùng các ngươi những thứ này tiểu yêu tinh tốt hơn sợ là cũng đừng nghĩ đuổi kịp bách hoan sư đệ cấp bộ phi phương tiến h khé gắt một tiếng tức giận trợn nhìn nhìn quân tam mộ một mắt quân sư minh ngươi mới tiểu yêu tinh đâu cái gì phong lưu khoái hoạt thiến nhi cùng bách hoan sư minh là t ì n h đầu ý hợp một ngọc mai kiểu nhan bên trên lộ ra một mặt vẻ chắn ghét ha ha lúc bách hoan cười to chính là quân sư minh ngươi tự mình nghĩ qua người cô đơn thời gian thì thôi dạng này tổn hại các sư muội thì không đúng phương tiến kiểu nhan bên trên tràn đầy đắc ý. nghe được không quân sư h i n h tốt tốt tốt quân tăng mộ lắc đầu n ở nụ cười là sư h i n h không phải sư h i n h không nói chúng ta nói chính sự đi bách hoan sư đệ lần này linh nguyên bí cảnh rèn luyện tông chủ yêu cầu chúng ta cái này một nhóm đệ tử ít nhất phải mang đủ tám k h ỏ a linh nguyên trở về xem như có chút ít độ khó nô sáu úc bách hoan khe n h ư mày mặc dù sư đệ ta là lần đầu tiên tới cái này linh nguyên bí cảnh nhưng căn cứ sư đệ giải lấy sư h u n h ngươi cái này vỏ đồng cảnh tột cùng biến thái đàn ông độc thân thực、lực. hẳn là đủ để ở đây khinh thường quân hùng quân t ă n mộ sắc mặt tối sầm khoe miệng giật một cái bách hoan sư đệ làm sao nói chuyện ta là biến thái đàn ông độc thân chẳng lẽ ngươi chính là càng biến thái phong lưu loại sao phương tiến cùng sau lưng một đám năm h u y ễ n tông đệ tử nhao nhao phá lên cười ước bách hoan núi u v a y tạm thời nói như vậy ngươi xem hai người chúng ta thực lực ở đây làm là cao cấp nhất đi húng chi chúng ta một bài một kiện tông môn kim tàng cảnh b ả o khí tại người khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tiêm ngạo ý e rằng cái này linh nguyên bí cảnh hai người chúng ta cũng đủ để quét nàng a quân t ă n mộ sờ cầm một cái lợi tuy như thế nhưng cái này linh nguyên bí cảnh địa thế rộng lớn linh nguyên phân bố giải rác các đại tông môn tới trước đệ tử đông đảo cho dù chúng ta có thực lực lực gáp q u ầ n hùng nhưng là không quá nhiều tinh lực đi khắp toàn bộ linh nguyên bí cảnh đến nỗi kim tàng cảnh bảo khí tông chủ y tứ càng nhiều là ám chỉ linh nguyên bí cảnh c h ỗ sâu dùng để đối phó còn lại tông môn đệ tử sáu k i n h thường lắc đầu không thể nghi ngờ là giết gà dùng đao mổ trâu ước bách hoan khẽ gật đầu cũng đúng a vậy dạng này a ngược lại tới đây siêu tập linh nguyên cũng không chỉ chúng ta một cái tông môn nếu là gặp phải những cái kia môn phái nhỏ đệ tử hoặc hơi yếu một chút siêu cấp tông môn đệ tử sáu khoe miệm lộ ra một tia nghiện ngấp bí cười liền trực tiếp bắt tới tra tấn một trận xem bọn hắn có hay không thu tập được linh nguyên vơ vét tới chính là nếu là không mở to mắt mà nói x ấ u ha ha vậy coi như đừng trách chúng ta hạ thủ đắc á c cũng tốt quân tam mộ gật đầu cứ như vậy quyết định đi dĩ vãng chúng ta những thứ này siêu cấp tông môn cũng là làm như vậy bất quá sẽ không dễ dàng đối với cùng là siêu cấp tông môn đệ tử động thủ thôi bây giờ thực lực của chúng ta tông chủ đưa ra yêu cầu này cũng hẳn là có ám chỉ đúng sáu khoe miệng d ư ơ n g lên chúng ta không phải còn có một cái hảo đồng minh thiên diễn tông sao đem bọn hắn kéo qua cùng nhau thu thập linh nguyên a thiên diễn tông ước bách hoan hơi nhữ n g mày nếp miệng cắt liền cái tiêu nội bộ đủ loại mâu thuẫn nóng lòng nội đấu phế vật đồng minh bây giờ đoán chừng cũng không bao nhiêu người tài rồi không để cho chúng ta xuất thủ tương trợ liền đã không tệ kéo qua cũng là vướng bận phương tiến thâm dĩ vi nhiên điểm một chút chán chính là chính là thiên diễn tông những phế vật kia đều không đủ cho bách hoan s ứ minh sách dày đâu cùng chúng ta năm huyễn tông kết minh cũng là với cao chật chật chật quân tang mộ lắc đầu bách hoan s ứ đệ lời ấy sai rồi a đem thiên diễn tông đàm kia đệ tử kéo qua hỗ trợ chẳng qua là để bọn hắn tới trợ thủ thôi cho bọn hắn g i gốc ba viên linh nguyên Tiếp i đó l ề sáu tiên n giúp c h địa g ọ phương còn lại lớn hơn nữa môn phái nhỏ đệ tử đều ở đây chuẩn bị lấy tìm kiếm linh nguyên trên ngọn núi một đạo nhanh chóng thân ảnh bên cạnh hai đẹp làm bạn bạch ngọc phiến nhẹ lay động tóc đen theo gió phiêu giật thiên vệ trưởng ca một đôi tinh mâu đạm nhiên nhìn quanh ánh mắt lấp lõe nô sáu đây chính là linh nguyên bí cảnh sao quả thật mười phần đặc biệt a sáu ánh mắt nhìn về phía một mảnh kia nồng đậm rậm rậm không bờ bến rừng rậm ở đây đến tột u c ù n g sẽ ẩn dấu bí mật g ì sáu nơi này lớn như vậy sáu cảm giác giống như đến rồi một cái thế giới khác một dạng a sáu bốn trăm sáu mươi ba thứ bốn trăm sáu mươi ba trương tìm kiếm linh nguyên bốn trăm sáu m ư i hai tìm kiếm linh nguyên dưới ngọn núi thiên diễn tông gần trăm người phân tán đi về phía trước trúc dực cùng mười mấy tên họ trúc hạch tâm đệ tử tạo thành một tiểu đội một cao gầy đệ tử mở miệng trúc dực sư đệ ngươi nói cái này tiểu sư thúc tổ chạy đi đâu rồi tuy ý nói hai câu cái gì đều không phân phó cứ như vậy chạy không phải là tự mình tìm kiếm linh nguyên a trúc dực hơi n h ũ mày ta làm sao biết tiểu sư thúc tổ nhân vật như vậy ai biết hắn đang suy nghĩ gì ngược lại có chuyện phóng tin tức chính là chỉ là sáu cao gầy đệ tử trần trở tiểu sư thúc tổ thế nhưng là thiên vệ nhất mạch chúng ta bên này phóng tin tức hắn có thể hay không mặc kệ a cái này sáu c h ú c giường lần người không nhất định lắc đầu hẳn là sẽ không a sáu gần nhất tiểu sư thúc tổ chỉ điểm chúng ta tu luyện cái gì đều không bài xích chúng ta họ c h ú c sáu chúng ta nếu là tìm được linh nguyên hẳn hẳn là sẽ không mặc kệ chúng ta a một bên khác thiên vệ vinh hiện ra cả đám một đệ tử mở miệng tiểu sư đệ tiểu sư thúc tổ không cùng họ c h ú c cùng cửa nam nhất mạch những đệ tử kia đi một đạo thì cũng thôi đi như thế nào ngay cả chúng ta cũng không quản a sáu thiên vệ vinh hiện ra trần trờ mở miệng ai biết a sáu tiểu sư thúc tổ bình thường ngoại trừ chỉ, chỉ điểm chúng ta bên ngoài cơ bản cũng không cùng ai đến gần có lẽ sáu so với hắn so sánh ứa thích tiên tĩnh chút a sáu a năm đệ tử có chút thất lạc nếu là tiểu sư thúc tổ cùng chúng ta hành động chung chúng ta chắc hẳn sẽ có đại thu hoạch nơi khác cửa nam một mạch đệ tử cùng còn lại đệ tử đều là vừa đi vừa riêng phần mình thảo luận thiên vệ trường ca ba người hướng đi sáu trên ngọn núi công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhẹp h á n công tử chúng ta không cùng bọn hắn một đạo sao thiên vệ trường ca tinh mâu nắm nhìn phương xa không cần quá mức vướng hữu có chuyện quan trọng gì bọn hắn tự sẽ phóng tin tức thông chi bản công tử để bọn hắn tự tìm tìm kiếm linh nguyên a bản công tử phải thật tốt làm quen một chút cái này linh nguyên bí cảnh xem kết quả một chút có ảo diệu gì sáu liêu huyên chán điểm nhẹ chính là thực lực bọn hắn yếu như vậy cùng chúng ta lại không gì để tài chung nhau vẫn là chúng ta ba người cùng một chỗ tương đối không bị giàn một điểm sáu một quận cỏ nguyên bản bên trên hơn mười người cẩn thận quan sát đến m ộ n phía là bốn đ ỉ n h tông mười mấy tên đệ tử triệu lỗi vẫn nhìn thảo nguyên hoa lạnh có chút mờ mịt nơi này chính là linh nguyên bí cảnh sáu hoa đại lệ vô vô triệu lỗi bà vai cười liêu tiếu đừng nghĩ nhiều như vậy lên đường đi xem lần này có thể hay không mang một k h ỏ a linh nguyên trở về chỉ cần có thể mang về một k h ỏ a đối với mọi người tu luyện cũng là vô cùng hữu ích ta ân triệu lôi trịnh trọng gật đầu một cái vậy chúng ta cố gắng lên một cái đệ tử áo xanh mặt lộ vẻ b u ồ n dầu muốn đem linh nguyên mang về rất khó khăn coi như để chúng ta may mắn đụng tới một k h ỏ a không có bị người phát hiện linh nguyên chỉ cần trở về thông đạo còn chưa mở ra cũng rất dễ dàng bị cái khắc cường đại tông môn đệ tử vơ vét đi bởi vì này linh nguyên tự thân mang theo tương đối sóng linh khí chúng ta không có cách nào che giấu lúc nào cũng có thể sẽ bị gặp phải tông môn khắc đệ tử phát hiện ta lần trước tới chính là như vậy nhớ ký hoác sư minh lúc đó cũng tại a những cái kia siêu cấp tông môn đệ tử tu vi quá cao ba mươi tuổi phía dưới thì đến được vỏ đồng cảnh không thiếu nhân số cũng là nhiều bình quân tu vi đều so với chúng ta cao tùy tiện gặp phải mấy cái liền p h i ê n thoái hoác đại lệ không khỏi sắc mặt trầm xuống một quyền nắm thật chặt nhanh triệu lỗi bọn người đều là sắc mặt nghiêm trọng ừ hoác đại lệ lạnh lùng một tiếng lần trước đến đây thực lực của ta còn nhỏ yếu bây giờ không đồng dạng ít nhất ta cũng là vỏ đồng cảnh chỉ cần không gặp được những cái kia siêu cấp tông môn đệ tử tinh anh chưa hẳn không bảo vệ linh nguyên đệ tử áo xanh trần c h ờ gật đầu một cái có thể bảo trụ đương nhiên tốt nhưng nghe vẫn là tông chủ nói đường quá mức cậy mạnh tương đối mà nói nếu là có thể nhận được còn lại bảo vật gì vẫn tương đối thực tế ít nhất chỉ cần có thể cam đoan không bị phát hiện liền có thể dây an toàn trở về triệu lôi k h ẽ gật đầu sư minh nói rất có lý không biết sáu ánh mắt theo tứ phương đứng lên có chút chờ mong vẻ phức tạp chúng ta tiến vào cái này linh nguyên bí cảnh phía trước thấy vị cô nương kia có hay không tại sáu nếu là nằm tại thực lực cũng không yếu hoặc đại lệ mi đầu nhấp nhăn vị kia thần bí cô nương sao một thân một mình liền xông vào cũng không biết đi nơi nào có mục đích gì ta đều hoài nghi có phải hay không chúng ta tông môn đệ tử sáu triệu lỗi một người, người hẳn là a sáu nếu không phải là chúng ta tông môn đệ tử làm sao có thể dễ dàng như thế đi tới tông môn trọng địa xâm nhập cái này linh nguyên bí cảnh có lẽ sáu chỉ là không muốn bày ra thân phận che giấu thực lực a sáu hoặc đại lệ lông mày vẫn như cũng nhớ lại nào có đạo lý như vậy tính toán không nói cái này chú ý hảo chính chúng ta trước tiên a sáu thời gian mấy ngày đi qua các đại tông môn đệ tử diễn phần mình tại linh nguyên trong bí cảnh lùng tìm tầm bảo nam viễn tông bên này ừ âu trăm hoan nhàn nhạt một tiếng xinh đẹp khỏe miệng một nụ cười ngắn ngủi mấy ngày hai khỏa linh nguyên tới tay còn có thời gian dài như thế đừng nói lộng tám k h ỏ a sáu đoán chừng mười mấy mấy chục khỏa đều không phải là vấn đề a xem ra vẫn đủ thuận lợi đi chính là chính là âm thanh trong trẹo văng lên phương mỹ đầu ngón tay nắm vớt một khỏa nho nhỏ xanh biết hạt trâu vàng kiếu kỳ vớt vớt cái này chính là linh nguyên a tuất tiểu a sáu quân ba mộ không để ý tới phương mỹ chậm rãi mở miệng phía trước hai ba khỏa linh nguyên bình thường đều là tương đối dễ dàng tới、tay. phía sau liền phiền phức c h ú t ít bởi vì linh nguyên số lượng có hạn chúng ta bên này nhận được mấy khỏa. thông môn khác hẳn là cũng lấy được mấy khỏa. còn dư lại còn chưa bị phát hiện linh nguyên sẽ không dễ tìm a Âu t r u m hoan hơi n h ư mày như vậy sao nói như vậy có phải hay không mang ý nghĩa kế tiếp muốn đoạt được càng nhiều linh nguyên chính là một hồi tranh đoạt quân ba mộ khẽ gật đầu không kém bao nhiêu đâu Âu t r u m hoan khỏe miệng dâng lên h ừ vậy thì tới đi đang muốn cùng còn lại tông môn đệ tử thiên tài luận bàn một chút rất lâu không có gặp phải ngang hàng đệ tử tay này hơi ngứa c h ú ta sáu chúc dực bên này cao gầy đệ tử trên mặt có chút ý mừng sư lệ minh hữu của chúng ta năm huyễn tông đệ tử cũng ở đầy phụ cận bọn hắn lần này dẫn đội có ý định cùng chúng ta ở nơi này linh nguyên trong bí cảnh liên hợp tầm bào các ngươi xem có phải hay không muốn triệu tập đoàn người tới Nam Huyền Tông. Hơi kinh ngạc, hơi Trúc Dược sáu u đầu y tư một hồi, gật đầu một hồi, c i n ế là liên đồng đây minh. Ở thảo ủ cũng không h p i đại gia kiến, liền tin đi không không thể. Nếu truyền n g tức là ra có ý à i đi, đi. Mười mấy t ê nguyên đệ đ tử thị nhau nhau n biểu ồ ý theo một đạo tín h đạo i ệ u n n ra. Sáu, thảo g u y vùng ven hoặc đại lệ nắm một khỏa linh nguyên một mặt đại hỷ thế mà ở đây tìm được linh nguyên thật sự là quá tốt bốn trăm sáu mươi b ố thứ bốn trăm sáu mươi b ố chương giao ra gia linh nguyên bốn sáu ba giao ra gia linh nguyên bốn đỉnh tông đám người một mặt ngạc nhiên nhìn xem hoặc đại lệ trong tay linh nguyên triệu lôi khuôn mặt vui vẻ có chút kích động đây chính là linh nguyên sao nghĩ không ra dễ dàng như vậy liền được sáu nơi xa một đạo tín hiệu xuất hiện ở không trung bốn đ ỉ n h tông đám người nao nao triệu lôi nghi hoặc đó là hoặc đại lệ hơi biến sắc mặt đó là những tông môn khác tín hiệu chúng ta mới được đến linh nguyên nơi đây không nên ở lâu đi mau chúng ta tìm một chỗ g i ấ u trước tiên chờ đợi trở về thông đạo mở ra chúng ta trực tiếp liền mang linh nguyên trở về tông môn triệu lôi đám người nao n a u thận trọng gật đầu hướng hướng ngược lại bước nhanh sáu một q u n g cỏ bùi bên cạnh l i u huyên ngón tay ngọc nắm vớt một khỏi nguyên trong đôi mắt đẹp đều là hiếu k ỷ thiếu ra cái này không phải là linh nguyên a nhỏ như vậy cái liền so huyên nhi to bằng móng tay một chút a sáu thiên vệ trường ca sở lấy xinh đẹp cái cầm nhìn xem hẳn là a sáu xanh biết kim châu thản ra mãnh liệt sóng linh khí những thứ này đặc thù đều giấu in a năm l i ê u huyên c h á n lăng lăng gật đầu một cái thật đúng là a chúng ta cứ như vậy tùy tiện liền nhặt được một khóa linh nguyên cái này cũng có phần quá đơn giản đi công tôn tử tiên lông m à nhẹ châu lại nhìn qua nơi xa công tử dường như là tông môn tụ tập tín hiệu chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao liêu huyên mặt mày nổi lên nghi hoặc đôi mắt đẹp theo nhìn lại tông môn tụ tập tín hiệu chúng ta muốn đi qua sao thiên vệ trường ca khẽ gật đầu bản công tử biết được tất nhiên không phải khẩn cấp tín hiệu hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì có lẽ chỉ là có việc muốn thương nghị tùy ý qua xem một chút đi sáu bốn đ ỉ n h tông chúng đệ tử thần thái trước khi xuất phát vội vàng tiến lên cước bộ đ ố n g nhiên dừng lại phía trước xuất hiện hơn mười người năm n u y ễ n tông úc bách hoan đám người đang hướng t r ú c dựng bọn người phương hướng dạo bước m ặ đi triệu lỗi sắc mặt vi kinh sư h u n h phía trước có người tựa hồ có lai lịch lớn hoặc đại lệ sắc mặt nghiêm trọng thấp thanh khai khẩu đi không muốn cùng bọn hắn chạm mặt triệu lỗi bọn người nhao nhao gật đầu hoặc đại lệ mang theo đám người quay người lại trầm mặc bước nhanh hướng một bên khác bước đi xa xa húc bách hoan phát hiện triệu lỗi bọn người khiếp đôi mắt một cái nô、no. có gì đó quái lạ đi đem những người kêu mang tới đừng cho bọn hắn chạy là một đám đệ tử nhao nhao đáp lại cấp tốc hướng triệu lỗi bọn người tụ tập chạy đi phát hiện được năm viễn tông đệ tử động tĩnh triệu lỗi bọn người trong lòng biết không ổn vội vàng bước nhanh hơn năm viễn tông một đám đệ tử q u ắ to dừng lại bên kia mấy tên đứng lại cho lão tử có nghe hay không lại chạy đánh gãy chân chó của các ngươi sáu a năm phương mỹ môi son k h é nhất nhẹ nhàng ngáp một cái một bộ không thèm để ý chút nào hoan sư minh không biết những thứ này lại là người nào đâu nhìn giống như không gì đáng nói a ước bách hoan sắc mặt bình thản ai biết là cái gì a miêu a cẩu nhìn cái này đi được vội vàng hấp tấp lén lén lút lút khẳng định có cổ quái quân ba mộ cờ ư i nhạt t h á m chín phần mười là những cái tia môn phái nhỏ đệ tử lấy được bảo vật gì sợ bị chúng ta tranh đoạt có lẽ trong tay bọ thì có linh nguyên cũng khó nói linh nguyên úc bách hoan hai mắt sáng lên kia liền càng không thể để cho bọn hắn trốn thoát khanh khách phương mỹ che miệng cười khẽ sung man vũ khẽ r u n sáng ngời ra mỹ diệu đừng có ông nếu thật là có linh nguyên mà nói vậy bọn hắn liền nên sao có thể làm cho chúng ta năm huyễn tông làm ra c ô n g hiến mà cảm thấy tự hào đúng không phải là chúng ta đồng minh tông môn thiên diễn tông đệ t ử a nếu là dạng này nhưng là có chút khó làm a thiên diễn tông úc bách hoan mi đầu nhất chọn trước cầm xuống lại nói ngược lại bây giờ bốn bể vắng lạng sáu bọn hắn liền những người kia muốn thế nào xử trí phương tiện là một lát sau triệu lỗi bọn người bị một đám năm huyễn tông đệ tử bao bọc vây quanh bỏ chạy k h ô n g cửa triệu lỗi vẫn nhìn bốn phía năm huyễn tông đệ tử hơi hơi bớt mồ hôi lạnh trên c h á n trượt xuống những người này thật mạnh sáu vỏ đồng cảnh khí tức thì có mấy đạo còn lại mỗi cái cơ hồ đều so với ta mạnh hơn hoác đại lệ sắc mặt âm trầm nhìn xem một đám năm huyễn tông đệ tử sắc mặt cổ quái đánh giá triệu lỗi bọn người linh nguyên các ngươi tìm được linh nguyên có ý tứ a là mình ngoan ngoan rao ra vẫn là chờ đợi bách hoan sư đệ bọn hắn xử lý đâu triệu lỗi bọn người đều là hơi biến sắc mặt lộ ra lui e sợ chi sắc người hoặc đại lệ giận dữ nắm đ ấ m nắm chặt cắn răng rất lâu theo không cam lòng bông ra nắm đấm chúng ta nguyện ý giao ra linh nguyên xin các ngươi để chúng ta rời đi nam viễn tông thanh niên đệ tử khoe miệng dâng ư lên một mặt nghiền n g ấ m không vội các ngươi có thể hay không rời đi ta là không làm chủ được trước tiên theo chúng ta trở về nhìn một chút bách hoan sư đệ bọn hắn a người hoặc đại lệ đám người không khỏi hơi biến sắc mặt chốc lát h o ặ đại lệ bọn người bất an trong lòng được đưa tới úc bách hoan mấy người trước mặt ước b á c h hoan nhẹ lây động đàn mục có xếp có chút hăng hái đánh giá hoác đại lệ bọn người a ta cảm ứng được linh nguyên khí tức cao biểu hiện của các người không tệ không tệ thật sự không tệ triệu lỗi bọn người trong lòng á m bẩm một mặt đề phòng phương mỹ hiếp cười con mắt nhìn xem triệu lôi đ á g người một bộ h à o ngoạn đích bộ dáng hoác đại lệ nặng thanh khai khẩu các hạ chúng ta nguyện ý giao ra linh nguyên mời ngươi thả chúng ta rời đi a a năm ước b á c h hoan mỉm cười gật đầu một cái thực sự là hảo hài từ a sáu tới trước tiên nói cho tại hạ các ngươi là cái nào tông môn đệ tử tại hưng thú quen biết quen biết h chẳng đại lệ sắc mặt biến u y lẽ là trong truyền thuyết đến tôn vũ hậu đã từng trở qua cái kia tô môn phương mỹ đôi mắt đẹp mở to đến tôn vũ hậu không thể nào đến tôn vũ hậu trở qua tô môn đệ tử thế mạ như thế đồ bỏ đi một đám năm h u y ễ n tông đệ tử nhao nhao phá lên cười ha ha ha bách hoan sư huynh chẳng lẽ là nói đùa ha ha ha ha chính là đ ế tôn vũ hậu là nhân vật bậc nào thế nào lại là tên này không kinh truyền t i ể u phá tông môn đệ tử hẳn là ở nơi đó đi qua một lần mà thôi ha không đúng sáu ta nhớ được trong ghi chép đ ế tôn vũ hậu tựa như là tại bốn đ ỉ n h tông ngược lại là đối với bốn đ ỉ n h tông ghi chép không chút nhìn thấy sáu sáu triệu lỗi bọn người đều là sắc mặt mười phần khó xử h o ặ đại lệ vẫn năm chặt năm đấm nổi gân xanh、26. ước bách hoan bất đắc dĩ thở dài n ữ khí hoàn mỹ tốt tốt xem ở đến tôn vũ hậu bên trên sẽ không đa số khó khăn các ngươi giao ra trên người các ngươi linh nguyên các ngươi liền có thể lăn triệu lỗi bọn người giật mình trong lòng mặc dù phẫn nộ đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm hoác đại lệ tiến lên một bước khuất nhục túi đầu không cam lòng đem linh nguyên chậm rãi đưa ra đây là linh nguyên ước bách hoan bình thản nhìn xem hoác đại lệ cũng không tiếp hoác đại lệ ngừng người nghi ngờ ngẩng đầu nhìn ước bách hoan đây là linh nguyên sáu bốn trăm sáu mươi năm thứ bốn trăm sáu mươi năm trường khinh người quá đáng bốn sáu bốn khinh người quá đáng một cái năm n u y ễ n tông đệ tử đưa tay、ra. nhận lấy hoác đại lệ trong tay linh nguyên ước b á c h hoan hướng về phía hoác đại lệ lộ ra một mụ cười ngượng ngùng à tại hạ sợ g ơ tay tốt các ngươi có thể lăn ngươi hoác đại lệ hai mắt t r ậ n t r ừ n g nô、no. ước b á c h hoan hai mắt h í p lại lộ ra khí tức nguy hiểm hoác đại lệ khỏe miệng giật giật cắn răng một cái khuất nhục lên tiếng là tại hoác đại lệ đám người sắc mặt cực kỳ khó xử chuẩn bị rời đi thời khắc chậm đã một thanh em vang lên đám người nhao nhao khe giật mình một cái nam huyễn tông trắng y di h đệ tử đi ra n h lúc bách hoan một, mắt, mắt một m loẹ ắ hắc hắc, thể thể kinh mắt ngạc đánh giá tứ đ ỉ n h tông nữ đệ tử một mắt lộ ra một bộ có chút hăng hái bộ dáng chật chật chật tiểu tử ngưng ngược lại là mắt sắc tiểu nương tử này tư thái không tệ thường dụng đứng lên chắc là có một phen đặc biệt tư vị tất nhiên bị sư đệ ngưng một mắt chọn chúng vậy thì lưu lại đi nam huyễn tông tráng y dìa đệ tử đại hỉ đa tạ bách hoan sư minh h o á t đại lệ mọi người đều là sắc mặt đại biến tứ đ ỉ n h tông nữ đệ tử gương mặt xinh đẹp cấp tốc t r ắ n g bệnh thử phương mỹ kiều h ừ một tiếng khuôn mặt bên trên có chút g h é t tông úc bách hoan vừa kéo phương mỹ non mềm mềm mại eo ở tại bên thai cười nói đương nhiên cái kia tiểu nương môn kém xa thiến nhi sư mọi người phương mỹ khuôn mặt đỏ lên cái này còn không sai b h lắm thử một ngọc mai h ừ lạnh một tiếng úc bách hoan tay kia vội vàng ôm c h ầ m một ngọc mai un g tùm eo thon lại tại hắn bên thai nói nhỏ cũng kém xa ngươi một ngọc mai lệnh trên mặt lộ ra vẻ hài lòng n a m h u y ễ n tông trắng y diệ đệ tử một mặt cười đ é o nhìn chằm chằm tứ đ ỉ n h tông nữ đệ tử xinh đẹp tư thái hắc hắc tiểu mỹ nhân đến đây đi chỉ cần ngươi đem ca ca phục thị hảo có lẽ ca ca còn có thể vì ngươi dẫn tiến để cho ngươi từ ngươi cái này phá tông môn gia nhập vào chúng ta năm h u y ễ n tông tới hoặc đại lệ hai mắt trở t r ừ n g các ngươi đừng khinh người quá đáng triệu lỗi bọn người đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ ân úc bách hoan mi đầu nhất trọn huynh đài ngươi có ý kiến năm n u y ễ n tông trắng y diệ đệ tử sắc mặt lạnh leo hít mắt, mắt hí nhìn xem hoặc đại lệ sâu kiến không muốn sống h o ta, ta một tiếng quát nhẹ trên thân linh khí tuôn ra vỏ đồng cảnh tam trọng hoặc đại lệ sắc mặt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm năm h u y ễ n tông trắng ý lia đệ tử triệu lỗi bọn người đều là một mặt ngưng trọng không dám kinh động n a m nguyễn tông t r ắ n g y r ì hề đệ tử khẽ nhất bài khinh thường nhìn xem hoác đại lệ sâu kiến đến đây đi tháng ta cái này tiểu mỹ nhân tùy các ngươi mang đi hoác đại lệ ngưng thị n a m nguyễn tông t r ắ n g y r ì hề đệ tử phúc chốc cắn răng một cái toàn lực công ra n a m nguyễn tông t r ắ n g y r ì hề đệ tử khinh thường cười lạnh một trưởng nên ra hai người cấp tốc giao thủ linh khí va chạm kịch liệt quần trường liên tục va nhau một phen kịch chiến a một tiếng rú thảm hoác đại lệ bị năm n g ễ n tông tráng y rìa đệ tử trọng thương đánh bại triệu lỗi bọn người nao nhao kinh hãi hoác sư minh năm nguyễn tông t r ắ n g y rìa đệ tử một cướp dấm ở hoác đại lệ trên đầu vô, vô trên thân cho bụi, phế vật. thực sự là không chịu nổi một kích ách sáu hoặc đại lệ phát ra thanh â m thống khổ khoe miệng chảy máu ra sức muốn d â y ruộng khinh người sáu ừ một tiếng khinh thường hư lệnh năm n u y ễ n tông t r ắ n g y h i ể đệ tử dưới chân lại vật t ỉ n h phế vật cho ta trung thực nắm sấp a hoặc đại lệ phát ra một tiếng kêu đau triệu lôi giận dữ cấp tốc phóng tới năm n u y ễ n tông t r ắ n g y h i ể đệ tử hỗn đ à n thả ra sư m i n h tự tìm cái chết năm n u y ễ n tông tráng y hiểu đệ tử tiện tay đấm ra một quyển p h a n một thanh em vang lên a một tiếng rú thảm phốc một thanh em vang lên triệu lôi phun ra một m ụ n máu tươi trọng thương bay ngược mà ra hoặc đại lệ ách thanh khai khẩu triệu sáu sư đ ệ sáu tứ đình tông đệ tử còn lại nhao nhao kinh sợ triệu sư đ ệ chúng ta liều mạng ước bách hoan hiếp đôi mắt một cái một đám sâu kiến tất nhiên tự tìm đứng chết vậy cũng chớ trách ta ngoại trừ cái kia tiểu nơ ư n g môn hết t h g i ế t hoặc đại lệ sắc mặt đại biến vội vàng ách thanh khai khẩu không muốn sáu song phương sắp giao thủ thời khắc một cố lệnh leo bá đạo khí tức bao phủ mà đến đám người không khỏi trong lòng nhảy một cái thiên đ i ệ ta là chủ phong vân trong lòng bàn tay nắm địch tiêu ngàn vạn không chịu nổi vung tay á o lãnh đạm âm thanh vang lên một đạo lệnh bẩm bá đạo d á người n g chậm rãi mà đến tím đen lịch sự tao nhã chiến hoa lạnh lùng bước ra là sức mạnh cùng lưu nhã hoàn mỹ hỗn hợp tím đen xa y bó chặt thước tha huyền chuyển anh tư thiếu nữ áo tím tay ngọc gánh vác từng bước một đi tới từ xa khăn c h e mặt c h e lấp lại lãnh bước ngọc dung khi sương phơi tuyết tua cờ phượng kế phía dưới tóc xanh lạnh dương lãnh diễn con dài mắt phượng bên trong là khí thế bệ nghệ thiên hạ một thương lãnh diễn con dài mắt phượng bên trong là khí thế bệ nghệ thiên hạng một thân cự nhân xa ngàn dặm ngàn nhau nhau khẽ quân ba mộ hơi nuốt thật cường hãn khí thế áp lực thật là đáng sợ cô nương này rốt cuộc là thần thánh phương nào đối mặt thiếu nữ áo tím uy áp cường đại phương mỹ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ tay ngọc nắm chặt t ú c bách h o a n ống tay não sư h i n h sáu nàng n à y là người phương nào sáu ước bách h o a n sắc mặt ngưng trọng nhìn xem thiếu nữ áo tím nặng thanh khai khẩu người phương nào đến thiếu nữ áo tím mắt phượng nhẹ liếc h u y ể n chuyển anh tư hơi nghiêng t a y ngọc lạnh lùng chỉ ra nơi đ â y cảnh ta là chủ thuận ta tổn nghịch ta sáu lãnh diện mắt phượng ngưng lại bá đạo khí thế mãnh liệt mà ra vòng tuyệt bá ước người người bách, bách hoan hai u mắt hít h lại cô h huyễn o t nương âu nào đó mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào chỉ dựa vào đơn thân độc mã liền muốn tại chúng ta năm nguyễn tông trước mặt vùng sáu lời chưa kịp nói hết thiếu nữ áo tím lạnh lùng dáng người k h ẽ động khí tức lạnh lùng chớp mắt ép về phía ư c bách hoan ư c bách hoan không khỏi con ngươi kịch co lại trong lòng không hiểu dâng lên vô hạn sợ hãi quân ba mộ sắc mặt kinh hãi bách hoan sư đệ cẩn thận cước bộ bước ra muốn ra tay cứu viện nhiên trước mặt màu tím dáng người chợt lóe lên lạnh leo h à n phong phất một cái mà qua cước bộ không khỏi cứng đở sao sáu làm sao có thể sáu phanh một thanh â m văng lên ách đa sáu ư c bách hoan sắc mặt đau lớn và mẹo kinh hãi không thôi nhìn xem chớp mắt khé nhết còn đến không kịp thấy rõ từ xa ở dưới dung nhan tuyệt phúc một thanh â m vang lên ước bách hoan cả người bay ngược mà ra, phun ra một ngụm màu tươi trong một hơi trọng thương rơi xuống đất sáu bốn trăm sáu mươi sáu thứ bốn trăm sáu mươi sáu n g đều e ngại bốn t r ư ơ n g đều e ngại bốn r sáu n g đ ă m đều e ngại rung động rung động tuyệt đối rung động nhìn xem trước mặt c h i cảnh mọi người tại đây đều h ã i nhiên nguyên bản đứng tại ước bách hoan bên cạnh phương mỹ cùng một ngọc mai kiểu nhan trắng bệnh thân thể mềm mại run rẩy nhìn xem gần ngay trước mắt lạnh vụ thiếu nữ ách sáu thanh â m khàn khàn vang lên ước bách hoan thần sắc thể p i chống lên thân thể người sáu đến tột cùng là người nào sáu tìm ý giới a tiếng thét chói thai vang lên phương mỹ cùng một ngọc mai vội vàng hướng lui lại đi đừng có giết ta tím ý giới thiệu nữ tay ngọc vươn ra cũng không có bao nhiêu động tác càng không nhìn nhiều phương mỹ cùng một ngọc mai một mắt lạnh lùng mở miệng chớ có để ta lặp lại cũng minh bạch lui xa phương mỹ cùng một ngọc mai nao nhau, nhau thầm thả lòng khẩu khí đám người một mặt sợ hãi nhìn xem cái kia giống hệ trí cao vô thượng lạnh v ụ anh tư Người、sáu. Quân tăng nướt, nương người hơi sáu. sá mộ cô a một tiếng rú thảm thanh âm gậy sương văng lên sững sờ bên trong một cước vẫn dẫm ở hoác đại lệ trên đầu năm u y ễ n tông đệ từ áo trắng mảy may không kịp phản ứng toàn bộ bay ngược mà ra b ú n g máu tươi lớn trên không trung p h u n g ra rơi xuống đất thời khắc triệt để đoạn khí sáu đám người nhao nhao hàn khí lửa ra cái này sáu cô nương này sáu rốt cuộc là thần thánh phương nào vì cái gì như thế cường hãn ta đều còn chưa thấy rõ động tác của nàng sáu thư không sư m u n h đã bị hắn c h é m giết sáu nàng rốt cuộc là cảnh giới gì cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sóng linh khí dường như là vỏ đồng cảnh sáu té xuống đất triệu l ô i cùng hoác đại lệ thất thần ngẩng đầu nhìn tím ý rỉa thiểu nữ hai người trong đầu ngoại trừ rung động còn dư lại là chống giông sáu một q u y n sáu quân t a m mộ con người kịch co lại toàn thân cứng ngắc run rẩy nhìn xem tím ý rỉa thiểu nữ vẹn vẹn một q u y n sáu tốc độ thật nhanh sáu khí tức lánh liệt tím ý thiểu nữ mắt phượng bệ nghễ tay ngọc tùy ý dối ra bá đạo khí thế cường hãn làm cho mọi người không khỏi e ngại mặc dù không nói mọi người đều biết nó i ý quân t a m mộ vội vàng rung động thanh khai khẩu cho nàng linh nguyên đều cho nàng nam viễn tông chuyên môn bảo tàng linh nguyên cái vị kia đệ tử toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệnh lật ra linh nguyên tứ chi khẽ run nhìn xem tím ý dìa thiểu nữ cô nương sáu đây là sáu tím ý dì thiểu nữ tay ngọc khẽ đ ả o một vật kình cấp tốc đem ba viên linh nguyên thu nạp trong lòng bàn tay đ á n g người sợ hãi chờ mắt nhìn quân tam mộ nuốt mở miệng cô sáu cô nương sáu cái này linh nguyên đã đều cho người sáu tím ý dì thiểu nữ lanh diệm mắt vợ ư nhàn g n nhạt nhìn xem trong lòng bàn tay ba viên linh nguyên từ xa phía dưới đôi môi khẽ nhà lạnh vương lan vô cùng đơn giản một chữ mang bọc lấy làm cho người hít thở không thông lanh ý lướt qua trong lòng mọi người mọi người không khỏi tâm thần run lên sắc mặt hãi nhiên nao nhau run sợ trong lòng nói nhỏ đi đi mau đi mau đi sáu bốn đ ỉ n h tông người vội vàng đỡ vẫn có chút thất thần triệu lôi cùng hoác đại lệ cấp tốc tối lui nam huyễn tông đám người mang theo người bị thương nặng úc bách h o a n cùng đệ tử áo trắng thi thể hốt hoảng mà đi sáu trong khoảnh khắc chỉ còn lại một đạo lệnh vụ anh tư cao ngạo đứng tại chỗ tím y dị thiểu nữ lanh diễm mắt phượng nhẹ liếc bốn đ ỉ n h tông bọn người rời đi phương hướng ánh mắt hơi hơi ba động theo quay người lại h ừ l ệ n h lùng một tiếng cất bước chậm rãi rời đi mười hai bốn đình tông đám người mang theo đều có bị thương triệu lỗi cùng hoác đại lệ đi tới một cự thạch phía sau xinh đẹp nữ đệ tử chậm rãi xóa đi tú ngạch mồ hôi lạnh tiều nhan bên trên một mảnh sợ hãi vừa mới suýt chút nữa cho là sẽ chết ở nơi đó sáu một cái bạch t i nam đệ tử cẩn thận đỡ triệu lỗi ngồi xuống sơ soạn một cái mồ hôi lạnh vừa mới may mắn cô nương kia xuất hiện bằng không chúng ta sợ là đều phải bỏ mạng chỗ này liền không biết sáu cô nương kia là địch hay bạn sáu xinh đẹp nữ đệ tử kiều nhan một mảnh nghĩ lại mà sợ nhìn không giống như là hữu a ít nhất nàng đối với ta chúng ta cũng là một mảnh lãnh nghĩ thậm chí căn bản không để ở trong mắt a năm một tiếng đau ngâm triệu lỗi ách thanh khai khẩu nàng hẳn là giúp chúng ta a sáu chúng ta đều là do bốn đ ỉ n h tông tới chỗ này nàng hoặc nhiều hoặc ít chắc cũng sẽ giúp chúng ta một tay a đúng a bạch đi nam đệ tử mở miệng tất nhiên nàng tranh đoạt linh nguyên hơn nữa lại là xuất hiện ở chúng ta bốn đ ỉ n h tông nhân vậy nàng cướp đoạt linh nguyên hẳn là cũng muốn dẫn trở về tông môn a x u ý t hoặc đại lệ vội vàng mở miệng các ngươi không nên nói lung tung bây giờ cô nương kia mục đích không rõ những sự tình này nếu là tiết lộ ra ngoài cẩn thận dứt lây không có đỉnh thai h ư ơ n g bốn đình tông đám người hơi biên sát mặt nhao nhao im lặng một bên khác nam viễn tông đám người một mặt khói mù chậm rãi đi về phía trước phương mỹ cùng một ngọc mai đỡ lấy sắc mặt trắng bệnh lúc bách hoan đều là sắc mặt khó coi quân tam mộ chậm rãi mở miệng bách hoan sư đệ như thế nào khá hơn chút nào không căng thẳng thân sắc tựa hồ còn chưa từ mới vừa trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần phương mỹ cùng một ngọc mai nao nhau lộ ra một mặt hết hồn chi sắc bách hoan sư minh sáu á c ga sáu úc bách hoan ách thanh khai khẩu ăn xong đan dược thương thế tốt lên rất nhiều tìm khối địa phương điều tức điều t ứ c h ẳ n rất nhanh liền có thể khôi phục sáu quân tam mộ chậm rãi gật đầu vậy là tốt rồi sáu úc bách hoan cắn răng quân sư minh sáu vừa mới yêu nghiệt kia sáu rốt cuộc là lai lịch ra sao cái này linh nguyên bí cảnh vì sao lại có người kinh khủng như vậy quân tam mộ khẽ r u lên cứng ngắc lắc đầu không biết sáu ta chưa bao giờ biết được có nhân vật bậc này xuất hiện sáu lần trước chỗ này ta đều không gặp qua nàng này có thể tới nơi này cũng là ba mươi tuổi trở xuống các tông môn đệ tử ta chưa bao giờ biết được có người nào tông môn hội có như thế sâu không lường được đệ tử sáu a năm ước bách hoan trầm dại năm đấm đáng chết a sáu chúng ta phương thu thập ba viên linh nguyên vậy mà sáu vậy mà liền bị sẽ như vậy một cái yêu nghiệt một người đ o ạ t đi như trở lại tông môn như thế nào hướng tông môn giao phó sáu cái này yêu nữ đến cùng lại là cái nào tông môn đám người nhao nhao trầm mặc một mặt xấu hổ quân tăng mộ trầm dại năm đấm hít một hơi thật sâu vừa mới quá đột nhiên chúng ta đều không động dùng kim tàng bảo khí b ta ta quân tam mộ chậm rãi liền bình ị đ phục tâm tình bách hoan sư đệ ngươi mau chóng khôi phục lại a có cấp độ kia yêu nhiệt g tồn tại xuất hiện lần này chúng ta phải thật tốt thương nghị đối sách thảo luật kỹ lần này linh nguyên bí cảnh không phải mãi a sáu ân sáu ước bách hoan hơi cứng ngắc ở đầu cắn chặt hẳn rằng một mặt không cái a m lòng, t h áo có đỏ nữ đệ tử nhu thanh khai khẩu chúng ta bên này cũng tìm được một khỏa linh nguyên ách sáu trúc d ự c s ắ t mặt lúng túng không phải linh nguyên sáu chúng ta bên này cùng năm nguyễn tông có liên lạc đúng vậy a áo đỏ nữ đệ tử mở miệng chúng ta có tiểu sư thúc tổ tại liên thủ không liên thủ không có gì khác biệt ta đúng sáu ánh mắt nhìn quanh tiểu sư thúc tổ đâu còn chưa tới chúc dực nhữ mày không đến có thể đều chưa hẳn sẽ đến nếu là hắn tới muốn hay không cùng nam huyết tông đều không cần tìm các người tới thương nghị tiểu sư thúc tổ một người quyết định là được rồi thiên vệ vinh lượng lộ ra vẻ không vui vậy ngươi bây giờ muốn thế nào gọi chúng ta tới chính là cùng chúng ta nói cái này sao như thế nào t r ú c dực tùy ý nhìn trời một chút vệ vinh lượng ta chỉ là cho rằng chuyện này có cần thiết cùng đoàn người nói một chút đừng đến lúc đó bị một ít người loạn chủ mũ đến nỗi như thế nào quyết định sáu ta không biết tùy các ngươi ngược lại đại gia nhất trí thương nghị đi ra ngoài kết quả ta có không cần chịu trách nhiệm người sáu thiên vệ vinh lượng khỏe miệng giật một cái hơi hơi hừ một cái nhìn về phía đám người vậy các ngươi nói đi ta tùy ý đám người nhìn nhau một cái nghị luật lên cái này nam viễn tông cùng chúng ta là đồng minh ở đây liên thủ cũng nói qua đi a ta cảm thấy chuyện này muốn hỏi một chút tiểu sư thúc tổ a dù sao tông chủ ý tứ giống như chính là nhường tiểu sư thúc tổ dẫn dắt chúng ta vấn đề là tiểu sư thúc tổ không ở a lại không biết lúc nào tới chờ sao sáu cả đám mồm năm miệng mười nghị luận thiên vệ vinh lượng cùng chúc giực bọn người lẫn nhau t r ứ n g mắt sáu xa xôi một chỗ liêu huyên đầu ngón tay đắp tú ngạch ngắm nhìn đôi môi hơi cong lên nô sáu thiếu ra bọn hắn giống như đang thảo luận sự tình gì đâu muốn đi qua sao thiên vệ trường ca nhẹ lay động bạch ngọc phiến trên gương mặt tuấn tú là nụ cười lạnh ạ c không cần tuy bọn hắn dày vò a ngược lại những tông môn này đệ tử ở nơi này linh nguyên bí cảnh cũng làm ẩ m ý không d ậ y nổi cái gì a năm liêu huyên điểm n h ẹ chán cũng là huyên nhi cảm thấy liền huyên nhi nhất người sáu cũng đầy đủ quét ngang mấy cái này toàn bộ tông môn đệ tử liên thủ a sáu một lát sau bên kia có người tới gần nhân số không thiếu sợ là cái khác siêu cấp tông môn đều đừng thảo luận trước một cái đệ tử hô to lên đám người theo nhìn sang nơi xa là nam h u y ê n tông bọn người dần dần đi tới tiên vệ vinh lượng bọn người cấp tốc nhận ra thân phận đối phương chúc dực đạo nhiên mở miệm là nam huyễn tông đoàn người không cần c ẩ n trương đám người nhìn nhau một cái chốc lát nam huyễn tông bọn người chậm dại đến nhìn xem nam huyễn tông bọn người không tốt lắm sắc mặt thiên vệ vinh lượng bọn người sắc mặt hơi nghi hoặc một chút trúc rực tiến lên một bước vừa c h ắ p tay tại hạ thiên diễn tông trúc rực lần đầu gặp mặt hạnh mộ thiên vệ vinh lượng liền vội vàng tiến lên một bước c h ắ p tay thi lễ thiên diễn tông thiên vệ vinh lượng trúc rực b i t miệng sắc mặt vẫn tái nhận âu bách hoan cùng người ta mội nhau nhau bình thản thi cái lễ nhìn xem thiên diễn tông đám người tựa hồ tìm về sức mạnh âu bách hoan bọn người nỗi lòng khôi phục rất nhiều. trúc dực nhìn xem âu bách hoan sắc mặt nghi hoặc mở miệng âu m i n h ngươi sắc mặt này không tốt l ắ m a khó chịu chỗ nào sao cái này sáu âu bách hoan sắc mặt cứng đờ quân tam mộ đám người đều là sắc mặt có chút khó coi á c h trúc dực là người vội vàng c h ắ p tay xin lỗi hỏi không nên hỏi thiên vệ vinh lượng bọn người đều là nghi hoặc không sao âu bách hoan khoát tay áo phía trước gặp một chút ngoài ý mớn thụ một chút thương thôi trong lòng lạnh nhạt ừ phía trước yêu nghiệt kia sự tỉnh tuyệt không thể cùng bọn hắn nói a năm trúc dực gật đầu một cái các ngươi bây giờ đến đây là vì thương lượng liên thủ sự tính a không tệ quân t ă n g mộ đạm nhiên gật đầu quét c h ú c rực đám người một mắt các ngươi cũng hiểu biết bây giờ linh nguyên trong bí cảnh các đại tông môn đệ tử thiên tài tụ thập mà linh nguyên số lượng là có hạn phía trước có lẽ tốt một chút đến rồi đằng sau nếu muốn thu được càng nhiều linh nguyên tất phải là một phen tranh đoạt nếu là thực lực không đủ chớ nói tranh đoạt linh nguyên có lẽ liền bảo trụ ba viên linh nguyên cũng thành vấn đề có chút tông môn có lẽ đã liên thủ dưới loại tình huống này chúng ta từng người tự chiến tất phải ăn t h t ò i hơn nữa sáu chậm rãi đánh giá trúc rực đám người một mắt các ngươi thiên diễn tông gần đây tình trạng chúng ta năm h u y ễ n tông có chút hiểu ít nhiều bây giờ muốn ở nơi này linh nguyên trong bí cảnh hành tẩu chỉ sợ sẽ có chút áp lực a sáu trúc rực cùng trời vệ vinh lượng bọn người mi đầu nhất nhăn đều có chút không vui nhìn xem trúc rực đám người s á t mặt q u â n t a mộ lộ ra nụ cười lạnh nhạt thiên diễn tông chư vị đồng minh các ngươi c h ớ nên hiểu lầm chúng ta cũng không ý tứ kia chỉ là có chút sự tình nói rõ ràng một chút đối với các ngươi cũng là một chuyện tốt không phải vậy mơ, mơ màng màng sáu không đợi nói xong thiên vệ vinh lượng một mặt không vui mở miệng sự tình gì chúng ta không rõ ràng cần ngươi tới nói rõ ràng a thiên d i bày ra, bày ra vệ vinh lượng khen nhữ mày nhìn xem quân tăng mộ quân tăng mộ khỏe miệng dâng lên một tiếng quát nhẹ trên thân vỏ đồng cảnh tột cùng sóng linh khí buộc phát ra t thiên vệ vinh lượng hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc nhìn xem quân tăng mộ vỏ đồng cảnh định phong chúc giựt bọn người nao nhau, nhau bạo động không khỏi thấp giọng thì thầm đứng lên đều là kinh ngạc nhìn xem quân tăng mộ nam huyễn tông một đám đệ tử lộ ra vẻ nặng nễ quân tăng mộ cười nhạt quân mộ bất tài ba mươi tuổi tuổi phương đặt đến vỏ đồng cảnh đ ỉ n h phong mà bên cạnh ta vị này sáu mỉm cười nhìn về phía âu bách hoan âu bách hoan sư đệ hai mươi sáu tuổi cũng là vỏ đồng cảnh đ ỉ n h phong cái gì trúc dực mở to nhìn xem sắc mặt trắng bệnh âu bách hoan thiên diễn tông tất cả con em càng lộ vẻ bạo động t hai mươi sáu tuổi vỏ đồng cảnh đ ỉ n h phong đây quả thực yêu người ta nghĩ không r a n n m huyễn tông lại có bực này nhân vật e rằng chỉ có chúng ta tiểu sư thúc tổ có thể cùng hắn so sánh với sáu tại thiên diễn tông chúng đệ tử trong tiếng than thợ kinh ngạc âu bách hoan sắc mặt dần dần tốt lên rất nhiều khôi phục một chút không câu chấp t h ầ n vận bên cạnh vương mỹ cùng một ngọc mai tiểu nhan bên trên đều là lộ ra vẻ tự hào nhìn xem thiên diễn tông chúng đệ tử biểu lộ quân ta ngộ khỏe miệng ý cười c à n g đậm không chỉ như vậy sáu lần này quân mũ cùng âu bách hoan s ư đệ thế nhưng là đều mang đến trong tông môn kim tàng bảo khí vì lần này linh nguyên bí cảnh có thể nói là làm đủ chuẩn bị liền không biết sáu các người thiên diễn tông lần này chuẩn bị như thế nào bốn trăm sáu mươi tám thứ bốn trăm sáu mươi tám trường tiểu sư thúc tổ bốn sáu bảy tiểu sư thúc tổ thiên diễn tông chúng đệ tử n h o nhao kinh ngạo kim tàng bảo kh Trúc thấy chút bắt hít một sát mặt phú. Dực chỉ cảm thấy có chút không phản bắt được, cắn chuẩn chính xác dần dần không phản khẽ hơi, nhiên, phong đạm Bất này tông răng, lần bị quý quả âu bách hoan hơi n h ũ n mày có chút ngạo nghễ nhìn xem trúc dực bất quá nếu như trúc dực nhìn âu bách hoan cùng người ta mộ một hồi nhặt thanh khai khẩu lần này dẫn dắt chúng ta tới trước là tiểu sư thúc tổ trước khi đến tông chủ cũng có giao kim tàng bảo khí cho tiểu sư thúc tổ bất quá tiểu sư thúc tổ trướng mắt cự tuyệt gặp trúc dực nhắc đến thiên vệ trường ca một đám thiên diễn tông đệ tử nhau nhau đã co lực lượng rất nhanh chấn định lại cái gì nam huyễn tông chúng đệ tử nhau nhau ngạc nhiên Âu Bách hoan sắc Hoan m ặ trúc khổ quái nhìn xem t dực cùng một t r ú mặt vẻ nào nghĩa chúng c tổ d n ta tiểu sư thúc tổ là thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử chi danh chắc hẳn quý tông cũng hơi có nghe thấy thiên diễn tông chúng đệ tử n h a o n h a o lộ ra v ẻ tự hào âu bách hoan cùng người tam mộ nao nao có chút phản ứng không kịp nam viễn tông chúng đệ tử n h a o n h a o kinh ngạc cái gì thiên mệnh công tử hắn nói không phải là ngoại giới huyên náo phí phí dương dương vị kia thiên mệnh công tử à? không thể nào không phải có nghe đồn thiên mệnh công tử thân phận chân thật là một cái lủi bại tiểu gia tộc đi ra ngoài s a o sáu quân tam mộ cấp tốc lộ ra v ẻ kinh nghi không thể tin nhìn xem trúc dực thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca ngoại giới nghe đồn vị kia tiết lộ tiềm linh sơn bí mật tiện tay liền trợ thiên long đế quốc nhất thống cái vị kia thiên mệnh công tử trúc dực nạo g nghệ gật đầu không tệ tiểu sư thúc tổ chính là vị kia thiên mệnh công tử cô ta mộ m kinh ngạc cùng âu bách hoan lẫn nhau liếc nhau một cái sắc mặt biến huyến không chắc âu bách hoan h ầ nghi quét thiên diễn tông chúng đệ tử một mắt ánh mắt rơi vào trúc dực trên thân thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử là các ngươi thiên diễn tông thiên vệ nhất mạch đệ tử ách sáu trúc dực tự h ầ nghĩ tới điều gì có chút s ữ n g sở cùng lúng túng không sai một bên thiên vệ vinh lượng một mặt đắc ý tự hào tiểu sư thúc tổ chính là chúng ta thiên, vệ nhất Hắn nhưng là tổ chúng ta thiên diễn tông tông chủ quan môn đệ tử một thân có thể vì thế nhân không cách nào tưởng tượng bên trong cánh cửa càng là không người không thán phục bao quát những cái này trưởng lão cùng hộ pháp thiên vệ nhất mạch đệ tử đều là lộ ra vẻ nạo nghễ nam h u y ệ n tông đệ tử nhao nhao kinh nghi bất định phải không âu bách hoan cấp tốc chấn định lại vậy các ngươi tiểu sư thúc tổ đâu người đâu âu nào đó nghe qua thiên mệnh công tử đại danh sớm nghĩ linh giáo m ư ờ hai bây giờ cũng đúng lúc ách sáu thiên vệ vinh lượng là người cái này sáu nô âu bách hoan nhữ mày lần này không phải là các ngươi tiểu sư thúc tổ thiên mệnh công tử lĩnh đội sao Thiên âu nhao nhao bách hoan nhữ mày ọ i người trong lòng kinh nghi bọn hắn tiểu sư thúc tổ thực sự là thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca sáu như thế nào sáu phương mỹ cùng một ngọc mai nhìn lẫn nhau một cái xinh đẹp cho bên trên có kinh ngạc cùng vẻ tò mò quân t a n g mộ sắc mặt biến huyễn phương tao nộ một cái thần bí yêu nhiệt g cô đương bây giờ chỗ này lại tới một vị thiên mệnh công tử lần này linh nguyên bí cảnh rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra âu bách hoan c h ầ m rãi nhìn lên trời vệ vinh lượng không biết quý tiểu sư thúc tổ là cái gì tu vi nghe đồn niên kỷ của hắn còn chưa đủ hai mươi a cái này linh nguyên trong bí cảnh có thể dẫn dắt các ngươi thiên vệ vinh lượng hơi n h ữ mày tiểu sư thúc tổ chính xác không đủ hai mươi tuổi nhưng bây giờ đã là vỏ đồng cảnh ngũ trọng t năm huyễn tông một đám nhao nhao ngược lại hút một hơi khí lạnh không đủ hai mươi tuổi vỏ đồng cảnh ngũ trọng Quân tăng mộ cùng âu bách hoan đều là m ộ trong mặt t kinh hãi. Âu bách hoan Bách Âu lòng kinh nghi cái này thiên mệnh công tử thiên phú không thua ta sáu bất quá sáu theo s á c mặt bình thản xuống bây giờ cũng chỉ có vỏ đồng cảnh ngũ t r ọ n g thôi ở nơi này linh nguyên trong bí cảnh không coi là cái uy hiếp gì nhìn một chút âu bách hoan thần sắc thiên vệ vinh lượng dỗi ra một ngón tay n h ặ t thanh khai khẩu tiểu sư thúc tổ tại chúng ta thiên diễn tông tiềm long hội vũ mỗi một chàng chỉ dùng một ngón tay chỉ xuất một chiêu nhẹ nhóm đoạt được tiềm long hội vũ tên thứ nhất chắc hẳn đủ để cùng vỏ đồng cảnh đỉnh phong đánh một trận cái gì nam huyễn tông bọn người nao n a o cương xứng sờ tại chỗ âu bách hoan hai mắt mở to mỗi một chàng chỉ dùng một ngón tay chỉ xuất một chiêu nhẹ nhõm đoạt được danh hiệu đệ nhất nói đùa cái gì chẳng lẽ các n g ư ơ i thiên diễn tông tiềm long hội vũ cũng là chút tụ khí cảnh đệ tử tham gia sao thiên vệ vinh lượng lộ ra vẻ không vui ngươi cảm thấy có thể sao mặc dù chúng ta thiên diễn tông thế hệ này đệ tử tu vi không phải đặc biệt cao nhưng ít nhất vẫn có vỏ đồng cảnh lục trọng tu vi tuy ý nhìn bên cạnh trúc rực một mắt ra hỏa này vỏ đồng cảnh nhất trọng phía trước khiêu khích tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ chỉ dùng tụ khí cảnh tu vi liền có thể đem hắn nhẹ nhõm đánh bại tiêm long hội vũ bên trên tiểu sư thúc tổ càng là dùng vỏ đồng cảnh nhất trọng tu vi một ngón tay một chiêu thiếu chút nữa đem hắn đánh chết n g ư ơ i trúc rực hai mắt mở to sắc mặt đỏ bừng nhìn lên trời vệ vinh lượng n g ư ơ i đánh rắm cái gì một ngón tay một chiêu suýt chút nữa đem ta đánh chết tiểu sư thúc tổ chỉ là đem ta đánh trọng thương mà thôi thiên vệ vinh lượng nếch miệng t r ú c hộ pháp thế nhưng là chính miệng nói nếu không phải là hắn kịp thời ra tay n g ư ơ i cái này võ mạch đều phải phế bỏ người sáu trúc rực một mặt đỏ lên chừng thiên vệ vinh lượng không biết đáp lại ra sao tối hậu lanh hử một tiếng không nói nữa nam huyễn tông mọi người đều là một mặt vẻ kinh ngạc trong đầu một mảnh hoảng hốt âu bách hoan hốt mắt chực này thật sự một ngón tay một chiều nhẹ nhõm đoạt được thiên diễn tông tiềm long hội vũ đệ nhất cái này sao có thể cái này há chẳng phải là không sai biệt lắm có thể cùng phía trước gặp phải yêu nghiệt so sánh với cô ta mộ m trầm rãi khôi phục tâm tình trầm rãi mở miệng không hổ là thiên mệnh công tử quý tiểu sư thúc tổ có thể vì chính xác kinh người xem ra các ngươi lần này linh nguyên bí cảnh cũng là làm đủ chuẩn bị đó là thiên vệ vinh lượng nhàn nhạt gật đầu bất quá sáu cô ta mộ nhạt thanh khai khẩu chúng ta năm huyễn tông hôm nay tới đây vỏ đồng cảnh tu vi đệ tử chắc hẳn so với các ngươi nhiều một ít quân mẫu cùng âu bách hoan sư đệ cũng là vỏ đồng cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa đều mang theo kim tàng b ả o khí các ngươi chỉ có một vị tiểu sư thúc tổ thiên mệnh công tử hơn nữa bây giờ còn không biết tung tích ưu thế bên trên các ngươi rõ ràng vẫn là kém một chút không sai a thiên diễn tông chúng đệ tử n h a u n h a u khẽ giật mình hai mặt nhìn nhau c h ú c rực hơi nhũ mày tính như vậy chúng ta ưu thế đúng là kém một chút nhưng ta tin tưởng chỉ cần có tiểu sư thúc tổ tại chúng ta ở nơi này linh nguyên bí cảnh có lẽ còn là thành thạo điêu luyện bốn trăm sáu mươi chín thứ bốn trăm sáu mươi chín trương cường cường liên hợp bốn sáu bắt cường mạnh liên hợp quân ba mộ gật đầu không tệ có các ngươi tiểu sư thúc tổ thiên mệnh công tử tại ở nơi này linh nguyên bí cảnh hẳn là thành thạo nhưng đó cũng chỉ là gặp phải đơn độc thế lực nếu là gặp phải liên thủ còn lại tôn môn các ngươi xác định tranh đến qua sao cái này sáu chúc dực bọn người hai mặt nhìn nhau quân ba mộ chậm rãi mở miệng bằng vào chúng ta năm huyễn tông thực lực tới tìm các ngươi liên thủ chắc hẳn các ngươi cũng nên cảm nhận được thành ý của chúng ta các ngươi cũng biết lấy thực lực của chúng ta cùng phối hợp tính chất muốn ở nơi này linh nguyên bí cảnh hành tẩu tất nhiên là thoải mái hơn nhưng song quyền nan địch tứ thủ đạo lý các ngươi cũng hiểu chỉ có lẫn nhau hợp tác đôi bên cùng có lợi mới là lựa chọn sáng suốt n h ấ ta t thiên vệ vinh lượng trần c h ờ một chút quân minh lợi này của ngươi chúng ta cũng biết nhưng mà lần này linh nguyên bí cảnh là tiểu sư thúc tổ lĩnh đội chúng ta cũng rất khó làm chủ a ước bách hoan như mày vậy các ngươi tiểu sư thúc tổ đâu thiên vệ vinh lượng lộ ra một kia bất đắc dĩ không biết a không biết ước bách hoan có chút không vui chẳng lẽ không có các ngươi tiểu sư thúc tổ tại các ngươi quyết định gì đều không làm được sao thiên diễn tông chúng đệ tử nhìn nhau một cái thiên vệ vinh lượng trần trờ mở miệng tất nhiên rằng này liên thủ liền liên thủ a n g ngược lại tiểu sư thúc tổ t r ư ớ c khi đi đã thông báo chỉ cần không phải gặp phải tình huống thần cấp theo chúng ta giày vò theo nhìn về phía thiên diễn tông chúng đệ tử các ngươi ý như thế nào thiên diễn tông chúng đệ tử nhìn nhau một cái tất cả biểu thị không ý kiến trúc dực khẽ gật đầu vậy thì liên thủ a quân ba mộ bọn người hài lòng gật đầu một cái trúc dực mở miệng như vậy hiện tại vấn đề tất nhiên liên thủ cái này lợi ích làm sao phân phối cái này sáu quân ba mộ sờ lên tầm âm thầm suy nghĩ Vốn c h sau n yêu đó chính là chúng ta năm huyễn tông năm viên linh nguyên sau đó lại đến các ngươi thiên diễn tông năm viên dạng này song phương năm viên trên cơ bản cũng coi như là thu hoạch không nhỏ tiếp đó chúng ta năm huyễn tông lấy thêm ba viên cuối cùng sẽ giúp các ngươi lấy nhiều ba viên như thế nào a chúc dực lộ ra vẻ kinh ngạc cuối cùng hai chúng ta tông môn trong ấ tất t táng gật thủ, tiêu cả chọn mục chắc cao、điểm. Cái kia còn có ý gì? Các Chúc quân nhiên liên không người nói đúng gì? khỏa. kia không? ba lựa Đối đầu, điểm. với Quân nhau mộ một ý ồ i t r lòng thầm nghĩ h ừ phía trước tất cả năm viên có lẽ còn là nhạy nhóm đằng sau muốn đều cầm tán khỏa e rằng độ khó cũng không nhỏ trước tiên giúp chúng ta năm n u y ễ n tông làm đến tán khỏa sau đó liền tùy ý a sáu đúng thiên vệ vinh lượng nhìn núp bách hoan bọn người một hồi mở miệng chúng ta thiên diễn tông bây giờ đã hai k h ỏ a linh nguyên lấy thêm một k h ỏ a đã đủ ba viên các ngươi năm n u y ễ n tông đâu ách sáu quân ba mộ bọn người nhao nhao khẽ giật mình sắc mặt có chút khó xử úc bách hoan lộ ra một tiêu cứng ngắc ý cười xin lỗi sáu chúng ta bên này vận khí không tốt lắm tạm thời còn không có gặp phải linh nguyên sáu không có gặp phải thiên vệ vinh lượng đám người ngần người c h ú c giựt sắc mặt cổ q á y nhìn năm n u y ễ n tông trúng đệ tử một hồi thế mà một khoả đều không gặp phải sáu các ngươi vận khí này cũng quá củ chối đi a úc bách hoan bọn người đều là một mặt lúng túng ha ha quân ba mộ sang sáng cười liêu tiếu h nhất thời vận khí không tốt thôi luôn có khổ tận cam lai thời điểm không phải sao bây giờ chúng ta trước tiên thương nghị một chút con đường sau đó tuyến cùng chiến lược a sáu chúc giực mấy người nhìn nhau một cái tùy ý gật đầu một cái sáu nơi xa thiên vệ trường ca nhẹ lay động bạch ngọc phiến sắc mặt bình thản nhìn xem thiên diễn tông chúng đệ tử cùng năm huyễn tông chúng đệ tử bàn giao liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nháy xinh đẹp cho bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc thiếu ra bọn hắn đang làm cái gì a những người kia là người nào bọn hắn giống như đi cùng nhau công tử sáu công tôn tử tiên nhu hòa nói nhỏ nếu là nam huyết tông chúng ta có hay không muốn đi qua giỏ xét một chút sáu liêu huyên đôi mắt đẹp theo nhìn về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca sắc mặt bình thản không đội trước tiên quan sát một đoạn thời gian sáu thiên diễn tông cùng năm huyễn tông trúng đệ tử bên này c h ú t dực đám người cùng úc bách hoan mấy người thương nghị kết thúc riêng phần mình tản ra chỉnh đốn úc bách hoan cùng người ba mộ mấy người thấp giọng thương nghị Úc bách hoan sắc mặt có chút chần chờ quân sư minh ngươi nói thiên mệnh công tử là bọn hắn tiểu sư thúc tổ lại là có thật không chỉ bằng bây giờ cái này thiên diễn tông sẽ có thiên mệnh công tử bực này nhân vật mấu chốt là bây giờ cũng chỉ là bọn hắn trên miệng nói một chút người đều còn chưa lộ đầu không phải là bọn hắn thích sĩ diện đang khoác lắc g a chính là phương mỹ đôi môi mềm mại con lên ngày đó mệnh công tử là nhân vật bậc nào a i nhìn thế nào cũng không giống là thiên diễn tông đám kia đồ bỏ đi bên trong có thể đi ra ngoài a quân ba mộ nhữ mày lắc đầu không rõ ràng nhưng quan bọn hắn thần sắc cùng ngữ khí không giống như là nói dối ngươi nói một người nói dối dĩ d i ả l ọ n chân không nhìn ra thì cũng thôi đi nhưng bọn hắn đám người này như thế một mực cân đối nói dối không có cách nào nhìn ra liền khó tránh khỏi có chút đáng sợ cho nên thiên mệnh công tử là xuất từ thiên diễn tông khả năng này cực lớn ước bách hoan khẽ gật đầu quân ba mộ tùy ý nhìn phương mỹ một mắt đối với trước đây truyền ôn thiên mệnh công tử là đến từ vời vỡ bại tiểu gia tộc ta ngược lại thật ra càng có khuynh hướng thiên mệnh công tử đến từ cái này thiên diễn tông a phương mỹ k h ỏ môi một hữu quân sư h u n h ta không phải liền là nói một chút đi ngươi đến mức như vậy sao quân ba mộ nhú bay xin lỗi thiến nhi sư muội ta không có ý tứ gì khác úc bách h oan khoát tay áo thôi nếu bọn họ cái kia không lộ diện tiểu sư túc h tổ thực sự là thiên mệnh lời của công tử hơn nữa như bọn hắn nói tới như vậy kinh thế hai tục ó phần không phải một chuyện tốt khi đôi mắt một cái ít nhất đã như thế cũng coi như được là chân chính cường cường liên hợp nên biết được trước đây chúng ta gặp cái kia yêu n g h i ệ t phía trước vẫn còn có chút lo lắng bây giờ đi sáu đến lúc đó đều có thể mượn cái này thiên mệnh công tử trí thủ đem yêu nghiện này chế phục tin tưởng bằng vào chúng ta mọi người liên thủ đủ để ứng phó yêu nghiện kia q u ân ba mộ một gật đầu c á thái. i ngươi điều phải khôi ta Trăm trước thật tốt điều dưỡng phải nhanh một chút khôi phục trạng đang hoan A nhanh cũng có phục Ước dưỡng là đó. đệ ý sư bách hoan khẽ gật đầu thiên diễn tông bên này thiên vệ vinh lượng n h ư mày chúng ta cứ như vậy đạt tới liên thủ chỉ là sáu chúng ta bên này tiểu sư thúc tổ nếu là chậm chạp không lộ diện có thể xảy ra vấn đề gì hay không a c t r ú c dực biễu môi khinh thường q u ả n bọn họ mà q u ả n xem bọn hắn làm khỉ gió gì nhiều như vậy bọn hắn nguyện ý giúp chúng ta thu thập linh nguyên chẳng lẽ chúng ta còn có thể cự tuyệt sao n h ư thực sự không được sáu cùng lắm thì căng lên tin gấp hảo n h ư n g tiểu sư thúc tổ trở về chính là chúng ta cũng không phải không có tiểu sư thúc tổ tại lo lắng cái gì một bên áo đỏ nữ đệ tử điểm nhẹ chán không tệ đến lúc đó thấy tiểu sư thúc tổ chắc hẳn bọn hắn cũng không thể nói gì hơn ít nhất bây giờ chúng ta hay yếu thế một chút tiểu sư thúc tổ lại chạy ra theo đầu ngón tay nhẹ nhàng một che đậy dấu đôi môi mềm mại lộ ra một tia danh manh ý cười bây giờ chúng ta tạm thời mượn mượn cái này năm huyễn tông lực cũng là lựa chọn tốt đâu các ngươi nói có phải hay không Khanh khách. 470 470 thứ h c ư ơ n sáu sau một thời gian ngắn thiên diễn tông giữ ngũ viễn tông một đám đệ tử gặp nhau nghị sự t h ú c dựng gương mặt xuân phóng đại ý hai tông câu đối hai bên cửa tay thu thập linh nguyên tốc độ quả nhiên là nhanh cũng thật s á n g khoái thông khoái dễ nói quân tăng mộ mỉm cười gật đầu hy vọng có thể nhanh chóng tập hợp đủ tám k h ỏ a linh nguyên a nếu là có thể tốt nhất vẫn là có thể tận lực tránh đắc tội còn lại siêu cấp tông môn thiên vệ vinh điểm sáng đầu ân chỉ cần chúng ta mau chóng vượt lên trước đem những cái kia nhận được linh nguyên t r u n g tiểu tông môn trong tay linh nguyên đoạt lại tự nhiên có thể khả năng lớn nhất tránh cùng còn lại siêu cấp tông môn xung đột không tệ quân tăng mộ gật đầu ra hiệu trong lòng bình thản đằng sau liền khó khăn những cái kia trung tiểu tông môn đoạt được linh nguyên tất nhiên sẽ tại bốn phía ẩn út chờ đợi trở về thông đạo mở ra thời gian nếu là không phong phú khó tránh khỏi muốn đối siêu cấp tông môn hạ thủ sáu đúng chúc dực nhìn xem đám người phía trước ta tại đề ra nghi vấn một cái gặp phải môn phái nhỏ lúc nhận được một tin tức tựa hồ có một thiếu nữ thần bí tại bốn phía cấp đoạt linh nguyên chỉ dựa vào lực lượng một người liền siêu cấp tông môn cũng dám cướp hơn nữa còn cấp đoạt thành công đây sẽ không là thật sao ngũ huyễn tông đệ tử nhao nhao biến sắc phương mỹ đôi mắt đẹp m ở to tay ngọc k h ẽ c h e đôi môi mềm mại một bộ trấn kinh trí sắc cái này sáu cô ta mộ sắc mặt hơi mất tự nhiên mở miệng khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng a nhìn xem quân tam mộ mấy người sắp mặt trúc dực cảm thấy c ổ quái gật đầu một cái quả thật có chút khoa trương chỉ bằng vào lực lượng một người liền dám ở chỗ này cướp đoạt siêu cấp tông môn linh nguyên thiểu t h i ể u cũng phải có thiết cốt cảnh à. muốn tại ba mươi tuổi tuổi đặt đến thiết cốt cảnh bậc này thiên phu sáu ánh mắt nhìn về phía úc bách hoan sợ là không thua bách hoan huynh đi ách sáu úc bách hoan lung túng cười liêu tiếu ha ha ha cũng không cái gì tốt ngạc nhiên trên đời năng nhân bối xuất có người có thể cùng âu nào đó so sánh cũng không kỳ quái các ngươi tiểu sư thúc tổ thiên mệnh công tử không phải cũng là thiên tư kinh người sao cũng đối trúc dực nhàn nhạc gật đầu tự nói đứng lên cũng không biết cái k i a tiểu nương môn có dám tới hay không t r e o chọc chúng ta có âu hình n g ư ơ i nhóm cùng tiểu sư thúc tổ tại tăng thêm hai chúng ta tông môn liên thủ muốn bắt lại cái k i a tiểu nương môn chắc hẳn cũng không phải việc gì khó khăn ừ ước bách hoan l ệ n h lùng một tiếng nàng nếu là dám đến ta âu nào đó nhất định để cho nàng có đến mà không có vệ thiên vệ vinh hiện ra như vai một cái tiểu nương môn có cái gì tốt thảo luận chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất phát vơ vét linh nguyên a vùng này cũng đã lật tung rồi chúng ta hướng mặt trước đi thôi ân sáu q u n tam mộ qua loa lấy lệ lên tiếng、6. nơi xa liêu huyên trên ngọc dung một m ả n h v ẻ c ổ quái thiếu gia bọn hắn đây là liên hợp lại cướp bậc a thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên lộ ra một tia cờ nhạt hai cái siêu cấp tông môn liên hợp lại xem ra là có đối với siêu cấp tông môn ý tứ độc thủ công tôn tử tiên c h á n điểm nhẹ ân nếu chỉ là cướp đoạt c h ú n g tiểu tông môn linh nguyên cái nào cần liên thủ a xem ra cái này ngũ nguyễn tông giã tâm không nhỏ bọn họ là muốn cướp đoạt bao nhiêu linh nguyên thiên vệ trường ca cờ nhạt rửa mắt mà đợi bản công tử ngược lại là hiếu kỳ cái này ngũ n u y ễ n tông năng lượng lớn bao nhiêu sáu một lát sau đi về phía trước thiên diễn tông giữ ngũ nguyễn tông chúng đệ tử phía trước hơn m ộ ư ơ i người vội vàng hốt hoảng chạy tới sắc mặt giống như giống như gặp hủy thiên vệ vinh hiện ra những mày những n à y là người nào thông môn nào thân xác hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g bị đánh c ư t sao quân ta mộ m mấy người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hơn m ộ ư ơ i người cấp tốc chạy đến phụ cận một người cầm đầu vẻ mặt đưa đám một mặt tinh thần hỏng mất gào thét đi đi mau a phía sau có một yêu nữ khắp nơi giết người đặt hàng không muốn chết liền đi nhanh lên a ách thiên vệ vinh hiện ra mấy người xưng sờ q u n ta mộ một đám ngũ n g ễ n tông đệ tử sắc mặt cấp tốc biến đổi đều là trái tim đập bịch bịch phương mỹ cùng một ngọc mai thân thể mềm mại khẽ run lên ước bách hoan hơi hơi bớt lại là yêu nghiệt kia sao sáu trúc dực mang theo hơn mười người tiến lên một bước ngăn cản phía trước hơn mười người có chút b u ồ n c ư ờ i uy cái gì yêu nữ a đến nỗi hoang mang dối loạn như vậy sao các ngươi là tông môn nào trên người có linh nguyên sao thiên diễn tông d i ữ ngũ h u y ễ n tông hắn dư đệ tử theo n g h ê n đón tiếp lấy hơn mười người nhao nhao dừng bước cảnh giác khủng hoảng nhìn xem t r ú dực cả đám một người cầm đầu run dậy mở miệng ngươi sáu các ngươi muốn làm cái gì trên người chúng ta không có linh nguyên đã bị cái k i a yêu nữ đọc đi ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng đi nhanh lên không phải vậy cái k i a yêu nữ nếu là đ u ổ i theo các ngươi muốn đi đều sợ không còn kịp rồi a trúc rực một mặt b u ồ n c ư ờ i cái gì yêu nữ a ta trúc mô còn chưa từng sợ biết rõ chúng ta là ai sao chúng ta là thiên diễn tông d ữ ngũ huyên tông đệ tử há lại các ngươi những thứ này á miêu a cậu có thể tương để tình luận các ngươi những thứ khác không cần nói ta chỉ muốn biết linh nguyên hiểu Người sáu. Cầm đầu thanh niên Cầm đầu đồng dạng là siêu cấp tô n g môn n g ư ơ i có tư cách gì xem thường chúng ta b ả n thạch tông luận thực lực các n g ư ơ i thiên diễn tông bây giờ có thể so với chúng ta b ả n thạch tông còn kém chút đâu b ả n thạch tông hắn dư đệ tử đều là lộ ra vẻ tức giận b ả n thạch tông trúc dực ngạc nhiên nhìn xem b ả n thạch tông thanh niên quét b ả n thạch tông hắn dư đệ tử một mắt một mặt c ổ q u á i các ngươi là b ả n thạch tông đệ tử cô ta mộ m chờ ngũ huyễn tông đệ tử trong lòng hơi trầm xuống ước bách hoan âm thầm nằm đấm bằng lực lượng một người sẽ đem bàn thạch tông chúng đệ tử đánh chạy chối chết xem ra tám chín phần mười chính là yêu nhiệ chúng ta bàn thạch tông trang phục ngươi xem không ra sao a năm trúc d ư ợ c tỉ mỉ nhìn kỹ bàn thạch tông chúng đệ tử quần áo một mắt sắc mặt cổ quái khẽ gật đầu nhìn các ngươi thật giống như thật đúng là bàn thạch tông đệ tử chỉ bất quá sáu các ngươi cái này một bộ chạy chối chết bộ dáng trật vật khiến cho ta nhất thời thật đúng là không nhìn ra n g ư ờ i sáu bàn thạch tông thanh niên khỏe miệng g i ậ t một cái theo giận dữ các ngươi là không có gặp phải cái kia yêu nữ tự nhiên có thể ở đây nói khoác không biết ngượng nếu như các ngươi gặp phải nàng sợ là muốn khóc cũng không kịp a sáu trúc dực lăng sờ c ă n một cái có chút không thể nào hiểu được m ở miệng ngươi một mực tại nơi yêu nữ yêu nữ hô rốt cuộc là cái gì yêu nữ a có thể để các ngươi cái này một bộ bộ dáng chật vật chẳng lẽ là sáu cái k i a khắp nơi cướp đoạt linh nguyên thiếu nữ thần bí thiên diễn tông hắn dư đệ tử đều là lộ ra vẻ tò mò bàn thạch tông thanh niên sắc mặt trầm xuống ngươi biết nàng bàn thạch tông hắn dư đệ tử lông mày sâu nhăn trúc dực núi b a i phía trước hơi có nghe nói thôi có thể đưa ngươi nhóm bàn thạch tông đánh chạy chối chết ta đoán trong miệng ngươi cái tia yêu nữ hẳn là thiết cốt cảnh a bốn trăm bảy mươi mốt thứ bốn trăm bảy mươi mốt chương một quyền một cái bản thạch tông thanh năm n h ư mày theo lắc đầu ta không biết cái kia yêu nữ cụ thể tu vi gì nàng chỉ có tại xuất thủ trong nháy mắt mới có linh khí tràn ra khí tức kia tại vỏ đồng cảnh nội ba động không chắc hẳn là vỏ đồng cảnh đình phong cách thiết cốt cảnh không xa a không biết trúc dực là người lộ ra một tiệm ngưng trọng xuất thủ trong nháy mắt mới có linh khí tràn ra sáu khí tức tại vỏ đồng cảnh nội ba động không chắc sáu chẳng lẽ là đối với linh khí trưởng không đạt đến cực hạn trạng thái sáu mi đầu nhất nhăn nghi hoặc nhìn bản thạch tông thanh năm các ngươi bản thạch tông lần này tới đệ tử đều thực lực gì cứ như vậy bị nhất nương nhóm đánh bại、ừ. bàn thạch tông thanh năm hơi hơi giận dữ bớt ở chỗ này xem thường người chúng ta lần này tới vỏ đồng cảnh đệ tử thì có mười mấy địch bằng sư huynh càng là vỏ đồng cảnh thất trọng hơn nữa còn mặc thiết q u ố t hộ giáp tới trước cái này sáu chúc giựt giật mình lộ ra vẻ kinh ngạc thực lực ngược lại cũng không yếu a sáu như vậy cô nương kia sáu tiên diễn tông chúng đệ tử đều là kinh ngạc lẫn nhau nhìn xem bàn thạch tông thanh năm sắc mặt dịu đi một chút theo lộ ra vẻ sợ hãi cái kia yêu nữ sáu nàng không phải là người không phải là người chúng ta trên trăm người không có người nào có thể đỡ nổi nàng một quyền nàng một quyền liền giết chúng ta một người học trò không cần chiêu thức gì chính là thật đơn giản một quyền tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản là không có cách chống đỡ cũng liền địch bằng sư huynh dựa vào thiết cốt hộ giáp nhiều chịu một cước nhưng cũng đã chết t thiên diễn tông chúng đệ tử nhao nhao hít một hơi khí lạnh một q u y ề n một cái đây không phải nói đùa sao thiết cốt hộ giáp cũng chỉ có thể nhiều bị một đá chẳng lẽ nàng là kim tàng cảnh không thành tiểu sư thúc tổ còn vẫn muốn một chiêu một cái còn không biết gặp phải thiết cốt hộ giáp có thể hay không một chiêu giải quyết đâu sáu sáu trúc rực một mặt kinh hãi một quyền một cái thiết quất hộ giáp cũng đỡ không nổi nàng đây không phải nói đùa sao bàn thạch tông thanh năm mở chừng hai mắt cái đồ chơi này có thể nói đùa sao các ngươi nếu là không tin mình tới phía trước đi thử xem liền biết Thử. nếu không phải gặp phải cái kia yêu nữ chúng ta có thể còn lại chút người này tốt nếu là không có vấn đề khác đừng ngăn cản gặp trên người chúng ta không có linh nguyên bây giờ chỉ muốn cách này yêu nữ xa một chút các ngươi muốn tìm chết liền tự mình đi thôi ách sáu chúc dự có chút ngạc nhiên quân ba mộ sắc mặt nặng n ề mở miệng các loại cô nương kia là bộ dán gì bàn thạch tông thanh năm đi đầu nhắc nhăn có chút khẩn trương nhìn phía sau cấp tốc mở miệng cái kia yêu nữ người mặc lại tím hát xa trên bảo trên mặt mang theo mạng che mặt thấy không rõ khuôn mặt toàn thân lộ ra lành ý g i ọ n g nói vô cùng bá đạo vừa đến đã muốn chúng ta giao ra linh nguyên địch bằng sư minh không vừa mắt chỉ là dẫn đầu đùa dỡ nàng n hai câu không nghĩ tới nàng không nói hai lời t i ể u ra tay giết người thật sự không lưu tình chút nào chúng ta cầu xin tha thứ đều không dùng nhất định chính là mã quỷ tốt chúng ta biết đến nhiều như vậy xin thương xót ta đừng cản chúng ta các vị đại ca nam viễn tông chúng đệ tử đều là sắc mặt mất tự nhiên quân ba mộ khỏe miệng hơi rút ra quả nhiên là yêu nhiệt g kia sáu những thứ này đỡ đần liền yêu nhiệt g kia lại còn dám mở miệng đùa dỡn không phải muốn chết sao sáu âu bách hoan tiến lên một bước bàn thạch tông minh đệ các ngươi chớ vội đi theo ta được biết yêu nhiệt g kia tự cao thực lực đã tranh đoạt bao quát siêu cấp tông môn ở bên trong không thiếu tông môn tất nhiên yêu nhiệt g kia ngông cùng như thế chúng ta sao không liên hợp chúng thế lực bắt nàng lại bàn thạch tông thanh năm lần người liên hợp chúng thế lực bắt nàng lại theo khỏe miệng giật một cái nói đùa cái gì cái kia yêu nữ một quyền một cái ngươi cho rằng liên hiệp chúng thế lực nhiều người liền quản dùng sao cũng liền nhiều để cho nàng ra mấy quyền thôi tới chỗ này siêu cấp tông môn đệ tử cộng lại cũng bất quá khoảng một ngàn số số điểm này lượng là cho nàng làm nóng người sao nếu là có cái trên vạn người còn có thể đi thử một lần a o bách hoan nhàn nhạt một tiếng cũng là chút vỏ đồng cảnh ngũ trọng trở xuống phổ thông đệ tử đi lên tự nhiên là bị nàng một q u y ề n một cái nếu như có hai tên vỏ đồng cảnh đ ỉ n h phong cầm trong tay kim tàng b ả o khí cộng thêm một cái một ngón tay một chiêu liền có thể đánh bại một cái vỏ đồng cảnh lục trọng cường giả cùng một chúng siêu cấp tông môn không biết hảo thủ liên thủ như thế đội hình đối đầu yêu n h i ệ p kia ngươi cho rằng như thế nào bàn thạch tông thanh năm vô cùng ngạc nhiên hai tên vỏ đồng cảnh đ ỉ n h phong cầm trong tay kim tàng bảo khí một ngón tay một chiêu liền có thể đánh bại một cái vỏ đồng cảnh lục trọng cường giả người nói những n à y là ai âu bách n o a n lộ ra một tia nụ cười l ạ n h nhạt bất tài âu mộ chính là cái này hai tên vỏ đồng cảnh đ ỉ n h phong một trong bên cạnh vị này quân sư huynh là một tên khác vỏ đồng cảnh đ ỉ n h phong đến nỗi sáu vị kia một ngón tay một chiêu liền có thể đánh bại một cái vỏ đồng cảnh lục trọng cường giả chính là thiên diễn tông hôm nay tới đây tiểu sư thúc tổ thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca cái gì bàn thạch tông bên trong đệ tử không khỏi xôn xao bọn hắn lại có hai tên vỏ đồng cảnh đình phong còn mang đến kim tàng bảo khí m ẫ u chốt vẫn là cái tia thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca một ngón tay một chiêu liền có thể đánh bại một cái vỏ đồng cảnh lục trọng chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị tia thiên mệnh công tử a không thể nào thiên mệnh công tử lại là thiên diễn tông tiểu sư tốc h tổ ta như thế nào chưa nghe nói qua sáu bàn thạch tông thanh năm kinh ngạc nhìn xem thật lâu không thể ngữ thất thần rất lâu có chút cứng n g ắ t mở miệng ngươi nói đây đều là thật sự theo nhìn về phía thiên diễn tông cả đám vị tia thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca đâu ách sáu âu bách hoan giật mình quét thiên diễn tông trúng đệ tử một mắt vị tia sáu mang theo bọn hắn thiên diễn tông hai tên sư mội đi tiêu g i a o sung sướng bàn thạch tông thanh năm hơi s ư ớ n g sở tiêu g i a o khoái hoa sáu ha ha chúc giựt lúng túng cười liêu tiếu yên tâm đi chỉ cần chúng ta p h o n g cái khẩn cấp tín hiệu tiểu sư thúc tổ liền sẽ chạy tới Tốt. Bách hoan nhạt thanh thế, chút tin biết nghiệt tội thế ít. ta Âu bây đây khẩu, nguyên yêu bách các báo có được, đắc lực cũng không ít. Nàng đây là phạm báo chúng、nộ. Chúng ta chỉ cần hoan khai như không phạm hợp A. kia nên lòng Nên Nàng nộ. liên lại giờ đã là vững vàng sự tình. chẳng lẽ các người thân là siêu cấp tông môn đều như vậy cam tâm linh nguyên bị đoạn đồng môn bị giết hại cũng không dám báo thù sao lại thêm cái k i a thủ đoạn không biết thiên mệnh công tử sáu khoe miệng d ư ơ n g lên ta chỉ cần núp trong bóng tối lấy kim tàng hỏa vậy cùng tập sát tất nhiên không có sơ hở nào thuận đường cũng có thể nhờ vào đó lợi dụng yêu nhiệt kia chém giết còn lại siêu cấp tông môn đệ tử sáu đến lúc đó linh nguyên ba mươi thiên mệnh vũ quân thời kỳ thứ nhất phúc lợi hoạt động đoàn thiếu nữ a o tím lai lịch bình luận nhấn lại chuẩn nhất ưu tiên ba tên vào nhóm lanh thưởng từ vấn đề độ khó quyết định phân biệt mười nguyên ngũ nguyên tam nguyên chúng thưởng danh sách chương mười bên trong công bố các bạn đọc năm bảy hai năm bốn bảy chín bảy sáu bốn trăm b ả thứ bốn trăm bảy mươi hai chương triệu tập tông môn bốn thất nhất triệu tập tông môn tảng đá to tông thanh niên trầm tư rất lâu nhìn về phía một đám tảng đá to tông đệ tử các ngươi ý kiến gì tảng đá to tông đệ tử khẽ gật đầu hảo tảng đá to tông thanh niên hiểu ý nhìn về phía úc bách hoan b ọ n người đã các ngươi có thực lực này chúng ta tảng đá to tông cũng không lý do lùi e sợ úc bách hoan khỏe miệng d ư ơ n g lên hảo hợp tác vui vẻ vậy bây giờ phái người đi tới các tông môn du thuyết a nhất là những cái kia đã bị yêu nghiệt kia tranh đoạt linh nguyên siêu cấp tông môn chắc hẳn bọn hắn sẽ hết sức vui vẻ gia nhập vào chúng ta chinh phạt chúc giực những mày Ta ngược lại, thật ra có một Bách hoan ra ngược nghi có lại vậy ấ n n cái thần bây giờ trước tiên nghĩ cách đem thần bí kia thiếu nữ chế phù ca ư c bách hoan nhìn xem trúc rực các người có phải hay không nên để các người tiểu sư thúc tổ mau chóng chạy tới ích sáu trúc rực là người nhìn những người còn lại một mắt gật đầu một cái hảo chờ chuẩn bị không sai b i ệ t lắm chúng ta sẽ trực tiếp phát tín hiệu nhường tiểu sư thúc tổ chạy đến ư c bách hoan khẽ gật đầu vậy bây giờ trước tiên triệu tập các đại tông môn a sau đó cả đám phái ra từng người từng người đệ tử tìm các đại tông môn trong khoảng thời gian ngắn từng cái linh nguyên bị cướp đoạt tông môn nhao nhao hưởng ứng mà chưa tao nộ thiếu nữ áo tím tông môn cũng bởi vì kiếm kỵ dần dần gia nhập thảo phạt thiếu nữ thần bí đội ngũ rất、nhanh. Một mặt, tạo thành. trước chi địch hơn nghìn người đổi tạo thành. Đại ngũ sáu nơi xa liêu huyên trên ngọc dung một mảnh nghĩ hoặc thiếu ra bọn hắn đây là đang làm cái gì a như thế nào nhiều người như vậy tụ tập ở cùng một chỗ còn giống như rất hòa hợp dáng vẻ những tông môn này quan hệ đều tốt như vậy sao phía trước còn xem bọn hắn lẫn nhau cướp đoạt tới sáu thiên vệ trường ca m ả y kiếm hơi n h ữ chính xác hết sức cổ quái chúng ta đến bên kia tùy tiện tìm người hỏi một chút đi quay người lại hướng về một bên bước đi sáu một trong rừng rậm bốn đ ỉ n h tông bọn người che giấu l ấ y triệu lỗi sắc mặt nghiêm trọng cái kia năm huyễn tông cùng tiên diễn tông cơ hồ tập hợp tất cả đại tông môn a như thế chiến trận đối phó chúng ta tông môn vị kia thần bí cô nương sáu ừ hoặc đại lệ mặt coi thường những thứ này cái gọi là siêu cấp tông môn thực sự là không biết liêm sỉ nhiều người như vậy đối phó một cái tiểu cô nương thực sự là tăng thể diện xinh đẹp nữ đệ t ử phương đình đình k h ẽ thở dài một tiếng không có cách nào mặc dù ta cũng rất ủng hộ vị cô nương kia thu thập những thứ này siêu cấp tông môn nhưng mà nàng cứ như vậy sáu lập tức liền đem tất cả tông môn các tội những người này liên thủ đối phó nàng cũng là bình thường một cái đệ tử áo trắng trần trờ mở miệng quan cô nương kia tư thế chẳng lẽ là chuẩn bị đem tất cả linh nguyên đều gom lại a đây không khỏi có chút kinh khủng a sáu phải biết ba viên linh nguyên liền có thể duy trì một cái siêu cấp đại tông môn linh khí nhu cầu có một k h o a linh nguyên liền có thể đưa thân đại tông môn một hàng cái này nếu là đem tất cả linh nguyên đều góp nhặt sẽ như thế nào hoặc đại lệ có chút n g ê n người hơi lắc đầu cái này ta cũng không biết sáu phương đình đỉnh khỏe môi khẽ mí môi khổng l ộ như vậy linh nguyên số lượng mang về tông môn một khi bị phát hiện chúng ta tông môn sợ là muốn dẫn tới t a i hỏa ngập đầu a vị cô nương kia sẽ không thật sự dự định đem các loại linh nguyên mang về chúng ta bốn đ ỉ n h tông a cái này sáu triệu lỗi xứng sở khoe miệng giật giật vị cô nương kia hẳn là sẽ không hại chúng ta bốn đ ỉ n h tông a làm như vậy đối với nàng mà nói không có ý nghĩa gì a sáu hoặc đại lệ ánh mắt lấp lóe chẳng lẽ các ngươi quên đi chúng ta bốn đ ỉ n h tông có đến tôn vũ hậu lưu lại hộ tông trận pháp sao tông chủ nói qua cái kia trận pháp này g bình thường cũng đủ để ngăn cản linh đan cảnh cường giả công kích nếu có linh nguyên mà nói trận pháp chống cự năng lực cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như cô nương kia thật sự đem tất cả linh nguyên thu thập trở về chúng ta bốn đ ỉ n h tông có cái k i a hộ tông trận p h á p tại chắc hẳn cũng không sợ bất luận kẻ nào đột kích r a phải biết chúng ta một cái như vậy môn phái nhỏ có thể một mực như thế tiếp tục kéo dài tuyệt đại bộ phận công lao đều là tới từ cái k i a hộ tông trận pháp thá đến lúc đó có khổng lồ như thế linh nguyên trong tông môn linh khí nồng đậm e rằng tùy tiện một đông hoa hoa c ỏ thảo đều sẽ biến thành thiên tài địa b ả o a chúng ta tu hành có thể tưởng tượng được sáu triệu lỗi bọn người nao nhao xứng sở theo ánh mắt lấy lên có chút kích động cùng chờ mong phương đình đình n ô i son khẽ nói, nói như vậy sáu vị cô nương kia thật có có thể là không muốn cho chúng ta bốn đỉnh tông thu thập đại lượng linh nguyên nếu là như vậy sáu triệu lỗi một mặt trần trờ bây giờ năm n u y ễ n tông những thứ này đổ vô sỉ chuẩn bị liên thủ đối phó vị kia thần bí cô nương k h ô n g l ộ t như thế sức mạnh vị kia thần bí cô nương thực lực lại cao minh cũng chỉ là l ẻ loi một mình a sáu sư minh ta thật có điểm lo lắng chúng ta muốn hay không nghĩ cách thông chi nàng cái này sáu hoác đại lệ lông mày cao chặt vấn đề bây giờ là chúng ta muốn thế nào mới có thể tìm được vị tia thần bí cô nương hơn nữa coi như tìm được nạn sáu vị cô nương kia lạnh lùng như vậy thái độ chúng ta cũng không biết nàng là địch hay bạn a dù sao chúng ta bây giờ nói những thứ này cũng là chúng ta p h ả n đoán vạn nhất vị cô nương kia là có mưu đô khác chúng ta không cẩn thận chọc g i ậ n tới nàng sáu phương đình đình chán nhẹ lay động cũng sẽ không dù sao chúng ta chỉ là hảo tâm báo cho nàng gặp nguy hiểm quan vị kia thần bí cô nương thái độ tự hồ chỉ nếu không phải là đối với nàng có địch thị sáu hoặc ngẫu nghịch nàng ý tứ nàng cũng sẽ không tùy ý hạ sát thủ đúng a triệu lỗi gật đầu một cái phía trước năm huyễn tông những người kia cũng là bởi vì không phục tùng vị kia thần bí cô nương y tứ p h ư ơ n g treo đ ế n n n à g ra t lồ sáu hoặc đại lệ hơi trầm âm gật đầu một cái hảo vậy chúng ta đi tìm nàng a tìm ai a i a k i n h đạm tiêu sái âm thanh vang lên bốn đỉnh tông đám người nhao nhao cả kinh hoặc đại lệ sắc mặt đại biến ai đi ra trong lòng kinh hãi chúng ta lúc nào bị người đến gần vậy mà không phát ra gì a k i n h bạc âm thanh vang lên thật hung khẩu k h í a như vậy thì tính toán không có hủ đến bạn công tử cũng hủ đến bạn công tử hai vị tiểu mỹ nhân a phải làm sao mới ổn đây đâu thiếu ra xinh xắn dễ nghe thanh âm vang lên ngươi cũng đừng lừa gạt người rồi h u y ê n nhi cùng tiên nhi tả tả nào có như thế m ả n h mai người cũng không thẹn thùng sáu ai h o á t đại lệ hướng về phương hướng âm thanh nhìn lại một mặt giận dữ ít tại cái bọc kia thần d ở t r ò đi ra cho ta triệu lôi sắc mặt s ứ n g sở trong lòng có chút hồi hộp thanh âm này sáu vì cái gì như vậy quen h a i sáu như vậy để cho ta cảm thấy sợ hai sáu bốn đ ỉ n h tông ánh mắt mọi người lần theo âm thanh xem trọng một đạo tuấn giật thân ảnh chậm rãi mà đến trong tay bạch ngọc phiến tiêu sái nhẹ lay động bên cạnh tả hữu tất cả một cái mặt mày rất giống hiệu điệu gia nhân triệu lôi con ngươi kịch co lại sắc mặt kinh hãi là hắn sáu Như t bốn trăm h i bảy mươi ba thứ bốn trăm bảy mươi ba chương hỏi một số việc bốn trăm bảy mươi hai hỏi một số việc nhìn xem chậm dại đến thiên vệ trường ca ba người hoặc đại lệ nhất khuôn mặt đề phòng các ngươi là người nào tới đây cần làm chuyện gì thiên vệ trường ca nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến tiêu sái đạm nhiên đánh giá bốn đ ỉ n h tông đám người sư sáu triệu lôi không khỏi toàn thân run dậy hoác sư minh sáu hắn sáu hắn sáu hắn là sáu thiên mệnh sáu công tử sáu hoác đại lệ bọn người nhao nhao khẽ giật mình thiên mệnh công tử sáu nô thiên vệ trường ca nghi ngờ nhìn một chút triệu lôi mày kiếm trao lên có chút quen mặt ta sáu nơi nào thấy qua nha duyên dáng kêu to nhẹ văng lên liều huyên đôi mắt đẹp nhẹy nhìn xem triệu lôi thiếu ra người này không phải phía trước tiềm linh sơn chúng ta gặp phải cái tia sáu mặt máy bên trên dần dần lộ ra một k i a cổ quái cái kia bị thiếu ra ngươi sáu hiến tế sáu đồng môn sáu a năm thiên vệ trường ca kinh ngạc khẽ gật đầu bản công tử ngược lại có chút ấn tượng thiên mệnh công tử hoặc đại lệ hai mắt ngưng lại sắc mặt â m trầm nhìn lên trời vệ trường ca ngươi chính là cái kia giết chúng ta bốn đ ỉ n h tông đi ra ngoài lịch luyện sư đệ cùng lý sư thúc thiên mệnh công tử bốn đ ỉ n h tông thiên vệ trường ca ngần người nhìn từ trên xuống dưới hoặc đại lệ lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười đến tôn vũ hậu đã từng đợi cái kia tông môn hoặc đại lệ lạnh lùng âm hiểm nhìn thiên vệ trường ca không nói một lời thiên vệ trường ca nhú bay sao có thể nói là d t đâu ngươi những sư đệ kia sư thúc cái gì chẳng qua là vì bản công tử bản thân kính dân thôi đây chính là vinh hạnh của bọn hắn a hắn chỉ có tụ khí nhất trọng ta là tại tiềm linh sơn nhận được cơ duyên phương cấp tốc đạt đến tụ khí lục trọng hơi nhìn hoác đại lệ n h ấ c mắt thời gian hai năm cái này thiên mệnh công tử coi như cũng có cơ duyên hẳn là cũng vẫn chưa tới vỏ đồng cảnh A. bây giờ chúng ta bốn đ ỉ n h tông thiên t à i sư huynh tỷ đều ở đây sáu thiên vệ trường ca kinh ngạc nhìn một chút triệu l ô i nhớ kỹ ngơi ư khi đó tu vi vẫn chưa tới tụ khí cảnh A. nghĩ không ra bây giờ đã tụ khí cảnh lục trọng thực sự là tiến bộ thần tốc ca theo cười liêu tiếu huyên nhi bản công tử ban đầu là tụ khí nhất trọng sao liêu huyên ngón tay ngọc khe chạm vào đôi môi mềm、mại. mày liễu bên trên lộ ra vẻ suy tư nô sáu hình như là vậy huyên nhi cũng không nhớ sáu thiên vệ trường ca nhúng mai liền tạm thời cho là tụ khí nhất trọng á như vậy sáu tinh mâu đạm nhiên nhìn xem hoác đại lệ bọn người các ngươi muốn thế nào đâu hoác đại lệ lộ ra vẻ kinh nghi cái này thiên mệnh công tử lại còn có thể bình tĩnh như thế sáu hắn bây giờ tu vi đến tột cùng bao nhiêu chẳng lẽ cũng vỏ đồng cảnh bên ngoài cùng hắn có quan hệ truyền môn sáu cắn răng nhìn chăm chú thiên vệ trường ca bất kể như thế nào hôm nay ta cũng phải vì lý sư thúc bọn hắn đòi cái công đạo a soát một tiếng văng nhỏ thiên vệ trường ca tùy ý khép lại bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vừa gõ lòng bàn tay tuấn cho một tia c ử i nhạt vậy thì tới đi chỉ bất quá công đạo các ngươi là chú định lấy không trở về liêu huyên giữ công tôn t ử tiên kiểu nhan bên trên đều là lộ ra một tia cổ quái n g ư ơ i hoặc đại lệ nhất khuôn mặt k i n h sợ bước ra một bước còn dám xem thường người các loại triệu lỗi vội vàng ngăn lại hoặc đại lệ hoặc sư h u n h không nên vọng động hoặc đại lệ giật mình triệu sư đệ sáu triệu lỗi ngưng trọng mở miệng cái này thiên mệnh công tử cũng không phải là nhân vật tầm thường vạn chớ sáu yên tâm thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên một mảnh ý c ư i xem ở các ngươi là bốn đ ỉ n h tông đệ tử phân thượng bản công tử có thể cho các ngươi một cơ hội Người 6. Triệu ngơ ngẩn nhìn lên trường nhìn lên trời vệ trường thường chúng、ta. Thiên vệ trường Ngươi rằng như vậy. Rất tốt. Hoác đại lệ nhất quyền nắm ngưng thiên trường như liền linh giáo. Một tiếng quát lớn Trên thân linh Gắt gao giáo trời trời Triệu lôi đại hai đại Cái tiếp mối liệt mắt to ta một mặt tùy thể Rất tốt chặt thị Một quát phát Th vệ lệ vệ vệ lệ vệ là Hoác hạ cho Hoác hoác khí kịch vậy vậy ca A một tiếng nhạt, thiên vệ trường ca Các ca có ca bộc đây Đã mở xem ý đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong khí thế hung á c một quyền cùng bình thản điểm ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng vừa chạm vào hoác đại lệ thân ảnh trì trệ con n g ư ờ i kịch co lại cái gì theo một hồi mạnh mẽ linh khí sức do tại hoác đại lệ trên thân bốn phía mà ra khí thế trên người cấp tốc bị tan giã đánh ra một quyền bị tùy ý điểm ra bạch ngọc phiến vững vàng chống đỡ triệu lỗi bọn người đều là con người co rụt lại n g ư ờ i sáu người sáu hoác đại lệ nhất khuôn Người nhất đại Hoác lệ m ặ t không khỏi kinh hãi nhìn lại ê n t r vệ trường Hoác phía cực tốc đại lui lệ sau, về một mươi ặ t ta đi mau. Triệu hãi nhiên, Chúng đi. đi lỗi bọn n g mau. sáu hoặc đại lệ run dày mở miệng một mươi sáu người nghĩ như thế nào sáu thiên sáu triệu lỗi một mặt vẻ sợ hãi thiên mệnh công tử tham mạng thiên vệ trường ca bất đắc dĩ khoát tay áo bên trong bạch ngọc phiến yên tâm bản công tử cũng đã nói cho các ngươi một cơ hội không cần hốt hoảng như thế hoác đại lệ nhất khuôn mặt để phòng vệ sợ hãi vậy ngươi bây giờ là muốn như thế nào trong lòng như gặp phải kinh đào hải lãng trên trán mồ hôi lạnh trượt xuống cái này thiên mệnh công tử thực lực vậy mà đáng sợ như thế đơn giản cùng thần bí kia cô nương một dạng thâm bất khả chắc Xoát một tiếng vang nhỏ, thiên vệ trường ca tiện tay vang nhỏ, vệ trường ca bày kia thiên ừ n tông môn, g là cái tập ợ p là làm muốn c á gì. Triệu lối bọn người nhao nhao khẽ giật mình, Triệu giật một tia ra lối lộ bọn nhao nhao trần Nô. khẽ h trở.、No. Thiên vệ trường ca m i đầu nhất trọn như nói thật có thể sống sót triệu lỗi bọn người đều là trong lòng nhảy một cái kinh hãi lẫn nhau nhìn xem hoặc đại lệ trần t r ở một chút vậy cũng là không thể bí mật gì ngược lại thiên mệnh công tử ngươi tùy tiện hỏi một chút cũng có thể biết được kỳ thực những tông môn này tập trung cùng một chỗ là muốn đối phó một cái cô nương thiên vệ trường ca ba người nao nao khẽ g i ậ mình triệu lỗi hơi trờ mặc mặc dù không hy vọng cái này thiên mệnh công tử cũng tham dự trong đó nhưng chính xác như hoác sư minh lời nói cái này cũng không phải là bí mật gì x ấ u đối phó một cái cô nương thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên lộ ra một tia tò mò ai rốt cuộc là vị k i a cô nương lại muốn kinh động các đại tông môn liên thủ hướng đối liêu huyên giữ công tôn tử tiên trong đôi mắt đẹp đều là tràn đầy hiếu kỳ bốn trăm bảy mươi b ố thứ bốn trăm bảy mươi bốn c ư ơ n g có ý đồ số bốn t bảy ba có ý đồ xấu hoác đại lệ có chút không tình nguyện mở miệng là một gã tranh đoạt các tông môn linh nguyên thần bí cô nương sáu thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc tranh đoạt các tông môn linh nguyên thần bí cô nương ân hoác đại lệ khẽ gật đầu chỉ dựa vào lực lượng một người tranh đoạt các tông môn linh nguyên bao quát siêu cấp tông môn ở bên trong sáu cái này sáu thiên vệ trường ca sững sở chỉ dựa vào lực lượng một người tranh đoạt bao quát siêu cấp tông môn ở bên trong các tông cửa linh nguyên cái này linh nguyên trong bí cảnh còn có bực này nhân vật chỉ dựa vào lực lượng một người liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nháy còn tưởng rằng sáu cái này linh nguyên trong bí cảnh chỉ có chúng ta có thể làm được đâu n g h ĩ không ra còn có người vị k i a thần bí cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào a thiên vệ trường ca nghi hoặc nhìn xem h o á đại lệ vị cô nương này lai lịch các ngươi không biết sao hoặc đại lệ vội vàng lắc đầu không biết trước mắt mà nói hẳn là không người biết được ba một tiếng v a n g nhỏ thiên vệ trường ca trong tay bạch ngọc phiến hợp lại gõ nhẹ tại lòng bàn tay khoe miệng làm ộ t tia nụ cười n h ạ t nhạt có ý tứ hoặc đại lệ mật người kinh nghi nhìn lên trời vệ trường ca thiên mệnh công tử ngươi sẽ không tương đối vị cô nương kia động thủ đi thiên vệ trường ca không để ý tới hoặc đại lệ trực tiếp quay người mà đi liếc mắt hoặc đại lệ bọn người một mắt theo thiên vệ trường ca mà đi hoặc đại lệ bọn người sững sợ thần thiếu gia sáu liêu huyên âm thanh trong trẹo văng lên n g ư ơ i sẽ không phải muốn đối vị cô nương kia có ý đồ xấu à? ba một tiếng văn g nhỏ ai u một tiếng duyên dáng kêu to thiên vệ trường ca âm thanh bình thản vang lên yêu ngôn hoặc chúng người này cũng không thấy dung mạo ra sao cũng không biết bản công tử làm sao có thể tùy tiện có ý đồ xấu đâu thiếu gia ngươi sáu liêu huyên t h phì phò âm thanh vang lên ngươi một cái lưu manh thiếu gia lời không biết xấu h ổ như vậy cũng nói được còn nói sẽ không có ý đồ xấu ba một tiếng văn g nhỏ một tiếng duyên dáng kêu to thiên vệ trường ca thanh âm vang lên dài dòng sáu hoặc đại lệ bọn người khỏe miệng hơi rút ra triệu lỗ ra vẻ lo lắng cái này thiên mệnh công tử sẽ không đối với vị kia thần bí cô nương ra tay đi thực lực của hắn cũng là không thể coi thường a cảm giác hoàn toàn đủ để cùng thần bí kia cô nương này bằng hoặc đại lệ sắc mặt nghiêm trọng hơi lắc đầu không biết liền xem như chúng ta cũng là không có cách nào a sáu cái này thiên mệnh công tử quả thật không đơn giản a sáu triệu lôi nắm quyền một cái hoặc sư minh chúng ta trước đi tìm tìm vị kia thần bí cô nương đem tin tức báo cho nàng a sáu hoặc đại lệ chậm rãi gật đầu một cái đi thôi hy vọng còn kịp s sáu thiên vệ trường ca bọn người nơi xa trên bầu trời một đạo tín hiệu to rõ nô thiên vệ trường ca mày kiếm trao lên a liêu huyên kinh ngạc âm thanh vang lên đây là chúng ta tông môn khẩn cấp tín hiệu a những tên kia là muốn gọi thiếu ra ngươi đuổi trở về công tôn tử tiên đôi mắt đẹp ngắm nhìn phương xa nhưng bọn hắn nơi đó giống như không có việc gì a là có việc gấp tìm công tử ngươi thương lượng hoặc sáu là muốn công tử ngươi cùng nhau đối phó vị kia thần bí cô nương thiên vệ trường ca cười liêu tiếu không đội đuổi trở về không phải cũng muốn một chút thời gian sao xem trước một chút a sáu thiên diễn tông tập hợp đám người bên này thiên vệ vinh lượng nhìn xem bốn phía đám người chậm rãi mở miệng cái này khẩn cấp tin t ứ c ta đã phát ra tiểu sư thúc tổ thấy được tự nhiên sẽ chạy tới một cái thanh niên áo trắng kinh ngạc nhìn lên trời vệ vinh lượng b ọ n người các ngươi tiểu sư thúc tổ thực sự là vị kia trong tin đồn thiên mệnh công tử nghe đồn hắn không phải một cái đến từ rách nát tiểu g i a tộc sáu thiên vệ vinh lượng mi đầu n h ấ t nhăn một mặt không vui ngươi có ý tứ gì hoài nghi chúng ta thiên diễn tông sao ách sáu thanh niên áo trắng liền đội và ngất đầu không tại hạ không có ý này chỉ là thiên mệnh công tử tên tuổi quá lớn đều khiến người cảm giác lai lịch bí ẩn khó lường không n g tốt tốt. âu mỗi là tin tưởng thiên mệnh công tử tất nhiên xuất từ thiên diễn tông thiên diễn tông cái này khẩn cấp tín hiệu cũng đã phát ra tin tưởng thiên mệnh công tử sẽ tới rất nhanh đến lúc đó đại gia tự nhiên có thể thấy phong thái cũng không cần ở nơi này làm nhiều nghi vấn đám người gật đầu cùng vang cung tương lăng chậm rãi mở miệng bây giờ chúng ta đã triệu tập hơn ngàn tên đến từ các đại tông môn tinh anh h ả o thủ trong đó không thiếu thiên tài đứng đầu tin tưởng cỗ lực lượng này đã đủ để chế phục cái kia yêu nữ không tệ một tráng hán khôi ngô sắc mặt tâm trầm hứ. tiểu tiện nhân g i ế t t a tiểu sư đệ lần này nhất định phải để cho nàng nợ máu trả bằng máu quân ba mộ nhìn xem cả đám một mặt nhẹ nhõm nụ cười l ạ n h nhạt bây giờ chỉ đợi vị kia trong tin đồn thiên mệnh công tử đến trước tiên phái nhân thủ tìm cái kia yêu nữ tung tích ra đến lúc đó có thể trực tiếp đi tới đạo thủ c đương nhiên phàm là hăng hái tham dự tông môn liền xem như môn phái nhỏ vô luận như thế nào cũng sẽ có một khoản linh nguyên siêu cấp tông môn giữ g ó c ba viên đại gia cho rằng như thế nào hảo đám người nhao nhao gật đầu quân ba mộ thản nhiên nhìn úp bách hoan một mắt úp bách hoan cười nhạt gật đầu thiên vệ vinh lượng cùng chúc giực bọn người nhìn nhau một cái trong lòng đều là âm t h ầ m cầu nguyện thiên vệ trường ca có thể mau chóng chạy tới tham dự thảo phạt thời gian dần dần trôi qua lần lượt lại có chút môn phái nhỏ ra nhập vào tập hợp trong mọi người chỗ một đạo chất vấn thanh âm đều vang lên thiên diễn tông các ngươi tiểu sư thúc tổ đến bây giờ còn không tới tới sao sẽ không không tới đi hay là căn bản liền không khả năng sẽ đến cung tương lăng nhàn nhạt nhìn lên trời vệ vinh lượng b ọ n người đánh giám thiên vệ vinh lượng giận dữ chạy tới không phải cần thời gian sao nếu là tiểu sư thúc tổ cách ở đây xa một chút tự nhiên muốn chỉ hoãn phải lâu một chút cần phải ngươi cấp bách sao úc bách hoan hơi như mày vinh lượng lao đệ mặc dù âu muốn là tin tưởng các ngươi nhưng các ngươi tiểu sư thúc tổ từ đầu đến cuối cũng không thấy bóng dáng khó tránh khỏi để cho người ta lo nghĩ a t a sáu thiên vệ vinh lượng ngữ khí hơi dừng lại cung tương lăng lộ ra một tia trêu thức có thể hay không các ngươi tiểu sư thúc tổ không thấy cái kia khẩn cấp tín hiệu a nếu không thì các ngươi lại phóng một cái xem thiên vệ vinh lượng một mặt giận dữ thả ngươi cầu thí ngươi là cái thá gì chúng ta tiểu sư thúc tổ lúc nào chạy đến chuyển động lấy ngươi lắm miệng sao ừ cung tương lăng hừ lạnh một tiếng trên thân linh khí theo bậc phát tiểu từ túi nói chuyện cho ta tôn trọng một chút cung nào đó lại không mới bây giờ cũng là vò đồng cảnh bắt trọng trên thân càng là có tông môn ký thác kim tàng hộ giáp tại nơi yêu nhiệt trước mặt cũng là có thể chống đỡ mấy chiêu người đủ tư cách ở trước mặt ta kêu gào sao Người、xấu. Thiên vệ vinh lượng sắc mặt cực kỳ khó xử. Tại cung tương lăng linh khí áp bên dưới, cơ thể càng là có chút cứng ngắc.、Một、bên cấp tốc chuyển đến bạo động thanh âm, không song. nữ dưới, tại Cái kia yêu nữ tìm tới sáu. sắc áp uy yêu mặt thể chút Một tốc tìm khó khí vệ là cực cơ có cấp cửa âm, kỳ xử, bạo thiên mệnh vũ quân kỳ thứ hai phúc lợi hoạt động ăn mừng trăm vạn chữ sắp đặt tới đoán một trận chiến này cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc bình luận nhấn lại t ư ơ n g tận nhất chính xác ba tên vào nhóm lanh thưởng từ vấn đề độ khó quyết định phân biệt năm mươi ba mươi m ư ơ i năm chúng thưởng danh sách chương m ộ ư ơ i bên trong công bố các bạn đọc năm trăm bảy mươi năm chương cái gì là thần phục bốn bảy mươi bốn cái gì là thần phục quân tam mộ sắc mặt trầm xuống yêu nghiệt kia tới nhanh chuẩn bị nên địch đám người nhao nhao la lên điều động đứng lên quan t a m mộ ánh mắt nhìn về phía âu trăm hoan trăm hoan sư đệ nhanh đi chuẩn bị đi ân âu trăm hoan trịnh trọng gật đầu quay người mà đi theo quan t a m mộ mang theo một loại chiến lược n ồ n g cốt đi thẳng về phía trước hơn nghìn người trước đội ngũ phương tím đen lịch sự tao nhã chiến hoa đạp xuống hiệu điệu lệnh vụ dáng người chậm dãi tới cường hãn b á đạo huy áp làm cho mọi người tại đây đều trong lòng nghiêm nghị thần bí t h ể u nữ ngọc m u bàn tay phụ lạnh lùng đi tới liên hiệp chúng tông môn phía trước đám người một mặt ngưng trọng vẻ đề phòng q u n t ă n mộ âm thầm nằm đấm mặc dù lần này đã làm đủ chuẩm vẫn là làm cho người cảm thấy k i ể m chế a sáu thiếu nữ thần bí l a n h diễm mắt v ư ợ n g n h ẹ y n ẽ a các ngươi là muốn tụ tập vì ta dâng lên linh nguyên sao càn rỡ tráng hán khôi ngô giận dữ yêu nữ tại các tông môn đệ tử tinh anh liên hợp trước mặt còn dám khẩu x u ấ t của nôn thực sự là không biết trời cao đất rộng đem tất cả tông môn đều c ắ c tội ngươi không có kết quả tốt nếu là t h ứ t t h ờ i ngoan ngoãn giao ra trong tay linh nguyên thúc thủ chịu c h ó i có thể cho ngươi một cái thông khoái không tội lỗi phía sau người tông môn vẫn là câu nói kia thần bí thiểu nữ ngọc tay lạnh lùng chỉ ra ta chỉ nói một lần giao ra linh nguyên khi thế cường h ã n t u ô n ra mọi người không khỏi run lên trong lòng quân tam mộ trong lòng á m ẩm yêu n g h i ệ t này thật sự quá cường thế cũng dám chủ động tới cửa khiêu chiến chắc hẳn có mười phần tự tin không biết vị kia thiên mệnh công tử phải t r ă n g sáu lại có thể không sáu nơi xa liêu huyên đôi mắt đẹp nhạy nháy ngắm nhìn nơi xa lãnh n ạ o dáng người i ể u điệu thiếu gia sáu vị kia hẳn là tên kia thần bí cô nương a như thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt đâu thiên vệ trường ca mày kiếm cháu lên khoe môi khánh h t quả thật có chút quen t h u sáu nhìn t i ể u nương môn này tư thế là muốn độc chiến quần hùng thật là có ý tứ vậy chúng ta liền hào hào xem t u ầ n vui này ha một chỗ khác bốn đ ỉ n h tông đám người khẩn trương xem chừng triệu l ô i than nhẹ một tiếng cuối cùng vẫn là không thể kịp tìm được vị cô nương này sáu hoặc đại lệ sắc mặt ngưng trọng bây giờ chỉ có thể nhìn lấy vị cô nương k i a thực lực tất nhiên giám đích thân đi tìm môn chắc là hoàn toàn chắc chắn có lẽ sáu chỉ cần vị k i a thiên mệnh công tử không xuất thủ sẽ không có chuyện sáu sáu trở lại các tông môn bên này quân tang mộ nhữ mày mở miệng cô nương ngươi bực này xem như liền thật sự không sợ t a i họa sau l ư n g tông môn sao hiện tại thế nhưng là cơ hồ đem tất cả siêu cấp tông môn c á tội rời đi cái này linh nguyên bí cảnh chúng ta chỉ cần tra một chút cái nào tông môn lấy được linh nguyên nhiều nhất liền có thể dễ dàng tìm ra người chỗ tông môn đến lúc đó chính là người cái kia tông môn tận thế thời khắc a thiếu nữ thần bí t ử xa phía dưới l á n h diễm ngọc dung một mảnh đ ạ m nhiên trước đây tha các ngươi mặc chó nghị không ra vẫn không biết tiến thủ xem ra các ngươi là quyết tâm muốn tạo phản tạo phản quân tăng mộ khỏe miệng giật một cái cô nương sáu ngươi có phải hay không có chút quá mức tự cho là đúng chúng ta năm huyễn tông người từ trước tới giờ không thần phục với bất luận kẻ nào cô nương ngươi coi như thực lực phải đây cũng không phải là ngươi cố tình làm b ậ y không đem người trong thiên hạ để vào trong mắt lý do cả đám đều là vô cùng ngạc nhiên cùng vẻ c ổ a q á i t i ể u nương ngôn này nữ khí làm sao có thể phách lối như vậy đúng thế không phải liền là có chút thực lực sao cũng dám khẩu suất của ngôn như thế còn nói cái gì tạo phản chẳng lẽ nàng cho là nàng lại là đến tôn vũ hậu a thế n h â n cũng không dám ngẫu nghịch chính là nàng cho là nàng là ai a ta đều hoài nghi nàng là không phải đầu vóc có vấn đề không phải vậy làm sao lại làm loại này đắc tội tất cả thế lực chuyện ngu xuẩn a thiếu nữ thần bí cười nhạt không sao ta sẽ để cho các ngươi biết được cái gì là thật p h ụ ngươi quân tăng mộ song quyền nắm thật chặt thật sự cho rằng thiên hạ này không người sao thần bí thiểu nữ ngọc cho lạnh nhạt tay ngọc vẫy vẫy tới thi triển hết có thể vì thử xem có thể hay không tại trong tay ta tìm được đứng thẳng chi tự tin quân tăng mộ con ngươi co r ụ t lại sắc mặt biến h u y ễ n không chắc cắn r ă n g một cái h ử tất nhiên vẫn như cũ minh ngoan bất linh vậy thì đừng trách chúng ta không k h á c phí thiên hạ này to lớn không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng động thủ một tiếng rơi xuống đi đầu phong tới thần bí thiểu nữ ngọc trên thân linh k h í phun trào ngưng kết những người còn lại nhao n h a u đổi kịp quân tam mộ bước chân quân tam mộ nhà thanh khai khẩu cô nương có biết chúng ta năm huyện tông võ ký đặc tính thiếu nữ thần bí đạm nhiên nhìn xem cấp tốc công tới quân tam mộ nam h u y ễ n huyên thanh long huyên bạch h ổ h u y ễ n chu tước h u y ễ n huyền vũ h u y ễ n kỳ lân phân biệt đại biểu cho sinh mệnh tốc độ công kích khối phủ phòng ngự không tệ quân tam mộ cấp tốc đi tới thiếu nữ thần bí trước mặt đấm ra một quyển mà ta sửa chính là sáu quyền phong vật lên tóc xanh lúc thiếu nữ thần bí mắt vợnh lùng cực nhanh một quyền mang theo lệnh leo khí kình phát sau mà đến trước đánh phía quân tam mộ ngực lan quân tam mộ hai mắt mở to phát ra một tiếng q u á lớn h u y ễ n huyền vũ huyền vũ huyền bên trên huyền giáp trên thân d ũ n g động linh khí cấp tốc ngưng kết g i á n chắc hóa thành một đạo kiên cố huyền giáp bao trùm quanh thân huyền vũ huyền bên trên huyền giáp huyền phẩm thượng gia i đ ỉ n h tiêm phòng ngự võ kỹ phanh một thanh â m vang lên têu đau một tiếng kết một thanh â m vang lên quân tam mộ ngực huyền giáp phát sinh vỡ vụn cả người liền lùi mấy bước lảo đảo đứng vững thời khắc huyền giáp vỡ vụn chỗ cấp tốc trở về hình dáng ban đầu mà các tông m ô n một đám đệ tử từ bốn vương tám hướng r i ê n phần mình công về phía thiếu nữ thần bí thiếu nữ thần bí dáng người nhẹ bên cạnh tóc xanh lạnh dương ở giữa dễ dàng né qua một q u y ề n tay ngọc tùy ý vận kình vung ra phanh một thanh âm v ă n g lên a một tiếng rú thảm một cái đệ tử bay ngược mà ra thần bí thiểu nữ ngọc bước lại là vừa lui tiện tay tiếp nhận một trường hóa kính đẩy ngược mà ra cường hãn khi kình b á n h liệt bộc phát phanh một thanh âm v ă n g lên kêu đau một tiếng một cái đệ tử sắc mặt cấp tốc tái nhuận khoe môi chảy máu liên tục lùi lại s ờ d a i địa sát q u y ề n gấm lên giận dữ một cái vỏ đồng cảnh tam trọng có giả từ thiếu nữ thần bí sau lưng đánh lén mà ra thiếu nữ thần bí mắt phượng đạm nhiên vòng eo hướng về phía trước nghiêng một chút đường cong duyên dáng lưng ngọc dễ dàng dịch ra một q u y ề n theo xoay tròn thân nước chảy mây trôi chân ngọc liếc đ ạ p mà ra phanh một thanh âm văng lên đau hừ một tiếng vỏ đồng cảnh tam trọng võ giả cái c ầ m bị đạp lệnh ra cả người tung bay dựng lên giang cùng tiên huyết rơi v ã i bay ra sáu thiếu nữ thần bí liên tục ra tay một lúc sau dễ dàng đánh lui trọng thương mấy tên vỏ đồng cảnh võ giả một đám sông vào hậu phương tụ khí cảnh võ giả hai chân phát run có chút không dám tiến lên cô ta mộ nhìn chăm chú thiếu nữ thần bí chậm rãi lau đi khỏe miệm t nàng vừa rồi một q u y ề n kia la vỏ đồng cảnh tột cùng sóng linh khí nhưng nay không tất sắc vậy mà có thể đem ta huyền vũ huyền bên trên huyền giáp đánh nát sáu hơi hồi sức c ấ p bộ bước ra cấp tốc tấn công về phía thiếu nữ thần bí lại lần nữa gia nhập chiến cuộc một đám cắt tông môn đệ tử nhao n h a u đem thiếu nữ thần bí bao bọc vây quanh không ngừng trợ giúp quân tam mộ cấp tốc đi tới thiếu nữ thần bí sau lưng híp đôi mắt một cái linh khí phun trào một q u y ề n muốn đánh ra bốn trăm bảy mươi sáu thứ bốn trăm bảy mươi sáu chương lĩnh giáo một chút bốn bảy mươi lăm lĩnh giáo một chút thiếu nữ thần bí mắt phượng nhện nễ thân thể mề m mại nghiêng người một phần tay ngọc k hiệu tay bén nhọn hướng sau lưng cực nhanh xô ra quân tăng mộ con n g ư ô i hơi co lại biến sắc tay kia cấp tốc cả r a p h a n một thanh n â m vang lên quân tăng mộ lấy tay cổ tay vững vàng ngăn trở thiếu nữ thần bí đánh tới ngọc k hiệu tay vững bước bất động nô thiếu nữ thần bí từ xa phía dưới lạnh nhan nổi lên vẻ kinh ngạc quân tăng mộ hai mắt sáng lên xem thời cơ đại thủ cấp tốc ôm ra muốn đem thiếu nữ thần bí ôm lấy thiếu nữ thần bí lạnh lông mày nhẹ trao lại bàn tay trái cấp tốc cả da phốc một thanh â m vang lên vững vàng chống đỡ kéo qua tới chỗ cổ tay quân tăng mộ híp đôi m hai tay toàn lực thi xuất muốn đem thiếu nữ thần bí định trụ bắt được nàng bắt được cái này yêu nữ từng đợt tiếng gào vang lên các tông môn đệ tử xem thời cơ cấp tốc nào về phía thiếu nữ thần bí một người cầm đầu là cung tương lăng cung tương lăng hai tay chụp vào thiếu nữ thần bí linh lung e o thon ánh mắt lấp lóe chỉ cần đem cái này yêu nữ bắt được để cho nàng không cách nào tự nhiên hành động bản sự lại lớn cũng chỉ có thể thành, thành thật n h h t thật bị chúng ta ép đến đến lúc đó sáu ừ thiếu nữ thần bí mát p ư ợ n g lạnh nhạt tại mọi người đánh tới thời khắc thân thể mềm mại một bên cấp tốc tá lực chân ngọc vận kình này lên tại quân tam mộ cùng người khác võ giả trong ánh mắt ngạc nhiên thiếu nữ thần bí một đôi tay ngọc vững vàng đặt tại quân tam mộ trên cổ tay thân thể mềm mại xoay người vọt lên chân ngọc liên tục đá ra phanh, phanh phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang từng tiếng du thảm một đám nhảo về phía thiếu nữ thần bí các tông môn đệ tử nhau nhau bị đập bay mà đứng m ũ i chịu xào c u n g tương lăng chỉ là ra khỏi một bước người gần ẩn cảm giác đau đớn nơi bí ẩn âu trăm hoàn toàn lực lôi kéo một chương nửa mở hỏa hồng vạy văn trường cung trên trường cung đắp một chi hỏa hồng kim loại mũi tên bên trên kịch liệt linh khí phi trong ánh mắt lóe lên một tia trần t r ở vẽ t i ế t đối tốt như vậy thời cơ chỉ tiếp cái này kìm tàng hỏa vẽ cùng còn chưa chuẩn bị kỹ tàng hiện tại xuất thủ cầm súng yêu nghiệt này khả năng xa vời sáu trở lại trong cuộc chiến quân tam mộ trong ánh mắt kinh ngạc thiếu nữ thần bí một đôi tay ngọc tại quân tam mộ trên cổ tay một vật kình vừa rời tay linh lung thân thể mềm mại lượn vòng đảo ngược một đôi chân ngọc vận kình liên tục đá về phía quân tam mộ quân tam mộ sắc mặt đại biến một đôi tay cổ tay vội vàng ngắn cản phốc, phốc phốc ngay cả tiếng vang lên không ngừng ngăn lại thiếu nữ thần bí nhanh chân thiếu nữ thần bí chiêu thức sắ n mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái quân tam mộ cổ tay vận kình mượn lực đạm nhiên xoay người rơi xuống đất quân tam mộ vội vàng lắc lắc hơi hơi run lên cổ tay trong lòng kinh hãi không thôi vậy mà dạng này còn có thể chấn thương ta bây giờ mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem thiếu nữ thần bí nơi xa liều huyên nhất song hoa đào đôi mắt đẹp dị sắc liên tục hào sáu thật là lợi hại sáu thiếu ra vị cô nương kia thật sự là lợi hại a sáu cái này thân thủ sáu cũng liền gần với thiếu ra ngươi đi thiên vệ trường ca một mặt ngoạn vị ý cười dù sao cũng là trí tôn tiểu nương t h sáu công tôn tử tiên mỹ lệ m ã liều khẽ nhữ lại trong đôi mắt đẹp đều là vẻ n g h i hoặc rất quen thuộc thật sự quá quen thuộc sáu nàng tựa như là sáu linh p h ư ợ n g tỷ tỷ a phía trước sáu tại tiêm linh sơn toàn lực cùng công tử lúc giao thủ linh p h ư ợ n g tỷ tỷ thân thủ liền cùng nàng tương được sáu a liệu huyên đôi mắt đẹp nao nao theo nhẹ nhàng nháy mắt đúng a sáu thiên nhi tả tả ngươi nói chưa dứt lời ngươi kiểu nói này huyên nhi ngược lại là nhớ ra rồi vị cô nương kia thật đúng là giống thời điểm đó linh vượng tỷ tỷ sáu chỉ là sáu linh vượng tỷ tỷ làm sao sẽ chạy đến tới nơi này sáu nàng không phải tại thiên long đế quốc đế đô sao nàng cũng không phải tông môn nào bên trong người như thế nào đi vào nơi này công tôn tử tiên chán nhẹ lay động mặt m à y bên trên một mảnh vẻ nghĩ hoặc ta cũng không biết sáu có lẽ là nhận lầm sáu trở lại trong cuộc chiến đến tôn vũ hậu trong ý thức bạch linh phượng thanh â m vang lên tỉ tỉ là kim tàng bảo khí trên người bọn họ có kim tàng bảo khí ngươi phải cẩn thận đến tôn vũ hậu không trả lời đạm nhiên nhìn xem quân tam mộ cổ tay kim tàng đổ phòng ngự sao quân tam mộ nhìn chăm chú đến tôn vũ hậu chậm rãi kéo ra ống tay á o lộ ra một đôi ánh ngọc chất lên xăm hổ văn hộ hoản nặng thanh khai khẩu không tệ kim t à n ừ đến tôn vũ hậu cười nhạt một tiếng phải không cái kia ta sáu tay ngọc chậm rãi nắm quyền một cái cần phải thật tốt lĩnh giáo một chút quân tam mộ bọn người đều là lộ ra vẻ mặt n g h i ê trọng vậy thì tới đi đến tôn vũ hậu chiến hoa nhẹ nhàng bước ra thân ảnh l ó ạ i lên cấp tốc tránh về c u n g tương lăng trong tay ngọc một cô cường hãn linh khí mãnh liệt ngưng kết cung tương lăng con ngươi kịch co lại lông mau dựng đứng ngươi không tốt quân tam mộ sắc mặt đại biến thân ảnh xông ra mau ngăn c ả n nàng đám người nao nhau tấn công về phía đến tôn vũ hậu cường hãn uy áp tới gần cung tương lăng một mặt sợ hãi trên thân linh khí kịch liệt dâng lên nổi giận gầm lên một tiếng thiên cương linh bảo hộ hai tay vội vàng giao nhau tại ngực phía trước trên thân mưng luyện linh khí cấp tốc đến tôn vũ hậu cấp tốc cả thân lãnh diễn m ắ t v ư ợ n g lạnh lùng linh khí ngưng tụ một trưởng theo ấn rơi c u n g tương lăng đàn treo dưới hai tay phương phanh một thanh em vang lên đau h ừ một tiếng phất phun ra một ngụm máu tươi c u n g tương lăng sắc mặt chớp mắt tái nhợt đang đang đang liền lùi mấy bước quân t a n g mộ bọn người cấp tốc công đến tôn vũ hậu quanh thân đến tôn vũ hậu đạm nhiên vừa q u a y người quyền trưởng xuất liên tục dễ dàng đánh lui các tông cửa từng người từng người đệ tử tinh anh chỉ có quân tăng mộ ị vào một thân phòng n g võ kỹ cùng kim tàng ngọc hồ hoản m i ệ n cương chống đỡ đến tôn vũ hậu thế công trong miệng liên tục giống to, nhanh, nhanh, đừng có ngừng. phối hợp chúng ta ngăn chặn cái này yêu nữ đám người gặp có hy vọng nhao nhao cắn răng ra sức cung tương lăng miệng lớn thở dốc c ấ p tốc ăn vào một k h ỏ a đàn g ăn dược lao đi khỏe miệng vết máu vội vàng điệu t ứ c hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đến tôn vũ hậu này đáng chết yêu nghiệt rốt cuộc là thần thánh phương nào một trường này trưởng kình vậy mà có thể xuyên thấu qua ta kim tàng hộ giáp đem ta kích thương may mắn năm h u y ễ n tông cái kia q u â n tam mộ thực lực đủ mạnh mẽ không phải vậy thật sự không có cách nào cùng đánh một trận đ ế tôn vũ hậu một tay nhẹ nhàng như thường liên tục đánh lui chúng tông mộ so chiêu đạm nhiên mở miệm các ngươi nay liên tận l ự c sao n g ư ơ i quân tăng mộ sắc mặt hãi nhiên dựa vào kim tàng ngọc hồ hộ h o à n miễn cưỡng cùng đến tôn vũ hậu so chiêu cố nén cổ tay chuyển tới cảm giác tê dại trên c h á n một tia mồ hôi lạnh trở xuống không ổn yêu nghiệt này còn chưa đem hết toàn lực đáng chết ta thiên diễn tông t i u cái gì quỷ tiểu sư thúc tổ thiên mệnh công từ đâu còn thế nào chưa xuất hiện thật chẳng lẽ là khoác lác nếu là như vậy sáu thúc sư đệ hắn có thể không trào chuẩn cơ hội sáu 477 t h ứ 477 chương tuyệt đối tuyệt vọng 47 n lục tuyệt đối với tuyệt vọng nơi xa quan chiến bên trong bốn đ ỉ n h tông đám người nhao nhao lộ ra một mặt vẻ kích động phương đình đình đôi mắt đẹp mở to thật là lợi hại vị kia thần bí cô nương thật sự thật lợi hại hoặc đại lệ vẻ mặt đầy rung động thật sự quá mạnh mẽ đơn giản không thể tưởng tượng triệu lỗi ánh mắt lấp lóe như thế xem ra tất cả tông môn đệ tử liên thủ đều hoàn toàn không làm gì được vị cô nương kia ai chỉ cần sáu ngày đó mệnh công tử không xuất thủ tuyệt đối không có gì lo lắng sáu một bên khác liều huyên đôi mắt đẹp nháy thiếu ra sáu nhìn vị kia hư hư thực thực linh phượng tỷ tỷ cô nương thật sự hoàn toàn đủ để quét ngang tất cả tông môn đệ tử liên thủ a thiếu gia ngươi bây giờ là tính thế nào vị cô nương kia dường như là muốn đem tất cả linh nguyên đoạt đi a thiếu gia ngươi không chuẩn bị ra tay sao công tôn tử tiên lông mày khẽ nhữ lại nếu thật là linh phượng tỷ tỷ vô duyên vô cớ nàng hẳn là sẽ không làm loại sự tình này a đem tất cả linh nguyên đều cướp đi đây quả thực quá bá đạo đây chính là đem tất cả tông môn đều đắc tội chết không phải tự tìm phiền p h ư c sao thiên vệ trường ca cờ nhạt ra tay tự nhiên là muốn ra tay linh nguyên cũng không thể nhường tiểu nương tử này đều lấy đi đến nỗi nàng xuất phát từ cái mục đích gì sáu tùy ý như may cũng không khẩn yếu a sáu trở lại trong cuộc chiến thiên diễn tông cả đám ngoại trừ mấy vị tu vi khá cao còn lại tất cả trốn ở một bên giả vờ giả vịt trúc dực thần sắc khẩn trương nhìn xem chính cuộc thiên vệ vinh hiện ra tiểu sư thúc tổ làm sao còn chưa tới thế cục này không tốt l ắ m a cái kia yêu nữ nhất định chính là người tiên phía trước còn tưởng rằng chỉ là có chút b ả n sự hiện tại xem ra cái này thật hoàn toàn không phải là người a tiếp tục như vậy nữa không có tiểu sư thúc tổ tại chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện sáu thiên vệ vinh hiện ra hơi hơi bớt ta làm sao biết ta, tiểu sư thúc tổ tính tình ngươi cũng không phải không hiểu rõ ai biết hắn đang làm cái gì ta xem sáu tình huống này thật sự không thích hợp sáu không bằng sáu chúng ta rút lui trước ca cái này yêu nữ cùng tiểu sư thúc tổ một dạng căn bản vốn không tại chúng ta có thể hiểu được phạm chủ nhìn n à n g dạng như vậy còn một bộ bộ dáng thoải mái chỗ nào là nhiều người thêm mấy món kim tàng b ả o khí liền có thể ứng phó được ca sáu rút lui trước sáu trúc giực khỏe miệng giật giật cái này e rằng không tốt lắm đâu sáu chúng ta vẫn là lại nhìn một chút đi sáu thực sự không được lại rút lui a nếu không thì sáu chúng ta phóng thêm một cái khẩn cấp tín hiệu a có lẽ tiểu sư thúc tổ thật không có lưu ý đến phía trước cái tín hiệu kia hào sáu hào sáu thiên vệ vinh hiện ra sững sờ gật đầu vậy thì phóng sáu phóng a sáu theo một đạo to rõ ràng tín hiệu phóng hướng chân trời đám người nhao nhao khẽ giật mình nỗ lực ứng chiêu quân tăng mộ an tâm rất nhiều xem ra thiên diễn tông người tiểu sư thúc k i a tổ đúng là thật sự chỉ là còn chưa chạy tới đi sáu đến tôn vũ hậu l a n h diễm mắt vợi bên trong một mảnh bình thản tri sắc còn có viện binh sao ta liền đợi, thêm đợi phút chốc, nhường các thật tốt lĩnh mộ lĩnh cái gì là tuyệt đối tuyệt vọng n g ư ơ i quân tam mộ kinh hãi nhìn xem đến tôn vũ hậu q u â n vọng g ầ m lên giận dữ cấp tốc điều tức xong cung tương lăng lại lần nữa gia nhập vào chiến cuộc trên thân linh khí phun trào một trưởng đánh phía đến tôn vũ hậu yêu nghiệt chịu chết đi minh hoàng trưởng to rõ ràng phượng hoàng minh văn dội một đạo phượng hoàng hư ảnh theo cung tương lăng một trưởng ngưng g a cấp tốc đánh phía đến tôn vũ hậu tôn k é p ngại nhép k i n h đạo một tiếng đến tôn vũ hậu quay người lại một trưởng tùy ý nên ra lôi hỏa minh hoàng tông bực này bất nhập lưu tô môn thật có tư cách mang hoàng chữ sao người cung tương lăng tất song trưởng cấp tốc v à chạm phanh một thanh â m vang lên kêu đau một tiếng cung tương lăng sắc mặt cấp tốc tái nhận bị đẩy lui một bước thể nội khí huyết c u ầ n c u ộ n trong lòng kinh sợ vì cái gì nàng phổ thông một trưởng liền có thể ngăn lại ta minh hoàng trưởng không cam lòng cấp tốc gia nhập vào chiến cuộc theo cung tương lăng gia nhập vào con t a m mộ chỉ cảm thấy áp lực buông l ò n g rất nhiều liên tục giao chiến khắc. đến k h ắ c đến tôn vũ hậu lanh diễm mắt phượng bên trong thoáng qua không kiên nhận c h i sắc ngọc trưởng k h a đạo một tiếng quát nhẹ không thú vị trò chơi dừng ở đây rồi cường h ã n khí tình tại trong ngọc trưởng mạnh liệt kích động ra cường hãng khí tình vây một thanh â m vang lên mấy tiếng kêu rên tới gần đến tôn vũ hậu mấy tên các tông môn đệ tử n h a u n h a u bị đánh bay giấu ở nơi bí ở nút bách hoan hiếp đôi mắt một cái cơ hội thiện nhân người dừng ở đây rồi trong tay căng thẳng dây cung theo b ú n g l ỏ n g hưu một thanh â m vang lên hỏa hồng mũi tên bắn thẳng đến mà ra mang ra to lớn hừng hực n ộ diễm một mực khóa chặt đến tôn vũ hậu hơi nóng quần quận bên trong một đạo hỏa mũi tên như chu tức bông xuống nhanh như điện chớp hối hả đánh phía đến tôn vũ hậu nguy hiểm đến tôn vũ hậu mắt phượng ngưng lại thân ảnh cấp tốc chất động mà tỏa định cường h đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại thân ảnh lại loay lên cấp tốc tới gần một bên cung tương lăng cung tương lăng sắc mặt h ã i nhiên yêu nữ ngươi nghĩ làm cái gì không đợi phản ứng đến tôn vũ hậu tay ngọc vân ê n ra cấp tốc đem cung tương lăng bắt lấy đem ngăn tại trước mặt nguy hiểm trí mạng tập kích thân cung tương lăng con ngươi kịch co lại kinh hại giống to không không m u ố n a ước b á c h hoan âm thầm nắm chặt quyền cho lại như vậy thì ngăn cả sao quay một tiếng vang thật lớn cường hãn hỏa mũi tên đánh vào cung tương lăng trên thân cường hãn hỏa năng mánh liệt bộc phát ra cách lân cận các tông môn đệ tử nhao nhau bị tức phát ra kêu đau một tiếng ức bách hoan k h ỏ e miệng dâng lên hừ lần này coi như không thể đưa ngươi oanh sát ngươi cũng phải bị thương nặng a một đạo vây quanh liệt diễm tại đến tôn vũ hậu vị trí cháy gừng ngược lấy đám người nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mà lôi hỏa minh hoàng tông chúng đệ tử nhao nhao kinh hãi thương lăng sư h i n h thương lăng sư h i n h thương lăng sư h i n h thương lăng sư h i n h t s o n g song sáu liệt diễm dần dần dừng lại lộ ra một đạo cháy đen không có chút nào âm thanh thân ảnh nằm ở tại chỗ đám người n h o nhao khẽ g i ậ mình cái này cái kia giống như không phải cái kia yêu nữ a đó là chúng ta tương lăng sư minh a t ư ơ n g lăng sư minh chuyện gì xảy ra cái kia yêu nữ đâu sáu đám người không khỏi t a o động bốn phía xem chừng quân tam mộ trong lòng cảm giác nặng nề dự cảm không tốt sáu che giấu tại nham thạch sau úc bách hoan nhữ mày n h ì n quanh cái này sáu yêu nghiệt kia đâu rõ ràng đã đánh chúng a chẳng lẽ bởi vì không có kim tàng đồ phòng ngự tại người đã phi hôi yên diệt sao mười sáu nhẹ nhàng âm thanh vang lên úc bách hoan con người kịch co lại lông mao d ự đứng hãy nhiên quay người lại xem xét toàn thân run lên người sáu người sáu đến tôn vũ hậu nhìn thẳng mắt phượng chậm rãi tàng nghệ ước bách hoan cho rằng có thể sao không sáu ước bách hoan sợ hãi mở miệng không muốn sáu a một tiếng thê lương rú thảm một bóng người từ trên không ném ra ngoài tiên huyết rơi vãi quân tăng mộ con ngươi co r ụ t lại muốn rách cả mí mắt không bách hoan sư đệ a nam huyễn tông chúng đệ tử nhao nhao kinh hãi bách hoan sư đệ bách hoan sư v i n h bách hoan sư đệ sáu phước một thanh âm vang lên ước bách hoan cơ thể trọng trọng ngã xuống mạ hơi gõ gõ tái nhựa không h u ế t sắc khuôn mặt trong miệm tiên huyết cớ ra trên thân không có chút nào âm thanh sáu quân t a m mộ bọn người toàn thân run dày bách hoan sư đ ệ sáu lịch s ự tao nhã chiến hoa nhẹ nhàng bước ra đến tôn vũ hậu tay ngọc không đếm x ỉ a tới vớt vớt kim tàng hỏa v ả c cung thì tay liên lụy một chi hỏa hồng mũi tên không tệ kim tàng đồ chơi các ngươi cho rằng sáu lãnh diện m ắ t phượng nhẹ dơ lên như ta dùng cung này có thể phát huy bao nhiêu uy lực bốn trăm bảy mươi tám thứ bốn trăm bảy mươi tám trường chỉ có thần phục bốn cung thất tuần chỉ có thần phục đám người nao n h a o trong lòng hàn khí ứa ra cô nương tham ạ n g một người nhịn không được kinh hoàng mở miệm đến tôn vũ hậu trong tay ngọc kim tàng hỏa hỏa hồng m ũ i tên bên trên mánh liệt linh khí cấp tốc n g ư n g kết lanh diễm vượng con mắt liếc về phía đám người chậm rãi tìm kiếm con mồi các ngươi tránh phải mở sao đám người nao nhao kinh hãi theo hỏa hồng m ũ i tên mũi nhọn di động sợ hãi kêu chập t r ù n g không không muốn cô nương thủ hạ lưu tỉnh đừng có giết chúng ta a chúng ta chỉ là môn phái nhỏ tham gia náo nhiệt mà thôi a đừng đừng giết chúng ta chúng ta cũng là môn phái nhỏ xuất thủ người đều không đủ người một quyền a bên cạnh đây là siêu cấp t ô n g môn người đánh g á m không không cô nương chúng ta cũng là môn phái nhỏ phía trước những cái kia mới là siêu cấp tâm môn sáu người sáu các người sáu quân tam mộ cương l ă n g đứng hai tay khẽ run bại sáu cứ như vậy dễ dàng bại sáu đến tôn vũ hậu lãnh diễm v ư ợ n g con mắt lạnh lùng khỏe môi lộ ra một k i a r ộ n g điểm ai muốn người sống quỳ xuống hòa hồng mũi tên chỉ chỗ cả đám vội vàng hốt hoảng quỳ xuống cô đ ư ơ n g tha mạng cô đ ư ơ n g tha mạng hòa hồng mũi tên rời chỉ chỗ lại là cả đám kinh hoàng quỳ xuống tha mạng a một lúc sau cả đám nao nhao, nhao quỳ xuống cầu xin tha thứ sáu nơi xa Liêu huyên đôi huyên m ắ trong đ cuộc chiến đến tôn vũ hậu trước mặt ngoại trừ quân tam mộ sững sờ đứng đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đến tôn vũ hậu mắt vợ bệ nghễ trong tay kim tàng hỏa vậy cung theo nâng lên một tiễn chỉ thiên gầy dây ngón tay ngọc buông lỏng hưu một thanh â m vang lên h ỏ a hống mũi tên rời dây c u n g mà ra to lớn liệt diễm theo mà ra hóa thành hỏa diễm chu tức s ô n g thẳng tới chân trời một tiếng to do vang lên quanh một tiếng bạo hưởng h ỏ a diễm chu tức cầm vang nổ tung hỏa vũ lưu h i bay là tả bay là tả mà rơi một bộ sán lạng cảnh đẹp đến tôn vũ hậu một tay đạm nhiên gánh vác kim tảng h ỏ a v ạ c cùng từng bước một bước ra từ xa phía dưới ngọc dung lạnh lùng hiện nay các ngươi cũng minh bạch tại chủ nhân trước mặt cái gì lắn ê n có khiêm tốn sao quỳ sát đám người run dày không nói một mảnh y Quân t a một m h ấ tiếng thần nhìn xem đến tôn n vũ hậu, ư thống ô n t bước một đi hào quân tam mộ cả người bị theo quỳ xuống đầy đất phun ra một ngụm màu tươi mở ra gầm thét thiên diễn tông các ngươi kia cái gì cậu thí tiểu sư thuốc tổ đâu nô đến tôn vũ hậu mắt phượng nhữ lại t h i ê n diễn tông sáu tiểu sư thúc tổ ánh mắt chầm rãi quét về phía đám người c h ú c d ự c cùng trời vệ vinh hiện ra bọn người không khỏi hoảng hốt nhao nhao c ú i thấp đầu lâu không dám chút nào lên tiếng cảm nhận được không ít người âm thầm q u ă n g tới ánh mắt đều là sắc mặt thẹn hồng trong lòng phiền muộn cùng bất đắc dĩ đến tôn vũ hậu l a n h diễm v ư ợ n g con mắt xem kỹ p h ú t chốc không thấy có bất kỳ phản ứng từ xa phía dưới ngọc nhan lạnh lùng tay ngọc vươn ra lạnh lùng một lời muốn mạng sống giả chỉ có thần phục vì ta siêu tập tất cả linh nguyên cũng minh bạch là sáu là sáu là sáu đám người duy duy nặc lên tiếng cô nương sáu một người trong đó v y sát hướng về phía trước hai tay dâng linh nguyên cùng đỉnh đầu đây là chúng ta thu thập linh nguyên xin vui lòng nhận sáu ừ đến tôn vũ hậu cười nhạt tay ngọc vươn ra ngược lại là khai t h i ế u a năm quân ta mộ m một mặt than thở hai mắt nhắm lại thật sự chỉ có thể thần phục sao sáu vị này băng sơn đại mỹ nhân độc chiếm tất cả linh nguyên ngươi là có hay không quá mức bá đạo một đạo đạo nhiên không câu chấp âm thanh v a n g lên đám người nhao nhao khẽ giật mình nô đến tôn vũ hậu mắt phượng liền giật mình thanh âm này sáu thiên diễn tông đám người lại hỉ là tiểu sư thúc tổ tới tiểu sư thúc tổ、tới. lần này được cứu rồi ha ha ha tiểu sư thúc tổ tới nhìn yêu nữ còn như thế nào phép lối sáu đám người theo tiếng nhìn lại một ngọn gió tuấn thần lãng thân ả n h chậm rãi mà đến đạm n h i ê n bước c ư ớ p bộ tiêu sái nhẹ lay động bạch ngọc phiến tuấn giật khuôn mặt bên cạnh một đôi suất trần giai nhân làm bạn một bộ phong độ phiên phiên g i i công tử đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại quả nhiên là h ắ n g sáu trong ý thức bạch linh phượng thanh â m vang lên tỷ tỷ là phu quân sáu hán vậy mà cũng tới sáu thiên diễn tông tiểu sư thúc tổ sao phu quân thân phận thực sự là bí ẩn trọng trọng sáu đến tôn vũ hậu thon dài lạnh lông mày trao lên h ừ cái này d ê s u ồ n sớm không tới trễ không tới là cố ý tại lúc này đến đ â y đủ nghịch uy phong sao b ạ c h linh vượng nao nao ách sáu lấy phu quân tính tình thật có khả năng sớm ở một bên nhìn trộm lấy sáu quân ta ngộ ngơ ngẩn nhìn xem đến thiên vệ trường ca là h ắ n sao thiên diễn tông tiểu sư thúc tổ thiên mệnh công tử các tông môn đệ tử nhao nhao kinh nghi không thôi thiên diễn tông c h ú n g đệ tử nhao nhao kích động đứng lên tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ người rốt cuộc đã đến tiểu sư thúc tổ sáu thiên vệ vinh hiện ra một bộ vẻ mặt đưa đám tiểu sư thúc tổ ngươi sao bây giờ mới đến a chúc dực một bộ dương mắt bộ dáng tiểu sư thúc tổ ngươi có thể tính tới thật là làm cho chúng ta đợi lâu a xem chúng ta đều bị khi dễ thành hình dáng ra sao đúng vậy a thiên vệ vinh hiện ra một mặt bí khuất phẫn nộ chỉ vào đến tôn vũ hậu tiểu sư thúc tổ cái này yêu nữ tán g tận thiên lương giết người đ ò i h à n g ngươi nhất định muốn vì chúng ta chủ trì công đạo a a thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên là tiêu sái ý cười nhẹ nhàng đánh giá đến tôn vũ hậu linh lung lịch sự tao nhã mê người tư thái xin lỗi bản công tử bởi vì một ít chuyện hơi chậm trễ nghĩ không ra sẽ để cho các ngươi thụ bực này bí khuất đến tôn vũ hậu l a n h diễm vượng con mắt nhàn nhạt nhìn lên trời vệ trường ca ngọc quyền chậm r ã i nắm chặt chúc dực vội vàng mở miệng không có việc gì không có việc gì chỉ cần tiểu sư thúc tổ ngươi đã đến liền tốt dù sao tiểu sư thúc tổ cũng là sự vụ bận rộn làm sao có thể theo gọi theo đến một bên liếu huyên hoa đào đôi mắt đẹp mỉm cười thiếu ra thật là xấu chết rõ ràng chính là ở một bên xem kịch khí kịch không kết thúc chết sống không ra sáu quân t a m mộ s ữ n g sờ mở miệng các hạ chính là trong tin đồn thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca tùy ý nhìn quân t ă n mộ một mắt cười nhạt không tệ bản công tử chính là thiên diễn tông thiên mệnh công t sáu m người nhao nhao loạn lên dối Vậy mà thực sự là thiên c t mệnh công, công, công t vũ, vũ quân kỳ thứ hai phúc lợi hoạt động trúng thưởng danh sách đứng đầu bảng giống như đã từng quen biết thần côn năm mươi nguyên bảng nhãn khía cạnh ba mươi nguyên thám hoa an g d ì bận mười lăm nguyên t i ệ t đồ phát chủ nhóm cho thấy thân phận liền có thể các bạn đọc năm bảy m ư ơ hai năm bốn bảy trăm bảy sáu kỳ thứ hai hoạt động kết thúc k í n h xin đợi đợt kế tiếp bốn trăm bảy mươi chín thứ bốn trăm bảy mươi chín chương cùng ta một trận chiến bốn bảy tám cùng ta một trận chiến đến tôn vũ hậu không để một chút để ý quân tam mộ mắt v ư ợ n g nhìn lên trời vệ trường ca lạnh lông mày khẽ nhữ lại thiên vệ trường ca trong ý thức b ạ c h linh v ư ợ n g âm thanh kinh ngạc vang lên thiên diễn tông thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca phu quân không phải tam lý trấn sở ra sở thiên h à n h sao đây là hắn một thân phận khác đến tôn vũ hậu đạm thanh bắt lại này dê s ổ n vốn không phải là người tầm thường chẳng có gì lạ nô、no. thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem đến tôn vũ hậu trên ngọc dung từ xa băng sơn đại mỹ nhân có gì vấn đề sao đến tôn vũ hậu lạnh nhạt nhìn lên trời vệ trường ca này dê s ổ n nhận ra ta sao t r ú c dực đại thanh khai khẩu đúng vậy a tiểu sư thúc tổ cẩn thận cái này yêu nữ cái này yêu nữ thực lực vô cùng đáng sợ nàng đã tranh đoạt rất nhiều linh nguyên hơi không thuận nàng ý nàng liền động thủ giết người ta chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy tàn bạo ngang ngược nữ nhân tiểu sư thúc tổ hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo liên thủ đem nàng chế p h ụ ca đến tôn vũ hậu mắt phượng nhẹ nhàng t h o á nhìn g n t h ứ tôn phép nhãi nhép n g ư ơ i trúc dực giận dữ yêu nữ chúng ta tiểu sư thúc tổ ở đây ngươi còn dám tiêu căng như thế nói cho ngươi chúng ta tiểu sư thúc tổ thực lực chưa hẳn tại ngươi phía dưới chúng ta cùng tiểu sư thúc tổ liên thủ là tử kỳ của ngươi phải không lạnh nhạt một tiếng đến tôn vũ hậu lưng mang kim tàng hỏa vậy cung tiện tay kéo đến trước người ngón tay ngọc khêu nhẹ dây cùng một đạo linh khí mũi tên theo ngưng hiện xa xa chỉ hướng trúc dực trí mạng khí tất tập kích thân chúc dực con ngươi kịch co lại cơ thể kéo căng sắc mặt đại biến tiểu sư thúc tổ cứu ta cái này yêu nữ trong tay cầm kim tàng bảo khí nhanh cứu ta mọi người đều là hơi biến sắc mặt Quân tam mộ trong lòng cảm giác nặng nề không tốt đã quên kim tàng hỏa vậy cũng còn ở lại chỗ này yêu nghiệt trong tay như thế như hổ thêm canh phía dưới lấy nàng thực lực của bản thân cho dù có cái này thiên mệnh công tử gia nhập vào sáu ai nhẹ nhàng một tiếng thiên vệ trường ca nhẹ lay động bạch mọc phiến băng sơn đại mỹ nhân ngươi cái này lại hà tất cùng một tên tiểu bối tức giận đây không phải làm mất thân phận sao đ ế tôn vũ hậu l a n h diễm mắt phượng nhẹ lường thiên vệ trường ca một mắt khẽ hư một tiếng tiện tay tán đi thế công tay ngọc trọng tướng kim tàng hỏa vẫy cánh cúng vụ lạnh nhạt nhìn lên t r ờ i vệ trường ca trúc dực không khỏi âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm không còn dám lên tiếng quân t ă n g mộ sắc mặt n g ư n g trọng thiên mệnh công tử yêu quái này nữ sáu không đợi nói xong nô sáu thiên vệ trường ca khe khẽ, khẽ lắc đầu theo khẽ than thở một tiếng ai không phải bản công tử nói các ngươi a có thể được băng sơn đại mỹ nhân giao hấn đó là các ngươi vinh hạnh a như thế nào từng cái khổ đại c ự thơm ai này còn thể thống gì cái này sáu con t a m mộ một mặt kinh ngạc nhìn lên t r ờ i vệ trường ca đ ế tôn vũ hậu thon dài lạnh lông mày hơi nhữ đám người không khỏi tao động cái này thiên mệnh công tử lời này là có ý gì chẳng lẽ hắn cũng phục miễn sao cái này liền chịu thua vậy chúng ta đang chờ mong cái gì đây chính là cái gọi là thiên diễn tông tiểu sư thúc tổ thiên mệnh công tử sao sáu thiên diễn tông một đám đệ tử đều là sắc mặt khó xử thiên vệ vinh hiện ra sắc mặt cứng ngắc nhìn lên t r ờ i vệ trường ca tiểu sư thúc tổ ngươi sáu liêu h u ê n hoa đảo đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khẽ đạo một đám nốc không xứng sờ trèo lên thiếu ra làm sao có thể giúp các ngươi liên thủ đối phó linh phượng tỷ tỷ sáu thiên vệ trường ca một bộ hận tiết bất thành cương lắc đầu không tiếp tục để ý đám người mỉm cười nhìn về phía đến tôn vũ hậu băng sơn đại mỹ nhân có thể hay không bán bản công tử một bộ mặt đám người nhao nhao xứng sờ nhìn lên trời vệ trường ca cùng đến tôn vũ hậu hơi nghi hoặc một chút a đến tôn vũ hậu mắt v ư ợ n g đạm nhiên nhìn lên trời vệ trường ca ngươi muốn gì mặt mũi nô sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng đánh giá đến tôn vũ hậu viện truyền tư thái một mặt ôn hòa ý cười cái gọi là vui một mình không bằng vui chung không bằng vui chung không bằng b ă n sơn đại mỹ nhân cùng đoàn người chia sẻ a đám người nao h nhao s ữ n g sở theo lộ ra nét mừng mặc dù không biết thiên vệ trường ca đang chơi trò sức gì nhưng tất nhiên là biết được đây là một kiện chuyện tốt đến tôn vũ hậu l á n h d i ễ m mắt phượng h í p lại ngươi cho rằng có thể sao cái này sáu thiên vệ trường ca một mặt vô tội chẳng lẽ băng sơn đại mỹ nhân thật không có thể bán bạn công tử một bộ mặt sao ừ đến tôn vũ hậu nhẹ nhàng một tiếng lạnh nhạt khẽ nói ta có thể cùng ngươi chia đều linh nguyên a thiên vệ trường ca khỏe miệng khẽ n h t thiên diễn tông chúng đệ tử nao nhao xứng sở các tông môn đệ tử đều là sắc mặt đại biến q u â n t a m mộ vội vàng mở miệng thiên mệnh công tử không thể đáp ứng cái này yêu nữ a người đã như thế thế nhưng là cùng nàng cùng nhau đứng ở tất cả tông môn mặt đối lập rời đi cái này linh nguyên bí cảnh tông môn muốn gặp phải thế nhưng là thai họa ngập đầu đối với chúc d ự c trong lòng cả kinh vội vàng phụ họa đối với tiểu sư thúc tổ ngươi không thể bồi cái này yêu nữ điên cái này yêu nữ cũng không phải là người bình thường đầu g óc khẳng định có vấn đề nếu là đáp ứng nàng chúng ta rời đi linh nguyên bí cảnh cũng là đại họa lâm đầu a ngâm miệng quát lạnh một tiếng thiên vệ trường ca nhàn n h ạ t quét c h ú c rực một mắt ai cho phép ngươi đối với băng sơn đại mỹ nhân b ấ t k í n h c h ú c rực khẽ r u n lên tiểu sư thúc tổ ngươi sáu mọi người đều là hai mặt nhìn nhau có chút không rõ ràng cho lắm cô ta mộ trong lòng dâng lên vẻ cổ quái nghe nói cái này thiên mệnh công tử phong lưu thành tính q u a n hắn bây giờ thái độ này sẽ không sáu sẽ không sáu là m ộ n sáu truy cầu yêu nghiệt này a sáu thiên vệ trường ca không tiếp tục để ý đ á g người mịn vừa nhìn xem đến tôn vũ hậu băng sơn đại mỹ nhân chúng ta có thể hay không tự mình nói chuyện a đến tôn vũ hậu cũng không đáp lại chậm dãi đánh giá thiên vệ trường ca rất lâu đôi môi khẽ n h ả lạnh vương có thể sáu nhưng sáu trước đây ngươi cần cùng ta một trận chiến ách sáu thiên vệ trường ca ngần người đám người nhao nhao khẽ giật mình liêu huyên hoa đào đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhìn xem đến tôn vũ hậu linh phượng tỷ tỷ muốn cùng thiếu ra một trận chiến cái này sáu đúng bây giờ linh phượng tỷ tỷ liền cùng lúc trước t i ề m l i n h sơn lúc một dạng rất hiếu thắng công tôn tử tiên kiều nhan bên trên cùng là vẻ c ổ quái thiên vệ trường ca có chút buồn cười nhìn xem đến tôn vũ hậu băng sơn đại mỹ nhân ngươi nhất định phải cùng bản công tử một trận chiến trong ý thức bạch linh phượng âm thanh vang lên tỉ tỉ ngươi thật muốn cùng phu quân một trận chiến đến tôn vũ hậu cũng không để ý tới bạch linh phượng mắt phượng nhẹ liếc nhìn thiên vệ trường ca cùng ta một trận chiến cái này sáu thiên vệ trường ca cảm thấy đau đầu một ngón tay vớt vớt mi tâm a sáu băng sơn đại mỹ nhân ngươi cô nương này ra ra chém chém giết giết không tốt lắm không bằng ngươi ta ngồi xuống nếm một chút trà thường thường hoa nói chuyện tình nói một chút thích chẳng phải là chuyện tốt dạng này tốt biết bao nhiêu a ngươi nói đúng không á sáu đám người nhao nhao mặt lộ vẻ, vẻ cổ quái thiên diễn tông chúng đệ tử lẫn nhau nhìn xem nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì quân tam mộ khỏe miệng hơi rút ra quả nhiên sáu cái này thiên mệnh công tử thật đúng là sáu ừ k i n h đạo một tiếng đến tôn vũ hậu mắt phượng nhìn chăm chú thiên vệ trường ca tay ngọc vân ra v â y vây, vây ngự khí không cho cự tuyện cùng ta một trận chiến bốn trăm tám mươi thứ bốn trăm tám mươi chương đả động phương tâm bốn bảy chín đả động phương tâm hai m sáu một tiếng bất đắc dĩ t h a n nhẹ thiên vệ trường ca tiện tay đem bạch ngọc phiến nhẹ nhàng khép lại băng sơn đại mỹ nhân thật đúng là hiếu thăng a đã như vậy bản công tử nếu là từ chối nữa liền có phần quá không giải mỹ nhân tâm nhưng nói trở lại băng sơn đại mỹ nhân ngư ra tay cần phải nhẹ một chút bản công tử cũng không kháng đại nga đám người nao h n h a o khỏe miệng hơi rút ra cô ta mộ mặt mũi tái nhợt bên trên hơi choáng xem ra sắc đẹp trước mắt cái này thiên mệnh công tử không quá đáng tin t ậ y sáu liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nháy linh vượng t ỷ t ỷ hẳn là còn không phải thiếu ra đối thủ a công tôn tử tiên tay ngọc nhấp nhẹ đôi môi mềm mại hơi ngáp một cái đ ế tôn vũ hậu tiện tay đem kim tàng hỏa vạy cung ném lên mặt đất lãnh diễm mắt phượng nhạt nhìn lên trời vệ trường ca đám người nao nhau xứng sờ thiên vệ trường ca trên mặt mang một tia tuấn giật ý cười quân tam mộ nặng thanh khai khẩu thiên mệnh công tử yêu quái này sáu này cô nương thực lực kinh thế hai tục vẫn là cùng mọi người liên thủ cùng đánh một trận á hoa này tuy đẹp thế nhưng là có gai thiên mệnh công tử nguyên nên không muốn nhất thời sơ xuất trích tiêu xài không được đâm tay a đ ế tôn vũ hậu mắt phượng nhẹ lường quân tam mộ một mắt quân tam mộ không hiểu dùng mình một cái thiên vệ trường ca mày kiếm vẩy một cái nhìn về phía quân tam mộ các ngươi nếu là ra tay bạn công tử nhưng là không xuất thủ a mười sáu quân tam mộ ngữ khí hơi dừng lại nhìn lên trời vệ trường ca thiên mệnh công tử chúng ta liên thủ đem vị cô nương này cầm xuống đến lúc đó ngươi nghĩ như thế nào truy cầu liền như thế nào truy cầu chẳng phải là tốt hay đúng a những người còn lại nhao nhao phụ họa sách thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên lộ ra vẻ khinh bỉ tục thực sự là quá tục các ngươi những người này thực sự là tục không chịu được ách sáu quân tam mộ cùng mọi người nhao nhao s ư ơ n g sở thiên vệ trường ca một bộ hận tiết bất thành cương lắc đầu giống băng sơn đại mỹ nhân người kiểu này ở giữa tuyệt sắc nếu không thể dựa vào hai tay của mình tự mình đả động hắn phương tâm cái kia truy cầu còn có cái gì ý nghĩa đâu quân tam mộ khỏe miệng hơi rút ra cái kia sáu vậy được rồi sáu ngày đó mệnh công tử ngươi liền hào hào cố gắng đả động vị cô nương này phương tâm a sáu thực sự không được lại nói một tiếng cũng không m u ố n sáu nô sáu thiên vệ trường ca khẽ gật đầu phát ra một tiếng than thở không muốn đem bản công tử cùng các ngươi những thứ này thô bị người nói nhập là một các ngươi là thật sự không được nhưng bản công tử thế nhưng là tâm thành ý đủ tuyệt đối có thể để cho băng sơn đại mỹ nhân độc dung quân tam mộ khỏe miệng co giật là sáu v vân sáu quân mũ cũng đang muốn xem thiên mệnh công tử hiên ngang anh tư mọi người đều là hai mặt nhìn nhau liêu h u ê n trong đôi mắt đẹp có chút tức giận trong lòng thầm đủ vốn là vợ chồng trẻ thiếu gia ngươi liền tận l ử a gạt người a sáu nhìn cho thật kỹ được thêm kiến thức a thiên vệ trường ca nhanh chân đi tới đến tôn vũ hậu trước mặt một tay mở ra băng sơn đại mỹ nhân mời theo trên thân vỏ đồng cảnh ngũ trọng khí tức tràn ra quân ta mộ hơi nhũ mày cái này thiên mệnh công tử chỉ có vỏ đồng cảnh ngũ trọng sáu yêu n g h i ệ t kia đã có thể nhất định là có vỏ đồng cảnh tột cùng tu vi cái này thiên mệnh công tử một thân một mình có thể được không không phải là vì tại mỹ nhân trước mặt b u ồ nghịch vi phong tự tìm nếm mùi đau khổ sáu các tông môn đệ tử đều là âm thầm hết hồn chỉ có thiên diễn tông một đám đệ tử ngược lại là lộ ra có tương đối sức mạnh tiểu sư thúc tổ cố lên tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ chắc chắn sẽ không thua sáu lạnh nhạt nhìn lên trời vệ trường ca đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại vỏ đồng cảnh ngũ trọng a i thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên làm ộ t mảnh bất đắc dĩ đúng vậy à bản công tử tư chất phàm phàm tu vi tất nhiên là không cách nào cùng băng sơn đại mỹ nhân ngươi so sánh mới cho nên nói băng sơn đại mỹ nhân ngươi cần phải thủ hạ lưu tình a ừ đến tôn vũ hậu lạnh l ù n một tiếng nhàm chán、Theo. trên thân thể mềm mại đồng dạng tràn ra vỏ đồng cảnh ngũ trọng tu vi đám người nhao nhao khẽ giật mình kinh ngạc nói nhỏ đứng lên đây là cái tình huống ì cái này yêu nữ không có ý định dùng toàn lực đúng a cái kia yêu nữ chắc có vỏ đồng cảnh định phong a chẳng lẽ nàng thật chỉ là muốn cùng thiên mệnh công tử tỷ đấu một chút sáu quân t a m mộ xứng sờ nhìn xem trong lòng không hiểu dâng lên một tia quái gì. thiên vệ vinh hiện ra trừng mắt nhìn tiểu sư thúc tổ sẽ không thật sự đã đả động này yêu nữ phương tâm a sáu l i u h u ê n đôi môi cong lên xem ra linh phượng tỉ tỉ là một chút đều không muốn chiếm tiện、nghi. nghĩ tại giống nhau dưới điều kiện chiến thăng thiếu ra sao thiên vệ trường ca khỏe miệng nổi lên nụ cười n h ạ t nhạt tiểu n ư ơ n g tử đúng là rất mạnh a sáu đến tôn vũ hậu nhìn chăm chú thiên vệ trường ca phúc chốc h u y ể n chuyển thân thể mềm mại khé động khí kinh hùng hậu một trưởng đi đầu tấn công về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên từ đầu đến cuối nụ cười lành nhạt đến tôn vũ hậu ngọc trưởng mang theo làn gió thơm đánh tới thời khắc một trưởng liếc cản mà ra cấp tốc đẩy ra đánh tới ngọc trường một đạo trưởng phong bay sượt mà qua từ xa d ư n h ẹ đến tôn vũ hậu một trở về một quyển tiếp theo công ra thiên vệ trường ca một tay trở về hơi nghiên thân tay kia cấp tốc ngăn đánh tới tri quyền theo một quyền thẳng đến tôn vũ hậu mắt vượng lạnh nhạt cấp tốc ngăn thiên vệ trường ca đánh tới c h i quyền trong lúc nhất thời hai người quyền trưởng liên tục so chiêu huyễn ra từng đạo quyền trưởng tàn ảnh từng đạo cường h ã n khí kình bốn phía mà ra đám người nhao nhao kinh ngạc thật là lợi hại thật nhanh tốc độ xuất thủ cái này thiên mệnh công tử vậy mà thật có thể cùng yêu nhiệt g kia so chiêu khó trách hắn tự tin như vậy dám tự mình khiêu chiến yêu nhiệt g kia không hổ là thiên mệnh công tử sáu quân tăng mộ một mặt vẻ kinh ngạc đây chính là trong truyền thuyết thiên mệnh công tử thực lực sao quả thật không thể coi thường thực lực như thế nhưng ngay từ đầu có hắn liên thủ tất nhiên có thể cầm xuống yêu nghiệt kia a thiên diễn tông chúng đệ tử nhao n h a u kích động hưng p h ấ n lên tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ cầm xuống tiểu yêu nữ cầm xuống tiểu yêu nữ cầm xuống tiểu yêu nữ sáu liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chấp chớp nhìn thiếu ra cái kia gương mặt cười x ấ u xa xem ra linh vượng tỉ tỉ quả nhiên vẫn là không thắng được thiếu ra công tôn tử tiên điểm nhẹ chán đó là thiên vệ trường ca cùng đến tôn vũ hậu liên tục so chiêu l i n khắc cuối cùng bốn tay t ư ơ a o lẫn nhau phân cao thấp thiên vệ trường ca một mặt ý cười khoảng cách gần ngắm lấy đến tôn vũ hậu t ử xa ở dưới lạnh xinh đẹp ngọc dung người người hắn trên thân thể mềm mại tản ra lạnh nhạt hương thơm nhẹ dọn g một lời thân yêu tiểu nương tử có thể thắng thua ban thưởng đến tôn vũ hậu lạnh nhạt nhìn lên trời vệ trường ca c ư ờ i t r ú n g chiếm tuấn giật tinh mâu lạnh lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại lan linh lung trên thân thể mềm mại linh khí kịch liệt phun trào tú đầu gô y không chút lưu t ì n h vọt tới thiên vệ trường ca dưới thân hoa thiên vệ trường ca một tiếng kêu sợ hãi một cất vội vàng đỉnh ra thân yêu băng sơn đại mỹ nhân dưới gối lưu tỉnh một tiếng văn nhỏ thiên vệ trường ca một cước vững vàng ngăn lại đến tôn vũ hậu huyện chuyển đ ù i ngọc một mặt vô tội ý cười băng sơn đại mỹ nhân a đây chính là quan hệ người ta ngày sau cuộc sống hạnh phúc cá không được ca không được đến tôn vũ hậu mắt v ư ợ n g bên trong hàn ý dâng lên từ xa phía dưới mặt mày ẩn ẩn v ẻ tức giận đôi môi khẽ n h ả hương thơm dê sồn tự tìm cái chết trên thân thể mềm mại linh khí bộc phát cấp tốc thoát ly thiên vệ trường ca xoay tròn thân liên hoàn nhanh chân mãnh liệt công g a bốn trăm tám mươi mốt thứ bốn trăm tám mươi mốt chương kết quả chú định bốn tám mươi kết quả chú định ô thiên vệ trường ca hơi kinh hãi cước bộ vừa lùi hai tay liên tục ngăn cản, ai. băng sơn đại mỹ nhân a mặc dù bản công tử cũng rất tình nguyện cùng ngươi nhiều như vậy làm xâm nhập giao lưu nhưng như ngươi vậy khí thế mãnh liệt bản công tử sợ không chịu đ ư ợ c nổi a đến tôn vũ hậu mắt v ư ợ n g lạnh lùng thế công liên miên bất tuyệt quan chiến đám người không khỏi rung động thật là lợi hại cái này tiên h mệnh công tử thật sự là lợi hại đúng vậy a vậy mà thật sự một thân một mình liền có thể cùng cái kia yêu nữ chống lại ta ẩn ẩn cảm thấy cái này tiên h mệnh công tử thực lực còn tại yêu nữ phía trên sáu sáu quân ba mộ sắc mặt biến n u y ễ n công chắc thiên mệnh công tử sáu khó trách vừa mới hắn có thể đủ tự tin như vậy sáu thiên diễn tông sáu nghĩ không ra thiên diễn tông sáu lại vẫn có thể xuất hiện nhân vật như vậy thiên diễn tông c h ú n g đệ tử kích động không thôi một mặt vẻ tự hào xa xôi ẩn nấp chỗ triệu lỗi sắc mặt nặng nề cái này thiên mệnh công tử cuối cùng vẫn là ra tay rồi sáu thực lực của hắn thực sự là thật là đáng sợ vậy mà một người liền có thể cùng vị tia thần, thần bí cô nương gặp nguy hiểm sáu phương đình đình lông mày nhẹ trao lại nhìn mới vừa tình hình thiên mệnh công tử dường như là muốn cùng vị tia thần bí cô nương thương lượng là vị tia thần bí cô nương không đáp ứng h o á c đại lệ sắc mặt nghiêm trọng như các tông môn đệ tử bây giờ cùng nhau ra tay vị tia thần bí cô nương tất nhiên lâm vào nguy cơ nhưng sáu phương đình đình trần trờ khen nói nghe nói thiên mệnh công tử là một gã phong lưu công tử sáu nhìn hắn bộ kia ứng chiến bộ d á n g tựa hồ sáu tựa hồ đối với vị kia thần bí cô nương cũng không bao nhiêu địch ý có lẽ sáu tình huống chưa chắc sẽ quá tệ sáu cái này sáu triệu lối sắc mặt có chút phức tạp là thế này phải không sáu phong lưu công tử sáu sáu trở lại trong cuộc chiến đến tôn vũ hậu liền công đếm khắc từ đầu đến cuối không thể phá vỡ thiên vệ trường ca phòng ngự ở trên thiên vệ trường ca cuối cùng ngăn lại một quyền thời khắc đến tôn vũ hậu thân thể mềm mại một trận thể nội linh khí thúc d i ụ c bá đạo ngọc trường cấp tốc hóa chặt thiên vệ trường ca h u y ề n bên trên phá linh trường nô thiên vệ trường ca m ả y kiếm trao lên cấp tốc một t r ư ờ n g nên ra h u y ề n bên trên phá linh trường đến tôn vũ hậu mắt vượng ngưng lại thể nội một c ố khắc linh khí theo ẩn ẩn phun trào khí kình cường hãn hai trường cấp tốc va nhau phanh một thanh â m vang lên hai tiếng kêu gen thiên vệ trường ca cùng đến tôn vũ hậu diên phần mình ra khỏi một bước một tiếng quát nhẹ đến tôn vũ hậu tiêm bức ngưng một cái lui ngược vì tiến ngọc quyền linh khí cấp tốc lượn vòng n bá đạo đánh phía thiên vệ trường ca thiên giật xoáy linh quyền thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên đồng thời một t r ư ờ n g nên ra thiên giật xoáy linh trưởng đến tôn vũ hậu kinh ngạc trong ánh mắt một quyền một t r ư ờ n g giao thoa mà qua thiên vệ trường ca một t r ư ờ n g cấp tốc khắc ở đến tôn vũ hậu trên vũ cũng không có bao nhiêu k h í k ì n h thuận tay nhẹ nhàng bóc s á u phanh một thanh â m vang lên đ ê u đau một tiếng đến tôn vũ hậu ngọc quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào thiên vệ trường ca trên lồng ngực thiên vệ trường ca khỏe miệng một tia tiên huyết chản ra cả người lùi lại mà ra lảo đảo liền lùi lại sáu bảy bước chật vật đứng vững quan chiến đám người nhao nhao kinh hãi. Thiếu ra, liêu huyên kinh hô lên một tiếng đôi mắt đẹp mở to lấy có chút không hiểu quân ba mộ nhữ mày chơi đã xảy ra chuyện ách sáu thiên vệ trường ca một mặt bị đau lao đi khỏe miệng vết máu băng sơn đại mỹ nhân ra tay thật hung ác ga sáu cảm thụ được vũ truyền tới cảm giác khắc thường đến tôn vũ hậu từ xa phía dưới ngọc dung hàm sương ánh mắt băng lãnh ngươi tìm chết ai thiên vệ trường ca tuấn cho một mảnh bất đắc dĩ băng sơn đại mỹ nhân cao hơn một bậc bản công tử cam bái hạ phong mười sáu đến tôn vũ hậu ngọc quyền hơi hơi nắm chặt lãnh diễm mắt phượng nhau lại xem t h ư ta ách thiên vệ trường ca vội vàng mở miệng. như thế nào không phải đã nói rồi sao bản công tử tu vi thấp băng sơn đại mỹ nhân ngươi không thủ hạ lưu t ì n h bản công tử lại sao chịu nổi đâu phải không đến tôn vũ hậu ngữ khí r ấ t lạnh đã như vậy ngươi liền dứt khoát này chết ở trong tay ta vừa vặn rất tốt ách sáu thiên vệ trường ca hơi lung túng bất đắc dĩ thắng nhẹ thôi thôi bản công tử liền nói thẳng a băng sơn đại mỹ nhân ngươi xinh đẹp như vậy động lòng người bản công tử chính vào truy cầu ngươi thời khắc lại làm sao có thể hạ thủ được thương ngươi cho nên một trận chiến này kết quả đã được quyết định từ lâu băng sơn đại mỹ nhân ngươi không phải lòng dạ biết rõ sao vì sao còn phải mạnh như vậy người chỗ khó như băng sơn đại mỹ nhân ngươi sáu tuấn giật khoe miệng d ư ơ n g lên thật muốn cùng bản công tử toàn lực một trận chiến không nếu như để cho bản công tử đưa người triệt để đổi tới tay vừa vặn rất tốt đ á n g người nhao nhao s ư ớ n g sở sắc mặt cổ quái liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là đôi mắt đẹp trở lên t h ầ mắng m vô s ỉ quân ba mộ khoe miệng hơi rút ra cái này thiên mệnh công tử thực sự là phong lưu thành tinh à, sẽ không sợ chơi xảy ra chuyện sao đến tôn vũ hậu lạnh lùng nhìn lên trời vệ trường ca từ xa phía dưới khóe môi giật giật thân thể mềm mãi nhất chuyện hừ theo ta tới bước lạnh lùng bước chân c h ậ m d ã i đi thiên vệ trường ca nhú vai tuấn cho bên trên cười nhẹ nhàng đi theo đến tôn vũ hậu huyện c h u y ể n thân thể mềm mại sau lưng liêu huyên đôi môi mềm mại hơi hơi một i n u giữ công tôn tử tiên vội vàng đi theo đám người nhao nhao ngây người cái này sáu đây là cái tình huống gì nay liền kết thúc rồi hả không phải chứ giống như không có đánh sáu a cái tia yêu nữ một bộ khí thế hung hăng này liền không đánh cái tia yêu nữ sẽ không sáu sẽ không thật là bị thiên mệnh công tử đả động phương tâm đi sáu quân ba mộ lăng lăng nhìn xem một mặt mờ mịt này liền kết thúc rồi h kết quả đây chúng ta có thể cầm lại linh nguyên sao xa xa bốn đ ỉ n h tông chúng đệ tử đều là s ư n g sở không hiểu khu khu một tiếng ho khan thiên vệ vinh hiện ra hợp thời mở miệng đại gia an tâm chớ v ộ i cái kia yêu nữ rõ ràng là bị chúng ta tiểu sư thúc tổ chinh phục chờ một chút đi tiểu sư thúc tổ chẳng mấy chốc sẽ mang về tin tức tốt đám người người một người nhỏ giọng thầm thì nhìn thế nào giống như là các ngươi tiểu sư thúc tổ bị người ta chinh phục k sáu cái này thật có thể được không theo vài tiếng cười vang nhịn không được trong đám người vang lên ách sáu thiên vệ vinh hiện ra không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ lạnh lùng một tiếng thử nếu không tin đều có thể tự rời đi đến lúc đó không có cầm tới linh nguyên cũng đừng đoán người đám người nhao nhao im lặng thiên vệ vinh hiện ra nhất miệng thực sự là một đám đồ bỏ đi đào đi đào lại hay là muốn tiểu sư thúc tổ một người ra tay giải quyết Người. một bạch di thanh niên không khỏi giận dữ chừng thiên vệ vinh hiện ra tiểu t ử thúi các ngươi thiên diễn tông vừa mới còn không phải sáu nô thiên vệ vinh hiện ra m i đầu nhất trọn còn không phải cái gì chúng ta thiên diễn tông thế nào ách sáu thanh niên áo trắng là người tựa h ầ nghĩ tới điều gì liền hội vàng lắc đầu không, không ra ra c phải vậy ngươi cho rằng các ngươi ở nơi này có ích lợi gì đám người nhao nhao khỏe miệng co giật thầm mắng vô xỉ không tệ chúc dực đạm nhiên đứng tại thiên vệ vinh hiện ra bên cạnh chắp tay sau lưng một mặt nặng nễ chúng ta tiểu sư thúc tổ có thể vì thâm bất khả trác bây giờ kết quả này hoàn toàn có thể thấy trước thấy không cái kia yêu nữ cũng đã bị chúng ta tiểu sư thúc tổ đã thu phục được cũng coi như là chúng ta thiên diễn tông một phần tử các người nếu là còn muốn linh nguyên đều cho ra thành thật một chút bốn trăm tám mươi hai thứ bốn trăm tám mươi hai chương bảo đảm ngươi không lo bốn t á m m ư ơ bảo đảm ngươi không lo các tông môn đệ tử hai mặt nhìn nhau không người dám lên tiếng quân ba mộ lộ ra nụ cười không tự nhiên nhìn xem trúc d ự c cùng trời vệ vinh hiện ra đám người quý tông tiểu sư thúc tổ chính xác tư chất n g ú t trời có thể vì thâm bất khả c h ắ c không người có thể với tới lần này thực sự là đạt được nhiều quý tông hết sức giúp đỡ trúc g ự c k h á t tay á o khắc khí khắc khí quân huynh thực sự là quá khắc khí xem như đồng minh tông môn lẫn nhau dịu dắt là phải lần này các ngươi nam huyễn tông biểu hiện không tệ ta sẽ hướng tiểu sư thúc tổ cho các ngươi nói tốt vài câu ách sáu quân ba mộ lúng túng gật đầu đa tạ sáu đa tạ sáu bốn phía khóc dòng tiếng vang lên đám người giật mình theo tiếng nhìn lại hai đạo sinh sắn dáng người nào h và h âu trăm hoan trên thân thể túi đầu thúc tít một ngọc mai ngọc nhan bi thường trăm hoan sư huynh sáu phương mỹ thấp giọng thúc tít trăm hoan sư huynh sáu âu sáu đám người hai mặt nhìn nhau quân ba mộ sắc mặt nặng nề đi đến hai nữ bên cạnh sắc mặt phức tạp nhẹ nhàng thở dài một cái trong lòng trầm trọng chẳng lẽ chúng ta còn có thể ở đây tìm yêu nghiện kia báo thù sao thiên mệnh công tử đều si mê yêu nghiện kia động thủ chúng ta những người này nhiều đều không đủ bọn hắn giết người hay trong rừng uyển chuyển trong trẻo lạnh lùng dáng người chậm rãi tiến lên đến tôn vũ hậu trong ý thức bạch linh vượng âm thanh nhẹ nhàng vang lên tỷ tỷ vẫn là không thắng được phu quân sao đến tôn vũ hậu trầm mặc không nên bạch linh vượng âm thanh vang lên tỷ tỷ ngươi thu thập như vậy đa tình linh nguyên là chuẩn bị mang về bốn đình tông ngươi là muốn trở về bốn đình tông đến tôn vũ hậu đáp lại chỉ là nhìn không được thôi bạch linh vượng nô sáu chỉ là tỷ tỷ ngươi một lần đắc tội tất cả tông môn vạn nhất bị phát hiện ngươi là vì bốn đình tông đến tôn vũ hậu ta tự có chừng mực tiểu nội không cần lo lắng bạch linh vượng t ô ta tỷ kia ngươi bây giờ chuẩn bị ứng đối ra sao phu quân đến tôn vũ hậu bình thản đáp lại chia đều sau lưng thiên vệ trường ca một bộ có chút hăng hái đánh giá đến tôn vũ hậu linh lung thích thú mê người tư thái mỉm cười mở miệng thật yêu tiểu n ư n g tử n g ư ơ i một thân này trang phục phải chăng cố ý xuyên tới câu dẫn bản công tử hai bên liễu huyên giữ công tôn tử tiên nhao n h a u trận trắng mắt đồng thời trong đôi mắt đẹp đều có chút hiếu kỳ c h i sắc đối với này khắc chủ đạo thân thể đến tôn vũ hậu vô cùng không hiểu đến tôn vũ hậu thon dài lạnh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái đôi môi khẽ nhà l ạ phương dê sổm lại suất lời kiêu ngạo nô cùng nhữ ở đây không chết không thôi ta thân yêu tiểu nương tử vẫn là trước sau như một lạnh a chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a lại là đi ra mấy bước đến tôn vũ hậu dừng bước lại xoay người mắt v ư ợ n g lạnh nhạt nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca buồn cười cùng đến tôn vũ hậu nhìn nhau liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhìn nhau một cái đôi mắt đẹp nhẹ nháy đối mặt thật lâu đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại có chuyện nói thẳng chớ có lãng phí ta thời gian thiên vệ trường ca mày kiếm gậy nhẹ cười lêu tiếu thân yêu tiểu nương tử bản công tử hy vọng ngươi có thể cầm trong tay linh nguyên sáu không đợi nói xong đến tôn vũ hậu lạnh nhạt khé nói ch thiên vệ trường ca có chút bất đắc dĩ nhìn xem đến tôn vũ hậu lãnh diễm mắt phượng thật yêu tiểu nương tử có thể hay không đừng bá đạo như vậy liền không thể thật tốt cùng bản công tử nói chuyện sao a đến tôn vũ hậu ngữ khí bình thản như thế nào thiên mệnh công tử khẩu vị lớn như thế sao chia đều cũng không đầy không biết thiên mệnh công tử muốn lấy gì đ ế m bốn sáu như thế nào hay là tam tất số cái này sáu thiên vệ trường ca cảm thấy đau đầu bản công tử cũng không phải là muốn cùng tiểu nương tử ngươi độc chiếm linh nguyên chỉ là hy vọng ngươi có thể đem linh nguyên lấy ra n h ờ bản công tử phân dư các tôn môn a đến tôn vũ hậu từ xa phía dưới khuynh thế trên ngọc rung lộ ra một tia d ễ cận ta nhưng từ không biết thiên mệnh công tử là như thế thích hay làm việc thiện h ạ n g người liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt đúng a sáu thiếu gia có lòng hào tâm như vậy sao vẫn là thiếu gia muốn đem đại bộ phận linh nguyên từ linh phượng t ỷ t ỷ trong tay lừa gạt đi cũng không đúng a sáu thiên vệ trường ca nhú b a i thân yêu tiểu nương tử ngươi bây giờ không đã biết hiểu sao h ừ đến tôn vũ hậu lạnh lùng một tiếng đánh rắm linh nguyên ta nhất định lấy một nửa muốn thế nào phân phối trong tay linh nguyên là ngươi sự tình chớ có quan hệ ta a sáu thiên vệ trường ca có chút b u ồ n c ư ờ i thân yêu tiểu nương tử n g ư ơ i đến đây cướp đoạt linh nguyên hẳn là vì bốn đ ỉ n h tông a muốn một lần trực tiếp chấn hưng bốn đ ỉ n h tông sao bốn đ ỉ n h tông liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là kinh ngạc trong đôi mắt đẹp có chút không hiểu đến tôn vũ hậu chán lạnh lùng n ậ t ra mắt phượng nhìn về phía một bên phải thì như thế nào thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem đến tôn vũ hậu hơi lộ ra mỹ lệ chắc nhan chẳng lẽ thân yêu tiểu nương tử ngươi không biết được dục tốc bất đặt sao cái gọi la họa này phúc chỗ dựa phúc hề họa chỗ p h ụ thân yêu tiểu nương tử ngươi nghĩ nhất định cũng là biết được a đến tôn vũ hậu quay đầu. lãnh diện mắt phượng nhẹ liếc nhìn thiên vệ trường ca chẳng lẽ thiên mệnh công tử là lo lắng trở thành mục tiêu công k í c h sao yên tâm có ta tại ngươi chớ buồn ngươi chỉ cần hướng ta cầu khẩn hai tiếng ta có thể bảo đảm ngươi sao gối không lo liêu huyên hoa đào đôi mắt đẹp nhẹ nháy kinh ngạc nhìn xem đến tôn vũ hậu vì cái gì bây giờ linh phượng tỉ tỉ như thế b á khí sáu a thiên vệ trường ca khép cười một tiếng nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến thân yêu tiểu nương tử ngươi có lòng này ý bản công tử trong lòng rất là vui vẻ thực sự là không h ư ở n công bản công tử một lòng say mê a đến tôn vũ hậu mắt phượng nhích bản công tử tất nhiên là tin tưởng lấy trí tôn tiểu nương tử thủ đoạn của ngươi đã dám độc chiếm tất cả linh nguyên tất nhiên là có nắm chắc chống lại tất cả tông môn liên thủ nhưng sáu đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại nhưng cái gì thiên vệ trường ca nghiền ngẫm đánh giá đến tôn vũ hậu huyện chuyển mê người tư thái thất yêu tiểu nương tử ngươi xác định khổng lộ như thế số lượng linh nguyên dẫn đạo mà đến lượng linh khí sáu ngươi cái này dễ hỏng tiểu tư thái thật sự chịu nổi sao coi như ngươi có thể chịu nổi toàn bộ bốn đình tông chịu nổi sao bốn đình tông những cái kia hẳn bỏi lẹn đệ tử chịu nổi sao đến tôn vũ hậu giật lãnh diễm mắt phượng bên trong n g ẩ n ẩn có chút lấp lóe ngươi lợi này là ý gì thiên vệ trường ca tuấn giật khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên tới một tay rôi ra không khách khí nắm lên đến tôn vũ hậu t u y ế t nhuận tay ngọc ách đến tôn vũ hậu n g ẩ n người mắt phượng bên trong thoáng qua một tia không vui cùng chán ghét liêu huyên giữ công tôn t ử tiên đôi mắt đẹp nghi hoặc nháy mắt thiên vệ trường ca mỉm cười như thế thật yêu tiểu nương tử ngươi có phải hay không cảm thấy có chút hơi kích động đến tôn vũ hậu từ xa phía dưới mỹ lệ khỏe môi hơi rút ra không đợi mở miệng thiên vệm mãi ôm cái đầy có、lòng. đến tôn vũ hậu mắt phượng ngạc nhiên mở to n g ư ờ i sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên đôi mắt đẹp đều là đôi mắt đẹp t r ợ lên mặt mày hơi p h í m h ồ n g bốn trăm tám mươi ba thứ bốn trăm tám mươi ba chương khó kìm lòng nổi bốn trăm tám mươi hai khó kìm lòng nổi thiên vệ trưởng ca thâm tình nhìn xem đến tôn vũ hậu một đôi l á n h diễm mắt phượng âm thanh có chút khác ẳ hẳn như thế thân yêu tiểu nương tử ngươi là có hay không cảm thấy tim đập rộn lên hô hấp rộn rợn toàn thân nóng lên có chút khó kìm lòng nổi nếu là lại như thế sáu cách che mặt từ xa chậm rãi kể đến tôn vũ hậu kiểu nhan l ô n môi liêu huyên giữ công tôn tử tiên trận lên đôi mắt đẹp c h ớ p chớp đôi môi mềm mại theo trò chương lan một tiếng tức giận tiêu sát hàn ý mãnh liệt bộc phát đến tôn vũ hậu ngọc quyền nắm chặt không lưu tỉnh chút nào đánh phía thiên vệ trường ca ai nha nha một tiếng kêu sợ hãi thiên vệ trường ca vội vàng tránh lui ra v n y một thanh âm vang lên một cố khí kình vòng xoáy tại đến tôn vũ hậu thân thể mềm mại phía trước mãnh liệt k h u ế c tán đến tôn vũ hậu mắt phượng lạnh lùng nhìn xem thối lui thiên vệ trường ca vú hơi hơi phập phồng lạnh giọng một lời thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi ai thiên vệ trường ca một mặt v Bản bản phải giảng phải công không sinh động ngươi Ngươi công không nương ngươi liền không nổi giận. Không cái chịu tức gì. tử tại thuật tử Tiểu tử đây đều sao. sao? vì xem, làm ừ đến tôn vũ hậu lạnh lùng một tiếng yêu ngôn hoặc chúng cái này cùng ta lấy bao nhiêu linh nguyên có quan hệ gì chật chật thiên vệ trường ca ngạc lớn lắc đầu t h â t yêu tiểu nương tử lời ấy sai rồi a ngươi phải biết mỗi một cái sinh linh trong đó đều có tương ứng linh khí cực hạn chịu đựng liền tự như nhất danh luyện khí cảnh võ giả võ mạch cường độ tuyệt đối không thể chịu đựng được, được một cái kim tàng cảnh cường giả toàn bộ linh khí còn t h â nhưng đồng dạng thiểu nương tử ngươi có bao giờ nghĩ tới sáu thiên địa này mỗi một phe tốt đất cũng có hắn tương ứng linh khí cực hạn chịu đ ư ợ c đến tôn vũ hậu mắt phượng liền giật mình mỗi một phe tốt đất cũng có hắn tương ứng linh khí cực hạn chịu đ ư ợ c liêu huyên giữ công tôn tử tiên trong đôi mắt đẹp đều là lộ ra kinh ngạc vẻ t ò m ò nhìn về phía thiên vệ trường ca không tệ thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu dưới tình huống bình thường thế nhân chỉ biết hiểu một khối kia chỗ linh khí mỏng manh không thích hợp xem như chỗ tu luyện mà một khối kia chỗ linh khí nậm thích hợp xem như chỗ tu luyện nhưng tiên ít người sẽ biết được mỗi một khối địa phương còn có hắ tâm thương phương bốn phía linh khí đồng dạng nếu không phải chủ động tu luyện hấp thu những linh khí này cũng sẽ không tiến vào trong cơ thể những địa phương này sinh linh trời sinh cũng là bình thường sinh linh mà ở một ít linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định chỗ những linh khí này sẽ chủ động rót vào trong đó sinh linh thể nội những địa phương này thì dễ dàng xuất hiện linh vật thì như thiên tài địa bảo trời sinh cường đại linh thú nồng độ linh khí cường thịnh trở lại một chút thậm chí trực tiếp ngưng kết thành linh tuyển thậm chí linh thạch đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại linh t u y sáu linh thạch sáu đã từng ta là bốn đình tông mang về chín khoả linh nguyên chính xác cũng xuất hiện qua hiện nay cũng chỉ có một ít cấm địa sẽ có a thiên vệ trường ca cười nhìn lấy đến tôn vũ hậu một đôi l á n h d i ễ m mắt v ư ợ n g tiểu nương tử ngươi suy nghĩ một chút ba viên linh nguyên cung cấp linh khí đủ để duy trì một cái siêu cấp tông môn vận hành sáu viên linh nguyên có thể làm cho siêu cấp tông môn có đại lượng linh vật xuất hiện đặt đến hương thịnh huy hoàng chín quả linh nguyên hẳn là sẽ có đại lượng linh tuyển cùng thưa thất linh thạch xuất hiện tông môn trở thành quái vật khổ lộ mười hai viên linh nguyên hẳn là đại lượng linh thạch xuất hiện bây giờ siêu cấp tông môn có lẽ đã là trình độ đỉnh cao như vậy vượt qua mười hai viên đâu thật yêu tiểu nương tử người đoán một chút cái này sáu đến tôn vũ hậu lạnh lông mày khẽ nhữ lại vượt qua sẽ như thế nào thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên vượt qua chính là linh khí sao động tạo thành một cỗ phá hư chi lực điên cùng rót vào sinh linh thể nội không phải là là thể chất cường h á n giả liền giống như luyện khí cảnh võ giả trong khoảng thời gian ngắn không ngừng tiếp thu tụ khí cảnh phía trên võ giả linh khí tùy thời võ mạch hủy hết thậm chí b ạ o thể mà chết hoặc linh khí tại thể nội tạo thành ngăn chặn trở thành không thể tu luyện phế nhân chơi ạ l i u huyên đôi mắt đẹp trở lên mặt mày kinh hãi nguyên lai nồng độ linh khí quá mạnh sẽ như vậy kinh khủng a đến tôn vũ hậu một đôi mắt phượng kinh ngạc nhìn thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên lộ ra vẻ đằng chiêu thưởng thức đến tôn vũ hậu bây giờ vẻ mặt đằng yêu thật yêu tiểu nương tử mang như vậy đa tình linh nguyên hồi thứ tư đ ỉ n h tông ngươi làm muốn một tay hủy bốn đ ỉ n h tông sao nếu thật để cho ngươi góp nhặt hơn trăm k h ỏ a linh nguyên trở về chật chật chật sáu đáng sợ kia lượng linh khí không phải trực tiếp đem toàn bộ bốn đ ỉ n h tông phá hủy chính là tạo thành linh thạch phong sơn hùng vĩ đương nhiên sáu cũng có khả năng cái này linh nguyên tác dụng sẽ có một cái hạt độ đặt đến số lượng nhất định cũng sẽ không lại tăng thêm lượng linh khí đã như thế cũng liền mang ý nghĩa tiểu nương tử ngươi tốn công mà không có kết quả đắc tội như vậy đà tỉnh tông môn thu thập khổng lồ linh nguyên sáu hoặc là hại toàn bộ bốn đình tông hoặc là không dạy được hiệu quả gì đến tôn vũ hậu chậm rãi lấy lại tinh thần c h ầ n c h ờ nhìn lên trời vệ trường ca ta làm sao biết ngươi c h i ngôn là thực sự là ngụy nô sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm b u ồ n cười nhìn xem đến tôn vũ hậu coi như ngươi không tin được bản công tử thiên mệnh công tử bốn chữ này cũng nên tin tưởng bản p h quân sẽ không hại ngươi đi đến tôn vũ hậu lãnh diễm mắt phượng nhữ lại nhìn chăm chú thiên vệ trường ca thật lâu nhàn nhạt một tiếng hử Tạm thời tin ngươi một lần. thiên ạ m t ờ tin một t ngươi i lần. h vệ trường ca một bộ cười mỉm đánh giá đến tôn vũ hậu viện chuyển thân thể mềm mại dựa theo bản công tử suy tính mười hai viên linh nguyên hẳn là siêu cấp tông môn địa vực cực hạn chịu đựng coi như có chút siêu hạn lấy siêu cấp tông môn trúng đệ từ thể chất cũng hẳn là có thể tiếp nhận đến nỗi trí tôn tiểu nương tử ngươi bốn đình tông sáu lý do an toàn bản công tử cho rằng mười một khỏa thì tốt hơn mười một khỏa. đến tôn vũ hậu lạnh lông mày khẽ nhữ lại có chút chần chờ i ê n tâm đi dường như xem thấu đến tôn vũ hậu lo lắng thiên vệ trường ca một mặt ý cười có trí tôn tiểu nương tử ngươi ở đây bản phu quân tất nhiên là sẽ thêm thêm t r o n g nom bốn đình tông đến tôn vũ hậu nhẹ nhàng lường thiên vệ trường ca một mắt thử không cần ngươi lo ngại tiện tay từ trong ngực lấy ra một cái cái túi nhỏ đổ ra mười một khỏa linh nguyên đem cái túi đưa tới thiên vệ trường ca trước mặt tự mình xử lý thiên vệ trường ca một mặt một cười tiểu nương tử này đúng là rất mạnh a đưa tay tiếp nhận cái túi Thuận tay sờ tôn hậu tay hậu soạn đến ngọc sờ vũ một cái. bên tôn v liệu huyên lông m đôi mắt đẹp tức giận lật qua lật lại thiếu gia tựa hồ rất ưa thích đối với hiện tại linh phượng tỷ tỷ luồng nghịch lưu manh á bất quá bây giờ linh phượng tỷ tỷ cũng chính xác giống như là một người khác một dạng sáu 484 t h ứ 484 t r ư ờ n g tưởng nhớ phu thành điên c u ồ n g 483 t ư ơ ở n g nhớ phu thành điên c u ồ n g đến tôn vũ hậu quay lưng lại lừa nhắc nhìn nhiều thiên vệ trường ca một mắt thanh âm trong trẹo lạnh lùng vang lên xử lý tốt linh nguyên đến đây tìm ta nô thiên vệ trường ca m ả y kiếm trao lên tuấn cho lộ ra ngả lớn ý cười chẳng lẽ thân yêu tiểu nương tử còn muốn cùng bản công tử hẹn hò đến tôn vũ hậu khỏe môi giật giật lạnh giọng khe nói ngươi muốn như thế lý giải cũng không sao ách sáu thiên vệ trường ca giật mình vung tay nợ nụ cười rất được các cô nương hoan nen cũng là kiện p i ề n nào chuyện a liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều làm ý mâu chuyển một vòng thiên vệ trường ca tiêu sái quay người lại c ư ớ p bộ bước ra đạm thanh một lời thân yêu tiểu n ư n g tử chờ bạn công tử trở về liêu huyên giữ công tôn tử tiên đồng thời nhìn đến tôn vũ hậu một mắt đi theo thiên vệ trường ca rời đi đến tôn vũ hậu một đôi mắt phượng nhẹ nhàng đóng lại trong ý thức bạch linh phượng âm thanh v a n g lên tỉ tỉ tất nhiên linh nguyên sự tình liền như vậy kết thúc kế tiếp là muốn đi vào chỗ sâu sao ngươi ngường phu quân tìm ngươi chẳng lẽ là sáu ân đến tôn vũ hậu nhẹ giọng đáp lại cái này linh nguyên bí cảnh chỗ sâu trung quy là không biết chi địa mang lên cái kia đồ vô s ỉ ngược lại là càng có bảo đảm sáu thiên vệ trường ca bên này l i ê u huyên đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn lên trời vệ trường ca thiếu ra a sáu cái kia sáu linh phượng tỷ tỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a công tôn tử tiên trên ngọc dung đồng dạng lộ ra hiếu kỳ vẻ n g h i hoặc đúng vậy a vị này linh phượng tỷ tỷ cảm giác cùng bình thường linh phượng tỷ tỷ t r ê n l ệ n h quá lớn hoàn toàn sẽ không giống cùng là một người a thiên vệ trường ca cờ nhạt bạch ngọc phiến nhẹ lay động lấy các ngươi chỉ cần biết được tiểu nương tử là các ngươi tỷ tỷ như vậy đủ rồi hắn hiện tại loại tình huống này sáu các ngươi thể h i ể u được là tưởng nhớ phu thành điên cuồng tính tình đại biến a liêu huyên đôi mắt đẹp không khỏi mở to tưởng nhớ phu thành điên cuồng thiếu ra ngươi tại sao có thể vô s ỉ như vậy rõ ràng cũng không phải là chuyện này t ố ta công tôn tử tiên tức giận đ oan thiên vệ trường ca một mắt chính là công tử ngươi không thể không biết xấu hổ như vậy linh vượng tỉ tỉ cái trạng thái này phía trước tại tiềm linh sơn rõ ràng cũng xuất hiện qua xoắt một thanh âm vang lên thiên vệ trường ca tiện tay đem bạch ngọc phiến thu vệ tả hữu nhẹ nhàng vừa gõ dài dòng bản công tử nói là chính là đùng đùng ngay cả tiếng vang lên Ai u? hai tiếng duyên dáng kêu to liếu huyên giữ công tôn tử tiên đồng thời che lấy tú ngạch cong lên tiểu xảo đôi môi không biết xấu hổ sáu tụ tập các tô n g môn tại một mảnh quỷ dị chờ đợi bầu không khí bên trong thiên vệ trường ca mang theo hai mỹ nhân nhi tiêu sái mà đến tiểu sư thúc tổ thiên vệ vinh hiện ra hưng phấn lên giải quyết cái k i a tiểu yêu nữ sao đám người nao h nao h nhìn về phía thiên vệ trường ca có kích động hưng phấn có chờ mong khát vọng có lo nghĩ c h ầ n trở thiên vệ trường ca một mặt nụ cười lành nhạt đương nhiên bản công tử xuất mã tiểu nương tử còn không ngoan phục tùng đem bản công tử hầu hạ hảo Chúc không khỏi hương phấn huyết các đại tông môn đệ tử hai mặt nhìn nhau có chút lộ ra vẻ nghi ngờ liêu huyên đôi mắt đẹp lật qua lật lại mấp máy đôi môi thiên mệnh công từ sáu quân tăng mộ một mặt cung kính ý cởi đi tới thiên vệ trường ca trước mặt không biết cô lương kia trong tay linh nguyên sự tình phải trăng giải quyết thiên vệ trường ca đạm nhiên nhìn xem quân t ă n mộ cũng không đáp lại a năm quân t ă m g mộ vội vàng chắp tay thi cái lễ xin lỗi tại hạ năm huyễn tông quân tăng mộ tính đã lâu thiên mệnh công tử đại danh nam huyễn tông thiên vệ trường ca m ả y kiếm không thể phát giác c h ớ p chớp nhàn nhạt gật đầu ân thất kính quân tăng mộ g à người n cảm thấy có chút quái gì, cái này thiên mệnh công tử đối với chúng ta năm huyễn tông tựa hồ có ý kiến thiên vệ trường ca tiện tay lấy ra cái túi tung tung à bản công tử ra tay đâu có không thành lý lẽ quân tăng mộ hai mắt sáng lên các tông môn đệ tử nhao nhao kích động hưng phấn lên thiên mệnh công tử chúng ta là siêu cấp tông môn lôi hỏa minh hoàng tông cho chúng ta một phần linh nguyên a thiên mệnh công tử chúng ta là thánh long bất diệt t ông cùng các ngươi thiên diễn tông cũng có chút giao tình có thể hay không phân chúng ta một phần thiên mệnh công tử sáu i sáu yến tĩnh thiên vệ trường ca không nhịn được khoát tay áo muốn linh nguyên các ngươi từng cái tông môn cho bản công tử lập nhanh nhanh nhanh chúng tông môn vội vàng xếp thành một loạt ân sáu thiên vệ trường ca chậm rãi đánh giá chúng tông môn siêu cấp tông môn các phái một cái đệ tử tiến lên đây bao quát quân tam mộ ở bên trong rất nhanh hai mươi cái đệ tử đi tới thiên vệ trường ca trước mặt đều là một mặt khen tạo ý cười thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu mới vừa chiến đấu các ngươi cái nào tông môn xuất lực nhiều nhất quân t ă m mộ vội vàng mở miệng thiên mệnh công tử là chúng ta n a m huyết tông chúng ta lần này thế nhưng là vận dụng hai cái kim tàng bảo khí hy sinh mấy tên đệ tử tinh anh trong đó bao gồm vỏ đồng cảnh tột cùng trăm hoan sư đệ một cái đỏ nhạ tháo thanh niên tiếp theo mở miệng còn có chúng ta lôi hỏa minh hoàng tông chúng ta cũng vận dụng một kiện kim tàng bảo khí cũng là hy sinh mấy tên đệ tử tinh anh thu vi mạnh nhất đem lang sư huynh cũng hy sinh còn có chúng ta một cái thanh niên áo trắng mở miệng chúng ta minh vương tông cũng là hy sinh mấy tên đệ tử tinh anh a thực lực bây giờ mạnh nhất ngô sư huynh còn trọng thương trong hôn mê a những người còn lại cũng nhao nhao nói ra công lao đứng lên rất tốt rất tốt thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu nam huyễn tông lôi hỏa minh hoàng tông minh vương tông tất cả ba viên linh nguyên tiện tay lấy ra chín k h ỏ a linh nguyên bày tại trong lòng bàn tay cầm lấy đi phân a ách đám người nhao nhao khẽ giật mình cái này sáu c ô n t a m mộ xứng sở cùng kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca thiên mệnh công tử sáu người đây là ý gì chúng ta chỉ có ba viên linh nguyên cái kia yêu sáu vị cô nương kia cướp đoạt linh nguyên hẳn không b t chúng ta nam huyễn tông ra sức như vậy hy sinh lớn như thế hơn nữa còn là chúng ta triệu tập các tông môn hẳn là không đến mức chỉ có cái này ba viên linh nguyên mới đúng a ngư ơ i dạng này phần chẳng lẽ còn lại siêu cấp tông môn đều chỉ có một hai k h ỏ a linh nguyên sao những cái kêu môn phái nhỏ tối đa cũng chỉ có một k h ỏ a a có chút không chút xuất lực chẳng phân biệt được cũng không đáng kể a chẳng lẽ ngươi muốn dẫn mấy chục k h ỏ a linh nguyên trở về thiên diễn tông sao thiên vệ trường ca m ả y kiếm trao lên bản công tử là muốn mang mấy chục k h ỏ a linh nguyên trở về thiên diễn tông lại như thế nào quân t ă n mộ giật mình ngươi sáu những người còn lại không khỏi sắc mặt biến l u ễ n quân t ă n mộ khỏe miệm cứng ngắt giật giật không thế nào sáu lần này nếu không phải thiên mệnh công tử đứng ra chúng ta e rằng một k h o a linh nguyên đều không thể mang về thiên mệnh công tử ngươi muốn cái này phân ngạch cũng là nên sáu những người còn lại nhao nhao gật đầu hẳn là nhiên sắc mặt đều là hết sức khó coi ừ thiên vệ trường ca đạm thanh nợ đủ cười bản công tử đương nhiên sẽ không mang mấy chục k h o a linh nguyên trở về thiên diễn tông đến n ỗ i các ngươi năm huyết tông còn có thể phân ba viên linh nguyên vậy vẫn là bản công tử xem ở các ngươi là đồng minh phân thượng mở một mặt lưới bằng không các ngươi một khoả cũng đừng nghĩ muốn ớ i 485 t h ứ 485 t r ư ờ n g gặp sắc vong nghĩa 484 gặp sắc vong nghĩa đây là vì cái gì quân tam mộ vô cùng ngạc nhiên cùng không hiểu những người còn lại đều là s ư ớ n g sở thiên vệ trường ca âm thanh đề cao hừ các ngươi n ă m huyết tông dẫn đầu gây sự h a n g hái cùng bản công tử tiểu nương tử đối n ị c h ngươi cho rằng đáng giá bản công tử khích lệ sao cái này sáu quân tam mộ hai mắt mở to nhìn lên trời vệ trường ca một mặt ngu ngơ mọi người tại đây đều là biểu lộ cứng ngắc nhưng sáu quân tam mộ một mặt bất khả tư nghị mờ miệng nhưng mà sáu thiên mệnh công tử ngươi cũng không phải về sau mới cùng vị cô nương tia gặp nhau sao sáu thiên vệ trường ca mày kiếm gậy nhẹ nô、no. cái này có vấn đề sao á c h sáu quân tam mộ khỏe miệng co c ắ p động cứng ngắc đáp lại không có sáu không có sáu cả đám ẩm vang bạo động đây là ý gì ý là chúng ta tân tân khổ khổ liều sống liều chết ngược lại là tốn công mà không có kết quả mẹ nó vậy chúng ta còn đi theo năm huyễn tông đám người này ở nơi này chơi bửa l u n g t u n g cái gì à sớm biết dạng này trực tiếp chờ thiên mệnh công tử đến giải quyết không phải sáu quân tam mộ sắc mặt khó chịu nhìn lên trời vệ trường ca Cái này thiên mệnh công thiên này mệnh tử quân ả nhiên là đồ háo sắc, gặp sắc vong nghĩa Nô. Thiên vệ trường ca nhàn nhạt nhìn háo là đồ sát sắc, ca gặp vệ xem q u tam mộ sắp sắc, mặt, tam mộ thần sắc, tựa hồ đối với bạn công tử quyết quan Quân bạn công định có ý kiến. Không không không. các có hạ hồ đối với ý liền vội vàng lắc đầu quân mỗ không dám vì hồng nhan ra mặt chính là nam tử nên vì đó chuyện thiên mệnh công tử làm ra quyết định cũng không không thích hợp liêu huyên ở một bên tay ngọc k h ẽ c h e lấy đôi môi mềm mại trong lòng cười thầm thiếu ra thật là sâu a mượn cơ hội thu thập cái này năm nguyễn tông sáu a năm thiên vệ trường ca khẽ gật đầu xem ở các hạ thấp như vậy lông mày thoát mắt nhìn xem lệnh bản công tử thoải mái phân thượng bản công tử cho các ngươi n ă m huyễn tông một cái tăng thêm linh nguyên cơ hội quân tam mộ n g à người n ra sao cơ hội những người còn lại đều là hiếu kỳ thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn xem quân tam mộ sắp mặt các ngươi n ă m huyễn tông phải c h ẳ n g có một cái tên là thiên vệ tễ vui nữ tử liêu huyên mặt mày bên trên t h ầ n sắc khẽ biến nhìn c h ầ m c h ầ m quân tam mộ thiên vệ tễ nhạc quân tam mộ nghi hoặc những mày nghị sâu xa một hồi lắc đầu như quân mộ nhớ không lầm hẳn là không a thật là hiểu rõ từng người từng người vì thiên vệ tệ ngựa tử là lộ thu thắng sư th a thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhữ thiên vệ tê ngữ hẳn là mẹ mội mội a như thế nói đến mẫu thân thật sự không tiến vào năm huyết tông l i ê u huyên đôi mắt đẹp hơi chấp chấp thiên vệ tê ngữ sáu ý là phu nhân thật sự không tiến vào năm huyết tông thiên vệ trường ca n h ạ t thanh khai khẩu ngươi cái này l ô thu t h ắ n g sư thúc là thân phận gì c ô n t a c mộ nhìn trời một chút vệ trường ca s á t mặt trần trờ một chút l ô thu t h ắ n g sư thúc là lao tông chủ hậu đại vũ đạo thiên phú các phương diện năng lực không tầm đường về sau vô cùng có khả năng trở thành chúng ta năm h u y tông tông chủ thiên vệ trường ca khẽ gật đầu có thể vậy thì cho các ngươi n ă m h u y ễ n tông nhiều một khỏa linh nguyên a ân thiên, thiên, thiên vệ trường ca gật đầu một cái nhảy ra khỏi năm viên linh nguyên xem ở là một vị mỹ nhân phân thượng cho tông môn các ngươi năm viên linh nguyên a a năm Bà、mỹ m nữ tử hơi kinh ngạc vội vàng ngượng ngùng đáp lại đa tạ thiên mệnh công tử mọi người tại đây đều là khỏe miệng hơi rút ra liêu huyên giữ công tôn tử tiên đôi môi nhẹ nhàng c o n g lên thiên vệ trường ca theo nhìn về phía một tên k h á c đen y gì l thanh niên đen y gì thanh niên vội vàng mở miệng thiên mệnh công tử ta tảng đá to tông sáu a thiên vệ trường ca gật đầu một cái tiện tay lật ra ba viên linh nguyên tảng đá to tông ba viên ba viên đen y gì thanh niên hai mắt mở to vì cái gì chúng ta cũng chỉ có ba viên chúng ta tảng đá to tông vừa mới không chút tận lực cùng thiên mệnh công tử ngươi vị tia sáu nương tử đối nghịch ca sáu thư i ê n vệ t r ờ nhẹ g ca n ạ nhạt hạ. hạ. tại t tiếng, bản công tử từ từ trở tông thanh hết tới ta tảng đá to tông thanh lên bản công nhỏ nương nơi Linh Nguyên, lượng cũng Không năng môn phân đến Đen niên không lần này lần chúng đành viên? Vừa mới thánh tông đều viên. n phải khả hiểu, khác phải hạc Thử. Thử là siêu mỗi cái mới gì có có cấp Vừa đó đều đá đều về vậy y số sao một tiếng liêu huyên lông mày n í u lại mặt mày bên trên tràn đầy không vui không tại sao ngươi muốn thì mớn không muốn nhẹ đi thiếu ra có thể vì các ngươi tranh thủ linh nguyên trở về cũng đừng ở nơi này không biết tốt xấu l i ê u huyên sinh đẹp tuyệt trần cái cầm nhẹ nhàng dương lên lên ngươi có ý kiến đen y g ì thanh niên khỏe miệng giật giật nhìn một chút tuấn cho bình thản thiên vệ trường ca một mắt lắc đầu không có sáu không có ý kiến đa tạ thiên mệnh công tử sáu theo cẩn thận tiếp nhận bà viên linh nguyên thiên vệ trường ca nhìn về phía một tên thanh niên khác thanh niên vội vàng cung kính mở miệng thiên mệnh công tử tại hạ không minh tông đệ tử ân thiên vệ trường ca tùy ý lên tiếng không minh tông bốn k h ỏ linh nguyên không minh tông thanh niên liền vội vàng gật đầu đa tạ thiên mệnh công tử sáu thiên vệ trường ca theo nhìn về phía một cái khác tông môn đệ tử thiên mệnh công tử tại hạ c ử u môn tông đệ tử bốn khỏa linh nguyên đa tạ thiên mệnh công tử sáu thiên mệnh công tử tại hạ thánh long bất diệt tông đệ tử ba viên linh nguyên thiên mệnh công tử sáu sáu thiên vệ trường ca cuối cùng nhìn về phía hai tên tông môn đệ tử tái đi y thanh niên cung kính mở miệng thiên mệnh công tử tại hạ tinh vân tông đệ tử dì cánh nguyên t i n h vân tông thiên vệ trường ca mày kiếm gầy nhẹ liêu huyên giữ công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nháy hơi kinh ngạc dì cánh nguyên trong lòng lục bộ có chút lo nghĩ thế nào thiên mệnh công tử sáu thiên vệ trường ca đạm nhiên đánh giá dị cánh nguyên Các ngươi thiên i n mệnh, chủ chủ. mệnh công tử dì cánh nguyên sắc mặt đại biến một mặt kinh ngạc vội vàng mở miệng không không không thiên mệnh công tử chúng ta tinh vân tông bây giờ là đại trưởng lão làm chủ sáu thiên vệ trường ca mỉm cười gật đầu đại trưởng lão dì cánh nguyên khẩn trương nhìn lên trời vệ trường ca có chút bất đắc dĩ c ư ờ i khổ thiên mệnh công tử sáu người nghĩ nhất định cũng là biết được chúng ta tinh vân tông một chút tình huống a sáu cái này linh nguyên sáu thiên vệ trường ca không để ý tới dì cánh nguyên nhìn về phía sau người âm thanh hơi nâng lên tinh vân tông đệ tử đều cho bản công tử ghé qua đó một chút bốn trăm tám mươi sáu thứ bốn trăm tám mươi sáu chương đ ệ bày tỏ kính y bốn t á m năm đ ệ bày tỏ kính y đám người nao nhao, nhao s ư ơ n g sở dì cánh nguyên ngạc nhiên nhìn lên trời vệ trường ca thiên mệnh công tử ngươi sáu đây là ý dì sáu Thiên vệ trường ca không để ý tới gì cánh nguyên vẫn như c ũ n h ì n xem một đám tinh vân tông đệ tử yên tĩnh chờ đợi tinh vân tông nhìn nhau một cái chần chờ một chút nhao nhao tiến lên đi tới thiên vệ trường ca trước mặt d i ê n phần mình nghi hoặc nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca cười liêu tiếu các ngươi tinh vân tông bây giờ là ai làm chủ muốn mang về linh nguyên nói thực ra a d ì cánh nguyên hơi nhũ mày không dám nhiều lời tinh vân tông chúng đệ tử là người nhìn nhau một cái từng cái mở lên miệng tới đại trưởng lão đại trưởng lão không phải là chúng ta tông chủ phu nhân tông chủ phu nhân có thể quản chuyện gì rõ ràng là chúng ta đại trưởng lão tông chủ bế quan tự nhiên là tông chủ phu nhân chủ sự lúc nào đến p h i ê n đại trưởng lão đại trưởng lão cũng chỉ có thể từ bên cạnh phụ tá mà thôi đánh giám bây giờ trong tông môn đại phương hướng còn không phải tất cả trưởng l ã o nhất trí quyết định sáu tại mọi người trong ánh mắt ngạc nhiên một đám tinh vân tông đệ tử lẫn nhau cải vả trong đó ủng hộ tông chủ phu nhân lương tinh p h i rõ ràng ít một chút dì cánh nguyên có chút bất đắc dĩ nhìn lên trời vệ trường ca thiên mệnh công tử ngươi xem sáu nô sáu thiên vệ trường ca lộ ra nghiền ngâm ý cười có ý t ứ sáu xem ra tinh vân tông nội bộ vấn đề không nhỏ a tinh vân tông tông chủ phu nhân sáu tinh vân tông chúng đệ tử tranh đến mặt đỏ tới mang thai、Tốt. nhàn nhạt một tiếng thiên vệ trường ca mang theo ý cười quý tông tình trạng bản công tử cũng không hứng thú h i ể u không cần ở đây tranh c h ư ớ tinh vân tông chúng đệ tử nhao nhao yên tĩnh trở lại d ì cánh nguyên vội vàng mở miệng thiên mệnh công tử vậy chúng ta tinh vân tông linh nguyên sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt quét d ì cánh nguyên một mắt chậm rãi mở miệng bản công tử cùng quý tông tông chủ phu nhân có chút giao tình xem ở trên mặt của nàng liền cho các ngươi tinh vân tông sáu viên linh nguyên để bày tỏ kính ý mặt khác thuận tiện thay bản công tử hướng quý tông tông chủ phu nhân gửi lời thăm hỏi đám người nhao nhao kinh ngạc dì c á n h nguyên một mặt kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca sắc mặt biến nguyễn cái này thiên mệnh công tử vậy mà nhận biết tông chủ phu nhân tinh vân tông chúng đệ tử t a o động có nghe hay không thiên mệnh công tử là cho tông chủ phu nhân mặt m ũ i cũng không phải cho cái gì đại trưởng lão mặt m u i hừ chính là nếu là không có tông chủ phu nhân lần này cũng không biết có thể hay không mang về linh nguyên hiện tại các ngươi a y còn dám nói là đại trưởng lão làm chủ、sáu. dì c á n h nguyên sắc mặt mất tự nhiên từ thiên vệ trường ca trong tay nhận lấy sáu viên linh nguyên thiên mệnh công tử nhìn về phía cuối cùng một danh tông môn đệ tử cái này danh tông môn đệ tử sau lưng cong lấy một ngụm trường kiếm cuối cùng một danh tông môn đệ tử cung kính mở miệng thiên mệnh công tử tại hạ sáu không đợi nói xong thiên vệ trường ca trực tiếp rời ánh mắt đi tiện tay lật ra ba viên linh nguyên lạnh nhạt mở miệng ba viên ánh sáu cuối cùng một danh tông môn đệ tử ngần người trong lòng tuy là nhìn trời vệ trường ca lạnh nhạt không hiểu vẫn như cũ cung kính lên tiếng đa tạ thiên mệnh công tử sáu thiên vệ trường ca hơi l ư ờ n cái kia danh tông môn đệ tử một mắt, sắc mặt bình thản. liêu huyên đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem mất máy đôi môi lại là bởi vì kiếm sao sáu thiếu ra không n g ở i vậy một k h o a cũng không cho xem ra vẫn còn có chút chú ý phân tức sẽ không quá mức cảm xúc trở nên gây gắt sáu thiên vệ trường ca tiện tay đem còn lại linh nguyên đổ ra ước chừng hai mươi k h o a tiện tay chặn g ra nhặt thanh khai khẩu linh nguyên số lượng có hạn không có phân đến tự nhận xui xẻo từng k h o a linh nguyên cấp tốc bay về phía còn lại không lĩnh đến đại tiểu tông một chỗ chúng đại tiểu tông môn ngao nhao dối lọt lên ha ha ha chúng ta đỏ tiêu tông lấy được một khoả chúng ta cũng lấy được một khoả mẹ nó chúng ta đây chúng ta tại sao không có sáu thiên vệ trường ca đảo mắt đám người một mắt n h ạ t thanh khai khẩu nếu không có việc khác đều tàn đi chớ có ở đây ảnh hưởng bản công tử chúng đại tiểu tông môn đi đầu phân tán bốn phía cấp tốc bỏ chạy chỉ sợ chạy chậm tất cả siêu cấp tông môn đệ tử nhìn nhau một cái r i ê n g phần mình cùng hướng một cái rời đi tông môn quân ba mộ nhìn lên trời vệ trường ca cùng thiên diễn tông chúng đệ tử âm thầm nắm quyền một cái mang theo năm h u y ệ n tông đệ tử cáo lui rời đi theo các tông môn dần dần rời đi thiên diễn tông một đám đệ tử nhao nhao kích động đi tới thiên vệ trường ca trước mặt thiên vệ vinh hiện ra một mặt khen tạo ý c không hổ là tiểu sư thúc tổ vừa ra tay liền dễ dàng ôm mỹ nhân vệ t r ú c dực theo sát gương mặt ý cười đó là chúng ta tiểu sư thúc tổ cao thâm mặt chắc có chuyện gì không giải quyết được a thiên vệ trường ca quay người lại cất bộ bước ra t ố t nói nhảm cũng không cần nhiều lời tiệ tay hướng phía sau ném ra ngoài mười hai viên linh nguyên mười hai viên linh nguyên lấy được không cần đi nhiều lấy linh nguyên trở về nhớ kỹ đem cái này mười hai viên linh nguyên mang về tông môn là đủ rồi đừng vẽ rắn thêm chân bản công tử muốn ở nơi này linh nguyên bí cảnh chờ lâu một đoạn thời gian các ngươi cũng không cần chờ bồn công tử một đám tiên diễn tông đệ tử liền hội vàng đem mười hai viên linh nguyên tiếp lấy ba lại là mười hai viên linh nguyên mười hai viên linh nguyên a lần này đại phát nghe nói trong ghi chép bên trong cánh cửa còn không có cầm qua vượt qua tám khỏa linh nguyên ha ha ha ha. tiểu sư thúc tổ huy vũ a mười hai viên linh nguyên sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên tùy ý nhìn thiên diễn tông c h ú n g đệ tử một mắt theo thiên vệ trường ca mà đi thiên vệ vinh hiện ra nghi hoặc nhìn thiên vệ trường ca ba người rời đi tiểu sư thúc tổ ngươi còn muốn đi nơi nào a trúc g ự c hơi chần chờ tiểu sư thúc tổ sáu thiên vệ trường ca mang theo liễu g u y ê n giữ công tôn tử tiên tiêu sái phía trước hành nhất đoạn thời gian dừng bước nhảy lay động lấy bạch ngọc phiến ra đi đi theo bản công tử là có lời nói muốn nói vẫn là chán sống thanh âm huyên náo vang lên bốn đình tông một đám đệ tử cẩn thận một chút đến mang thiên vệ trường ca sau lưng cung kính thi lễ gặp qua thiên mệnh công tử ngoại trừ thiên vệ trường ca liễu huyên giữ công tôn tử tiên tất cả quay người lại hiếu kỳ đánh giá bốn đ ỉ n h tông một đám đệ tử liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nháy trong lòng hiếu kỳ linh vượng t ỷ t ỷ thực sự là cái này bốn đ ỉ n h tông đệ tử sao nếu là thật vậy thật đúng là ngoài ý muốn a sáu thiên vệ trường ca đạm thanh một lời có chuyện nói thẳng chớ có lãng phí bản công tử thời gian thiên mệnh công tử sáu hoặc đại lệ trần trờ mở miệng vị kia thần bí cô nương đâu có thể hay không cho chúng ta cùng nàng gặp một lần a thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái các ngươi muốn gặp bản công tử tiểu nương tử bốn đình tông một đám đệ tử nhao khẽ giật mình triệu lỗi sắc mặt phức tạp có chút kinh ngạt nhìn lên trời vệ trường ca thiên mệnh công tử người sáu t i ể u nương tử nô、no. thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng có vấn đề sao không có hoặc đại lệ vội vàng mở miệng không có vấn đề không biết sáu vị cô nương kia bây giờ tại nơi nào thiên vệ trường ca đạm thanh đáp lại các ngươi tìm tiểu nương tử có chuyện gì quan trọng bốn trăm tám mươi bảy thứ bốn trăm tám mươi bảy chương thân mật hẹn họ bốn tám lục thân bí mật hẹn họ cái này sáu hoặc đại lệ trần chờ một hồi xoay chuyển trời đất mệnh công tử cũng không chuyện quan trọng gì chúng ta chỉ là hiếu kỳ thần bí kia cô nương muốn gặp sáu a thiên vệ trường ca tuấn cho lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt các ngươi không biết được tiểu nương tử lai lịch sao bốn đ ỉ n h tông chúng đệ tử nhao nhao khẽ giật mình hoặc đại lệ liền vội vàng lắc đầu không không chúng ta như thế nào lại biết được vị kia thần bí cô nương lai lịch sáu a thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng tất nhiên không biết được vậy thì không cần hỏi nhiều r ờ i đi a tìm địa phương an toàn thật tốt dấu chờ các ngươi bốn đ ỉ n h tông trở về thông đạo mở ra liền có thể linh nguyên các ngươi cũng không tất yếu đi góp nhặt lấy các ngươi thực lực cũng không năng lực thu thập càng nhiều chỉ là tự tìm đường chết không đợi đáp lại cất bước mà đi huyên nhi tiên nhi chúng ta đi thôi h o ặ đại lệ bọn người nhao nhao xứng sờ triệu lỗi ngạc nhiên mở miệng thiên mệnh công tử sáu phương đình đình đôi mắt đẹp nghi ngờ chớp chớp thiên mệnh công tử để chúng ta giấu đi chờ đợi trở về thông đạo mở ra đây là đang ám chỉ cái gì không hoặc đại lệ mi đầu n h ấ t nhăn đúng à, vô duyên vô cớ thiên mệnh công tử vì sao muốn nói lời nói này sự chết sống của chúng ta hắn cũng không quan tâm m ớ i đúng à? triệu lỗi hai mắt sáng lên chẳng lẽ sáu là vị k i a thần bí cô nương hướng thiên mệnh công tử thông báo cái gì vị k i a thần bí cô nương quả thật là chúng ta tông môn đệ tử phương đình, đình ngón tay ngọc nhẹ chống đỡ lấy môi son nô sáu như vị kia thần bí cô nương thật là chúng ta tông môn đệ tử vậy nàng tất nhiên sẽ mang linh nguyên trở về chúng ta bốn đ ỉ n h tông có nàng tại chúng ta tự nhiên không cần thiết tốn nhiều tinh lực đi tìm tìm linh nguyên hơn nữa sáu nếu nàng thật cùng thiên mệnh công tử có quan hệ chẳng phải là đại biểu cho sáu thiên mệnh công tử cùng sau l ư n g hắn tông môn cũng sẽ trông nom chúng ta bốn đ ỉ n h tông sao hoặc đại lệ hơi nắm chặt quyền lộ ra nét mừng nếu thật sự là như thế vậy thì thật là quá tốt đây chính là mang ý nghĩa chúng ta bốn đình tông sắp quật khởi a triệu lỗi sắc mặt có chút phức tạp sáu trong rừng lệnh vụ u y ệ n truyền anh tư chờ đợi rất lâu thiên vệ trường ca mang theo liễu huyên giữ công tôn tử tiên tiêu sái dạo bước trở về đến tôn vũ hậu một tay chắp sau lưng lấy lạnh n h ạ t khé nói ngươi để ta đ ợ i lâu a thiên vệ trường ca tuấn cho lộ ra xin lỗi m ỉ m c ư ờ i mở miệng thực sự là xin lỗi vì những con kiến h ồ i kia sự t ì n h lệnh tôn quý lại thân yêu tiểu nương tử ngươi lợi lâu h ừ đến tôn vũ hậu lạnh lùng một tiếng tất cả mọi chuyện xử lý hoàn tất sao thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem đến tôn vũ hậu gánh vác tại ngang ngược tiêm tú trên lưng đường còn hưu mị trên mông ngọc phương tây ngọc hôn lại yêu tiểu nương tử bản công tử đã thông báo bốn đ nếu như bọn hắn không đốc hẳn là có thể bình yên trở lại bốn đ ỉ n h tông đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhăn lại ta không phải là hỏi thăm bốn đ ỉ n h tông sự t ì n h thiên vệ trường ca vẫn thưởng thức đến tôn vũ hậu huyện chuyển yêu kiểu b ó n g lưng m ị m c ư ờ i đáp lại tương đối mà nói tiểu nương tử n g ư ơ i n ê n càng quan tâm bốn đ ỉ n h tông sự t ì n h á còn lại tô n g môn tiểu nương tử ngươi có hứng thú biết được sao bản công tử cũng có thể từng cái nói rõ đến tôn vũ hậu t r ầ m mạc phúc chốc lạnh nhạt đáp lại bốn đình tông sự tỉnh không cần ngươi còn nhiều đến tôn vũ hậu lương mang tay ngọc hơi nắm chặt lại huyện chuyển thon dài đ u ổ i ngọc theo bước ra muốn cùng ta hẹn h ọ cái kia liền cùng đến đây đi a thiên vệ trường ca mày kiếm vậy một cái khỏe miệng dưng ơ nhẹ vậy thì tốt cái này linh nguyên bí cảnh chỗ sâu chắc hẳn cũng là phong cảnh ưu nhã yên tĩnh sáu cước bộ theo bước dài ra có thể cùng tiểu nương tử ngươi ở đây hoàn cảnh duyên dáng chỗ sâu hẹn h ọ triền miên tất nhiên cũng là có một phen đặc biệt mỹ rượu tư h vị liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là khỏe môi hơi rút ra đôi mắt đẹp nh nhau một cái n a o n a u thầm mắng vô xỉ theo chân nhỏ bước vội vàng đuổi、theo. đến tôn vũ hậu trên thân thể mềm mại ẩn ẩn là một cô ẩn nhẫn hẳn ý đi ra một khoảng cách thiên vệ trường ca cùng đến tôn vũ hậu vai sóng vai đi về phía trước đánh giá mỹ nhân l à n h diễm chắc nhan mỉm cười thân yêu tiểu nương tử người đối với cái này hẹn hò chỗ sâu quen thuộc sao đến tôn vũ hậu mắt v ư ợ n g nhìn thẳng ngữ khí lạnh nhạt có biết một hai a năm thiên vệ trường ca gật đầu một cái bạn phu quân đối với cái này chỗ sâu thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả a thân yêu tiểu nương tử người sáu âm thầm đánh giá đến tôn vũ hậu ngọc dùng có thể hay không cùng bạn phu quân tay trong tay bạn phu quân sợ lạc đường sáu đến tôn vũ hậu thân thể mềm mại hơi chậm lại lãnh diễm mắt phượng nhẹ nhàng thoáng nhìn thiên mệnh công tử như thế thật tốt chơi sao ách sáu thiên vệ trường ca ngần người hơi lung túng tiểu nương tử ngươi không phải cũng là thích thú sao ừ đến tôn vũ hậu khinh đạm một tiếng lấy thiên mệnh công tử có thể vì chắc hẳn cũng hiểu biết ta chi ý đồ đương nhiên thiên vệ trường ca như m a i cho nên bản v h u quân không thể làm gì khác hơn là liệu mình bồi nương tử a đến tôn vũ hậu mắt phượng quét nhẹ thiên vệ trường ca tuấn cho một mắt ta không tin ngươi trong lòng sẽ không có chút nào tính toán cùng chuẩn bị cái này đi sáu thiên vệ trường ca sợ cả một cái hơi lòng vai thật đúng là không có càng nhiều cũng bất quá là tò mò cái này linh nguyên bí cảnh chỗ sâu đến tột cùng có thứ gì lại nói sáu thật yêu tiểu nương tử n g ư ơ i biết được sao có thể hay không cùng bản phu quân lộ ra một hai liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là lộ ra vẻ tò mò nô sáu đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại nhẹ lay động chán ở trong đó cụ thể có thứ gì ta không rõ ràng nhưng nơi này có thượng cổ lưu lại bí tịch cùng bảo vật ngược lại là có thể chắc chắn a năm thiên vệ trường ca lạnh nhạt gật đầu một cái thượng cổ lưu lại bí tịch cùng bảo vật a sáu đến tôn vũ hậu l a n h diễm mắt phượng nhìn trời một chút vệ trường ca biểu lộ ngươi tựa hồ đối với này không để vào mắt thiên vệ trường ca nhìn một chút đến tôn vũ hậu ngọc d u n g cười liêu t i ế u vậy bí tịch cùng bảo vật bản phu quân thật đúng là xem không như thế nào vào mắt ta đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ nhàng vậy một cái khoe môi giật giật đạm thanh k h ẽ nói thôi nếu không phải có chỗ đặc thù tại hiện nay ngô cùng như trong mắt chính xác cũng không thể coi là cái gì ta lần này đến đây càng nhiều cũng chỉ là hiếu kỳ giấu tại cái này linh nguyên bí cảnh chỗ sâu bí mật ở trong đó phải chăng lại có thể giải khai linh nguyên bí mật ân sáu nguy hiểm sáu đến. đến tôn vũ hậu lạnh lông mày khẽ nhữ lại ta không rõ ràng liền hiện nay biết ở trong đó tất nhiên có đại lượng thiết cốt cảnh cùng kim tàng cảnh tồn tại đến nỗi sẽ hay không có linh mạch cảnh sáu cùng cao hơn tồn tại vẫn là cũng chưa biết sáu bốn trăm tám mươi tám thứ bốn trăm tám mươi tám chương thủ hộ khôi lỗi bốn t á m bảy thủ hộ khôi lỗi thiên vệ trường ca giật mình có chút kinh ngạc đại lượng thiết cốt cảnh cùng kim tàng cảnh tồn tại đều là gì liêu huyên giữ công tôn tử tiên trong đôi mắt đẹp đều là lộ ra vẻ kinh ngạc đến tôn vũ hậu mắt phượng bên trong hơi có vẻ chầm tư c h ầ m rãi mở miệng ta cũng không biết là cái gì có lẽ là linh thú lại có lẽ là đặc thủ tồn tại thể tóm lại sáu c ù n g bên này sôi theo khu vực xuất hiện linh thú có khác biệt lớn sáu nô sáu thiên vệ trường ca mày kiếm hơi n h ữ không phải bình thường linh thú sao như thế ngược lại là có ý tứ mấy người dần dần đi rất lâu phía hiện trước xuất hiện một chút tính. mười ộ độc t chút tính. m mấy đầu thủy tinh giống như tinh thấu xinh đẹp hình sói thú loại xuất hiện mỗi một đầu thủy tinh thân sói bên trên đều là tràn ra vỏ đồng cảnh khí tức đồng thời trên người có linh khí nồng nặc v ậ n quanh thiên vệ trường ca m ả y kiếm t r a o lên t i ể u nương t ử chính là chỗ này chút sao đến tôn vũ hậu c h á n điểm nhẹ đạm nhiên đáp lại trong này cũng đều là những x ú t sinh này chỉ là chủng loại không giống nhau thực lực khác biệt cơ hồ cũng là bộ dạng này phi bình thường sinh linh bộ dáng liêu huyên giữ công tôn tử tiên trong đôi mắt đẹp đều là vẻ tò mò trên đời này còn có sinh linh như vậy sao mười mấy đầu thủy tinh lang c h ầ m rãi quay chung quanh đi lên băng lãnh vô tình tự ánh mắt nhìn chằm chằm thiên vệ trường ca mấy người thiên vệ trường ca đạm nhiên tiến lên một bước những x u ấ t sinh này từ bản phu quân giải quyết vừa vặn dò xét một chút đến tuần cùng đến tôn vũ hậu tam n ữ im lặng nhìn xem thiên vệ trường ca hướng về phía mười mấy đầu thủy tinh lang cười nhạt ngoắc ngoắc tay x u ấ t sinh đến đây đi có thể chết ở bản công tử trong tay cũng là vinh hạnh của các ngươi mười mấy đầu thủy tinh lang cú lãnh vô tình tự ánh mắt nhìn chằm chằm thiên vệ trường ca phúc chốc vô thanh vô tức tuần tự phát động thi công n h o nhao tấn công về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca thiên v vỏ đồng cảnh khí tức tuân ra đâm đầu vào tấn công phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang có chút an tinh chiến đấu mười mấy đầu thủy tinh lang từng cái bị thiên vệ trường ca đánh bay tại liêu huyên giữ công tôn tử tiên kinh ngạc trong ánh mắt bị oanh bay thấp mà thủy tinh lang tựa hồ cũng không chịu đến bao nhiêu tổn thương cấp tốc đứng lên tiếp tục tấn công về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca m ả y kiếm hơi n h u những x u ấ t sinh này hảo bền chắc cơ thể hơn nữa sáu cũng không phải là nhục thể sáu chẳng lẽ sáu trong lúc suy tư quyền cứt xuất liên tục lại lần nữa đem mười mấy đầu thủy tinh lang đánh bay mười mấy đầu thủy tinh lang tiếp tục đứng dậy tấn công về phía thiên vệ trường ca liêu huyên hoa đào đôi mắt đẹp kinh ngạc c h ớ p c h ớ p những xúc sinh này sẽ không thụ thương không đến tôn vũ hậu nhẹ nhàng âm thanh v a n g lên chỉ cần uy lực đầy đủ đem các loại xúc sinh cơ thể tổn hại liền có thể khiến cho đánh mất sức chiến đấu hoặc tử vong bằng không chỉ cần cơ thể không tổn hao gì bất kỳ công kích nào đối với mấy cái này xúc sinh tựa hồ cũng không ảnh hưởng quá lớn liêu huyên trong đôi mắt đẹp có chút khó tin đã vậy còn quá thần kỳ liên tiếp đánh lui mười mấy đầu thủy tinh lang mấy tua sau đó thiên vệ trường ca khé quát một tiếng trên hai quả đấm linh khí kịch liệt phun trào chủ động tấn công về phía mười mấy đầu thủy tinh lang khi thế cương mánh một quyền cấp tốc đánh phía trong đó một đầu thủy tinh lang phanh một tiếng thanh thủy thanh âm vang lên thủy tinh lang toàn bộ thân thể giống như thủy tinh phá thoái giống như tan giã bay ra liêu huyên giữ công tôn tử tiên trong đôi mắt đẹp nhao nhao ngạc nhiên thiên vệ trường ca cảm thụ được tứ tán thủy kính mảnh vụn cùng tiêu t á n sóng linh khí m â y kiếm gậy nhẹ thì ra là thế sáu thực sự là lãng phí thời gian nhàn nhạt một tiếng cương mánh s o n g quyền liên tục công ra phanh phanh, phanh. như thủy tinh bệ tan cành âm thanh liên tiếp vang lên một đầu, đầu thủy tinh lang nhao nhao bị thiên vệ trường ca đánh nát tan g ã thiên vệ trường ca tinh mâu quét mắt bột phía nhặt thanh khai khẩu không phải là sinh linh đều là từ thuần túy linh khí thai ngén mà thành thủ hộ khôi lỗi cơ hồ không cái gì ý thức duy nhất ý thức chính là thủ hộ một phiến sinh ra bọn chúng khu vực đến tôn vũ hậu ánh mắt hơi hơi lấp lóe từ thuần túy linh khí thai ngén mà thành thủ hộ khôi lỗi cũng tức là nhân tạo liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là một mặt vẻ kinh ngạc liêu huyên tiêm tú đ u ổ i ngọc bước nhanh bước ra linh lung thân thể mềm mại ngồi xuống nhặt lên một khối thủy tinh lang tà tiến h đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ lấy xem ra thật không phải là sinh linh đâu hơn nữa sáu đôi mắt đẹp bất khả tư nghị chấp chớp thiếu ra cái này thủy tinh còn giống như đang thu nhỏ lại sáu thiên vệ trường ca đạm thanh đắc lại loại này từ linh khí ngưng kết mà thành thủ hộ khôi lỗi linh thể đã hủy đi trừ phi có đặc thù địa vực gia trì có thể chúng sinh b â n g không chỉ có dần dần tiêu tan thành linh khí a năm liêu huyên cái hiểu cái không điểm một chút chán cái tia sáu cái này thủ hộ khôi lỗi là thế nào làm ra đây cũng quá thần kỳ a đến tôn vũ hậu mắt vượng bên trong thoáng qua một tia tò mò nhìn thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca hơi c h o m trước thủ hộ khôi lỗi có thật nhiều hình thái nhưng như loại này thuần túy từ linh khí ngưng kết mà thành thủ hộ khôi lỗi chỉ có bộ phận trận pháp vô cùng mạnh mẽ mới có thể làm được mà có thể thiết hạ bực này trận pháp n g i thực lực cũng là không tầm thường liêu huyên đôi mắt đẹp nháy trận pháp sáu thiếu ra ý của ngươi là nơi này có một tòa trận pháp vô cùng mạnh mẽ đến tôn vũ hậu lạnh lông mày k h ẽ nhữ lại có chút kinh ngạc cũng có chút hiểu rõ thiên vệ trường ca con ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng b ờ m ô i những mày trầm tư một hồi phải nói cái này toàn bộ linh nguyên bí cảnh bản thân liền là một tòa hết sức đặc thù cường đại trận pháp cái này sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là đôi mắt đẹp mở to công tôn tử tiên một mặt kinh ngạc công tử cái này linh nguyên bí cảnh phạm vi bao trùm bắt ngát như thế bản thân lại là thần bí như vậy muốn thiết hạ bực này trận pháp đây là muốn như thế nào tu vi hóa linh cảnh vẫn là hóa linh cảnh tội cùng độ tiết cảnh không có khả năng đến tôn vũ hậu chán nhẹ lay động chỉ là linh nguyên bí cảnh bực này không thể tưởng tượng nổi tồn tại đến nay cũng không có người biết rõ hắn bản chất vị trí ở nơi nào hắn bản chất lại là cái gì càng không nói đến muốn thiết hạ bực này trận pháp ít nhất có ghi chép đến nay chưa bao giờ có độ kiếp cảnh cường giả có thể nhô ra linh nguyên bí cảnh sự h ảo diệu ánh mắt nhìn lên trời vệ trường ca trước tiên bất luận thiên mệnh công tử ngươi sở hạ kết luận là thực sự là ngụy liền trước mắt mà nói xuất gia phát hiện qua độ kiếp cảnh cường giả đối với trận pháp một đường sáu có khả năng đạt đến chi cực h ạ tất cả đã mất tại các đại tông môn trên trận pháp Căn lộ ra một mặt nghiền ngẫm ý cởi nhìn xem đến tôn vũ hậu tam nữ bốn trăm tám mươi chín thứ bốn trăm tám mươi chín t h ư ờ n g tiếp tục tìm kiếm bốn bắt bắt tiếp tục tìm kiếm ứng hộ cái gì đến tôn vũ hậu mắt v ư ợ n g bên trong nghi hoặc t h o á n g h i ệ n thiên vệ trường ca khỏe miệng d ư ơ n g lên nếu để cho bản công tử đầy đủ thời gian cùng đầy đủ nhân lực vật lực chưa hẳn không thể tạo ra một cái khắc linh nguyên bí cảnh cho nên các ngươi cũng không cần ngạc nhiên như vậy a liêu huyên giữ công tôn tử tiên đôi mắt đẹp trở lên mặt mày một mảnh vẻ kinh ngạc nhìn lên t r ờ i vệ trường ca n g ư ơ i đến tôn vũ hậu lạnh xinh đẹp ngọc dung liền giật mình thầm nghĩ lên thiên vệ trường ca tại thiên long thành bày chất pháp mắt p ư ợ n g lấp lóe đồ vô xỉ này có lẽ thật có, có thể、Tốt. thiên vệ trường ca nháy mắt ra hiệu nhìn một chút đến tôn vũ hậu lạnh nhan thật yêu tiểu n ư tử không muốn ngư chúng ta tiếp tục lên đường đi đến tôn vũ hậu khỏe môi một quất thử không biết mùi vị sáu thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường ca cùng đến tôn vũ hậu tạm nữ hướng linh nguyên bí cảnh chỗ sâu chậm chạp tiến phát dọc theo đường đi không ngừng gặp phải thủ hộ khôi lỗi thực lực càng ngày càng mạnh thiết q u ố t cảnh càng ngày càng nhiều mà trở về thông đạo cũng theo mở ra các đại môn phái nhỏ đệ tử không kịp chờ đợi từ trở về thông đạo chạy về t ô n g môn có may mắn có nghĩ lại mà sợ có than thở tất cả siêu cấp tông môn đệ tử gặp lại không cái gì lợi ích có thể đổ cũng không thể không theo dời đi linh nguyên bí cảnh đến nỗi linh nguyên bí cảnh chỗ sâu đã trải qua cùng đến tôn vũ hậu một trận chiến tất cả siêu cấp tông môn tổn thương thảm trọng càng là vô tâm bất lực đi nếm thử tìm kiếm thiên diễn tông bên trong theo trúc dực cùng trời vệ vinh hiện ra đám người quay về bốn p h í a m ộ t cỗ to lớn linh khí hùng hậu ẩm v a n g bộc phát trúc dực cùng trời vệ vinh hiện ra bọn người nhao nhao quần áo cổ động chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu linh khí quán thể mà vào sắc mặt nhao nhao có chút đỏ lên kinh ngạc thiên vệ vinh hiện ra hai mắt kinh hãi mở to hảo thật là hùng hậu linh khí vội v a n g vận chuyển lên tu luyện công pháp trúc dực một mặt khó có thể tin cái này sáu linh khí này sáu đám người càng là bạo động. hoa、wow. đây là có chuyện gì như thế nào linh khí đậm đà như vậy linh khí này cường độ có chút để cho người ta không chịu nổi nhất thiết phải nhanh chóng vận hóa hào n ồ n g đậm linh khí a 6 6 thiên vệ chính t ì kinh ngạc nhìn xem trúc dực b ọ n người ngươi sáu các ngươi sáu đây là mang theo bao nhiêu linh nguyên trở về trúc tề văn cửa nam long phi mọi người đều là kinh nghi trúc dực đi lên một bước chậm rãi đưa ra m ộ ư ơ i hai viên linh nguyên tông chủ sáu là m ộ ư ơ i hai viên sáu m ộ ư ơ i hai viên thiên vệ chính tỳ một mặt kinh ngạc không thôi kích động đến có chút run dày nhận lấy m ư ơ i hai viên linh nguyên mọi người tại đây đều là kích động không thôi vậy mà mười hai viên sáu mười hai viên các ngươi là đoạt bao nhiêu tông môn linh nguyên siêu cấp tông môn các ngươi cũng đoạt sao sáu trở về tông chủ sáu trúc dực hơi trong trước chậm rãi mở miệng lần này chúng ta cũng không cấp đoạt cái nào tông môn mà là sáu tường tận đem linh nguyên trong bí cảnh phát sinh sự tỉnh tự thuật qua một lần đám người nghe một mặt ngạc nhiên thiên vệ chính tỷ kinh ngạc tên tia thần bí cô nương tranh đoạt các tông môn linh nguyên lại lấy sức một mình đánh bại tất cả tông môn liên thủ nàng này rốt cuộc là lai lịch ra sao trúc dực mở mịt lắc đầu đệ tử cũng không biết t r ú c tề văn nghi hoặc mở miệng tiểu tử thần bí kia cô nương cùng với trường ca chưa phân thắng bại tiếp đó liền đem linh nguyên giao ra t r ú c dực vẫn như cũ lắc đầu lão tổ tình huống cụ thể đệ tử cũng không biết ca tiểu sư thúc tổ cùng vị cô nương kia sau khi giao thủ hai người liền cùng nhau rời đi tiếp đó tiểu sư thúc tổ liền mang theo linh nguyên trở về phân cho các tô môn nhìn tình huống sáu tiểu sư thúc tổ tựa hồ thật đem vị cô nương kia theo đuổi được tay ít nhất sáu vị cô nương kia cùng tiểu sư thúc tổ một trận chiến rõ ràng chưa hết toàn lực đồng dạng tiểu sư thúc tổ hẳn là cũng chưa hết toàn lực nhưng theo vị cô nương k i ê u bá đạo ngang ngược t ắ t phong sáu vô duyên vô cớ không có khả năng đem linh nguyên giao ra khả năng lớn nhất thật đúng là tiểu sư thúc tổ đả động hắn phương tâm t r ú c tề văn đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau âm thầm nói thầm thiên vệ chính t ì ánh mắt tại trúc d i ự c cùng t r ờ i v ệ vinh hiện ra bên trong tìm mi đầu nhất nhăn trưởng ca đâu còn chưa trở về ách sáu trúc d i ự c m g ầ n g ư ờ i c h â n trờ mở miệng trở về tông chủ sáu tiểu sư thúc tổ mang theo mới tới hai vị tiểu sư mội còn tại bên trong hắn để chúng ta đi trước trở về không cần chờ bọn hắn sáu cái này sáu thiên vệ chính tỳ lộ ra vẻ ngờ vực còn có chuyện tiểu tử kia sẽ không đi tìm kiếm linh nguyên bí cảnh chỗ xấu a t r ú c tể văn bọn người đều là kinh ngạc tương vọng t r ú c giựt sắc mặt có chút của quái theo tiểu sư thúc tổ tính cách sáu cũng có khả năng đang cùng vị kia thần bí cô nương ở bên trong riêng từ gặp sáu ách sáu thiên vệ chính tỳ bọn người khỏe miệng hơi rút ra tốt thiên vệ chính tỳ sắc mặt khôi phục bình thản k h o á t tay áo các ngươi lần này biểu hiện không kém đi về trước nghỉ ngơi thật tốt ta là tông chủ chúc g ự t bọn người n h o nhao ứng thanh táo lui rời đi tông chủ cửa nam long phi ánh mắt lóe lên nhìn lên trời vệ chính tỳ trong tay linh nguyên lần này bọn hắn mang về mười hai viên linh nguyên sáu cái này muốn thế nào xử lý t r ú c tề văn cùng một tất cả trưởng lão đều là một mặt kích động cùng mong đợi nhìn lên t r ờ i vệ chính tỳ trong tay mười hai viên linh nguyên thiên vệ chính tỳ sắc mặt nghiêm túc ẩn ẩn có chút kích động ý mừng đ ạ m thanh đáp lại lần này mang về linh nguyên số lượng chính xác vượt quá chúng ta tưởng tượng ngay bây giờ cái này linh khí khổng lồ lượng sẽ cho chúng ta tông môn mang tới chỗ tốt có thể tưởng tượng được muốn thế nào xử lý cần phải thật tốt thương nghị một phen ánh mắt nhìn về phía đường một đường một trướng ca bọn hắn còn chưa trở về ngươi liền ở đây vì bọn họ chờ a lão phu trước tiên cùng phó t ô n g chủ c á c vị trưởng lão xử lý lần này lão lý xử u mây cung kính lên tiếng, mù tràn ngập năm nguyễn tông bên trong v ĩ cảnh cửa vào chỗ n a m v i ễ n tông tông chủ cùng một đám trưởng lão đều làm ộ t mặt mong đợi chờ quân ba mộ bọn người quay về n a m v i ễ n tông tông chủ đầu đội bạch ngọc quan một bộ xanh n h ạ t đại b ạ c h áo một bộ áo mũ chỉnh tề bộ dáng n h ạ t thanh khai khẩu chăm hoan bọn hắn lần này chuẩn bị phong phú chắc hẳn mang về linh nguyên số lượng sẽ không làm chúng ta thất vọng một bên năm n g ễ n tông đại trưởng lão một bộ tinh thần k h ỏ e mạnh mang theo vân đạm p h o n g khinh ý cười đương nhiên ba mộ tiểu tử bọn hắn bản thân thực lực đã là trẻ tuổi một đời bên trong nhân tài k ế t xuất lại thêm sáu hai cái kim tàng b ả o khí tại người toàn bộ linh nguyên trong bí cảnh đủ để quét ngang tất cả tông môn coi như tất cả tông môn liên thủ đều chưa hẳn không thể một trận chiến thực lực như thế bọn hắn mang về linh nguyên số lượng tất nhiên là chỉ có thể nhiều không phải ít ha ha ha nam h u y ễ n tông ngũ trưởng lão cười sang sảng một tiếng linh nguyên số lượng cái gì liền không cần lo lắng ngược lại là lo lắng bọn hắn trẻ tuổi nóng tính một lần đắc tội quá nhiều siêu cấp tông môn n a m v i ễ n tông tông chủ lắc đầu cái này ngược lại không cần lo lắng ba mộ cùng trăm hoan bọn hắn làm việc vẫn có phân t ứ c huấn hồ sáu lộ ra không hiểu ý cười linh nguyên trong bí cảnh bên cạnh còn không có minh hữu của chúng ta thiên diễn tông sẽ hỗ trợ sao 490 t h ứ 490 c h ư ơ n g hoàn toàn không biết gì cả 489 h o à n toàn không biết gì cả thiên diễn tông ngũ v i ễ n tông đại trưởng l á o cười nạo h một tiếng thử liền sợ tam mộ tiểu tử bọn hắn gặp thiên diễn tông thế hệ này đệ tử quá mức không đầy đủ nhịn không được đối bọn hắn động thủ đến lúc đó thiên diễn tông tới cửa vẫn tội lại muốn thật tốt ứng phó một phen a ngũ n g ễ n tông tông chủ lắc đầu nở nụ cười. t h i ê ngũ diễn n t ô thế tử hệ hơn yếu đệ này nữa c nguyễn không y ế tông đại trưởng lão gật đầu một cái bây giờ cứ kéo dài tình huống như thế thiên diễn tông một đời không bằng một đời cái này minh hữu quan hệ hẳn rất nhanh liền sẽ hóa thành dựa vào quan hệ đến lúc đó sáu ngũ nguyễn tông tông chủ sắc mặt bình thản cũng không cần quá mức khinh địch bây giờ thiên diễn tông tông chủ cũng là một con cáo giả há lại rất muốn cùng ngũ n u y ễ n tông đại trưởng lão cờ nhạt à thiên diễn tông tông chủ lại như thế nào lao hồ ly lại có thể thế nào hắn có thể thay đổi được thiên diễn tông bây giờ không đủ sức xoay chuyển cả đất trời cục d i ệ n sao tính toán không nói chuyện bên kia vẫn là thật tốt mong đợi tam mộ tiểu tử bọn hắn mang cho chúng ta kinh h ỉ h ngũ huyễn tông tông chủ đám người nhao nhao công nhận gật đầu một cái chờ chốc lát Quân tam mộ đám người sắc mặt t r ầ muộn m từ trở về thông đạo trở về ngũ huyễn tông tông chủ lộ ra nét mừng t r ă m hoan tiểu tử bọn hắn đã trở về ngũ huyễn tông đại trưởng lão cờ ư i nhạt gật đầu xem như đã trở về những người còn lại đều là một mặt vẻ chờ mong cô tam mộ ánh mắt tránh né nhìn một chút trước mặt ngũ huyễn tông tông chủ bọn người một mắt đi lên một bước, thấp t ô ngũ chủ, các cùng Nhìn không khí ngột ngàn, ngũ tông tông chủ đám vị về. trưởng tử trở tam mặt, người quân nguồn ngạn, g lão, đã đệ xem mộ bầu sắp h u y nguyễn t ô n tông tốc phát không người đúng. Ngũ giác gì chủ cấp được có cái h đám tông tông chủ ánh mắt lướt qua không khỏi bước ra một bước t a m mộ tiểu tử kết quả như thế nào còn có trăm hoan tiểu tử kia đâu bọn hắn người đâu ngũ h u y ễ n tông đại trưởng lão my đầu nhất nhăn t a m mộ tiểu tử đã xảy ra chuyện gì sao quân t a m mộ không dám ngầm đầu hơi hơi cắn răng trở về tông chủ cùng đại trưởng lao sáu đệ tử lần này để các ngươi thất vọng sáu ngũ n u y ễ n tông tông chủ bọn người đều là trong lòng hơi giận ngũ n g u y n tông đại trưởng lão vội vàng mở miệng tam mộ tiểu tử đã xảy ra chuyện gì nói nhanh một chút như thế nào không thấy trăm hoan tiểu tử kia cùng các ngươi cùng nhau trở về hắn ở đâu ngũ n g u y n tông tông chủ nặng thanh khai khẩu tam mộ tiểu tử có lời gì nói thẳng a quân tam mộ cấp tốc quỳ xuống sau lưng một đám đệ tử nhao nhao quỳ theo phía dưới ngũ n g u y n tông tông chủ bọn người nhao nhao xưng sở các ngươi sáu quân tam mộ cúi đầu quỳ chấm thống mở miệng lần này đệ tử hành sự bất lực trăm hoan sư đệ đã sáu đã hy sinh linh nguyên chúng ta cũng chỉ mang về năm viên cái gì ngũ huyễn tông tông chủ đám người nhao nhao kinh hãi ngũ huyễn tông tông chủ một mặt khó có thể tin tăng mộ tiểu tử ngươi nói cái gì trăm hoan tiểu tử kia sáu k h i sáu k h i sinh chỉ đem trở về năm viên linh nguyên các ngươi ở nơi này linh nguyên trong bí cảnh đến cùng đã xảy ra chuyện gì các ngươi như thế đội hình làm sao có thể biến thành bộ rắn g này tựa hầu nghĩ tới điều gì sắc mặt c h ầ m xuống chẳng lẽ các ngươi chọc chúng nộ lọt vào chúng tông môn đệ tử liên thủ ngũ huyễn tông đại trưởng lão bọn người đều là sắc mặt khó coi trở về một đám đệ tử n h o nhao mở miệng tông chủ hoan uổng a các đệ tử lại làm sao có thể như thế ngu m ộ i chọc chúng nộ chúng ta lần này là gặp một vị yêu n g h i ệ ta đúng vậy a nếu không phải là gặp phải yêu n g h i ệ i kia chúng ta cũng không như thế a sáu sáu ngũ huyên tông tông chủ bọn người nao h nhao s ữ n g sở yêu n g h i ệ a ngũ huyên tông tông chủ nặng thanh khai k h ẩ u tam mộ tiểu tử nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trở về tông chủ sáu quân tam mộ ngữ k h í t r ầ m trọng t r ầ m g ã i m ở miệng lần này linh nguyên bí cảnh sáu theo quân tam mộ tử thuật ngũ huyên tông tông trụ bọn người đều là sắc mặt liên tục biến áo chậm kính ngạc khó có thể tin quân tam mộ tử thuật hoạt tất ngũ huyễn tông tông chủ vẫn là một bộ khó có thể tin tăng mộ tiểu tử ngươi nói sáu ngươi nói thế nào sáu t h ầ n bí kia yêu nữ sáu lấy lực lượng một người đánh bại bao quát các ngươi ở bên trong sáu linh nguyên trong bi cảnh tất cả tông môn đệ tử liên thủ tất cả tông môn bao quát siêu cấp tông môn hơn nữa còn có thành thạo đ i ề u luyện đúng a ngũ huyễn tông đại trưởng lao sắc mặt biến thành màu đen lấy các ngươi đội hình như vậy có mấy món kim tàng bào khí nơi tay liền xem như thiết q ố c cảnh đều có thể bắt lại cái kia yêu nữ bằng lực lượng một người liền có thể đem các ngươi đánh bại chẳng lẽ cái kia yêu nữ vẫn là kim tàng cảnh không thành ba mươi tuổi trở xuống kim tàng cảnh điều này có thể sao năm đó đến tôn vũ hậu đều còn xa mới tới loại trình độ này a quân tăng mộ trầm giọng đáp lại đối với này lần thất bại đệ tử ca nguyện bị phạt dù sao đệ tử cũng là xúc động r ồ i chút chưa đem sự tình nghị chu toàn nóng lòng độc thủ nhưng đệ tử lời nói câu câu là thật t h y ệ t không nửa câu hư giả sau lưng quỳ đệ tử nhao n h a u hưởng ứng đúng vậy a tông chủ quân sư huynh lời nói không giả tông chủ quân sư huynh nói đều là thật a đúng a tông chủ các ngươi nếu không tin hỏi một chút những tông môn khác liền biết Sáu, ngũ huyễn tông tông chủ sắc mặt âm t r ầ m lẫn nhau nhìn xem rất lâu ngũ huyễn tông tông chủ sắc mặt dần dần hòa h ó a lại nhìn chăm chú quân tam mộ đám người p h ú t chốc ách thanh khai khẩu t ố t tam mộ tiểu tử các người đứng lên đi đối với này lần linh nguyên bí cảnh sự t ì n h x ấ u bản tông chủ không phải là không tin tưởng các ngươi mà là x ấ u chúng ta lần này thiệt hại quá mức thảm trọng x ấ u thực sự không thể nào tiếp thu được quân tam mộ vẫn như cũ quý sát đệ tử có tội thỉnh tông chủ trách phạt sau l ư n g đệ tử gặp quân tam mộ không đứng dậy đều là không dám đứng dậy một ngọc mai cùng phương mỹ nhịn không được thấp giọng buồn bã khóc lấy phát ra từ đợt ô hết Ai? ngũ nguyễn tông tông chủ k h ẽ thở dài một tiếng các ngươi đều đứng lên đi ngũ nguyễn tông đại trưởng lão cùng làm ở miệng đều đứng lên đi chuyện thế này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán chính là lao phu mấy người chỉ sợ cũng không thể so với chào người quá nhiều đều đứng lên đi quân t a m mộ yên lặng phúc chốc khàn khàn đáp lại đa tạ tông chủ đại trưởng lão không trách c h i ân sáu theo chậm dãi đứng lên vẫn như cũ cúi thấp đầu lâu một đám đệ tử theo đứng lên ngũ n u y ễ n tông tông chủ cao mày các loại sáu ánh mắt bình tĩnh nhìn xem quân t ă n mộ t ă n mộ tiểu tử ngươi vừa mới nâng lên cái tia sáu t i ê u cái gì thiên diễn tông thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca thiên mệnh công tử một mặt vẻ không thể tin chẳng lẽ là gần đây nghe đồn vị kia ngũ huyễn tông đại trưởng lão bọn người đều là kinh ngạc nhìn quân tam mộ quân tam mộ mất tự nhiên gật đầu một cái đối với chính là vị kia thiên mệnh công tử sáu không nghĩ tới hắn lại là thiên diễn tông đệ tử thiên diễn tông tông chủ quan môn đệ tử thực sự là quá bất ngờ cái này sao có thể ngũ huyễn tông tông chủ một mặt vẻ kinh ngạc chuyện trọng yếu như vậy chúng ta làm sao có thể đến bây giờ còn hoàn toàn không biết gì cả bên kia làm sao lại không truyền tin tới báo một thanh em vang lên một cái đệ tử cấp tốc đến nâng một phong thơ tông chủ bên kia chuyển đến thư tín sáu bốn trăm chín mươi mốt thứ bốn trăm chín mươi mốt chương các phương động t ĩ n h bốn chín m i m h các phương động t ĩ n h ngũ huyễn tông tông chủ hai mắt vừa mở sắc mặt trầm xuống lấy ra vung tay lên cấp tốc đem thư tín lấy vào trong tay vội vàng mở ra xem xét sắc mặt cấp tốc đ i biến ngũ huyễn tông tất cả trưởng lão nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía ngũ huyễn tông tông chủ tông chủ thư này kiện viết cái gì ngũ huyễn tông tông chủ không trả lời tất cả trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn về phía đưa tin đệ tử trọng yếu như vậy thư tín vì cái gì bây giờ phương đưa tới cái này sáu đưa tin đệ tử hơi kinh hãi một mặt cẩn thận một chút đ ắ p lại trở về tông chủ sáu tục truyền bên kia gần đây đối với thư tín ra vào trưởng không nghiêm khắc cho nên dẫn đến thư này kiện kéo dài một chút sáu trưởng không nghiêm khắc ngũ huyễn tông tông chủ mặt lộ vẻ kinh nghi chẳng lẽ là lao hổ ly kia làm ngũ huyễn tông đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem ngũ huyễn tông tông chủ thư này kiện đến cùng nói cái gì ngũ huyễn tông tông chủ tiện tay đem thư tín đưa cho ngũ huyễn tông đại trưởng lão các ngươi xem đi ngũ huyễn tông đại trưởng lão vội vàng tiếp nhận thư tín cùng một tất cả trưởng lão lật nhìn đứng lên n h o nhau sắc m ngũ huyễn tông tông chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem quân tăng mộ mọi người các ngươi vì cái gì không thiết lập pháp nhường ngày đó mệnh công tử cùng cái kia tiểu yêu nữ từ đấu ách sáu quân tăng mộ là người sắc mặt cổ quái trần trờ mở miệng tông chủ sáu cái này sao có thể sáu ngày đó mệnh công tử phong lưu thành tính vừa xuất hiện sáu đầu tiên làm không phải nghĩ cách cướp đoạt linh nguyên mà là sáu mà là truy cầu cái kia yêu nữ sáu về sau cùng cái kia yêu nữ hiệp thương đòi lại linh nguyên càng là vì cái kia yêu nữ cho chúng ta những thứ này liều mạng cùng cái kia yêu nữ đối kháng các tông mặt tiền sắc nhìn cũng bởi vì chúng ta ngũ huyễn tông là dẫn đầu đối kháng cái k i a yêu nữ lại xuất lực nhiều nhất thiếu chút nữa thì chẳng phân biệt được linh nguyên cho chúng ta ngũ huyễn tông cuối cùng nói là xem ở đồng minh phân thượng phương cho chúng ta ba khỏa linh nguyên tiếp đó trả lời hắn một cái vấn đề không giải thích được lại cho chúng ta một khỏa linh nguyên chúng ta có thể mang về năm viên linh nguyên còn là bởi vì về sau từ một cái môn phái nhỏ trong tay tranh đoạt một khỏa trở về sáu cái gì ngũ huyễn tông tông chủ nét mặt đầy vẻ giận dữ tiểu xúc sinh này lại còn dám vì một cái giết chúng ta ngũ huyễn tông hạch tâm đệ tử gác tội chúng tông môn yêu nữ cho chúng ta ngũ huyễn tông sắp mặt nhìn ân sáu ngũ huyễn tông tông chủ sắc mặt âm châm biến ảo tiểu xúc sinh kêu hỏi các ngươi vấn đề gì c u â n tam mộ cẩn thận từng ly từng tí đáp lại hắn hỏi chúng ta tông môn phải chăng có từng người từng người là trời vệ tễ vui nữ từ sáu thiên vệ tễ nhạc ngũ huyễn tông tông chủ ngần người theo híp đôi mắt một cái rất tốt tiểu xúc sinh này hừ xem xong thư món ngũ huyễn tông tất cả trưởng lao sắc mặt khác nhau nhìn xem ngũ huyễn tông tông chủ cái này sao có thể thiên mệnh công tử lại là hai người nhi tử chuyện này cũng quá hoang đường a thiên diễn tông việc này có chút phức tạp tha sáu quân t a m mộ trong lòng tuy có n g h i hoặc cũng không dám hỏi nhiều ngũ nguyễn tông tông chủ quét đám người một mắt t a m mộ tiểu tử các ngươi xuống thật tốt điều dưỡng a quân t a m mộ vội vàng cung kính n đứng thanh là ngũ nguyễn tông tông chủ nhìn ngũ nguyễn tông đại trưởng lão một mắt nhặt thanh khai khẩu đại trưởng lão theo bản tông chủ đi tới thiên diễn tông một chuyến bản tông chủ phải hướng cái này thiên diễn tông thật tốt đòi một nói chuyện ừ theo các bộ bước ra nhảy lên mà đi ân ngũ h u y ễ n tông đại trưởng lão nhàn nhạt gật đầu theo sát m à đi nhị trưởng lão còn lại sự tình các ngươi a n bài trước hảo lão phu theo tông chủ đi đi liền trở về ngũ h u y ễ n tông mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu cùng vang sáu thinh vân tông bí cảnh lối vào n g h e xong mang theo linh nguyên trở về đệ tử hồi báo lương tinh phi sững sờ đứng trong đôi mắt đẹp là kinh ngạc cùng v ẻ phức tạp thiên mệnh công tử tiểu tử kia vậy mà cũng đi linh nguyên bí cảnh cho bản phu nhân một bộ mặt sáu tinh vân tông mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhìn rất lâu tinh vân tông đại trưởng lão nhạt thanh khai khẩu à nghĩ không ra tông chủ phu nhân vẫn còn có chiêu này sớm cùng cái này thiên mệnh công tử làm quen lần này có thể mang về bảy viên linh nguyên ngược lại là may mắn mà có tông chủ phu nhân lương tinh phi cấp tốc lấy lại tinh thần mặt m à y một mảnh bình thản ừ bản phu nhân cũng là cơ duyên xào hợp cùng tiểu tử kia có duyên gặp mặt một lần thôi có thể mang về bảy viên linh nguyên cũng không thoát được đại trưởng lão dạy bảo đệ tử có phương pháp ha ha tinh vân tông đại trưởng lão cờ nhạt không dám lão phu không dám tham công tông chủ phu nhân ngươi một cái mặt mũi liền đổi về sáu viên linh nguyên há lại những tiểu t ử này chỉ là cướp đoạt một k h ỏ a linh nguyên có thể sánh được ân lương tinh phi nhàn nhạt lên tiếng chuyển qua thân thể mềm mại cất bước mà đi bản phu nhân còn có chút sự t ì n h phải xử lý chuyện chỗ này linh nguyên làm phiền các vị trưởng lao an bài một bên mây vàng bình vội vàng đuổi theo là tinh vân tông đại trưởng lao ô n quyền bình thản lên tiếng tông chủ phu nhân đi thong thả theo mắt lao hơi híp nhìn xem lương tinh phi dạo bước rời đi h u y ề n chuyển dáng người lương tinh phi chầm rãi mà đi đôi mắt đẹp lấp lóe nô sáu thiên mệnh công tử sáu tiểu từ này cử động lần này không thể nghi ngờ là hướng bản phu nhân lấy lòng này ngược lại là mang về một chuyện tốt thiên diễn tông sao mười hai bốn đ ỉ n h tông bên trong bình yên trở về triệu lỗi hoặc đại lệ bọn người cùng bốn đ ỉ n h tông tông chủ một đám trưởng lao nhao nhao đứng tại linh nguyên bí cảnh lối vào chờ bốn đ ỉ n h tông tông chủ trần trờ mở miệng thần bí kia cô nương làm sao còn không xuất hiện đại lệ các ngươi không biết được hành tung của nàng sao hoặc đại lệ hơi lắc đầu không biết vị cô nương này thật sự là quá thần bí hơn nữa có chút h ỉ nộ vô t h ư ờ n g đệ tử thực sự không cách nào nắm giữ hành tung của nàng lại không dám dễ dàng tới t r ạ n mặt sáu bốn đình tông tông chủ do dự nha đầu này đến cùng lại là bên trong cánh cửa vị tia đệ tử Thật không ngờ cao minh lực lượng một người liền có thể chống lại linh nguyên trong bí cảnh tất cả tông môn đệ tử liên thủ sáu đây quả thực sáu đơn giản bản tông chủ cũng không biết nên như thế nào hình dung có nàng n à y tại chúng ta bốn đ ỉ n h tông sợ là phải tiếp tục huy hoàng bản tông chủ ẩn ẩn nhìn thấy một vị k h á c đến tôn vũ hậu sắp giáng lâm thế gian n à y sáu bốn đ ỉ n h tông đại trưởng lao nhữ mày tiểu nữ hoa này sẽ không đi tìm tòi linh nguyên bí cảnh c h ỗ sâu a trong tay nàng bây giờ còn có bao nhiêu linh nguyên tại nếu không phải bị ngày đó mệnh công từ thỉnh cầu linh nguyên tiểu nữ hoa này mang về linh nguyên chỉ sợ là một cái con số đáng sợ a sáu đại lệ thật sự không làm rõ được thiên mệnh công tử là như thế nào từ nơi này tiểu nữ hoa trong tay lấy đi linh nguyên sao thiên mệnh công tử cùng tiểu nữ hoa này ở giữa thực lực đến tột cùng như thế nào thật sự chưa phân ra thắng bại hoặc đại lệ n h ư mày xin lỗi đại trưởng lão xin thứ cho đệ tử tư chất ngu dốt thêm nữa khoảng cách xa xôi đệ tử chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy thần bí kia cô nương tựa hồ hơi thắng thiên mệnh công tử một bậc liền nương chiến chỉ là sáu chỉ là sáu tất cả mọi người nghe đồn lấy thiên mệnh công tử là ở truy cầu vị kia thần bí cô nương sáu hơn nữa từ thiên mệnh công tử tiếp xúc đến xem chính xác chắc cũng là sáu bốn t h ứ 492, 492 c h ư ơ n g là người phương nào ngốc 491 là người nào ngốc 4 đ ỉ n h tông đại trưởng lao sắc mặt có chút trầm trọng có chút lo nghĩ thần bí cô nương sẽ không bị thiên mệnh công tử đổi tới tay bị mang đi a sáu cái này sáu đám người nhao nhao k h ẽ giật mình không thể nào triệu lỗi liền vội vàng lắc đầu mở miệng vị cô nương kia lạnh lùng kiêu n g ạ o như vậy từ đầu đến cuối cũng không cho thiên mệnh công tử sắc mặt tốt gì đối với người nào đều giống nhau thái độ theo đệ tử nhìn vị cô nương kia hẳn là tại tìm kiếm linh nguyên bí cảnh chỗ sâu cho nên tạm thời chưa về tới dù sao thực lực của nàng đáng sợ như thế đối với linh nguyên bí cảnh chỗ sâu cảm thấy hứng thú cũng không lạ thường ân hoặc đại lệ khẽ gật đầu theo đệ tử thấy lấy vị cô nương kia tính cách cao ngạo hẳn là cũng không có khả năng dễ dàng đi theo thiên mệnh công tử rời đi hơn nữa sáu thiên mệnh công tử đối với chúng ta cũng có ám chỉ để chúng ta chú ý thật an toàn về trước tông môn đệ tử ngược lại là cảm thấy có thể là thiên mệnh công tử cùng vị cô nương kia cùng nhau đi tìm kiếm linh nguyên bí cảnh sáu bốn đình tông tông chủ nhạc thanh khai khẩu bất kể như thế nào chúng ta vẫn là trầm dai chờ a như vị cô nương kia thật sự trở về thế nhưng là chúng ta bốn đình tông một chuyện may lớn a sáu linh nguyên trong bí cảnh thiên vệ trường ca mang theo tam nữ một đường tìm kiếm trên đường chém giết vô số vỏ đồng cảnh cùng thiết cốt cảnh thủ vệ khôi lỗi liêu huyên nhẹ nhàng sờ lên tú ngạch đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước thiếu ra a sáu nơi này cũng quá có phần thật là đáng sợ a nhiều như vậy vỏ đồng cảnh thiết cốt cảnh thủ vệ khôi lỗi sáu dưới tình huống bình thường có người có thể đi tới nơi này còn sống ra ngoài liền thực sự là gặp ủy có thể tới võ giả nơi này cũng là ba mươi tuổi trở xuống a sáu tùy tiện gặp phải một cái vỏ đồng cảnh thủ vệ khôi lỗi nhóm hoặc một hai con thiết cốt cảnh thủ vệ khôi lỗi đều phải xong đợi a Phân bố. cái này, này、e、t sáu liêu c huyên o c đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lo nghĩ kim tàng cảnh thậm chí linh mạch cảnh sáu vậy chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu chẳng phải là gặp nguy hiểm thiên vệ trường ca mày kiếm hơi nhữu nhìn tình hương à không sai biệt lắm liền rút lui a nơi đây so trong dự đoán nguy hiểm sáu a đến tôn vũ hậu lạnh lông mày g ã y nhẹ mắt phượng có chút khinh thường lường thiên vệ trường ca một mắt thiên mệnh công tử ngươi là khiếp đ ặ m sao trước đây là người phương nào thả hào nôn liều mình bồi nương tử ách sáu thiên vệ trường ca tuấn cho hơi lung túng hơi lòng bay t h â n yêu tiểu nương tử à, bản công tử cũng là lo lắng tính mạng của n g ư ơ i an nguy a tuy nói là l i ề u mình bồi tiểu nương tử nhưng sáu đều cũng không thể biết rõ có trí mạng nguy hiểm còn trơ mắt nhìn xem tiểu nương tử đần độn hướng bên trong đi thôi ngươi đến tôn vũ hậu mắt phượng lạnh lùng ngưng lại ngươi có gan lặp lại lần nữa là người phương nào n ố c ách thiên vệ trường ca ngần người khoe miệu dâng lên r ộ i bàn tay kéo qua liều huyên thân thể mềm mại bản công tử nói đương nhiên là cái này ngủ xuẩn t ỷ nữ người xem nàng không cả ngày ngu ách liêu huyên đôi mắt đẹp m ở to mặt mày một mảnh không thể tưởng tượng nổi dọc dịu dàng kêu lên thiếu ra này làm sao có thể kéo tới huyên nhi trên thân thiếu ra ngươi mới cả ngày đần độ đâu ừ đ ế tôn vũ hậu lạnh lùng lường thiên vệ trường ca giữ liêu huyên một mắt thiên vệ trường ca một mặt ý cười nhú vai liêu huyên mặt mày bên trên theo phi hà tú nhiễm đôi mắt đẹp nhẹ nhàng n h y mắt thân thể mềm mại nóng lên, lên thiếu ra mới vừa nói thế nhưng là tiểu nương tự a sáu ai nhã sáu đây là sáu thiên vệ trường ca nhẹ nhàng gõ gõ liêu huyên tú ngạch theo b u n g l ỏ n g ra l i ê u huyên thân thể mềm mại ngu xuẩn tý nữ đang suy nghĩ gì đấy không có không có sáu liêu huyên mặt mày bên trên một mảnh mỹ lệ đỏ tươi chán vội vàng lắc lắc không có gì đôi mắt đẹp theo nhìn về phía trước một chỗ thiếu ra ngươi xem phía trước lại có bảo vật cùng di hải nô thiên vệ trường ca cùng đến tôn vũ hậu theo hướng về phía trước nhìn lại nơi xa ẩn ẩ n giải rác binh khí lộn xộn cùng mấy trục đạo hải quất khí tức không đơn giản thiên vệ trường ca hơi kinh ngạc cẩn thận đi nhanh hai bước tiểu n ư tử huyên nhi tiên nhi Các n g ư ơ i cẩn thận một chút hiện tại đến chỗ này ẩn ẩn có chút nguy hiểm đến tôn vũ hậu ăn ý đi theo ở thiên vệ trường ca sau lưng liêu huyên giữ công tôn tử tiên điểm nhạy chán bước nhanh đi tới địa điểm bốn phía trắng i ế u hải cốt tán lạc mấy trục kiện tản mát ra không kém hơi thở bảo khí giải rác mặt đất đều là thiết cốt kim tàng bảo khí có hộ giáp đau thương kiếm kích búa cùng đủ loại bảo khí liêu huyên đôi mắt đẹp trở lên trên ngọc dung một mảnh không thể tưởng tượng nổi h a sáu thiếu gia sáu ở đây thật nhiều bảo vật g a sáu hơn nữa phần lớn là kim tàng bảo vật sáu đây quả thực sáu cuối cùng ánh mắt bình tĩnh rơi vào một thanh hoa lệ trên trường kiếm đơn giản khó có thể tin a sáu rốt cuộc là một thế lực nào nhân a thế mà mang theo nhiều như vậy bảo vật chạy tới nơi đây sáu không nghĩ tới mang theo nhiều như vậy bảo vật tới còn chết ở đây sáu đến tôn vũ hậu chậm rãi đi đến mấy cỗ hải cốt chỗ thức tha thân thể mềm mại theo ngồi xuống mắt vượng lạnh lùng xem k ỹ lấy nô sáu đây cũng là không biết cái nào một thời kỳ các đại tông môn đệ tử tinh anh liên thủ cùng tới tìm kiếm cái này linh nguyên bí cảnh c h ố sâu có lẽ là ta sáu đến tôn vũ hậu phía trước cuối cùng trong ghi chép đã định linh nguyên bí cảnh chỗ sâu không thể tìm kiếm một lần hành động sáu liêu huyên kìm lòng không được đi tới trường kiếm phía trước nhẹ nhàng vứt v ề yêu thích không nỡ rời tay quy mô lớn như vậy tìm kiếm dạng này đều toàn bộ chết ở đây khó trách sẽ không có người nào nguyện ý tiếp tục tìm kiếm cái này linh nguyên bí cảnh chỗ sâu bí mật thiên vệ trường ca m ả y kiếm hơi n h í u nhìn l i ê u huyên động tác một mắt cũng không nhiều tỏ thái độ nhặt thanh khai khẩu nhìn cái này đội hình không phải tao nộ thiết cốt cảnh thủ vệ khôi lỗi nhóm sáu chính là tao nộ kim tàng cảnh thủ vệ khôi lỗi sáu đ ế tôn vũ hậu thân thể mề mại chậm rãi đứng lên mắt v ư ợ n g ngưng thị hướng nơi xa ngọc quyền nắm chặt lại cái này linh nguyên bí cảnh chỗ sâu kết quả còn có bao nhiêu khoảng cách thiên vệ trường ca sở cầm một cái bao nhiêu khoảng cách thì không rõ lắm nhưng có thể chắc chắn chúng ta thâm nhập hơn nữa một khoảng cách hẳn là sẽ tao nộ kim tàng cảnh thủ vệ khôi lỗi sáu cái này sáu công tôn tử tiên lông mày khẽ nhữ lại công tử kim tàng cảnh lời nói chúng ta cũng có chút cố hết sức mặc dù chỉ cần không phải gặp phải thực lực chết lên kim tàng cảnh chúng ta ứng phó hẳn là coi như nhẹ nhõm nhưng mà nếu như còn có thể gặp phải như thế một đám một đám thủ vệ khôi lỗi vậy thì có nguy hiểm sáu nhưng đối với bây giờ chúng ta mà nói ý nghĩa cũng không lớn đến tôn vũ hậu mắt phượng bên trong một mảnh trầm tư cùng chần chờ ngọc quyền nắm chặt lại theo nơi mới lỏng lại đi một đoạn a sáu bốn trăm chín mươi ba thứ bốn trăm chín mươi ba chương có gì không thích hợp bốn t r ă chín mươi hai có sao không thỏa hảo thiên vệ trường ca nhẹ gật đầu đều tới chỗ này lại hướng đi trở về chính xác ít nhiều có chút không cam tâm thiếu ra sáu yếu ớt thanh em vang lên liếu huyên đôi mắt đẹp rụt rè liếc trộm thiên vệ trường ca sắc những thứ này kim tàng b ả o khí sáu chúng ta cũng mang đi a sáu người xem sáu ống t ù m tay ngọc vẫn nhẹ nhàng u ố t hoa lệ trường kiếm những thứ này hộ g i á p sáu binh k h í cái gì có phải hay không có thể sử dụng một chút sáu công tôn tử tiên ngọc dung nổi lên vẻ cổ quái nhìn xem có chút nhăn nhó liều huyên trong lòng có chút lo nghĩ cái này ngốc tiểu ngội cũng không phải không biết công tử sáu nhìn xem liều huyên tay ngọc nhẹ nắm lấy chỗi kiếm thiên vệ trường ca sắc mặt trầm xuống t i n h mô lạnh lùng thấy lạnh cả người theo lộ ra phát giác được bầu không khí không đúng liêu huyên trái tim nhỏ hơi hơi nhảy một cái đầu ngón tay không khỏi co rụt lại đôi môi kiếp h đảm hơi cắn thiếu sáu muốn phát tác thiên vệ trường ca mày kiếm nữ h một cái chẳng biết tại sao không rõ hòa hóa lại h ừ tùy các ngươi bản công tử không dùng được ách sáu liêu huyên một người đôi mắt đẹp nhẹ nhàng m ấ y mắt mặt mày bên trên nổi lên một tia không thể tưởng tượng nổi thiếu ra sáu giống như không có trong dự liệu tức giận như vậy đâu sáu ta muốn không muốn sáu ánh mắt len len liếc ngắm bên cạnh trường kiếm đến tôn vũ hậu mắt phượng thản nhiên nhìn thiên vệ trường ca một mắt quay người lại đi đến một chỗ Tùy ý chọn lên một thanh trường thương màu và nóng tất nhiên lo lắng nơi đây hung hiểm mang lên một ngụm kim tàng b ả o khí cũng là nhiều một phần bảo đảm thiên vệ trường ca t ù y ý nhìn liễu huyên biểu lộ một mắt nhìn về phía đến tôn vũ hậu trong tay ngọc nhẹ n ắ m kim thương tiểu nương tử ngươi ưa thích liền có thể bản công tử tuy ý đến tôn vũ hậu ngoái nhìn nhìn trời một chút vệ trường ca ánh mắt nhìn về phía một bên một ngụm huyền kim kích trong tay ngọc trường thương tùy ý chọn ra này kích mang lên ứng thích hợp ngươi huyền kim kích cấp tốc bị bốc lên bay về phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca giật mình tiện tay tiếp nhận huyền kim kích nhìn một chút đến tôn vũ hậu lạnh À, nếu là tiểu nương tử tấm lòng thành bản phu quân tử không có lý do cự tuyệt ừ đến tôn vũ hậu lạnh nhạt đáp lại chớ có suy nghĩ nhiều ta chỉ là hy vọng chuyến này có thể thuận lợi một chút thôi a thiên vệ trường ca cờ nhạt tùy ý nhìn một chút liễu huyên giữ công tôn tử tiên cất bước đi thẳng về phía trước nhàn nhạt, nhạt một tiếng chọn xong liền xuất phát r a ạch sáu liễu huyên đôi mắt đẹp giật mình nhấp nhẹ đôi môi mềm mại mặt mày có chút hết hồn ế t h tay ngọc thận trọng cầm lên kim tàng trường kiếm công tử đây là ngầm đồng ý huyên nhi tiểu nội mang lên cây kiếm kia theo nhìn về phía một n g ụ m long văn trường đao bước nhẹ đi đến cái kêu tiên nhi hay dùng thanh đao này a sáu bốn người tất cả mang một n g ụ m kim tàng b ả o khí tiếp tục xuất phát trên đường liêu huyên yêu thích không bông tay lau sạch lấy trường kiếm tinh xảo trên ngọc dung một mảnh hết sức chuyên trú thỉnh thoảng có loại vung v y trường kiếm xúc động nhưng thấy phía trước thiên vệ trường ca tại cuối cùng là nhịn xuống đi tới đi tới một đám thủ hộ khôi lối xuất hiện cơ hồ tất cả đều là thiết cốt cảnh đ ỉ n h phong trong đó cầm đầu một đầu rõ r à n g là kim tàng cảnh thiên vệ trường ca bốn người dừng bước thiên vệ trường ca tuấn cho một mảnh vẻ đặc nhiên công tôn tử tiên lông mày gậy nhẹ thật đúng là tới kim tàng cảnh sáu liêu huyên nhẹ vỗ về trong ngực trường kiếm đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn về phía trước thủ hộ khôi lỗi đôi môi mềm mại k h ẽ cắn chịu đựng xuất kiếm xúc động t h ử k i n h đạo một tiếng đến tôn vũ hậu chậm rãi bước ra tay ngọc tùy ý nắm lấy trường thường đón lấy thủ hộ khôi lỗi thủ hộ khôi lỗi không tình cảm chút nào chấn động cấp tốc tấn công về phía đến tôn vũ hậu đến tôn vũ hậu lanh diễm mắt v ư ợ n g bên trong một mảnh lạnh lùng trong tay ngọc trường thường huy sái quét ra bá đạo lăng lệ khí kình một cách tự nhiên đinh đinh, đinh ngay cả tiếng vang từng đầu thiết cốt cảnh thủ hộ khôi đến tôn vũ hậu bước liên tục bước ra trong tay ngọc trường thương bá đạo hàn mang liên tục t h á n g hiện một mảnh huy sai tự nhiên trước mắt đem bao quát kim tàng cảnh ở bên trong thủ hộ khôi l ố i toàn bộ phá hủy X6. Liêu lạnh lên lại là lòng liêu giữ công tôn tử tiên hơi hơi sướng sở, đôi nói, kim nhiều. tiến tiến Thiên hơi vai, cười tiếu, huyên thêm hậu nhẹ nhàng chấp chấp. Đến tôn vũ hậu lạnh nhạt khe nói, hử, mang lên kim tàng bào khí, chính xác dễ dàng nhiều. Đã như thế, chúng thể phát. công tôn sướng Đến tôn mang tàng dàng ngược trường xác có thể dừng bước ca tử mắt ta một sở, đẹp Đã bào vũ vệ dễ do nữa chính là mạo hiểm đến tôn vũ hậu mắt phượng nhẹ lường thiên vệ trường ca một mắt t i ê n tâm ta tự có trường mực sáu theo thiên vệ trường ca bốn người tại linh nguyên bí cảnh chỗ sâu chậm rãi tìm kiếm thiên diễn tông bên trong sắc mặt tâm trầm năm n u y ễ n tông tông chủ cùng năm n u y ễ n tông đại trường l ã o đến trong đại điện năm n u y ễ n tông tông chủ hai người thiên vệ chính tỷ cùng một tất cả trường l ã o tất cả tại thiên vệ chính tỷ một mặt nụ cười lạnh nhạt nhìn xem năm n u y ễ n tông tông chủ hai người âu tông chủ quân trường lão đại giá con lâm chúng ta thiên diễn tông không có tiếp đón từ xa năm n u y ễ n tông tông chủ âu tiên bằng năm n u y ễ n tông đại trường lão quân vô lượng ừ âu tên bằng nhàn nhạt một tiếng k h á c h khí nô thiên vệ chính tỷ kinh ngạc âu tông chủ các ngươi sắp mặt tựa hồ không tốt lắm là gặp phải cái gì việc khó chịu sao không ngại nói ra nhường lao phu cho các ngươi chia sẻ chia sẻ âu tên bằng nhàn nhạt đánh giá thiên vệ chính tỷ thiên vệ tông chủ nghe nói ngươi thu một cái quan môn đệ tử kẻ này danh xưng thiên mệnh công tử tên là thiên vệ t r ư ở n g ca nguyên danh là sở thiên hành có phải hay không một lời ra thiên vệ chính tỷ giật mình thiên diễn tông mấy vị trưởng lão nhìn nhau một cái không nhiều lên tiếng ha ha ha thiên vệ chính tỷ cười sang sảng một tiếng Âu tôn g chủ quả thật là tin tức linh thông chính xác lao phu gần đây là thu một cái quan môn đệ tử thiên mệnh công tử thiên vệ t r ư ở n g ca đến n ỗ i cái gì nguyên danh sở thiên hành đã không tồn tại lao phu cửa này môn đệ tử chính là chúng ta thiên vệ nhất mạch đệ tử n g ư ờ i sáu âu tên bằng hai mắt hơi hiếp đánh giá thiên vệ chính tỷ ha ha một tiếng cười quái dị nam huyễn tông đại trưởng lao quân vô lượng âm trầm mở miệng thiên vệ tôn g chủ thực sự là một tay hảo tính toán a dễ như chở bàn tay sẽ vì các người thiên vệ nhất mạch thêm một cái thiên tri tiêu tử nhưng kẻ này bản thân thân phận há lại có thể là một câu nói một cái tính danh liền có thể xóa đi chẳng lẽ thiên vệ tông chủ ngươi không cho rằng cử động lần này có gì không ổn sao có gì không thích hợp thiên vệ chính tìm m ậ người có chút không hiểu quân t r ư ở n g lão lời này lao phu không hiểu trường ca thân phận mặc dù là có chút đặc thù nhưng trước kia hai chúng ta tông môn quyết định cuối cùng đối với chúng ta thiên diễn tông cái kia phạm tội đệ tử xử phạt cũng giới hạn với hắn cùng tiểu nha đầu kia trên thân cũng không dính đến trường ca trên thân lao phu thu trường ca làm quan môn đệ tử có gì không ổn sao hơn nữa vì bận tâm hai tông cửa mặt núi lão phu càng là yêu cầu trường ca thay tên đ ổ i họ thoát ly vốn có thân phận hoàn toàn trở thành chúng ta thiên vệ nhất mạch đệ tử như thế cách làm các ngươi hẳn là đầy đủ nhìn ra lão phu thành ý a nên biết được nên có xử phạt cũng xử phạt trường ca ngoại trừ thân phận có chút lúng túng bản thân sớm cùng chuyện năm đó không quan hệ thêm nữa như thế thiên tư chắc tuyệt lại là chạy chúng ta thiên vệ nhất mạch huyết mạch gặp phải như thế thiên tư chắc tuyệt c h i tử liền xem như quý tô n g môn cũng phải cố gắng châm trước châm trước liên tục đánh g i a bốn trăm chín mươi b ố thứ bốn trường hưng sư vấn tội bốn chín tám hưng sư vấn tội cái này sáu quân vô lượng ngữ khí trì trệ một đôi mày chẳng nhiễu hử coi như như thế nhưng trọng yếu như vậy sự t ì n h vì cái gì trước không cùng chúng ta năm huyễn tông thương nghị nô sáu thiên vệ chính tì nhìn xem âu danh bằng cùng quân vô lượng hơi trông trước quý tông cũng là biết được trưởng ca thiên mệnh công tử c h i danh chắc hẳn cũng cần phải biết được sáu trường ca bản thân liền đã nắm trong tay bây giờ nhất thống thiên long đế quốc tự có một cố không thể khinh thường thực lực điều kiện như vậy phía dưới sáu coi như không trở lại chúng ta thiên diễn tông với hắn mà nói cũng là không ảnh hưởng toàn cục lao phu có thể đem mang về thuyết phục đã là không dễ như còn phải lại hướng về quý tông đi một lần vậy lao phu lại có thể nào đem trường ca cam tâm quay về thiên diễn tông đâu đã như thế tổn thất ngược lại là chúng ta thiên diễn tông quân trưởng lão ngươi nói đúng không cái lý này trong lòng lạnh nhạt hừ nhanh như vậy liền vội vã chạy tới hưng sư và tội n g ư ờ i sáu quân vô lượng xưng sở có chút á khẩu không trả lời được trong lòng thẩm mắng lao hồ ly hừ âu danh bằng lạnh nhạt mở miệng thiên vệ tông chủ nói đến đúng là lý yêu n h i ệ t như thế tri tử e rằng mặc cho cái nào tông môn đều không nỡ bỏ lỡ nói thêm gì đi nữa ngược lại là lộ ra chúng ta năm h u y ệ n tông có chút không thèm nói đạo lý thiên vệ chính t ì chắc tay một mặt trịnh trọng đa tạ âu tông chủ hiệu rõ đại nghĩa âu danh bằng khoát tay h áo k h á c h khí âu nào đó còn chưa có nói xong các ngươi thu cái này thiên mệnh công tử vào thiên diễn tông là một chuyện nhưng sắc mặt tâm trầm cái này thiên mệnh công tử tại linh nguyên bí cảnh hành động là ý gì là hướng ta nhóm năm h u y ệ n tông trong lòng còn có bất mãn muốn đi trả thù sao cái này sáu thiên vệ chính tỳ một người có chút không hiểu trường ca tại linh nguyên trong bí cảnh làm cái gì có lỗi với các ngươi năm huyễn tông sự tình sao âu danh bằng mi đầu nhất chọn thiên vệ tông chủ các ngươi không biết được thiên vệ chính tỷ lắc đầu không biết lao phu chỉ biết hiểu linh nguyên trong bí cảnh có một ngang ngược bá đạo tiểu nha đầu tranh đoạt tất cả tông môn linh nguyên cuối cùng thế nhưng là trường ca đứng ra sắp linh nguyên đòi lại đến n ỗ i đối với quý tông có gì chỗ không ổn cũng không biết được chẳng lẽ không cho quý tông linh nguyên trở về đệ tử có thể chưa nói đến đây chuyện a còn xin âu tông chủ nói rõ âu danh bằng giật mình những mày nhìn thiên vệ chính tỷ một hồi lệnh thanh khai khẩu ừ na t i ệ u tử ngược lại là cho chúng ta năm huyễn tông linh nguyên nhưng hắn vậy mà vì cái kia sát hại chúng ta tông môn đệ tử nòng cốt tiểu yêu nữ mở miệng chỉ trích chúng ta năm huyễn tông không đúng vẹn vẹn cho chúng ta năm huyễn tông ba viên linh nguyên so với còn lại tông môn đều thiếu về sau còn là bởi vì trả lời một cái liên quan tới mẫu thân hắn vấn đề phương cho thêm một cái khỏa linh nguyên chúng ta năm huyễn tông tiểu tử này cử động lần này là đưa liên minh ở chỗ nào đây chính là hắn đối với đồng minh thái độ sao đây chính là các người thiên diễn tông đối với đồng minh thái độ sao nhớ ngày đó chúng ta năm huyễn tông l ạ như thế nào đối đãi các người thiên diễn tông ách sáu thiên vệ chính tỷ cùng người khát trưởng lão hai mặt nhìn nhau thiên vệ chính t ì hơi có vẻ lúng túng mở miệng nghĩ không ra lại sẽ phát sinh chuyện thế này sáu trường ca tiểu tử này phong lưu thành tính mọi người đều biết lao phu cũng là không ngờ đến h ừ âu danh bằng lạnh lùng một tiếng ta xem tiểu tử này là đối với chúng ta năm n u y ễ n tông ghi hận trong lòng mượn cơ hội trả thù thôi thiên vệ chính t ì lắc đầu âu tông chủ lời ấy sai rồi t r ư ờ n g ca nếu thật muốn trả thù quý tông làm sao còn sẽ cho quý tông bốn khỏa linh nguyên cái này rõ ràng chính là sắc đẹp trước mắt có chút c h á n g váng đầu ó c thôi dù sao cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi lao phu sẽ thật tốt hơn đạo hắn cho quý tông một cái công đạo hảo âu danh bằng n h ạ t thanh khai khẩu âu nào đó thì nhìn ở trên thiên vệ tông chủ trên mặt của ngươi chuyện này tạm thời bỏ qua bây giờ âu nào đó muốn nhất biết được là một cái kêu tiểu yêu nữ thân phận tiểu yêu này nữ sát hại chúng ta năm huyễn tông thế hệ trẻ tuổi tư chất cao nhất một cái đệ tử cũng là lao phu trực hệ hậu đại cùng sát hại chúng ta năm huyễn tông mấy tên hạch tâm đệ tử thiên tài thu này các ngươi thiên diễn tông phải chăng cũng nên giút chúng ta năm huyễn tông cùng nhau đòi lại thiên mệnh công tử tất nhiên có thể từ na tiểu yêu nữ đòi lại linh nguyên hơn nữa còn tại theo đội đảng mong rằng đối với thân phận của nàng phải có chút nắm giữ nhường na tiểu tử đi ra đem sự tình nói rõ ràng cái này sáu thiên vệ chính t ì mi đầu nhất nhăn trần trơ khó xử hai ngón nhẹ nhàng đập nắm tay như thế nào âu danh bằng mi đầu nhất chọn liền chuyện này thiên vệ tông chủ còn muốn tìm lý do từ chối sao k h ô sáu thiên vệ chính t ì lắc đầu nhìn xem âu danh bằng phúc chốc chậm rãi mở miệng trường ca na tiểu tử còn chưa trở về sáu đối với này chuyện lao phu cũng là không hiểu ra sao âu danh bằng cùng quân vô lượng đều là x ư n g sở còn chưa trở về âu danh bằng h ầ nghi nhìn lên trời vệ chính tỳ từ bước vào quý tông âu nào đó liền cảm nhận được kinh người lượng linh khí chắc hẳn các ngươi tất nhiên mang theo không thiếu linh nguyên trở về linh nguyên đều mang về na tiểu tử còn chưa trở về thiên vệ chính tý lắc đầu không có trường ca chỉ là để cho còn lại đệ tử đi trước mang theo linh nguyên đã trở về bản thân hắn vẫn tại linh nguyên trong bí cảnh không biết đang làm c h ú t chuyện cái gì âu danh bằng là người sắc mặt biến h u y ệ n na tiểu tử còn tại linh nguyên trong bí cảnh chẳng lẽ sáu tại tìm kiếm linh nguyên bí cảnh c h ố sâu vẫn là một bên quân vô lượng kinh nghi nhìn xem âu danh bằng thiên vệ chính t ỷ sắc mặt đạm nhiên nhìn xem âu danh bằng cùng quân vô lượng t i ế n lặng phúc chốc âu danh bằng sắc mặt hòa hóa lại thiên vệ tông chủ không biết quý tông lần này từ linh nguyên trong bí cảnh mang theo bao nhiêu linh nguyên trở về liền c á i này không chỗ nào không có mặt linh khí mức độ đậm đặc số lượng này sáu hai mắt bình tĩnh nhìn lên trời vệ chính t ỷ không thua chín khóa thiên vệ chính t ỷ bình thản nhìn xem âu danh bằng trong lòng trầm tư lao giả này có thể nhanh như vậy biết được trường ca sự tỉnh cái này linh nguyên số lượng chắc hẳn rất nhanh cũng có thể biết được sáu chậm rãi mở miệng thứ không dám giấu diếm sáu âu danh bằng cùng quân vô lượng đều là hai mắt mở to nhìn lên trời vệ chính tỳ bọn người một mặt kinh ngạc âu danh bằng cấp tốc khôi phục lại hơi suy tư khe khe g õ một cái n ắ m tay thiên vệ tông chủ sáu tại linh nguyên trong bí cảnh chúng ta năm huyễn tông đệ tử thế nhưng là có ý định cùng quý tông đệ tử liên thủ hợp tác chia đều đạt được linh nguyên bây giờ sáu các ngươi thiên d i ệ n tông mang về mười hai viên linh nguyên mà chúng ta năm huyễn tông cũng chỉ có năm viên người nói sáu đây có phải hay không là hơi quá ý không đi thiên diễn tông một đám trưởng lão sắc mặt hơi đổi cửa nam long phi nhữ m à nhìn xem âu danh bằng âu tông chủ linh nguyên trong bí cảnh linh nguyên đều bằng bản sự tranh thủ đây có gì băn khoăn a âu danh bằng nhữ mày thiên diễn tông đại trưởng lao ý tứ chính là linh nguyên trong bí cảnh không minh hữu nói một chút chúng ta nam n u y ệ n tông đệ tử đáng đời nhiệt tình mà bị hờ hững cái này sáu cửa nam long phi ngầm người nhặt thanh khai khẩu lão phu cũng không phải là ý này linh nguyên trong bí cảnh minh hữu hai bên cùng ủng hộ là phải nhưng sáu nói đến lợi ích chia đều phải chăng có hơi quá chẳng lẽ quý tông còn nguyện ý đem hiện tại có tài nguyên lấy tới cùng nhau chia đều sao đây không có khả năng a nên biết được trường ca tiểu tử cũng là vì quý tông tranh thủ linh nguyên trở về mặc dù các đại tông môn đều có phần nhưng không thể dùng cái này xóa đi trợ giúp quý tông chuyện thực ca ừ âu danh bằng cười lạnh gật đầu thiên diễn tông đại trưởng l á o nói hay lắm nói hay lắm xem ra chúng ta n ă m h u y ễ n tông còn phải thật tốt cảm kích các người thiên mệnh công tử bố thí bốn khỏa linh nguyên bốn trăm chín mươi lăm thứ bốn trăm chín mươi lăm trường cửa vào bị giam bốn chín bốn cửa vào bị giam cửa nam lòng phi như mày thiên vệ chính t ì khoát tay áo mỉm cười mở miệng âu tông chủ chớ có tức giận như lời ngươi nói cũng không phải không đạo lý trường ca vì chúng ta thiên diễn tông lấy được mười hai viên linh nguyên lại chỉ cho các ngươi điểm bốn khỏa linh nguyên quả thật có chút băn khoăn như vậy đi đối với cái này linh nguyên phân phối cũng không phải ngươi ta dăm ba câu có khả năng quyết định trước hết để cho lão phu cùng chư vị trưởng lão thương nghị một phen như thế nào âu danh bằng mi đầu nhất nhăn nhìn một chút một bên quân vô lượng nhìn t r ờ i vệ chính tỳ khẽ gật đầu hảo tin tưởng thiên vệ tông chủ sẽ không làm âu nào đó thất vọng ân sáu thiên vệ chính tỳ gật đầu nhìn xem âu danh bằng hai người cái tia sáu lão phu trước hết để cho người mang hai vị đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi thương nghị ra kết quả sẽ trước tiên thông chi hai vị âu danh bằng nhàn nhạt gật đầu một cái có thể thiên vệ chính t ỷ lãng thanh khai khẩu người tới mang hai vị n a m huyễn tông quý khách đi xuống nghỉ ngơi cỡ nào chiêu đãi một cái đệ tử cấp tốc đến vì âu danh bằng hai người dẫn đường thiên vệ chính t ỷ nhìn về phía các vị trưởng lão cùng phó tông chủ chuyện hôm nay các ngươi có ý nghĩ gì chúc cùng văn hơi n h ư mày đối với tông chủ thu trường ca làm quan môn đệ tử sự t ì n h ta sớm đã coi đ o ó n trước nam huyễn tông sẽ xuất môn làm loạn ngược lại là không ngờ đến nam huyễn tông vừa lên tới liền cho chúng ta liệt ra như vậy đà tình tội trạng mặc dù mỗi một kiện chúng ta đều có lý do hợp lý từ chối nhưng mỗi một kiện lại thật sự là chúng ta thiên diễn tông có chút không thể nào nói nổi sáu lần này linh nguyên bí cảnh nam huyễn tông thiệt hại cũng coi như là có chút thảm trọng nam huyễn tông tông chủ thịnh nộ mà đến chúng ta nếu là đều từ chối nam huyễn tông sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ a thiên vệ chính t ì nhàn n h ạ t gật đầu phó tông chủ theo ngươi chi ý là muốn thế nào ứng đối chúc cùng văn nhìn một chút cửa nam long phi hơi c h â m trước theo ta cho rằng tất nhiên là nếu ứng nghiệm một cái chuyện lấy lắng lại nam huyễn tông lựa giận dựa theo nam huyễn tông tông chủ chi ý nếu muốn xử lý trường ca chúng ta cũng không khả năng thật sự như thế nào xử phạt vậy chỉ còn lại hai lựa chọn sáu một giúp năm huyễn tông bị linh nguyên trong bí cảnh thần bí kia cô nương sát hại đệ tử báo thủ hai đó chính là vừa mới năm huyễn tông tông chủ nhắc tới linh nguyên vấn đề cửa nam long phi vội vàng mở miệng vậy thì giúp năm huyễn tông báo thù a cái này linh nguyên sự tình vẫn là tận lực không nên đáp ứng năm huyễn tông dù sao đây chính là quan hệ toàn bộ tông môn lợi ích đúng đúng đúng còn lại trưởng lao nhao nhao mở miệng â thiên vệ chính tỳ gật đầu lao phu cũng không muốn giao ra linh nguyên nhưng bây giờ vấn đề này Đối với vị chúng ô nương n kia sự t ì c h ta hoàn toàn không toàn biết t gì cả. mười hai tông tông viên linh nguyên bọn hắn mười bốn quả cái này trong lòng làm sao có thể cân bằng cửa nam long phi trần trờ mở miệng đã như vậy sáu chúng ta tạm trước tiên không trả lời chắc chắn năm n u y ễ n tông tông chủ đem sự t ì n h chỉ hoãn đến trường ca tiểu tử kia đã trở về mới quyết định a thiên vệ chính tỳ n h ữ mày như thế cũng không mất làm một cái biện pháp chỉ là như thế thoái thác một phen cái này năm n u y ễ n tông tông chủ khó tránh khỏi lại muốn lòng sinh đoán nổi giận cái này có gì thiên diễn tông tam trưởng lão n h ạ t thanh khai khẩu linh nguyên sự t ì n h căn hệ trọng đại chúng ta cần thương nghị thời gian nhiều một ít không phải hợp tình hợp lý sao ngược lại năm n u y ễ n tông tông chủ cũng là muốn tìm trường ca hỏi thăm cái kia tiểu yêu nữ sự t ì n h để bọn hắn ở đây chờ lâu một đoạn thời gian cũng là có thể thiên vệ chính t ì ánh mắt nhìn về phía các vị trưởng lão ý kiến của các ngươi thế nào các vị trưởng lão nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý tốt ca sáu thiên vệ chính tỳ vớt vớt mi tâm vậy thì tạm thời như thế quyết định trước tiên thông truyền năm huyễn tông tông chủ cùng năm huyễn tông đại trưởng lão một tiếng a sáu vào đêm thiên diễn tông linh nguyên bí cảnh lối vào chuyến ra một tiếng ầm ầm tiếng vang theo toàn bộ thiên diễn tông lâm vào bạo động cùng hỗn loạn trong nghị sự đại sảnh thiên diễn tông một đám cao tầng đường m g ụ c âu danh bằng quân vô lượng mọi người đều tại thiên vệ chính tì sắc mặt âm chầm giá rét ngồi trong đôi mắt là một cỗ nồng đậm khó để nén l ử a giận thiên diễn tông một đám trưởng lão nhìn chằm chằm âu danh bằng cùng quân vô lượng âu danh bằng cùng quân vô lượng đều là một mặt mở mịt không hiểu âu danh bằng nghi hoặc mở miệm thiên vệ tông chủ các các người thiên diễn tông đây là đã xảy ra chuyện gì vì cái gì từng cái như thế sắp mặt thiên vệ chính tìm ộ t mặt âm trầm nhìn xem âu danh bằng giống như một đầu cắn người khác hung thú lạnh thanh khai khẩu chúng ta thiên diễn tông linh nguyên bí cảnh cửa vào lọt vào cường lực o à n h kích bị sớm đóng lại cái này quân vô lượng một mặt vẻ kinh ngạc đây là có chuyện gì vô duyên vô cớ tại sao có thể có người công kích các người thiên diễn tông linh nguyên bí cảnh cửa vào không thể nào là ngoại địch xâm lấn a hừ lạnh một tiếng cửa nam long phi lạnh nhạt, nhạt nhìn xem âu danh bằng cùng quân vô lượng nam huyễn tông tông chủ nam huyễn tông đại trưởng lão còn có tất yếu chăng sao ngươi quân vô số lượng nhiều giận thiên diễn tông đại trưởng lão ngươi lời này là ý gì ngươi là nói chúng ta làm vô duyên vô cớ ngươi cũng không nên ngậm m u p h u n g người phải không cửa nam long phi cười lạnh các ngươi một tìm tới môn chính là hướng chúng ta v ấ n trách trường ca tiểu tử kia sự t ì n h tiếp đó khéo như thế chúng ta thiên diễn tông linh nguyên bí cảnh cửa vào liền lọt vào công kích quân vô lượng nét mặt đầy vẻ giận dữ ít tại cái này đánh giám lão phu nhìn ngược lại là các ngươi thiên diễn tông muốn nhờ vào đó qua loa tắc trách chúng ta năm huyễn tông sáu âu danh bằng khoát tay áo đại trưởng lão tỉnh táo quân vô lượng nhìn âu danh bằng một mắt thử l ệ n h một tiếng ngầm miệng âu danh bằng bình thản quét mắt mọi người tại đây một mắt hướng về phía thiên vệ chính t ỷ hơi vừa c h ắ p tay quý tông đột nhiên phát sinh việc như thế âu nào đó cũng cảm thấy kinh ngạc cùng tức giận nhưng sáu không có bằng chứng chẳng lẽ quý tông liền chỉ bằng vào chúng ta tại quý tông làm khách liền có thể đem sự tình đẩy tới trên người chúng ta sao nên biết được linh nguyên bí cảnh cửa vào chính là mỗi cái tông môn trọng điện ngoại nhân dễ dàng không thể vào húng chi chúng ta tại quý tông bên trong nhất cử nhất động quý tông còn nắm giữ không được sao đánh g á m cửa nam long phi giận g ữ trừ bọn n g ư ơ i r a nam huyễn tông vô duyên vô cớ chúng ta còn có ai sẽ công kích tông môn của mình linh nguyên bí cảnh cửa vào a quân vô lượng khinh thường cười lạnh các ngươi thiên diễn tông chuyện nội bộ chính mình còn không rõ ràng làm sao thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca thuộc về thiên vệ nhất mạch trong các ngươi sợ là có người so với chúng ta c à n g thấy không thể thiên vệ nhất mạch xuất hiện như thế hạng người kinh tài tuyệt diệm a thiên mệnh công tử tự mình lưu lại linh nguyên trong bí cảnh cơ hội tốt như vậy hh thiên vệ chính tỳ hai mắt không khỏi nhữ lại nam h u y tông đại trưởng lão chúc cùng văn sắc mặt trầm xuống lệnh thanh khai khẩu ít tại k í c h bác ly gián chính các ngươi việc làm trong lòng mình tin tưởng thật sự cho rằng chúng ta thiên diễn tông dễ l ử a gạt dễ gạt gâm sao a quân vô lượng âm chắc c ở i l ệ n h còn chưa tới kịp mở miệng âu danh bằng bình thản nhìn xem trúc cùng văn thiên diễn tông phó tông chủ cái gọi là bắt tặc muốn cầm tăng vật các ngươi nhưng có nhân chứng vật chứng theo nhìn về phía thiên vệ chính t h ì chắc hẳn thiên vệ tông chủ ngươi cũng không muốn mơ hồ liền bị người lợi dụng đã mất đi một cái như thế thiên tư c h ắ c tuyệt huyết mạch quan môn đệ tử còn lệnh minh hữu hàm đoàn thành đề ta bốn trăm chín mươi sáu thứ bốn trăm chín mươi sáu chương nghị cách mang về bốn chín m ư ơ n g h ị cách mang về trúc tề văn nhữ mày muốn mở、miệng. thiên vệ chính tìm ộ t mặt âm trầm nhìn về phía đường mục đường mục người nói đường mục vội vàng q u ỳ xuống trở về tôn g chủ đánh lén linh nguyên bí cảnh cửa vào là một gã linh mạch cảnh tam trọng người á o đen hắn là tại hai k h ắ c đồng hồ phía trước đ ộ n g thủ bởi vì tốc độ quá nhanh đệ tử không thể thấy rõ kỳ cụ thể thân hình diện mạo coi chừng bất lực là đệ tử chi tội chỉ đổ thừa đệ tử tu vi nông cạn phương bị gian nhân được như ý hừ quân vô lượng hư lạnh một tiếng linh mạch cảnh tam trọng tu vi của chúng ta cũng không chỉ linh mạch cảnh tam trọng a chúc tề văn lệnh thanh khai khẩu đường mục nhìn thấy linh mạch cảnh tam trọng có thể chưa chắc đã là thật sự linh mạch cảnh tam trọng tu vi cao tại linh mạch cảnh tam trọng cũng có thể ngụy trang đi ra âu danh bằng n h ạ t thanh khai khẩu nhưng tại hai khắc đồng hồ phía trước âu nào đó cùng đại trưởng lão còn tại các ngươi an bài chỗ ở bên ngoài giả bước n g ắ m trăng nơi đó nô b ộ c cùng các ngươi thiên diễn tông một ít đệ tử chắc hẳn đều nhìn thấy các ngươi chỉ cần tùy ý đề ra nghi vấn một phen liền có thể xác nhận chúc tề văn bọn người ngẩn người thiên vệ chính tỷ sắc mặt âm trầm nhìn xem âu danh bằng giữ quân vô lượng đường mục là đệ tử nhanh đi hồi đường mục vội vàng lên tiếng lui xuống bầu không khí nặng nề ngưng trệ rất lâu đ ư ờ n g một vội vã chạy về nhìn một chút âu danh bằng giữ quân vô lượng một mắt trần trờ mở miệng trở về tông chủ sáu hai k h ắ c đồng hồ phía trước năm huyễn tông tông chủ cùng năm huyễn tông đại trưởng lao chính xác một mực tại đón khách phong sáu thiên vệ chính tỷ con người co rụt lại t r ú c tề văn cùng một tất cả trưởng lao đều là hai mặt nhìn nhau âu danh bằng quét đám người một mắt cười nhạt như thế nào thiên vệ tông chủ âu nào đó lời nói cũng không hư giả、à. thiên vệ chính tỷ lạnh lùng quét chúc tề văn cùng cửa nam long phi một mắt ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía âu danh bằng giữ quân vô lượng t r ú c tề văn cùng cửa nam long phi không hiểu dùng mình một cái trầm mặc không nói thiên vệ chính t ì đệ nén l ử a giận đối với âu danh bằng giữ quân vô lượng hơi hơi ông quyền hiểu lầm hai tên quý khách thực là chúng ta thiên diễn tông không nên có gì có chỗ tiếp đón không được c h ủ đáo xin thứ lỗi không sao âu danh bằng khoát tay á o phát sinh chuyện thế này là ai đều khó tránh khỏi sẽ bởi vì quá kích động mà dẫn đến phán đoán có chút hỗn loạn âu nào đó có thể lý giải quân vô lượng n h ạ t thanh khai khẩu thiên vệ tông chủ khắc khí chúng ta cũng không phải tính toán chi li chi đồ nếu là một hồi hiểu lầm vậy chuyện này cũng không cần nhiều lời nữa thiên vệ chính t ỷ âu quyền đa tạ hai vị thông cảm Tốt. âu danh bằng n h ạ t thanh khai khẩu phát sinh chuyện thế này chắc hẳn quý tông trong lúc nhất thời cũng là không cách nào xử lý cùng chúng ta năm h u y ễ n tông sự tình âu nào đó cùng đại trưởng láo liền tạm cáo từ trước chờ thiên vệ tông chủ xử lý tốt chuyện bên trong lại đến đây bãi phòng a hảo thiên vệ chính t ỷ gật đầu một cái nặng thanh khai khẩu người tới tiến khách âu danh bằng giữ q u â n vua lượng rời đi sau đó phanh một tiếng bạo hưởng thiên vệ chính tỳ tức giận một trường sẽ đem tay đập đến nắp ấy đám người nao nhau cả kinh có chút sợ hãi nhìn xem thời khắc này thiên vệ chính tỳ Cửa nam long phi không dám nhìn nhiều thiên vệ chính tì sắc mặt trần trờ mở miệng tông chủ sáu cái này linh nguyên bí cảnh cửa vào bị sớm đóng lại trường ca t i ể u tử nếu thật ở nơi đó một ư ơ i năm sáu ta sợ là phế đi sáu thiên vệ chính tì sắc mặt tâm lãnh khiếp mắt mắt hí nhìn một chút trúc tề văn lại nhìn về phía một bên trúc cảnh phong trúc hộ pháp ngươi bây giờ tu vi linh mẫn mạch cảnh tam trọng à. trúc tề văn sắc mặt đại biến tông chủ trúc cảnh phong v ộ i vàng mở miệng tông chủ đệ tử chính xác vẫn là linh mạch cảnh tam trọng nhưng đệ tử có thể chứng minh linh nguyên bí cảnh cửa vào tuyệt không phải đệ tử châu đóng lại phải không thiên vệ chính tì hiếp hai mắt chuyện này trên cơ bản có thể xác định là bên trong cánh cửa người làm mà bên trong cánh cửa linh mạch cảnh đệ tử cũng liền những thứ này tông chủ t r ú c tề văn mở miệng lão phu có thể hiểu được ngươi tâm tình vào giờ khắc này nhưng giống như năm huyễn tông tông chủ lời nói bắt tặc muốn cầm tăng vật lão phu tin tưởng chúng ta chúc hệ đều có thể chứng minh chuyện này cùng chúng ta chúc hệ bất luận kẻ nào không quan hệ chúng ta nội bộ sự tình bất kể như thế nào lão phu đều khó có khả năng đối với một cái có thể cho chúng ta tông môn mang về mười hai viên linh nguyên thiên chi tiêu từ lần tiếp theo chờ không chịu nội thủ đoạn vực này không để ý toàn bộ tông môn lợi ích hành động ngu xuẩn đối với chúng ta chúc hệ có thể có chỗ tốt gì không tệ cửa nam long phi nặng thanh khai khẩu chúng ta cửa nam một mạch cũng không khả năng vì bản thân chi tư mà tổn hại toàn bộ tông môn lợi ích cái này không tương đương cùng toàn bộ tông môn là vì sao a thiên vệ chính t ì lộ ra v ẻ khinh miệt c ư ờ i lạnh ý tứ nói đúng là bên trong cửa chư vị đều khó có khả năng là cái kia tập nhân trở về tông chủ sáu chúc cạnh phong cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đệ tử tin tưởng chư vị tại chỗ hẳn là đều có thể chứng minh tự thân trong sạch nhưng còn có một người đệ tử ngược lại là hiếu kỳ người nào thiên vệ chính t ì lạnh lùng nhìn xem trúc cạnh phong trúc cạnh phong ôm quyền cúi đầu không biết thiếu tông chủ bây giờ người ở phương nào võ đ ỉ n h thiên vệ chính t ì m g ầ n người theo sát mặt trầm xuống không có khả năng không thể lại là võ đ ỉ n h a trúc cạnh phong mở miệng cũng bởi vì thiếu tông chủ cũng là thiên vệ nhất mạch cho nên liền không khả năng sao tông chủ hẳn là cũng biết được toàn bộ trong tông môn nếu nói ai là chân chính cùng trường ca có hoàn sáu đủ thiên vệ chính tỷ quát lạnh một tiếng cắt đứt trúc cạnh phong lời nói trúc cạnh phong n g người thiên vệ chính t ì sắc mặt biến h u y ễ n không chắc nắm q u ê n một cái chậm rãi mở miệng võ đỉnh đang lúc bế quan tiềm tu chuyện này không có khả năng cùng hắn có quan hệ bây giờ truy cứu những thứ này ý nghĩa cũng không lớn việc cấp bách là nghĩ cách đem trường ca từ linh nguyên trong bí cảnh mang về cái này sáu cửa nam long phi n h ư mày tông chủ cái này linh nguyên bí cảnh cửa vào cũng đã bị quan bế muốn thế nào đem trường ca tiểu tử k i a mang về a đại trưởng lão t r ú c tề văn chậm rãi mở miệng chúng ta thiên diễn tông linh nguyên bí cảnh cửa vào tuy là đóng lại nhưng còn lại tông môn có lẽ còn mở không tệ thiên vệ chính t ì bình tĩnh nhìn xem t r ú c tề văn mấy vị trưởng lão các ngươi chuẩn bị một chút làm phiền các ngươi đến những cái k i a có linh nguyên bí cảnh cửa vào môn phái nhỏ đi một lần nếu không phải bị bất đắc dĩ không cần thiết tìm cái khác siêu cấp tông môn đến nỗi sáu đại trưởng lão phó tông chủ t r ú c hộ pháp các ngươi liền lưu lại bên trong cánh cửa cùng lao phu cùng nhau c h ấ n thủ tông môn mấy vị trưởng lão nhìn nhau một cái lên tiếng cấp tốc lui xuống cửa nam long phi mấy người hơi n h ữ mày cũng không nói thêm cái gì chúc tề văn sắc mặt bình thản ừ hoài nghi chúng ta sợ chúng ta lầm chuyện sao、6. Thiên diễn tông diễn ngoài. bên ân u d a h bằng giữ quân vô lượng gật cười đầu ứ n g t một cái minh bạch âu danh bằng quét bốn phía một mắt r i ễ n g phần mình hành động trước đem cách thiên diễn tông gần nhất mấy cái môn phái nhỏ linh nguyên bí cảnh cửa vào triệt để đóng lại ê n phần mình hành động g lưu tinh hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất màu trắng tuấn ư ớ giật tím đen lanh diễm hai đạo hòa lẫn t h â n ảnh d i ễ m phần mình cầm trong tay trường binh nhẹ ngự vài đầu thủy tinh h u n g thú tóc xanh váy xa dương nhẹ lịch sự tao nhã chiến hoa k h ắ p đạp đến tôn vũ hậu phượng con mắt lạnh nhạt thức tha ráng người viễn ra thanh lanh giàn múa tay ngọc liền múa trường thương màu và nóng mềm dẻo bá đạo thương kình phá hủy thủy tinh h u n g thú thiên vệ trường c a một tay tùy ý chấp nhất huyền kim trường kích cách vung như thất luyện tuấn giật dáng người tiêu sái không bị trói buộc bảy phân nạng lớn ba phần bạ t h i ê n trường ca cùng vệ ca đến tôn vũ hậu một nhẹ g ư ờ i t ù nhàng một tiếng ngữ khí lạnh nhạt nhàm chán bất nói nhiều lời lãnh diễn mắt phượng nhìn về phía phương xa ánh mắt phức tạp tới chỗ này vẫn xa không thấy phần cối xem ra sáu lấy bây giờ thực lực vẫn không đủ để tìm tòi cái này linh nguyên bí cảnh chỗ sâu sáu a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu theo đến tôn vũ hậu ánh mắt nhìn lại thật yêu tiểu nương tử là quyết định phải đi về sau đến tôn vũ hậu huyện chuyển dáng người chậm rãi chuyên qua trở về đi chúng ta còn có một cơ hội đến đây tìm tòi chắc hẳn lần sau sáu nô thiên vệ trường ca mày kiếm gậy nhẹ các loại sáu ân đến tôn vũ hậu nghi hoặc nhìn hướng thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca nhịu nhữ mày nhìn chăm chú phương xa nơi đó sáu chắc có thiên địa chí bảo sáu thiên địa chí bảo liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là khẽ giật mình trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc thiên địa trí bảo đến tôn vũ hậu phượng con mắt lần nữa nhìn chăm chú phương xa lấy ngươi tầm mắt có thể bị ngươi cho rằng thiên địa trí bảo chắc là thật sự bảo vật xác định không tính sai sao thiên vệ trường ca lắc đầu hẳn là sẽ không sai đến tôn vũ hậu ánh mắt chớp lên đôi môi khẽ nói có bao xa thiên vệ trường ca đánh giá phút chốc hẳn không phải là quá xa a đến tôn vũ hậu p ư ợ n g con mắt nhẹ nhàng liếc hướng thiên vệ trường ca dự đoán bao nhiêu pho hiểm nô sáu thiên vệ trường ca do dự lấy trước mắt biến hóa đến xem sáu càng đi về phía trước chắc có có thể sẽ xuất hiện linh mạch cảnh thủ hộ khơi lỗi lại thêm chi là thiên địa chí bảo phụ cận khả năng này sẽ cực kỳ tăng thêm bằng vào chúng ta thực lực bây giờ gặp gỡ một hai linh mạch cảnh vẫn có sức đánh một trận chỉ là ít nhiều có chút mạo hiểm thôi a đến tôn vũ hậu nhàn nhạt, nhạt một tiếng lịch sự tao nhã chiến hoa nhẹ bước ra đã như vậy vậy thì hướng phía trước nhìn qua a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu cước bộ bước ra nếu là sâu hơn một chút bản công tử cũng không dám dễ dàng mạo hiểm đối với cái này tự do nguy hiểm biên giới tuyến vẫn có niềm tin huy thiên nhi các người chú ý cẩn thận ân liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhẹ nhàng lên tiếng vội vàng đuổi theo mấy người chậm rãi tiến lên bầu không khí dần dần trở nên có chút ngưng trệ làm cho mấy người trong lòng dần dần có chút không h i ể u ngưng trọng tiến lên phúc t h ố c thiên vệ trường ca mấy người dừng bước bình tĩnh nhìn về phía trước một chỗ một k h ỏ a tản da mê ly nhu hòa màu sắc như thủy tinh trong suốt hạt trâu trôi nổi tại một mảng lớn giữa đất trống ở giữa xung quanh nhận ẩ n một c ô tinh thuần linh khí quanh quẩn đ ế tôn vũ hậu p ư ợ n g trong mắt là kinh ngạc cùng nghĩ hoặc tinh thuần như thế linh khí sáu này châu là l i u huyên trong đôi mắt đẹp hiếu kỷ cùng vẻ yêu thích thật là đẹp hạt công tôn tử tiên đôi mắt đẹp dị sắc liên tục hạt châu này thực sự là thiên địa trí bảo nếu có thể ăn vào vô luận tu vi hay là thể chất các phương diện đều có thể có chỗ để thăng thiên vệ trường ca tinh mô bên trong là s ư n g sở cùng vẻ kinh ngạc linh nguyên tinh đan ở đây vậy mà lại xuất hiện linh nguyên tinh đan sáu linh nguyên tinh đan đến tôn vũ hậu phượng con mắt nhìn hướng thiên vệ trường ca ngươi biết được vật này liêu huyên giữ công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhao nhau nhìn hướng thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn xem linh nguyên tinh đan ánh mắt lấp lóe linh nguyên tinh đan là ngưng tụ nhật nguyện tinh hoa Từ l ân h khi khổng lồ nhiều năm sáu n lẫn thiên ư mà thành i địa linh vệ trường ca cờ nhạt cước bộ bất gia cẩn thận đi tới linh nguyên tình đan phía trước liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng máy mắt bảo vật như vậy để ở chỗ này chúng ta tới đến nơi đây vậy mà cũng không gặp phải nguy hiểm gì xem ra chúng ta vận khí coi như không tệ thiên vệ trường ca tinh mô bên trong cũng có chút kinh ngạc tiện tay dội ra đem linh nguyên tinh đan nắm trong tay ông một thanh em vang lên một cố khí kình cấp tốc ở trên thiên vệ trường ca trong tay linh nguyên tinh đan bên trên chấn động k h u y ế t tán ra thiên vệ trường ca sắc mặt cấp tốc biến đổi không ổn cái này linh nguyên tinh đan là trong trận pháp một cái kỷ điểm đến tôn vũ hậu tam nữ đều là trong lòng nhảy một cái theo cảm thấy một k h nguy hiểm cấp tốc đánh tới trên bầu trời mười mấy đạo vượt qua một trượng lăng lệ phong nhận liên tục tập kích hướng thiên vệ trường ca liêu huyên mặt mày kinh hãi thiếu da cẩn thận linh mạch cảnh thiên vệ trường ca hơi b i ế n sắc mặt trong tay một vật hình cấp tốc đem linh nguyên t ì n h đan lấy đi tay kia huyền kim trường kích vội vàng càng hẳn ra phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang cường hãn sức gió b ộ n phía têu đau một tiếng thiên vệ trường ca liên tục lùi lại mấy bước khỏe miệng tiên huyết tràn ra công tử công tôn tử tiên mặt mày hết hồn đến tôn vũ hậu c ư ớ bộ quốc g a cấp tốc đi tới thiên vệ trường ca bên cạnh thân trong tay ngọc trường thương màu vàng lạnh lạnh lùng hoành cản tại trước người hai người. cường hạn sức do v à t tới một đạo bóng đen to lớn cấp tốc từ cao không đến một đầu thủy tinh cự cầm v â y lấy rộng lượt cánh nhìn xuống thiên vệ trường ca bốn người phi hành loại linh mạch cảnh thủ hộ khơi lỗi thiên vệ trường ca không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thấp thanh khai khẩu cẩn thận xuất sinh này có chút khó giải quyết đến tôn vũ hậu tam nữ đều là trong lòng cảm thấy vẻ nghiêm trọng thiên vệ trường ca bốn người chưa tới kịp làm nhiều phản ứng thủy tinh cự cầm sắc bén câu mỏ một trương phát ra to do vang lên đồng thời một cố cường h ã n khí tức cấp tốc chuyển ra theo bốn phía trong rừng từng đợn bạo động một cỗ sóng linh khí hệ lên thiên vệ trường ca sắc mặt đại biến không ổn đi mau mấy người cấp tốc lui về phía sau thủy tinh cự cầm cấp tốc phiến ra phong nhận công hướng thiên vệ trường ca mấy người nhất thanh chấm hát thiên vệ trường ca nặng bước tới phía trước trong tay huyền kim trường kích cản ra các ngươi đi mau bản công tử cho các ngươi đoàn hậu nhanh đến tôn vũ hậu tam nữ không dám nhiều chần chờ vội vàng bước nhanh hơn phanh phanh phanh n g a y cả tiếng vang thiên vệ trường ca toàn lực ngăn cản thủy tinh cự cầm phong nhận thế công tức bộ liền lùi lại khỏe miệng tiên huyết c h ẳ n ra cắn chặt hầm răng này đáng chết sốc sinh 498 t h ư ơ i t ứ bốn c h ư ơ n g liệu mạng một lần 497 liệu mạng một lần đến tôn vũ hậu tam nữ chưa đi ra b a o xa bốn phía một c ố khí tức cấp tốc vây quanh vào tới từng đầu vỏ đống cảnh thiết c ố t cảnh kim tàng cảnh thủ hộ khôi lôi đem thiên vệ trưởng ca bốn người đường lui đều ngăn trở là dễ thấy nhất chính là hai đầu giống như h ổ báo một dạng linh mạch cảnh thủ hộ khôi lối liêu huyên bất tử hoa dung tất sắc kích một hơi khí lạnh vẫn còn có hai đầu linh mạch cảnh hơn nữa còn có nhiều như vậy kim tàng cảnh cùng thiết c ố t cảnh sáu đến tôn vũ hậu con người hơi co lại lần nguy hiểm này sáu thủy tinh cự cầm ngừng phong nhận thế công phẩy phẩy rộng lớn hai cánh một lần nữa kéo gần lại cùng trời vệ trường ca bốn người khoảng cách thiên vệ trường ca sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn trên không thủy tinh cự cầm thở nhẹ hơi thở cấp tốc yêu thức trong lòng trầm trọng xem ra vẫn là quá tham lam bước vào cấm khu đối mặt cấp tốc tụ tập mà đến từng đầu cường đại thủ hộ khôi l ỗ i đến tôn vũ hậu lạnh giọng nói nhỏ như thế nào thiên vệ trường ca nặng thanh khai khẩu chỉ có thể l i ề u mạng một lần đầu này biết bay x ú t sinh giao cho bản công tử hảo đến tôn vũ hậu điểm n h ạ chán cái t i ê ta cũng nên giao một đầu linh mạch cảnh thủ hộ khôi lối liêu huyên mấp máy đôi môi đôi mắt đẹp nhìn một chút trong tay hoa lệ trường kiếm Cái thiên đầu i n lội i A6. t h vệ trường ca nào nào, huyên nhi ngươi. Đến tôn vũ phượng nhẹ nhàng liếu huyên trường hậu liếu lườm mắt vũ không i kiếm, tin ế m một trong tay tưởng t nàng. i ê n trường vệ ca k h khỏi quay đầu hơi nhìn một chút l i ế u h u y ê n ánh mắt rơi vào l i ế u huyên trường kiếm trong tay bên trên hơi nhữ mày không nói nhiều đã như vậy sáu công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhìn quanh nhẹ nhàng mở miệng cái tiêu tiên nhi phụ trách cản quét những tạp binh này a sáu thiên vệ trường ca hai mắt vừa mở trầm giọng vừa quát vậy thì bắt đầu a không đợi một đám thủ hộ khôi lỗi phát động thế công đi đầu huy động huyền kim c h ứ n g kích bước nhanh đón lấy trên bầu trời thủy tinh cự cầm từng đạo khí kình ngưng ra đánh phía thủy tinh cự cầm h u y ế t nguyễn biến tím hồ mỹ ảnh một tiếng khét ê công tôn tử tiên ung tùng tay ngọc nhẹ nhàng một phát trồng quanh thân tử mang lập lòe xinh đẹp thân thể mềm mại liên tục huyền hóa cấp tốc hóa thành lục đạo h u y ề n chuyển dáng người sau thân ảnh đều là thực thể r i ê n g phần mình cầm trong tay kim tàng trường đao tấn công về phía bốn phía thiết q ố c cảnh cùng kim tàng cảnh thủ hộ khôi lối đ ế tôn vũ hậu dữ liêu huyên diêm phần mình ăn ý đón lấy một đầu linh mạch cảnh thủ hộ khôi lối trên bầu trời thân ảnh k h é động cánh khổng lồ vẫy dễ dàng ngăn lại thiên vệ trường ca khí kình thế công theo từng đạo lăng lệ phong nhận phản công mà ra thiên vệ trường ca tuấn cho một mảnh cẩn thận c h i sắc cầm trong tay huyền kim trường kích cấp tốc du tẩu ngăn cản tại bốn phía cấp tốc nhào tới thủ hộ khôi lỗi ở giữa rầm rầm rầm ngay cả tiếng vang từ n g tiếng thủy tinh phá toáy một dạng âm thanh v a n g lên từng đầu thủ hộ khôi lỗi tại thủy tinh cự cầm điên quần công kích phía dưới cấp tốc phá hủy công tôn tử tiên cự cầm điên quần quần không dứt thủ hộ khôi lỗi đ ế tôn vũ hậu cầm trong tay trường thương màu vàng nóng cùng một đầu linh mạ ngoại trừ công tôn tử tiên đến tôn vũ hậu giữ liêu huyên trong tay ngọc kiếm linh xảo múa, tại linh mạch cảnh thủ hộ khôi lỗi hung mạnh dưới thế công càng lộ vẻ áp lực mặt mày hơi trở nên trắng cắn chặt răng ngả miễn cưỡng rằng co thủy tinh cự cầm từ đầu đến cuối đuổi theo không ngừng du tàu ngăn cản thiên vệ trường ca liên tục phát động phong nhận thế công thiên vệ trường ca không ngừng tranh né dẫn dắt đến thủy tinh cự cầm n g ư ợ n h ờ kỳ lực phá hủy bốn phía quần quận không dứt chạy tới thủ hộ khôi lỗi giao chiến phúc chốc ngoại trừ công tôn tử tiên đ ế tôn vũ hậu giữ l i u huyên tại linh mạch cảnh thủ hộ khôi lỗi dưới thế công dần, dần đều có bị thương đ ế tôn vũ hậu cũng tính là miễn cưỡng có thể mà liêu huyên rõ ràng bắt đầu chống đỡ hết nổi bị thương so đến tôn vũ hậu nghiêm trọng nhiều công tôn tử tiên tuy có tâm trợ chiến nhưng hóa thành lục đạo phân thân thực lực đối với linh mạch cảnh rõ ràng uy hiếp không đủ chỉ có thể toàn lực dọn dẹp chung quanh thủ vệ khôi lỗi vì liêu huyên giảm bớt áp lực cung thủy tinh cự cầm du đấu bên trong thiên vệ trường ca càng là cảm thấy thế cục không ổn c á i chán một tia mồ hôi rơi xuống những thứ này xuất sinh chết tiệt quần quẫn không dứt trên đầu con này mặc dù không linh quang nhưng là vô tình tự b a đ ộ n hơi hơi bớt tuy là có chút vụng về phương thức công kích nhưng sẽ không bị cảm xúc ảnh hưởng loại phương thức này đối với chúng ta ngược lại uy hiếp lớn hơn nữa thôi đả thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm cũng muốn dùng bước chân dừng lại hai mắt vừa mở khí thế trên người t r ợ t bộc phát trong tay huyền kim trường kích quét ngang một tiếng quát lớn thiên mệnh thần quyết cấm tội thiên trường giữa thiên địa c u ộ n trào linh khí cấp tốc phun trào hội tụ kèm theo thiên vệ t r ư ờ n g ca thể nội linh khí hóa thành một cỗ lực hỗn độn tràn vào trong tay huyền kim trường kích bên trong bạo oanh mà ra sức mạnh c ứ n g hãn làm cho bốn phía hơi hơi run dậy đ ế tôn vũ hậu tam nữ đều là cảm thấy không khỏi kinh hãi trong lòng không có chút tâm tình chập trần nào thủy tinh cự cầm tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ cấp tốc đình chỉ phong nhận thế công cực lớn hai cánh cấp tốc che chắn sắp nhập từng đạo cường hãn sức gió trước người hóa thành đông đúc che chắn lan thiên vệ trường ca gầm lên một tiếng trong tay huyền kim trường kích bá đạo vung ra hùng hồn vô cùng lực hỗn độn bạo h o a n h mà ra âm âm tiếng nổ vang bên trong đánh tới phong nhận cùng bốn phía nhào tới thủ hộ khôi lỗi cùng bốn phía cây rừng b ẻ gãy nghiền nát ở giữa đều bị chôn vùi thốn vệ sức mạnh mang tính chất hủy diệt t r ớ c mắt đem thiên vệ trường ca phương viên hơn mười triệu bên trong quét sạch không còn một n ố n g đến tôn vũ hậu tam nữ cùng bốn phía thủ hộ khôi l ố i nao nhao cương trệ phúc chốc liêu huyên tái nhợt mặt mày lộ ra một tia hết hồn là chiêu kia sáu thiếu ra sẽ không xảy ra chuyện a sáu công tôn tử tiên trên ngọc dung đồng dạng lộ ra hết hồn c h i sắc đến tôn vũ hậu l a n h diễm mắt phượng đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin thật cường hãn chiêu thức đây chính là cái k i a đồ vô sỉ thực lực chân chính sao xem ra hẳn là có thể biến nguy thành ăn a gắt gao là phúc chốc một đám thủ hộ khôi lỗi tiếp tục phát động thế công liêu huyên tam nữ cũng không dành nhiều chú ý đều là cắn g i n g ứng đối thiên vệ trường ca nắm thật chặt huyền kim t r ư n g kích tinh mâu ngưng trọng nhìn về phía trên không trên không thủy tinh cự cầm ngăn cản cực lớn hai cánh nhận ẩ n có chút vết rách theo cấp tốc trở về hình dáng ban đầu thiên vệ trường ca con ngươi co r ụ t lại đồng thời phát ra kêu đau một tiếng một ngụm máu tươi nước ra không ổn Xuất sinh này thực lực tại linh mạch cành trung thượng dù n g tới cấm tội thiên trương cũng khó có thể thương tới chi một tiếng lê e e e, e thủy tinh cự cầm trên thân cường hạn khí tức phun trào hai cánh cấp tốc một trường lại là từng đạo lăng lệ phong nhận tiếp tục đánh phía thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca trong lòng hơi giật vội vàng tiếp tục tránh lui né tránh mà bốn phía thủ hộ khôi lỗi cũng tiếp tục tuân hướng thiên vệ trường ca thiên vệ trường ca không thể không tiếp tục trước đây dù đấu lại là kịch chiến điếm khắc a một tiếng kêu thảm liễu huyên bất thận bị linh mạch cảnh thủ hộ khôi lỗi một trào kích bên trong yếu hại bay ngược mà ra huyên nhi thiên vệ trường ca cùng đến tôn vũ hậu đều là trong lòng cảm giác nặng nề thiên nhi m u ộ i m u ộ i công tôn tử tiên mặt mày biến sắc sáu thân ảnh cấp tốc h ồ i viên ngăn hướng tiếp tục tấn công về phía liêu huyên linh mạch cảnh thủ hộ khôi lỗi khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang theo đau hử một tiếng công tôn tử tiên sáu thân ảnh chỉ là ngăn cản phúc chốc cấp tốc bị đánh trở về nguyên hình khỏe môi chảy máu c ư ớ p bộ liền lùi lại 499 t h ứ 499 c h ư ơ n g tuyệt vọng hoàn cảnh 498 t u y ệ t vọng hoàn cảnh tiên nhi tà tà liêu huyên tay ngọc vươn ra vội vàng đỡ lấy công tôn tử tiên bị thương thân thể mềm mại mặt mày hoàn toàn trắng bệnh c h i sắc ngươi sáu không có sao chứ sáu ách sáu cẩn thận sáu công tôn tử tiên n u âm khẳng khẳng, trắng non cánh tay ngọc đem l i ê u huyên ngăn ở sau lưng cắn chặt răng ngà đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm tiếp tục công tới linh mạch cảnh thủ hộ khôi lỗi liêu huyên mặt mày cấp tốc trắng bệnh thân thể mỹ trường kiếm tiên nhi tà, tà tránh ra a ngưng không được xúc s i n này thân cung, thiên phạt. cung, một tiếng lạnh quát đến tôn vũ hậu tay ngọc cầm ngược trường thương màu và nóng g n nằm ngang ở v ũ phía trước trên thân thể mềm mại linh khí bá đạo máy liệt tóc xanh lạnh dương ở giữa mang theo sức mạnh hủy diệt trường thương màu vàng nóng lăng nhiên điểm ra khanh một thanh â m vang lên t r ư ớ c người công tới linh mạch cảnh thủ hộ khôi l ỗ i như thủy tinh đầu người tại mũi thương một điểm phía dưới từng đạo nhỏ bé vết rách hiện ra to lớn thân thể liên tục lùi lại đến tôn vũ hậu thân ảnh t r ớ c mắt chất động cấp tốc đuổi theo liều huyên g ữ công tôn từ tiên bên này sức mạnh mang tính chất hủy diệt dừng lại trường thương màu vàng quét ngang mà ra khanh một tiếng vang thật lớn. một tiếng đau ngâm đến tôn vũ hậu tay ngọc khẽ bị tim khỏe môi tiên huyết tràn ra trên thân thể mềm mại khí tức hối loạn liêu huyên giữ công tôn tử tiên mặt mày cả kinh linh phượng tỷ tỷ đến tôn vũ hậu một đôi mắt phượng lạnh lùng đề phòng bồi phía một tay nắm chặt trưởng thương màu và nóng các ngươi sáu chốn a này cũng khó giải ta cùng thiên mệnh công tử đoàn hậu vì các ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống liêu huyên mặt mày biến sắc đôi môi cấp tốc một trường không được công tôn tử tiên nghiến chặt hàm răng sao có thể nhường tỷ tỷ ngươi giữ công tử hy sinh tới vì tiên nhi tranh thủ sinh cơ sáu Đi. đến tôn vũ hậu mắt phượng hơi giật các n g ư ờ i chẳng lẽ muốn đều chôn thây ở đây sao liêu huyên giữ công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhìn nhau đều là không có rời đi chi ý hai đầu linh mạch cảnh thủ hộ khôi l ố i cùng bốn phía thủ hộ khôi l ố i lại lần nữa cấp tốc tấn công về phía đến tôn vũ hậu tam nữ d đến tôn vũ hậu mắt phượng ngưng lại trên thân thể mềm mại linh khí lại lần nữa bá đạo mãnh liệt đứng lên lạnh lùng một lời đây là cơ hội cuối cùng thần c liêu huyên giữ công tôn t ử tiên mặt mày bên trên đều là một mảnh vẻ lo lắng hai đầu linh mạch cảnh thủ hộ khôi lỗi tới gần đến tôn vũ hậu cực chiêu sắp xuất hiện lúc một thân ảnh xuất hiện ở thiên vệ trường ca đến cấp tốc chắn đến tôn vũ hậu tam nữ trước mặt trong tay huyền kim trường kích quét ngang chúng ta chỉ có một lần cơ hội chạy trốn chắc chắn hảo thiên mệnh thần quyết cấm tội thiên trương một tiếng quát lớn siêu việt cực hạn cường chiêu lại lần nữa cấp tốc n ư n g kết đến tôn vũ hậu tam nữ lại lần nữa cảm nhận được làm cho người run sợ sức mạnh liên tục sử dụng siêu việt gánh vác sức mạnh thiên vệ trường ca thất khiếu chảy máu cắn chặt hà giữa thiên địa c u ộ n trào linh khí phun trào hội tụ hóa thành một cỗ lực hỗn độn theo huyền kim c h ứ n g kích bá đạo anh ra âm âm tiếng nổ vang vang lên ngoại trừ ba đầu linh mạch cảnh thủ hộ khôi l ố i thiên vệ trường ca mấy người trước mặt chỗ thủ hộ khôi l ố i đều bị trôn vùi thốt vệ mà trên đất hai đầu linh mạch cảnh thủ hộ khôi l ố i to lớn trên thân thể càng là t ừ n g đạo vết rách tổn thương nghiêm trọng đi thiên vệ trường ca tuấn cho hoàn toàn trắng bệnh c h i sắc phát ra âm thanh khẳng hàn vừa dứt lời đ ế tôn vũ hậu tam nữ chưa phản ứng lại phía trước còn chưa tan đi đi tràn ngập bụi mù mấy đạo lăng lệ phong nhận đánh thẳng mà đến thiên vệ trường ca con ngươi kịch co lại nghiêm trọng phụ tại phía dưới trong tay huyền kim trường kích chỉ tới kịp vội vàng ngăn cản khanh khanh ngay cả tiếng vang huyền kim trường kích rời tay bay ra hai đạo phong nhận theo rơi vào thiên vệ trường ca trên thân suy suy hai tiếng v a n g rội a năm đau đớn thanh âm đều vang lên tiên huyết bắn tung t o á mà ra thiên vệ trường ca mái tóc màu đen lộn xộn bay múa lảo ra khỏi một bước toàn thân máu tươi q u ỷ xuống đầy đất sáu thiếu ra công tử hai tiếng kinh hãi duyên dáng kêu to liều h u ê n g ữ công tôn từ tiên mặt máy cấp tốc mất đi huyết sắc liền vội vàng tiến lên đỡ lấy thiên vệ trường ca hai đầu bị thương nặng linh mạch cảnh thủ hộ khôi lỗi không chậm trễ chút nào thẳng hướng thiên vệ trường ca bốn người nguy hiểm đến tôn vũ hậu con ngươi co r ụ t lại thân ảnh cấp tốc tránh ra ngưng tụ bá đạo mãnh liệt linh khí theo trong tay ngọc trường thương màu vàng nóng quất ra phanh phanh hai tiếng b ạ o hưởng hai đầu bị thương nặng linh mạch cảnh thủ hộ khôi lỗi bị đến tôn vũ hậu cơ hồ hao hết lực lượng toàn thân đòn đánh m ạ n h nhất đều hủy đi a đau hừ một tiếng tại phản xung lực cùng liên tục thi triển siêu việt tự thân cực hạn tự tổn cường chiêu phía dưới đến tôn vũ hậu một m ụ n đỏ tươi tiên huyết p h ư n ra theo hai con ngươi tối sầm thân thể mềm mại ngã xuống đầy đất. Linh phượng tỉ tỉ. liêu huyên giữ công tôn tử tiên không khỏi lên tiếng kinh hô trên bầu trời một tiếng lê e e e e chuyển đến liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhào n h a o kinh hãi tuấn cho tái nhận tràn đầy vết máu thiên vệ trường ca v ờ môi g i ậ t giật phát sinh khản khản hư n h ư c ầ m thanh đi sáu a năm thủy tinh cự cầm rộng lớn hai cánh khẽ vỗ mười mấy đạo đoạt mệnh lăng lệ phong nhận liên tục đánh tới công tôn tử tiên trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng liêu huyên cắn răng tay ngọc nắm chặt chuỗi kiếm đứng ra bên hai tóc xanh khẽ nhúc ních mặt máy bên trên đều là vẻ dứt khoát tiên nhi tả, tả ngươi nhanh nghĩ cách mang thiếu thiên vệ trường ca hai mắt huyết thủy trượt xuống ánh mắt có chút bộ dáng huyên nhi sáu mà bốn phía vẫn có không thiếu thủ hộ khôi lối tiếp tục vào tới công tử sáu công tôn tử tiên đôi mắt đẹp p h í m h ồ n g tán răng đứng dậy ngăn cản công tới thủ hộ khôi lối trong lòng tuyệt vọng huyên nhi mội mội sáu chúng ta đi không được sáu tỷ tỷ cùng ngươi chiến đến một khắc cuối cùng sáu liêu huyên toàn thân linh khí phun trào tay ngọc cầm kiếm đón lấy đánh tới mười mấy đạo lăng lệ phong nhận miệng một trường phát ra gầm lên một tiếng huyên nhi ở đây làm sao có thể để cho ngươi tổn thương thiếu ra hàn mang lấp lóe trong tay ngọc k h o i kiếm lăng lệ v ư n g gầy khanh khanh khanh ng suy suy suy mấy đạo máu tươi chẳng hạn ra liệu huyên l i ề u mạng đón lấy mười mấy đạo lăng lệ phong nhận trên thân thể mềm mại y phục tiên huyết nhuộm dần sáu trường kiếm trụ mà liệu huyên chống đỡ thân thể mềm mại không ngã mặt mày kéo căng thở k h ẽ hơi thở lấy đôi mắt đẹp gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trên không thủy tinh cự cầm thiếu ra không đi sáu huyên nhi thì sẽ không ngã xuống sáu thủy tinh cự cầm không có chút tâm tình chập trần nào hai cánh v ỗ lăng lệ phong nhận tiếp tục, tục gắn cảm khanh khanh khanh ngay cả tiếng vang bên trong tiên huyết bắn tung tóe mang một khỏa cố chất tâm liễu huyên nhuốm máu thân thể mềm mại tại tử vong giới tuyến bên trên múa ra từng đạo thê mỹ huyết hồng kiếm tư thủy tinh cự cầm không chút lưu tình không ngừng thi xuất phong nhận huyên nhi sáu thiên vệ trường ca đỏ tươi mơ hồ tinh mâu nhìn trước mắt dục huyết phấn chiến người ấy cảm nhận được một chút xíu quen thuộc kiếm này tư sáu tại sao lại cùng sáu nàng tương tự sáu không có khả năng sáu không thể nào sáu một cỗ lo lắng bi thương cùng phức tạp hận ý hỗn hợp dâng lên mơ hồ trí nhớ xa xôi bên trong một nữ tử tự như họa trung tiên tử khinh vũ ra ôn nhu trong trẻo lạnh lùng múa kiếm sáu khanh một tiếng giống như dây cung cắt t h i ế n g ca g i n như g i sáu liêu n căng không g thể cứng huyên n h u y ê n máu tay ngọc rễ rủa giật giật cuối cùng bất lực thả xuống như nói mê nói nhỏ thiếu gia sáu huyên nhi vẫn là quá không có x sáu xin lỗi sáu huyên nhi vẫn là sáu không thể vì thiếu gia ngươi sáu tranh thủ được sinh cơ sáu thủy tinh cự cầm bén nhọn phong nhận lại không ngăn trở tiếp tục đánh tới thiên vệ trường ca tinh mâu chậm rãi khép lại chạy xuống huyết lệ huyên nhi sáu năm trăm h thứ năm trăm chương trường ca cầm kiếm bốn trăm chín mươi chín trường ca cầm kiếm huyên nhi m u ộ i m u ộ i công tử công tôn tử tiên không khỏi phát ra tuyệt vọng chu chéo đoạn mệnh phong nhận tập kích thân thời khác nhuốm máu thon dài vươn tay ra nhẹ nhàng giữ tại trên chỗ kiếm ông một thanh âm vang lên thiên địa chiến binh công tôn tử tiên cùng bốn phía tất cả thủ hộ khôi lối đều là động tác trì trệ một cỗ vô song kiếm y trong nháy mắt từ thiên vệ trường ca trên thân mãnh liệt lan tràn mà ra từng đạo bá đạo lăng lệ kiếm khí từ trên trường kiếm liên tục đánh ra suy suy suy tập kích thân phong nhận trước mắt bị lăng lệ kiếm khí sụp đổ tăng giã thiên vệ trường ca tinh mâu vừa mở tinh hồng dữ tợn trong đôi mắt là lăng lệ mãnh liệt s ắ c ý, kiếm bụt quân cuối cùng vẫn là lần nữa nắm lên cái này khiến người chán ghét kiếm kiếm cảm thụ được bốn phía làm cho người run sợ bá đạo kiếm ý công tôn tử tiên đôi mắt đẹp hãi nhiên công tử ngất đi đến tôn vũ hậu tự hồ chịu ảnh hưởng tiêm tú lông y nhẹ giật tỷ tỷ sáu tỷ tỷ sáu để cho ta đi ra sáu để cho ta đi ra sáu kiếm a một tiếng chấn thiên hét giận dữ vang lên thiên vệ t r ư ờ n g ca tóc đen x ó a tay cầm trường kiếm dài thân thể dựng lên toàn thân là băng lánh mánh liệt sát ý một thần tiên minh huyết hồng giống hẹn tới từ địa ngục v ự c sâu ma thần thủy tinh cự cầm rộng lớn cánh gỗ lại lần nữa liên tục canh ra phong nhận lan thiên vệ trường ca trường kiếm trong tay vung lên một đạo đạo lăng lệ kiếm khí đánh út về phía thủy tinh cự cầm phong nhận cùng kiếm khí cấp tốc chăm nhau suy suy suy ngay cả tiếng vang thủy tinh cự cầm đánh ra phong nhận đều bị thiên vệ trưởng ca kiếm khí một đạo đạo lăng lệ kiếm khí tiếp tục đánh út về phía thủy tinh cự cầm thủy tinh cự cầm tựa hồ cảm nhận được uy hiếp hai cánh cấp tốc hợp lại phòng ngự che chắn thi xuất đinh đinh đinh liên thanh thúy minh một đạo đạo lăng lệ kiếm khí đều bị thủy tinh cự cầm ngăn lại công tôn tử tiên trong đôi mắt đẹp đều là rung động cùng vẻ sợ hãi công tử sáu người làm sao sáu khí tức thật là khủng bố sáu kiếm sáu công tử vậy mà dùng kiếm sáu thủy tinh cự cầm hai cánh một chương to lớn thân thể bổ nhào mà rơi sắp bén tự trào một mực khóa chặt thiên vệ trường ca h ứ thiên vệ trường ca nhàn nhạt một tiếng súc sinh cuối cùng b một, đinh đinh đinh một đạo đạo lăng lệ kiếm khí cùng thất luyện sức do bốn phía mà ra liên tục so chiêu liếm khắc suy một thanh nhâm vang lên một đạo huyết trâu tràn ra thiên vệ trường ca ngược lại lần nữa thêm vào một vết thương công tử Công tôn tử tiên tử một ặ t trên mảy bên l ra h ế hồn chi sắc, m ộ tiếng mực canh dự canh ở l u u h y ê dự đến tôn khàn ậ u phía, khàn g ngừng hú lui dài thiên vệ trường ca trên thân vô song kiếm ý phú trào c u ộ n trào kiếm khí cấp tốc ngưng kết trường kiếm trong tay phía trên làm cho người hít thở không thông khí tức cấp tốc lan tràn ra tại thủy tinh cự cầm nhào về phía thiên vệ trường ca thời khắc thiên vệ trường ca tinh hồng g i ữ t ậ n trong đôi mắt ngưng luyện kiếm ý tập kích ra trong tay c u ộ n trào kiếm khí mở ra thiên địa giống như vung ra mạnh liệt kiếm ý cùng kiếm khí c u ầ n vũ bạo tẩu vô số kiếm khí kiếm ý hỗ tạp bốn phương tám hướng trào lên mà ra đông đúc đánh phía thủy tinh cự cầm đinh, đinh đinh liên thanh bảo minh liệt kiếm ý những nơi đi qua thủ hộ khôi lỗi đều cho bụi cấp tốc lan tràn mấy cây số mà thủy tinh cự cầm bị vô số kiếm khí c u ố n lại giống như con nhím đồng dạng định tại chỗ công tôn tử tiên mặt mày sững sờ nhìn trước mắt hình ảnh cái này sáu cái này sáu a năm một tiếng đau ngâm thiên vệ trường ca một chân q u ỳ xuống trường kiếm trụ m à khàn khàn mở miệng tiên nhi nhanh x u ấ t sinh này trong thời gian ngắn không có cách nào tránh thoát bản công tử kiếm vực l ồ n g giam mau dẫn huyên nhi cùng tiểu nương tử rời đi không cần phải để ý đến buồn công tử công tử công tôn tử tiên kinh hãi chán lay động tiên nhi mang các ngươi cùng nhau rời đi không thiên vệ trường ca lắc đầu ngươi bây giờ mang không được nhiều như vậy không nên do dự nhanh a công tử sáu công tôn tử tiên ngọc quyền nắm chặt trong lòng một mảnh lo lắng mặc kệ thử xem a sáu ân sáu một tiếng ngâm khẽ hôn mê đến tôn vũ hậu đôi mắt sáng vừa mở bình tĩnh đôi mắt sáng là bạch linh p h ư ợ n g chủ đạo thân thể mềm mại công tôn tử tiên tái nhợt ngọc dung vui mừng linh p h ư ợ n g tỉ tỉ ân sáu bạch linh p h ư ợ n g nỗ lực chống lên thân thể thiện tay ăn vào một viên năng dược cấp tốc điều tức khôi phục nhẹ giọng nói nhỏ từ linh vượng mang phu quân cùng n g u ê n nhi tiểu mội rời đi tiên nhi tiểu mội ngươi vì chúng ta hộ tống a ân công tôn tử tiên chán vội vàng điểm một chút hai đạo phân thân đi đầu hướng đi thiên vệ trưởng ca giữ liêu huyên tay ngọc vân ra nhu h ò a đem thiên vệ trưởng ca giữ liêu huyên ôm vào lòng á c một tiếng ngâm khẽ công tôn tử tiên mềm mại ôm ấp hoài báo làm cho chống đỡ đến cực hạn thiên vệ trưởng ca cấp tốc đã ngủ mê man công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhìn xem bạch linh vượng linh vượng tỉ tỉ tạm thời tử tiên nhi phân thân mang theo công tử cùng huyên nhi bội m ộ i a ngơi ư t r ư ớ c khôi phục một hồi gặp phải nguy hiểm cũng nhiều một phần chắc chắn ứng phó bạch linh vượng điểm n h ạ chán giữ công tôn tử tiên cùng nhau mang theo hôn mê thiên vệ trưởng ca hai người cấp tốc hướng ra phía bên ngoài ch t h tìm tìm công tôn r g tử tiên cùng bạch linh phượng mang theo hôn mê liều huyên giữ thiên vệ trường ca liều mạng ra bên ngoài bên cạnh đuổi không dám chút nào nhiều hơn nữa làm dừng lại một đường chém giết rất nhiều thủ vệ khôi lỗi hồi lâu sau công tôn tử tiên cùng bạch linh phượng thực sự có chút lực bất phòng tâm phương dừng bước lại tìm được nơi bí ẩn là trời vệ trường ca giữ liêu huyên xử lý thương thế đồng thời đ i ề u tức khôi phục đêm đen như mực đống lửa dâng lên thiên vệ trường ca giữ liêu huyên nhẹ nhàng nằm đều là một bộ hôn mê bất tỉnh một bên là là yên tĩnh chở công tôn tử tiên cùng bạch linh phượng công tôn tử tiên nhẹ nhàng u ố t ve thiên vệ trường ca lau sạch sẽ tuôn cho mặt máy bên trên nổi lên thần sắt lo lắng thiếu ra thương thế rất nghiêm trọng tiêu hao cũng là hết sức lớn không biết lúc nào có thể tỉnh lại sáu bạch linh phượng ngọc dung đôi mắt sáng không biết suy nghĩ cái gì ô nhu khe nói phu quân có thể vì thâm bất khả chắc sáu tất nhiên không có chuyện gì sáu thiên nhi tiểu mội ngươi cứ yên tâm đi lần này có thể ở bực này trong t u y ệ t cảnh chạy thoát đúng là không dễ sáu đúng tiên h nhi tiểu mội về sau đến cùng đã xảy ra chuyện gì phu quân h ắ n sáu sử kiếm năm trăm linh một thứ năm trăm linh một chương ác mộng ác mộng chương năm trăm ác mộng ác mộng nhìn lên trời vệ trưởng ca tuấn giật khuôn mặt công tôn tử tiên một đôi hoa đào trong đôi mắt đẹp có chút thất thần có chút phức tạp một tay vớt ve thiên vệ trưởng ca tuấn cho tay kia để nhẹ tại vú phía trước mấp máy môi son miệm thơm nắp nhẹ ân sáu Công trong ử sáu. đôi mắt đẹp nổi lên vẻ không hiểu tiên nhi mặc dù không cách nào biết được công tử có thể vì đến rồi kinh khủng bực nào hoàn cảnh nhưng bây giờ có thể chắc chắn công tử am hiểu nhất hẳn là kiếm kỹ chỉ là sáu công tử vì cái gì chán ghét như vậy kiếm liền xem như đối mặt nguy cơ sinh tử vẫn như cũ chấp nhất bằng kiếm không cần ánh mắt nhìn về phía l i ê u huyên nếu không phải huyên nhi muội m ộ i sáu có lẽ sáu công tử chọn sáu đôi môi mất máy không nói tiếp bạch linh vượng đôi mắt sáng bình tĩnh nhìn về phía thiên vệ trường ca thì ra là thế sao sáu phu quân bản thân cũng là kiếm giả sáu khẽ thở dài một tiếng có lẽ sáu kiếm đã từng mang cho phu quân cái gì mười phần không tốt t a o n ộ lại có lẽ là một vị đối với phu quân vô cùng trọng yếu kiếm giả ảnh hưởng tới phu quân sáu chán nhẹ lay động thôi tạm thời không muốn s á c những chuyện này n h ư ợ phu quân không muốn nói chúng ta quá nhiều tìm tòi nghi cứu c ân, ân công tôn tử tiên điểm nhẹ chán đôi mắt đẹp nhìn xem bạch linh phượng bình tĩnh mọc dùng muốn nói lại thôi nhấp nhẹ đôi môi mềm mại linh phượng tỷ tỷ khôi phục lại lại là vị kêu bình dị gần gũi linh phượng tỷ tỷ sáu ánh mắt lần nữa trở lại thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên tất nhiên linh phượng tỷ tỷ không nói nhiều sẽ không nhiều tìm tòi nghiên cứu bí mật của nàng mười hai đêm khuya vô tận hắc cám bên trong điên cuồng vặn vẹo âm thanh v a n g lên ngoan đ ổ nhi sáu hận sao ha ha ha đây là n g ư ơ i nên có báo ứng a ha ha ha ha ha đau đớn khàn khàn không hiểu âm thanh v a n g lên sư tôn vì cái gì ngươi vì sao muốn như thế đối với ta ngoan đ ổ nhi dĩ hậu kiến đến kiếm sáu l i ê n như đồng kiến đến vi sư ngươi quên không được sáu mãi mãi cũng quên không được sáu vì cái gì vì sao muốn như thế sư tôn ngươi không phải đã nói kiếm chính là bách binh tri quân sát phạt mà không mất đi khoan dung độ lượng lâm nhiên mà không mất đi nhô tình là chính trực là nhân nghĩa là phong nhã là uy nghi là tín nhiệm sao ngoan đồ n h ì sáu hẳn sao ha ha ha đây là người nên có báo ứng a ha ha ha ha ha ngoan đồ n h ì dĩ hậu kiến đến kiếm sáu l i ê n như đồng k i ế n đến vi sư người quên không được sáu mãi mãi cũng quên không được sáu không sư tôn nói cho ta biết nói cho đồ n h ì a ngoan đồ n h ì sáu hẳn sao ha ha ha đây là người nên có báo ứng a ha ha ha ha, ha. ngoan đồ nhi sáu dĩ hậu kiến đến kiếm sáu liền như đồng tiền đến vi sư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 n g o a n đ ổ như sáu dĩ hậu kiến đến kiếm sáu l i ê n như đồng kiến đến vi sư người quên không được sáu mãi mãi cũng quên không được sáu sáu điên cuồng vặn vẹo âm thanh không ngừng lặp lại v ă n g vọng giống như vẫy không d á ác mộng trong mê ngủ thiên vệ trường ca tuấn cho trở nên vặn vẹo dữ tợn mồ hôi lạnh trên c h á n không ngừng chạy ra bờ môi toàn thân run r u dậy không thiện nhân thiện nhân a lan a thiện nhân thiện nhân sáu phu quân n a m ở thiên vệ trường ca bên cạnh bạch linh phượng giật mình tỉnh lại tay ngọc vội vàng dò xét ở trên thiên vệ trường ca trên trán công tôn tử tiên cũng giật mình tỉnh lại vội vàng kề linh p h ư ợ n g tỷ tỷ công tử thế nào phát ác ộ n g sao thiên vệ trường ca toàn thân căng thẳng mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống thiện nhân thiện nhân lan a lan a sáu bạch linh p h ư ợ n g trong mắt sáng nổi lên một tia không biết làm sao ta sáu a năm một tiếng kêu đau tay ngọc bị thiên vệ trường ca dùng sức cắn công tôn tử tiên mặt mày cả kinh linh p h ư ợ n g tỷ tỷ công tử bạch linh p h ư ợ n g sợ thương tới thiên vệ trường ca không dám quá dùng sức chống cự tay ngọc tiên huyết theo thiên vệ trường ca miệng chạy ra thiên vệ trường ca tuấn cho giữ tợn khủng hoảng gắt gao cắn linh vượng tỷ tỷ sáu công tôn tử tiên mặt mày tràn đầy hết hồn ta sáu vô sự sáu nhẹ nhàng một tiếng bạch linh vượng chịu đựng tay ngọc chuyển tới kịch liệt đau nhức nhu hòa đem thiên vệ trường ca ôm vào ôn n u trong lồng l ự c ôn n u lẩm bẩm chấn an phu quân sáu linh vượng ở đây bồi tiếp ngươi sáu không cần lo lắng phu quân không cần lo lắng linh vượng bồi tiếp ngươi phu quân không cần lo lắng sáu thiên vệ trường ca toàn thân cứng ngắc run dày gắt gao cắn bạch linh vượng non mềm tay ngọc rất lâu chảy ra tiên huyết làm cho người đập vào mắt công tôn tử tiên ở một bên mặt mày hết hồn nhìn xem linh vượng tỷ tỷ sáu công tử sáu dần dần tại bạch linh phượng bình tĩnh ôn hòa dưới sự trấn an thiên vệ trường ca dần dần an ổn xuống vợ m ô i chậm rãi buông lỏng ra bạch linh phượng tay ngọc lâm vào thâm trầm trong giấc ngủ sáu công tôn tử tiên âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm linh phượng t ỉ t ỉ sáu công tử vô sự nhường tiên nhi vì n g ư ờ i băng bó vết thương a bạch linh phượng chán nhẹ lay động không nhúc nhích ôm trong ngực thiên vệ trường ca im lặng không nói công tôn tử tiên đôi môi hơi há ra muốn nói lại thôi cuối cùng trầm mặc lại sáu sáng sớm hôm sau bạch linh phượng từ đầu đến cuối không n ú c n í c h ôm thiên vệ trường ca huyền chuyển thân thể mề mại trở nên có chú công tôn tử tiên đi tới trước người hai người đưa tay đón thiên vệ trường ca linh p h ư ợ n g tỷ tỷ giao cho tiên nhi a cả đêm công tử hẳn là vô sự người tốt nhất băng bó băng bó vết thương a sáu ân sáu bạch linh p h ư ợ n g bình tĩnh lên tiếng đem ấm trong ngực thiên vệ trường ca giao cho công tôn tử tiên trong ngực theo n u h ò a xử lý cánh tay ngọc tiên huyết mơ hồ vết thương không lâu sau đó bạch linh p h ư ợ n g giữ công tôn tử giải lụa tiên lấy thiên vệ trường ca hai người tiếp tục đi trở về công tôn tử tiên đôi mắt đẹp một mực cẩn thận chú ý đến một phía âm thầm thở phào nhẹn h ó m linh vượng tỷ xem ra ở đây chỗ sâu những cái tia cường đại thủ hộ khôi l ô i hẳn có cố định phạm vi hoạt động chúng ta càng đi hướng ngoài càng nhẹ nhõm sẽ không có vấn đề gì ân bạch linh vượng nhẹ nhàng lên tiếng lần này chúng ta thật xem như mạng lớn đồng thời đối với cái này linh nguyên bí cảnh cũng có sâu hơn hiểu rõ ở đây cất dấu viễn siêu chúng ta tưởng tượng nguy hiểm sáu công tôn tử tiên k h ẽ thở dài một tiếng đúng là viễn siêu tưởng tượng sáu thật không biết sáng tạo nơi này người mục đích đến tột cùng là vì cái gì sáu năm trăm linh hai thứ năm trăm linh hai chương hết thể thuận lợi năm lẻ một hết thể thuận lợi x sáu một tiếng t h a n nhẹ từ bạch linh phượng phía sau lưng truyền ra bạch linh phượng đôi mắt sáng khẽ giật mình đùi ngọc ngừng lại phu quân công tôn tử tiên mặt mày lộ ra nét mừng công tử tình ý thức có chút mơ hồ thiên vệ trường ca chỉ cảm thấy bị một ôn nu cóng khiếp lại mở ra mơ hồ tình mâu nhẹ nhàng chống lên thân thể một tay theo che đầu a sáu đau đầu sáu phu quân bạch linh phượng n u hỏa lo lắng âm thanh văng lên a năm thiên vệ trường ca dần dần lấy lại tinh thần là tiểu nương tự sáu không đúng là tiểu nương bị sáu công tôn tử tiên đôi mắt đẹp v à người tiểu nương tử tiểu nương bỉ bạch linh vượng nu hòa đ á trong mắt sáng hơi có vẻ chần chờ cảm nhận được thiên vệ trường ca kiên trì cuối cùng không thể không thỏa hiệp nhẹ nhàng đem thiên vệ trường ca thả xuống phu quân cẩn thận sáu thiên vệ trường ca hai chân chạm đất có chút lảo đảo đứng không vững bạch linh vượng thân thể mềm mại vội vàng t h u y ề n qua tay ngọc nhẹ nhàng đỡ lấy thiên vệ trường ca phu quân cẩn thận thiên vệ trường ca nhắm mắt vuốt vuốt huyện thái dương mày kiếm khe nhữ lấy đa tạng bảng công tại ử bạch ô n g tôn linh ê phượng kinh ngạc trong ánh mắt thiên vệ trường ca lảo đảo vừa lui tuấn cho cấp tốc vạn vẹo có chút kinh ý nhìn xem bạch linh phượng ngươi bạch linh phượng đôi mắt sáng ngạc nhiên tự hầu nghĩ đến cái gì cấp tốc đem trong tay ngọc trường kiếm giấu tại sau lưng nhẹ dọn thì thầm xin lỗi phu quân linh phượng mang theo cái này sáu binh khí trở về là vì an toàn nghĩ sáu công tôn tử tiên đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lên t r ờ i vệ trường ca công tử sáu đến cùng tao nộ qua cái gì vì cái gì đối với kiếm hội có như thế phản ứng sáu thiên vệ trường ca sắc mặt biến h u y ệ n theo chậm dãi khôi phục lại lắc đầu vô sự sáu đóng lại tinh ô một tay che lấy cái chán a sáu lại thấy ác n ộ n g sáu tiện sáu điều tức phúc chốc trọng mở ra tinh ô ánh mắt có chút né tránh bạch linh phượng bây giờ là gì tình huống chúng ta an toàn sao ân sáu bạch linh p ư ợ n g nhẹ nhàng đáp lại liền tình huống trước mắt đến xem hẳn là an toàn vậy là tốt rồi sáu thiên vệ trường ca chậm rãi gật đầu một cái từ trong ngực sờ lên lấy ra linh nguyên tinh đan sắc mặt phức tạp nhìn xem lần này vẫn là quá mức sơ xuất sáu bạch linh vượng nhẹ lay động chán hết thể vô sự liền tốt sự tình đã qua phu quân ngươi cũng không cần quá tự trách huống hồ vậy cũng là không thể là phu quân sai lầm thiên vệ trường ca cũng không đáp lại bạch linh vượng nhìn xem trong tay linh nguyên tinh đan phúc chốc theo thu hồi giữ mắt nhìn về phía công tôn tử tiên có nghiêu huyên nhi như thế nào công tôn tử tiên đôi mắt đẹp n h mắt vội vàng đáp lại công tử yên tâm huyên nhi nên không có gì đáng ngại chỉ là khí tức vẫn suy yếu ngủ say một đoạn thời gian hẳn là có thể tỉnh lại thiên vệ trường ca ánh mắt phức tạp nhìn xem liều huyên tại ngủ say trắng non k i ể u nhan nhẹ nhàng nắm quyền một cái là nàng sao sáu theo cấp tốc lắc đầu không không thể nào không thể lại là nàng bạch linh p h ư ợ n g đôi mắt sáng liền giật mình hơi nghi hoặc một chút phu quân nơi nào khó chịu sao ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi a không cần thiên vệ trường ca tinh m â u mở ra nhẹ nhàng nhìn bạch linh p h ư ợ n g nhắc mắt có thể chúng ta trở về đi thôi ách sáu bạch linh vượng mặt mày hiện trần trờ phu quân sáu tình huống của n g u n g u y ê n bản là so huyên nhi tiểu đội nghiêm trọng mặc dù so sánh lại huyên nhi tiểu nội trước tiên tỉnh lại vẫn là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ vì rượu đúng vậy a một bên công tôn tử tiên h ư ớ n g ứng công tử ngươi vẫn là sáu không cần thiên vệ trường ca hơi lắc đầu bản công tử tu luyện công pháp đặc thù sức khôi phục mạnh Bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy t h ứ c t ỉ n h đi thôi theo cước bộ bước ra cái này sáu bạch linh phượng đôi mắt sáng giật mình bước nhẹ bước ra đi tới thiên vệ trường ca bên cạnh thân đỡ hắn cánh tay phu quân vẫn là để linh phượng đỡ lấy á không phải vậy linh phượng trong lòng vẫn sẽ lo nghĩ thiên vệ trường ca ngần người nhìn về phía trước khẽ lên tiếng tùy n g ư ơ i sáu nam huyết tông trong nghị sự đại sảnh âu tên bằng chắp tay sau l ư n g đứng phía trước quân vô lượng một mặt nụ cười lạnh nhạt tông chủ hết thẻ thuận lợi trên cơ bản tất cả đại tiểu tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào cũng đã bị chúng ta đóng lại xa một nơi sáu thiên diễn tông tất nhiên cũng không đổi kịp tốc độ của chúng ta hẳn là cũng đã bị mấy vị trưởng lao đóng lại đến nơi tất cả siêu cấp tông môn cũng đã thu đến thông chi chắc hẳn bọn hắn đều hẳn là biết được nên làm như thế nào cho dù a y cũng không nguyện trơ mắt nhìn xem người khác tông môn một cái tuyệt thế yêu nghiệt bậc thời cái này thiên mệnh công tử tại linh nguyên phân phối độc chiếm vị trí đầu ai không đỏ mắt ấ n sáu âu tên i bằng mỉm cười gật đầu không t ệ ể sáu đúng cái tia tinh vân tông t i n h vân tông quân vô lượng hơi n g h i hoặc theo nhớ tới cái gì cười nhạt yên tâm đi đối với tinh vân tông chúng ta chỉ đem tin tức chuyển cho bọn hắn đại trưởng lão một bộ bọn hắn tông chủ phu nhân tất nhiên không biết được vậy là tốt rồi sáu âu tên i bằng một mặt hài lòng lộ ra một tia cười lạnh thiên mệnh công tử thiên vệ trường ca ừ thiên diễn tông muốn dựa vào kẻ này có thời thực sự là si tâm vào tưởng quân vô lượng l u ố t l u ố t dâu bạc trắng tông chủ sáu thiên diễn tông cái kêu mười hai viên linh nguyên sáu không đ ộ i âu tên i bằng cười nhạt trước tiên chờ thiên mệnh công tử chuyện này hoãn một chút chúng ta thấy rõ tình huống sẽ cân nhắc quyết định động tác kế tiếp sáu thiên diễn tông trong đại sảnh t ử tuyết đứng trong đại sảnh n g ọ c q u y ề n nhẹ n ắ m lấy cả tím đôi mắt đẹp như xương lạnh giống như nhìn lên trời vệ chính t ỷ thiểu nha đầu sáu thiên vệ chính t ỷ hơi n h ữ mày nhìn xem từ tuyết khoát tay áo ngồi trước a trước tiên không nên kích động lao phu sẽ cùng ngươi nói tinh tưởng tình trạng từ tuyết không nói cả tím đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiên vệ chính tỳ thiên vệ chính t ì trong mày trong lòng kinh nghi tiểu nha đầu này sợ là không đơn giản sáu không có chút nào sóng linh khí có thể lệnh lao phu cảm thấy cảm giác gáp bách sáu chẳng lẽ cùng nàng cái kia độ kiếp cảnh tiền bối có liên quan cũng là không tốt gây đau đầu a sáu t ử tuyết trầm mặc phút chốc chậm rãi làm đến một bên thiên vệ chính t ì nhìn xem t ử tuyết hơi chân trước tiểu nha đầu chớ nói ngươi lo lắng trường ca tiểu t ử kia lao phu trong lòng càng là so người lo lắng lao phu cũng là không nghĩ tới sẽ ở trong tông môn phát sinh chuyện như thế từ tuyết cạn tím đôi mắt đẹp thanh lãnh đôi môi khe nói từ tuyết chỉ muốn biết được kết quả cuối cùng thiên vệ chính tỳ hơi n h ư mày gật đầu một cái tốt à lão phu đã điều động bên trong cánh cửa mấy vị trưởng lão ra ngoài tìm những tông môn khác linh nguyên bí cảnh cửa vào bắt tay vào làm đem trường ca tiểu tử mang về như vậy đa t ì n h tông môn chắc hẳn chắc là có thể đem trường ca t ừ linh nguyên trong bí cảnh mang về cho nên tiểu nha đầu ngươi không cần lo lắng kiên nhẫn chờ đợi liền có thể tử tuyết ngọc quyền nắm chặt lại cả tím đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m thiên vệ chính tỳ ngươi xác định có thể đem phu quân dây an toàn trở về sau năm trăm linh ba thứ năm trăm linh ba chương rời đi tạm biệt năm lẻ hai rời đi tạm biệt thiên vệ chính tỳ nhìn xem tử tuyết có chút t r ầ n trở, yên tâm đi lão phu cam đoan đem trường ca bình yên mang về t ử tuyết thân thể mềm mại nhẹ nhàng đứng lên quay người mà đi ngự khí băng lãnh nhược phu q u â n thật xảy ra chuyện t ử tuyết liền xem như l i ề u mạng cái mạng này sáu cũng muốn làm cho cả thiên diễn tông cho cùng thiên vệ chính t h ì không hiểu dùng mình một cái nhữ mày nhà đầu này sáu t ử tuyết rời đi phút chốc một người c h ậ m dài đến thiên vệ vũ đ ỉ n h huyền tổ thiên vệ vũ đ ỉ n h sắc mặt bên trên mơ hồ có chút vui mừng huyền tôn xuất quan nghe nói bên trong cánh cửa xảy ra đại sự nghệ tử kia bị vây ở linh nguyên bí cảnh không ra được thiên vệ chính t ỷ sắc mặt trầm xuống thân ảnh lóe lên c h ư ớ c mắt đi tới thiên vệ vũ đỉnh mặt tại thiên vệ vũ đỉnh ngạc nhiên ánh mắt bên trong thiên vệ chính t ỷ một cái tát ra ba một tiếng vác dọn bất ngờ không đề phòng thiên vệ vũ đỉnh bị thiên vệ chính t ỷ một bạt hai phải đánh một vòng lảo đảo ra khỏi một bước khoe miệng máu tươi chảy ra một mặt kinh ngạc nhìn lên trời vệ chính t ỷ huyền tổ ngươi vì cái gì đánh ta nói lóe lên q u t lớn thiên vệ chính tỳ vẻ mặt tâm trầm có phải hay không là ngươi làm thiên vệ vũ đỉnh bị sợ một cái nhảy vô cùng ngạc nhiên cái sáu cái gì huyền tôn làm h u y ề n tổ ngươi ở đây nói cái gì thiên vệ chính t ì h í p mắt mắt hí lạnh lùng nhìn xem thiên vệ vũ đ ỉ n h trường ca sự t ì n h có phải hay không là ngươi làm thiên vệ vũ đ ỉ n h n g à người n ngạc nhiên mở miệng n g h i ệ t tử kia sự t ì n h đây không phải là huyền tổ ngươi an b à i sao huyền tôn không phải một mực tại bế con sao làm sao có thể dạy vào chuyện này sáu không phải ngươi thiên vệ chính t ì những mày gắt gao nhìn chằm chằm thiên vệ vũ đ ỉ n h sắp mặt thiên vệ vũ đ ỉ n h khỏe miệng cứng ngắc giật giật huyền tổ sáu vậy mà vì nghiện tử kia đánh ta theo ha to miệng huyền tổ nghiện tử kia sáu lan thiên vệ chính tỳ gầm thét một tiếng Cút r a ngoài cho ta huyên tổ thiên vệ vũ đ ỉ n h hai m ắ t n g ạ c n h i ê n mở to, một bộ khó có t h ể t i n Có n g h hay không? e thiên vệ chính t sắc cho mặt tâm trầm, lạnh u lùng n o Hảo à i hảo một u tiếng là Theo, xoay người. Phế vật. thiên vệ chính tỳ lạnh lùng một tiếng thiên vệ vũ đỉnh cước bộ cứng đờ âm thầm nắm quyền một cái cắn răng một cái nhanh chân mà đi thiên vệ chính t ì âm tình bất định ngồi xuống nhắm mắt dựa vào thành thế không phải võ đ ỉ n h sao sáu chốc lát lại một người đến đường một thiên vệ chính t ì hai mắt vừa mở như thế nào đệ tử gặp qua tông chủ sáu đường một sắc mặt mất tự nhiên thi cái lễ trần trờ mở miệng tông chủ sáu căn cứ mấy vị trưởng lão truyền tới tình báo tựa hồ tất cả đại tiểu tông môn sáu linh nguyên bí cảnh cửa vào cũng đã bị quan bế kế tiếp e rằng chỉ có thể đ ế m thử đi tới tất cả siêu cấp tông môn khiếu lại sáu phanh một thanh âm vang lên thiên vệ chính tỳ một trường trọng trọng đập vào cầm trên tay sắc mặt cực kỳ khó coi đáng chết tất cả đại tiểu tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào cũng đã bị quản bế này lại là ngẫu nhiên sao đường một khỏe miệng giật giật túi đầu mở miệng tông chủ e rằng lần này sáu đường một thiên vệ chính tỷ bình tĩnh nhìn xem đường một sắc mặt biến h u y ễ n không chắc bây giờ ngươi cho lão phu đi một chỗ ếch đường một là người nghi hoặc mở miệng tông chủ muốn đệ tử đi tới nơi nào thiên vệ chính tỷ cắn răng ngươi đến sáu sáu linh nguyên trong bí cảnh thiên vệ trường ca bốn người đi về phía trước dần dần khôi phục lại thiên vệ trường ca đi tới công tôn tử tiên bên cạnh thân đưa tay nhẹ nhàng ngăn đón giúp đỡ cánh tay ngọc tiên nhi ân công tôn tử tiên liền giật mình sức sở đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn lên t r ờ i vệ trường ca công tử chuyện gì thiên vệ trường ca nhìn một chút bị công tôn tử tiên c o n g liêu h u y ề n nhẹ nhàng xoa xoa công tôn tử tiên tú trên trán tiết ra một k i a đổ mồ hôi ngươi cũng mệt mỏi huyên nhi liền giao cho b ả n công tử a công tôn tử tiên mặt mày thẹn thùng ngừng đỏ chán l â y động không cần tiên nhi không sáu lời còn chưa dứt thiên vệ trường ca trực tiếp tiếp nhận công tôn tử tiên trên l ư n g liêu h u y ề n ách sáu công tôn tử tiên giật mình đôi mắt đẹp nhìn lên trợ vệ trường ca êm ái ôm liêu huyên nhìn trước mắt ngủ say kiểu nhan ánh mắt có chút phức tạp không thể lại là của nàng sáu không có khả năng sáu một bên bạch linh phượng tựa hồ phát giác cái gì nhu hòa nói nhỏ phu quân thế nào thiên vệ trường ca ngần người lắc đầu không có gì sáu ánh mắt có chút xuất thần nhìn xem liễu huyên trắng non kiểu nhan các ngươi sáu biết được huyên nhi sẽ xử kiếm sao công tôn tử tiên hơi xứng sở đôi mắt đẹp nhìn xem bạch linh phượng bạch linh phượng lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại trần c h ơ một chút cẩn thận mở miệng linh p ư ợ n g biết được thiên vệ trường ca hai mắt hơi mở ngạc nhiên nhìn hướng bạch linh p ư ợ n g tiểu nương bỉ ngươi biết được bạch linh p ư ợ n g nhu hòa thi cái lễ xin lỗi phu quân trước đây linh p h ư ợ n g tại phủ nguyên soái lời kiếm huyên nhi tiểu mội thấy mười phần si mê cho nên linh p h ư ợ n g liền dạy huyên nhi tiểu mội nghĩ không ra huyên nhi tiểu mội thiên phú kiếm đạo cao tuyệt trong khoảng thời gian ngắn thì đến được lệnh linh p h ư ợ n g sợ h ã i than kiếm cảnh thiên vệ trường ca mày kiếm những một cái thật là ngươi dậy ân sáu bạch linh p h ư ợ n g điểm n h ẹ chán là linh p h ư ợ n g dậy nhược phu quân muốn trách phạt liền trách phạt linh p h ư ợ n g a sáu thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn xem bạch linh vượng túi thấp xuống đôi mắt sáng thật lâu ánh mắt lấp lóe theo lấp đầu là ngươi dậy chỉ ngươi dậy a bản phu quân biết được nguyên nhân liền có thể không cái gì trách phạt không trách phạt bạch linh vượng giật mình n u hỏa ứng thanh đà tạo phu quân sáu thiên vệ trường ca cẩn thận ôm lưu i h u y ề n đi về phía trước đi thôi chúng ta mau trở về a bạch linh vượng giữ công tôn tử tiên nhìn nhau một trái một phải đi theo thiên vệ trường ca hai bên thời gian dần dần trôi qua thiên vệ trường ca bốn người rời đi rừng rậm công tôn tử tiên nhẹ thở ra khẩu khí hô sáu cuối cùng rời đi địa phương quỷ b á i kia bạch linh vượng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước phu quân chúng ta bây giờ trở về sau ân thiên vệ trường ca gật đầu một cái tất nhiên linh nguyên bí cảnh chỗ sâu không cách nào tìm kiếm chúng ta tiếp tục lưu lại ở đây cũng không ý nghĩa gì bạch linh vượng đôi mắt sáng nhìn lên trời vệ trường ca trong ngực s i n h s ắ n người ngọc lông mày nhẹ trao lại mấy ngày huyên nhi tiểu m ộ i còn chưa thức tỉnh sáu liêu huyên nhất s o n g tay ngọc nhẹ hợp lấy tựa ở thiên vệ trường ca trước bộ ngực hô hấp cân xứng điểm tính ngủ thiên vệ trường ca hơi nhìn liễu huyên cạn ngủ mặt mày một mắt ôn hòa mở miệng yên tâm đi huyên nhi cũng không lo ngại qua một thời gian ngắn nữa hẳn là có thể thức tỉnh tốt tám bạch linh vượng đôi mắt đẹp hơi có vẻ trần trờ theo hạ thấp người thi lễ phu q â n vậy chúng ta liền ở đây tạm biệt linh vượng đi về trước thiên nhi tiểu mụi các ngươi bảo trọng các n g ư ơ i nhớ kỹ sớm đi quay lại tìm chúng ta công chúa điện hạ nàng mười phần tưởng niệm các ngươi thì sao a năm a năm công tôn tử tiên điểm n h ẹ chán linh vượng t h tỉ ngươi cũng bảo trọng đối đ ạ i chúng ta sau khi trở về công tử hắn rất nhanh liền có thể mang bọn ta trở về thấy các ngươi phiến p h ứ c linh vượng t h tỉ ngươi giữ công chủ điện phía dưới nói một tiếng chúng ta cũng nghĩ nàng sáu hảo bạch linh vượng đôi mắt sáng nhìn trời một chút vệ trường ca tuấn cho nhu hỏa quay người mà đi năm trăm linh bốn thứ năm trăm linh bốn chương rời đi bí cảnh năm lẻ ba rời đi bí cảnh chấm đã thiên vệ trường ca nhẹ nhàng âm thanh vang lên bạch linh p h ư ợ n g bước liên tục một trận nghi hoặc quay người đôi mắt sáng nhìn lên trời vệ trường ca ân phu quân còn có gì phân phó thiên vệ trường ca bình thản nhìn xem bạch linh p h ư ợ n g nhất s o n g bình tĩnh đôi mắt sáng tiểu nương tử khôi phục sao bạch linh p h ư ợ n g n g à người nhẹ lay động chán chưa có lẽ tinh thần tiêu hao có chút nghiêm trọng thiên vệ trường ca khẽ gật đầu tất nhiên không khôi phục ngươi bây giờ thân thể này tình trạng trở lại bốn đình tông như gặp phải tình huống gì ứng phó được không bạch linh vượng đôi mắt sáng nhẹ nhàng nhìn lên trời vệ trường ca phu quân làm u ố n vì linh vượng hộ tống sao ách sáu thiên vệ trường ca là người hơi lung túng xem như thế đi sáu bạch linh vượng điểm nhạy chán cái k i a linh vượng ở đây đã tạo phu quân công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhạy nháy linh vượng tỉ tỉ vẫn rất trực sáng sáu thiên vệ trường ca s ữ n g sờ nhìn xem bạch linh vượng không cần nghĩ không ra tiểu nương bị n g ư ơ i sáu bạch linh vượng nhàn n h ạ t nợ nụ cười vốn là linh vượng cũng nghĩ tỉnh h cầu phu quân tương trợ bất quá lại sợ cho phu quân ngươi thêm phiền p h ứ c lại có chút ngượng n g ủng là lấy từ bỏ bây giờ phu quân chủ động đưa tới cửa linh vượng tự nhiên không có lý do cự tuyệt thiên vệ trường ca vẫn như cũ xứng sờ nhìn xem bạch linh vượng lắc đầu nợ nụ cười vậy đi thôi ân Bạch Bạch Linh Phượng nhẹ nhàng lên tiếng. 6. Trên đường, bạch Linh Phượng lên tiếng. miệng, Trên đường. nu phu u hòa mở q ân đã ngơi thiên e o l n Phượng không định h phải hay không dự định trở trở t về, về có i dự Long Thành một chuyến? Ấn. Thiên một vệ trường ca khẽ gật đầu công tôn tử tiên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng quá tốt rồi thông qua cái kia bốn đ ỉ n h tông chúng ta cũng có thể trực tiếp trở về thiên long thành chỉ là sáu từ tuyết tỉ tỉ cùng lão ra còn tại thiên diễn tông sáu bạch linh vượng đôi mắt sáng nhẹ nhàng nhìn trời một chút vệ trường ca phu quân ngươi không sợ tông môn lo lắng sao thiên vệ trường ca tùy ý lắc đầu đến lúc đó chuyển tin tức trở về liền có thể ân bạch linh vượng điểm n h ẹ chán nhìn thấy phu quân chắc hẳn công chúa điện hạ sẽ thập phần vui vẻ trong đầu thoáng qua long nguyệt nhi sinh sắn ngọc dung thiên vệ trường ca không khỏi lộ ra một nụ cười c á i t i a tiểu nương môn sáu sau một thời gian ngắn ân sáu một tiếng mềm mại lẩm bẩm từ thiên vệ trường ca trong ngực truyền ra thiên vệ trường ca giật mình nhìn về phía trong ngực giai nhân huyên nhi công tôn tử tiên mặt mày lộ ra nét mừng huyên nhi tiểu m g ộ i cũng tỉnh bạch linh vượng đôi mắt sáng cười trốn chím nhìn về phía thiên vệ trường ca trong ngực liêu huyên nô sáu liều huyên nhất song tay ngọc n u đu nhược vớt vớt đôi mắt đẹp vượt đôi mắt tựa h ồ nghĩ tới điều gì đôi mắt đẹp theo mở to vừa ngẩng đầu nhìn lên trời vệ trường ca kinh hô một tiếng thiếu gia hốc mắt đỏ lên châu lệ n h ẹ hiện thiếu gia ngươi sáu không sao thiên vệ trường ca bình tĩnh nhìn xem l i ê u huyên nhất song hoa đ ả o đôi mắt đẹp dường như đang quan sát cái gì không sao ô liêu huyên tú mỹ c h á n cấp tốc t r ô n vào thiên vệ trường ca lồng ngực kích động khóc thút thít thiếu gia ngươi bình a n vô sự thật sự là quá tốt sáu ô ô sáu có thể mới gặp lại thiếu gia sáu quá tốt rồi sáu quá tốt rồi sáu ô sáu thiên vệ trường ca thu hồi nhãn thần lắc đầu nợ n ụ cười ngu xuẩn tý nữ bản công tử làm sao có thể có việc t ố t đừng khóc đều đưa bản công tử quần áo làm dơ liêu huyên giật mình lê hoa đái vú mặt mày hơi làm thịt lên đôi môi mềm mại đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng một truy thiên vệ trường ca lồng ngực hỏng thiếu gia huyên nhi l i ề u mạng như vậy cứu thiếu gia ngươi ngươi còn nói như vậy ha ha thiên vệ trường ca cười lớn một tiếng v â n g v â n g v â n g bản công tử đa tạng u xuẩn tý nữ ân cứu mạng liêu huyên mặt mày không t h u ậ theo thiếu gia ngươi còn nói huyên nhi ngu xuẩn tý nữ đúng ngọc dung hung hăng ở trên thiên vệ trường ca trên lồng ngực xoa xoa nước mắt thiên vệ trường ca khỏe miệm h liêu huyên ngầm đầu đôi mắt đẹp nhìn chung quanh thiếu ra chúng ta lại như thế nào trốn ra được khi đó tất cả mọi người bị thương nặng như vậy huyên nhi đều té xỉu sáu nô、no. thiên vệ trường ca n g h i hoặc những cái kia x u ấ t sinh không phải là bị huyên nhi ngươi dọa chạy sao huyên nhi ngươi không nhớ rõ a liêu huyên đôi mắt đẹp mở to một mặt kinh ngạc huyên nhi dọa chạy cái này sao có thể huyên nhi nhớ rõ ràng hoàn toàn đánh không thắng vậy sẽ chỉ bay x u ấ t sinh à, làm sao có thể dọa chạy nó ách sáu thiên vệ trường ca vô cùng ngạc nhiên bản công tử mơ hồ nhớ kỹ những cái kia xúc sinh chính là bị huyên nhi ngươi dọa chạy a bạch linh phượng giữ công tôn tử tiên ánh mắt có chút cổ quái nhìn trời một chút vệ trường ca liêu huyên đôi mắt đẹp liền n á y một mặt không thể tin nhìn về phía bạch linh phượng giữ công tôn tử tiên bạch linh phượng chán nghi ngờ lắc lắc linh phượng đó là trong hôn mê cũng không tin tưởng ách sáu công tôn tử tiên đôi mắt đẹp c h ớ p chớp cái lưỡi nhỏ thơm tho hơi rối ra liếm liếm đôi môi miệng thơm mơ hồ k h ẽ m ở ân sáu là sáu hẳn là bị huyên nhi tiểu mộ ngươi dọa chạy khi đó sáu con xúc sinh kia cùng huyên nhi tiểu mộ ngươi sau khi giao thủ đột nhiên phát ra một tiếng quái k i ế u sáu cứ như vậy mơ mơ hồ chạy sáu tiếp đó liền đều chạy hết sáu á c h liêu huyên trong đôi mắt đẹp một mảnh vẻ ngạc nhiên phát ra một tiếng quái khiếu sáu mơ mơ hồ hồ chạy thực sự là huyên nhi do chạy còn có thể dạng này thiên vệ trường ca khỏe miệng ẩn ẩn có chút tối cười tại l i ê u huyên ngờ vực vô căn cứ ánh mắt quăng tới thời khắc vội vàng t u liễm t ố t ngu xuẩn t ỷ nữ vừa tỉnh cũng không cần suy nghĩ nhiều quá nghỉ ngơi cho khỏe a liêu huyên mọi người theo tựa h ầ nghĩ tới điều gì mặt mày một mảnh thẹn thù ngừng đỏ tiếng như mưa phủn thiếu ra sáu huyên nhi đã không sao sáu phó huyên nhi xuống đây đi sáu huyên nhi mình có thể đi sáu thiên vệ trường ca khe khẽ lắc đầu tiếp tục thật tốt nghỉ một lát đá ngươi bị thương quá nặng đi bản công tử không yên lòng a năm liêu huyên thẹn thùng ngọc nhan nhẹ nhàng chui với thiên vệ trường ca lồng ngực theo hơi n h ữ n g mày trong đầu suy nghĩ như thế nào dọa chạy thủ vệ khôi l ố i tới sáu nhìn về phía liêu huyên sinh sắn bộ dáng thiên vệ trường ca trong lòng khẽ thở dài một tiếng mang theo bạch linh phượng giữ công tôn tử tiên tiếp tục gấp rút lên đường thiếu ra sáu liêu huyên nhẹ dọn thì thầm chúng ta bây giờ là trở về sao ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu trở về thiên long thành a l i u huyên theo đôi mắt đẹp mỡ to trở về thiên long thành 6. bốn đ ỉ n h tông linh nguyên bí cảnh lối vào triệu l ố i hoặc đại lệ bốn đ ỉ n h tông tông chủ cùng một đám trưởng lão tất cả đang đợi bốn đ ỉ n h tông tông chủ n h ư mày thần bí kia cô nương thực sẽ trở về s a o sẽ không chạy tông môn khác đi a triệu l ố i ánh mắt sáng q u ắ t nhìn trước mắt cửa vào nhất định sẽ ta tin tưởng nàng nhất định sẽ trở về ân phương đ ỉ n h đôi ỉ n h đ mắt đẹp nhẹ nháy ta cũng tin tưởng trước đây trước sau hai tên siêu cấp tông môn linh mạch cảnh cường giả đến đây muốn chúng ta cưỡng ép đóng lại linh nguyên bí cảnh cửa vào hẳn là biết được vị kia thần bí cô nương còn tại linh nguyên trong bí cảnh bởi vì cha không ra lai lịch cho nên muốn muốn đem chi trực tiếp giam cầm tại linh nguyên trong bí cảnh cho nên vị kia thần bí cô nương không có gì có thể có thể sẽ chạy tới tông môn khác ừ may mắn chúng ta có đến tôn vũ hậu lưu lại trận pháp làm nhiệm hộ bốn đ ỉ n h tông tông chủ hơi lắc đầu là phía trước cái kia không biết lai lịch siêu cấp tông môn linh mạch cảnh cửa ư ờ n muốn chúng ta đóng lại linh nguyên bí cảnh g giả lại c ta bí vào đằng sau một tên là thiên diễn tông trưởng lão nói muốn mượn chúng ta linh nguyên bí cảnh cửa vào dùng một chút vì để tránh cho phiền phức bạn tông chủ lấy linh nguyên bí cảnh cửa vào đã bị đóng lại làm lý do đem hắn đuổi năm trăm linh năm thứ năm trăm linh năm chương còn chưa cút mở năm lẻ bốn còn chưa cút mở hoác đại lệ ngạc nhiên cho chúng ta linh nguyên bí cảnh cửa vào dùng một chút cái này thiên diễn tông vô duyên vô cớ chạy tới mượn linh nguyên bí cảnh cửa vào làm cái gì tứ đình tông tông chủ lắc đầu ai ngờ những thứ này siêu cấp tông môn đánh là cái gì mục đích ngược lại vô luận như thế nào chúng ta cũng là suy thoái cũng không thể dễ dàng để bọn hắn tiến vào trong tông môn một bên tứ đình tông một cái trưởng lao hao xám lộ ra một kia lo nghĩ nhưng mà chúng ta che giấu linh nguyên bí cảnh cửa vào sự tỉnh tương lai nếu là bị những thứ này siêu cấp tông môn biết được sợ là đại họa lâm đầu、ha. tứ đình tông tông chủ n h ạ t thanh khai khẩu bản tông chủ cũng hiểu biết nhưng lần này là chúng ta tông môn cơ hội quật khởi lần nữa nếu không biết được chắc chắn vậy thì cái gì đều không cần suy nghĩ chỉ cần tên kia thần bí cô nương thật sự mang theo đại lượng linh nguyên trở về như vậy chúng ta liền có thể nhờ vào đó cấp tốc tăng lên trên diện rộng một đời mới đệ tử tu vi hơn nữa chúng ta có đến tôn vũ hậu lưu lại trận phát tại tại linh nguyên mang đến linh khí gia trì tuyệt đối đủ để chống cự các đại siêu cấp tông môn m ư ơ i năm m ộ i năm toàn lực phát triển đầy đủ mang đến rất nhiều biến hóa đến lúc đó chúng ta một đời mới đệ tử tu vi đột nhiên tăng mạnh phía dưới ứng cũng có cùng siêu cấp tông môn đệ tử tại linh nguyên trong bí c ả n h tranh cao thấp một cái năng lực mấu chốt chỉ cần tên kia thần bí cô nương còn tại chúng ta liền có thể tiếp tục tranh đoạt linh nguyên trở về cung cấp tài nguyên tu luyện như thế lại thêm mười năm chắc hẳn chúng ta tứ đ ỉ n h tông sẽ có cực lớn có thể vứt bước lên cao trường lao háo xám n h ư mày nhưng như vị tiểu cô kia nương không dự định mang linh nguyên trở về tứ đ ỉ n h tông đâu không dự định mang linh nguyên trở về sáu tứ đ ỉ n h tông tông chủ sắc mặt bình thản nếu thật tên kia thần bí cô nương không dự định mang linh nguyên trở về tứ đình tông vậy thì không có cái gì biến động chắc hẳn những cái kia siêu cấp tông môn cũng sẽ không lưu ý đến chúng ta cái này một cái môn phái nhỏ sự t ì n h nếu có cái gì thật lo lắng cho trường lao áo s á m vẫn c a o mày lời tuy như thế sáu trường lao áo s á m lời chưa kịp nói hết trở nên kích động thanh â m vang lên tới tới. vị kia thần bí cô nương lấy trở về thật sự đã trở về sáu đám người nhao nhao trận to hai mắt hướng linh nguyên bí cảnh cửa vào nhìn lại linh nguyên bí cảnh cửa vào mê ly ánh sáng l ê l ó e lên một chân của nam tử đi đầu từ mê ly trong cánh cửa ánh sáng đạm nhiên bước ra đám người nhao nhao khẽ giật mình theo một đạo tay cầm bạch ngọc ph phong độ nhanh nhẹn tuấn giật thân ả n h xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là thiên vệ trường ca tứ đình tông tông chủ bọn người nhao nhao s ữ n g s ờ thiên mệnh công tử triệu lỗi một mặt kinh ngạc một bộ không bình tĩnh nổi là ngươi hoặc đại lệ sắc mặt kinh hãi thiên mệnh công tử tứ đình tông tông chủ cùng một tất cả trưởng lão đều có chút không rõ thiên vệ trường ca nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến đạm nhiên nhìn xem sắc mặt tứ đình tông đám người linh nguyên bí cảnh cửa vào mê ly quang môn tiếp tục lấp lóe ba đạo sinh sán luyện chuyển dáng người theo thứ tự từ linh nguyên bí cảnh cửa vào đi ra ba tên g i a nhân tuyệt sắc hóa lẫn thiên vệ trường ca mấy người đang trở về thời sống riêng phần mình trải vớt hào trang phục không phải phía trước chiến đấu sau bộ dáng t r ậ t vật theo mà đến là một cỗ linh khí khổng lồ ba động từ thiên vệ trường ca bốn người bốn phía buộc phát ra tứ đình tông tông chủ hai mắt mở to một mặt kinh động cùng khó có thể tin run rẩy mở miệng hào sáu hào sáu thật khổng lồ linh khí sáu tứ đình tông mọi người đều là lâm vào bạo động cùng trong hỗn loạn linh khí này thật là nồng nặc không thể tưởng tượng nổi đây chính là linh nguyên mang tới linh khí biến hóa không được ta vậy mà cảm giác có chút không chịu nổi mau vận công hóa tiêu tan、6. tứ đình tông hỗn loạn trong sự kích động không thiếu đệ tử bởi vì không chịu nổi đột nhiên xuất hiện linh khí khổng lồ nhao nhao khoanh chân ngồi xuống vận hóa tu luyện liên thiên vệ trường ca bốn người đều là cảm thấy xứng sở liêu huyên đôi mắt đẹp liên tục nhẹ nháy có chút khó tin linh khí này trình độ thật là đồng nạc ca sáu đây chính là mười một khỏa linh nguyên mang tới hiệu quả công tôn tử tiên đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem một bên bạch linh phượng bạch linh phượng đôi mắt sáng hơi kinh ngạc cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh tri sắc tiện tay lật ra một cái túi vứt ra ngoài k i n h đạo một lời đây là mười một khỏa linh nguyên cầm đi đi mười một kh vội vàng đưa tay đón tứ đình tông một đám trưởng lão cùng đệ tử đều là hưng phấn đến có chút run rẩy có chút nói năng lộn xộn khỏa khỏa khỏa không kích Linh nguyên A6. Tại sao có thể nhiều như vậy 6? 16. 11 khỏa Linh nguyên 6. Chúng ta 6. Chúng Chúng Đình thể Linh Thiên nhiên hiểu Đình cạnh chúng thôi. A6. sao ta ta đang sao ta ca ra, ta lâm Tại người người, đi Nguyên Nguyên nằm Tông Nguyên trường trong động Tông bên quen quét vậy vậy Tứ Tứ một mắt, đạm sự vào có có có cước bộ bước vệ đám mờ mà bộ tứ đình tông tông chủ vội vàng mở miệng giữ lại thiên vệ trường ca ngoảnh mặt là m ngơ c ấ p bộ không ngừng đi thẳng về phía trước tứ đình tông tông chủ n là người c ấ p bộ bước ra thân ảnh l ó ạ i lên cấp tốc chắn thiên vệ trường ca bốn người trước mặt nô、no. thiên vệ trường ca dừng bước lại nhẹ lay động bạch ngọc phiến nhìn xem tứ đình tông tông chủ các hạ có gì chỉ giáo sao tứ đình tông đám người nao h n h a o nhìn về phía thiên vệ trường ca bốn người cùng tứ đình tông tông chủ diễn phần mình trên mặt càng nhiều là tò mò cùng không hiểu không dám tứ đình tông tông chủ vội vàng ô quyền có chút chần chờ nhìn lên trợi vệ trường ca các hạ chính là vị kia trong tin đồn thiên mệnh công tử tứ đình tông tông chủ sắc h đ ạ mặt biến có n g u y ệ n không ngừng có chút kinh nghi theo ánh mắt rơi vào bạch linh phượng trên thân hơi nghi hoặc một chút tên này thần bí trên người cô nương khí tức tựa hồ không có phía trước như vậy làm cho người cảm thấy kiềm chế sáu Chân c h m tứ đình tông, tông tông chủ kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca lại nhìn một chút bạch lính phượng tiểu nương tử thiên mệnh công tử vị cô nương này là của người thê tử tứ đình tông đám người nao nhao kinh nghi lên bạch lính phượng thân phận triệu lỗi bọn người có chút mở mịt nhìn xem bạch l i n h phượng t ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp t h i ê năm trăm linh sáu thứ năm trăm linh sáu chương xoay chuyển trời đất long thành năm trăm linh năm trở về thiên long thành cảm nhận được thiên vệ trường ca tản ra khí thức bốn đình tông đám người không hiểu dùng mình một cái bốn đ ỉ n h tông tông chủ vội vàng mở miệng thiên mệnh công tử trớn lên hiệu lầm lão phu cũng không áp y đã các ngươi không muốn tiết lộ thêm lão phu cũng không hỏi nhiều bất quá sáu thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên đều là không kiên n h ậ n c h i s ắ c tuy nhiên làm sao có chuyện liền m a u nói bốn đ ỉ n h tông tông chủ c h â m chức phúc chốc chậm rãi mở miệng trước đây có một không biết lai lịch siêu cấp tông môn t r ư ở n g lão đến đây yêu cầu chúng ta bốn đ ỉ n h tông đóng lại linh nguyên bí cảnh cửa vào tiếp đó lại có một cái thiên diễn tông trưởng lao đến đây nói muốn mượn linh nguyên bí cảnh cửa vào dùng một chút lão phu vốn là cho là sáu hơi nhìn bạch linh phượng nhấc mắt tưởng rằng cùng vị này thần bí cô nương có liên quan bây giờ mỗi ngày mệnh công tử ngươi cũng chúng ta bốn đ ỉ n h tông linh nguyên bí cảnh đi ra cho nên hoài nghi đây có phải hay không cùng thiên mệnh công tử ngươi có liên quan a thiên vệ trường ca hơi có vẻ kinh ngạc cùng nghĩ hoặc vậy mà loại chuyện này thiên diễn tông trưởng lão liêu huyên giữ công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nghi ngờ nhìn nhau một cái thiên vệ trường ca nhàn n h ạ t gật đầu ngữ khí hòa hoa n chút t ố t bản công tử biết được còn có chuyện gì sao bản công tử còn phải gấp rút lên đường không bốn đình tông tông chủ lắc đầu lui qua một bên thiên mệnh công tử sáu chờ thiên vệ trường ca bốn người rời đi sau đó bốn đ ỉ n h tông đại trưởng lao tiến về phía trước một bước lông mày cao chặt tông chủ chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này thiên mệnh công tử làm sao sẽ chạy đến chúng ta bốn đình tông tới hắn thật cùng chúng ta bốn đình tông vị kia sáu vị kia thần bí cô nương tiến tới với nhau sao vị kia thần bí cô nương sẽ không theo thiên mệnh công tử trở về bọn hắn tông môn đi thôi bốn đ ỉ n h tông tông chủ cao mày hơi lắc đầu bản tông chủ làm sao biết hiểu cái này thiên mệnh công tử căn bản vốn không nguyện ý tiết lộ thêm bất quá sáu bất kể như thế nào ít nhất chúng ta cũng có thể xác nhận một chuyện vị kia thần bí cô nương đúng là vì chúng ta thu hồi linh nguyên mà lại là như thế phân lượng tăng thêm thiên mệnh công tử lời mới rồi trên cơ bản có thể chắc chắn nàng là chúng ta trong tông môn đệ thứ sáu coi như nàng thật sự đi theo thiên mệnh công tử đối với chúng ta bốn đ ỉ n h tông cũng chưa hẳn là chuyện xấu ít nhất nàng hẳn là còn có thể trông nom chúng ta bốn đ ỉ n h tông a hơn nữa thiên mệnh công tử theo nàng chúng ta bốn đ ỉ n h tông xuất hiện cũng nói thiên mệnh công tử đối với nàng xem trọng trình độ theo khé thở dài một tiếng bất kể như thế nào như thế tình trạng đối với chúng ta bốn đ ỉ n h tông hẳn là đều không phải là chuyện xấu a sáu bốn đ ỉ n h tông đám người không khỏi sắc mặt phức tạp Tốt. bốn đ ỉ n h tông tông chủ lắc đầu n ắ m chặt trong tay chứa linh nguyên cái túi không nên suy nghĩ quá nhiều các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng hảo tu luyện a mấy vị trường lao sáu theo bản tông chủ thương nghị một chút xem cái này linh nguyên nên phân phối như thế nào để đặt ra sáu sáu một bên khác theo bạch linh phượng nhắc nhở thiên vệ trường ca mấy người nhanh chóng rời đi bốn đình tông ân sáu liêu huyên hơi mở rộng nguyện chuyển thân thể mềm mại phát họa ra hoàn mỹ đường cong chúng ta cuối cùng tự do sáu thiên vệ trường ca chậm rãi nhìn lên bầu trời nhẹ nhàng thở một hơi nên trở về thiên long thành sáu ân liêu huyên chán nhẹ nhàng điểm một cái tiểu nhan nổi lên một tia ý mừng chúng ta về nhà thiên vệ trường ca cười một tiếng về nhà đi theo mấy người hướng về thiên long thành cấp tốc chạy về sáu thời gian dần dần trôi qua ân sáu long nguyệt nhi nhét đôi môi mềm mại nhẹ nhàng lên tiếng mặt máy bên trên là vùng chi không tiêu tan lũ bờn ai sáu đáy vừa quyển đàn nhẹ nhàng thở dài một cái trên ngọc dung cũng không khỏi nổi lên thần sắt lo lắng nghĩ không i a sẽ phát sinh loại chuyện này sáu long nguyệt nhi tay ngọc nhẹ nhàng n u ố t ve trước mặt tiên diễm đói hoa bây giờ sáu linh vượng tỉ tỉ cũng không trở về sáu cũng không biết nàng đến tột cùng đi nơi nào sáu đáy v ừ c quyển đàn đôi m ô i nhẹ nhàng một t r ư ờ n g muốn nói lại thôi nhọ vụn tiếng bước chân văng lên long nguyệt nhi thị nữ tiểu thúy nhẹ nhàng đến có chút ngạc nhiên không người khen nói trở về công chúa đ i ệ n hạ linh vượng cô nương đã trở về long nguyệt nhi cùng đáy v ừ c quyển đàn nhao nhao khẽ giật mình long nguyệt nhi đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên mặt mày lộ ra ý mừng nhìn về phía tiểu thúy linh vượng tỉ tỉ đã trở về nàng ở nơi nào t i một h bên h rõng đáp là i Linh n h ư ợ cải nương ờ trang đại sảnh t qua tất cả mang theo mịch lý che đậy thân phận thiên vệ trường ca ba người toàn bộ trong đại sảnh chỉ có bốn người tiếng bước chân rồn rập vang lên long nguyệt nhi cấp tốc đến phía sau là theo mà đến đáy vừa quyền đàn nhìn thấy trong đại sảnh dáng người hiệu điệu long nguyệt nhi không tự chủ được liền nào h tới ô m chặt bạch linh p h ư ợ n g tinh t ê eo thon tiểu nhan dán chặt bạch linh p h ư ợ n g tú nơi cổ linh p h ư ợ n g tỷ tỷ ngươi có thể tính đã trở về thực sự là mong nhớ chết bản cung mang theo mịch ly thiên vệ trường ca ba người hơi giật giật đ ấ y vừa q u ẹ ể n cầm mỹ con mắt rơi vào thiên vệ trường ca ba người trên thân có chút hiếu kỳ hơi nghi hoặc một chút tựa hồ có chút quen thuộc bạch linh p h ư ợ n g ngọc dung cười yếu ớ t ô n nhẹ lấy long nguyệt nhi linh vượng cũng mong nhớ công chúa điện hạ ngươi a long nguyệt nhi hơi bưng lỏng ra bạch linh vượng đôi mắt đẹp có chút không vui nhìn xem b n g ư ơ i tại sao có thể trễ như vậy mới trở về xin lỗi bạch linh vượng ngọc nhan bên trên lộ ra một tia bất đắc dị ý cười linh vượng cũng nghĩ sớm đi trở về nhưng có một số việc không phải là linh vượng có thể k h ô n g chế khó tránh khỏi có chút trì hoãn Thuất Nguyệt ớt hít một tiếng, biết, linh tỉ tỉ mắt ớt, tay Nhi hiểu không phải định Linh Phượng Chỉ là 6. Không chờ nói xong. Bạch Linh Phượng、ngọc、Nhan vẫn là đẹp cười yếu tay ngọc nhẹ nhàng yếu cung quái yếu A6. Long là là xong. bản cũng cũng ngươi. nói Ngọc vẫn ngọc cười có ý đẹp đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thiên vệ trường ca ba người bọn họ là ai linh vượng tỷ tỷ ngươi ở đây bên ngoài còn quen biết có bằng hữu sao bạch linh vượng ngọc nhan bên trên vẫn là nhàn nhạt ý cười đôi mắt đẹp nhìn xem long nguyệt nhi cũng không đáp lại long nguyệt nhi còn đang nghi hoặc thiên vệ trường ca cước bộ theo bước ra dễ dàng k ề long nguyệt nhi đại thủ cấp tốc bao quát đem long nguyệt nhi non mềm thân thể mềm mại ôm cái đầy coi lòng bất ngờ không kịp đề phòng long nguyệt nhi không khỏi đôi mắt đẹp kinh ngạc mỡ to ngươi năm trăm linh bảy thứ năm trăm linh bảy chương xa cách từ lâu gặp lại năm l i sáu xa cách từ lâu gặp lại đ ấ y vượt biển đáng tuyết trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc muốn ra tay long nguyệt nhi phấn trên mặt cấp tốc xương lạnh đầy khẽ nhà lạnh vương sắc ý tràn ngập lớn mật cùn g đồ dám kinh bạc bản cung cho bản cung chết mềm mại trên thân thể mềm mại linh khí kịch liệt dâng lên thật yêu công chúa điện hạ sáu thanh â m khàn khàn v a n g lên mịch li che lấp lại thiên vệ trưởng ca tinh mô nhìn chăm chú long nguyệt nhi như ngọc tiểu nhan cảm thụ được hắn rán trạch u y ể n mềm mại thân thể mềm mại giọng mang ngả lớn tà mị xa cách từ l chính là ban thưởng bản phu quân tội chết sao long nguyệt nhi thân thể mềm mại cứng đờ, linh khí cấp tốc đình trệ khó có thể tin khẽ run mở miệng người sáu xú ra hỏa tay ngọc cấp tốc s ố c lên thiên vệ trường ca mang mịt ly đã lâu tuấn cho vào con mắt không khỏi thất thần mì non thật là người sáu đ ấ y vừa quyển cầm mỹ con mắt nhẹ nhàng ngáy mắt trên ngọc rung lộ ra kinh ngạc cùng vẻ vui thích là thiên mệnh công tử sáu một bên liễu huyên giữ công tôn tử tiên n h o n h o vén lên m ị ly hiện ra như ngọc kiểu nhan n ư ờ i yếu ớt chừa yên long nguyệt nhi đôi mắt đẹp cấp tốc phím hồng vánh ngọc lộ danh trọng miệ thơm khẽ mở không đợi long nguyệt nhi lời nói bên trong ngữ nói ra thiên vệ trường ca phong bế hắn kiểu nội đôi môi long nguyệt nhi thân thể mềm mại cứng nở theo thâm tình đáp lại sáu liêu huyên chúng nữ xinh đẹp cho hưởng đỏ nhìn hai người rất lâu dần dần thiên vệ trường ca bông ra hô hấp có chút thỉnh thoảng má ngọc xấu hổ long nguyệt nhi nhẹ nhàng nở nụ cười thân yêu công chúa điện hạ gần đây được không nhưng có nghĩ bản phu quân long nguyệt nhi nhẹ nhàng liếc qua c h á n má phấn vẫn như cũ hưởng đỏ ừ bản cung là không thể nào sẽ nhớ ngươi không quan hệ thiên vệ trường ca cười khẽ ôm nhẹ lấy long nguyệt nhi đường vòng cung n u mỹ mềm mại eo thon bản công tử nghĩ ngươi là rồi long nguyệt nhi ma phấn kiểu diễn bất át khẽ hư một tiếng thực sự là không biết xấu hổ thiên vệ trường ca mỉm cười nhìn xem long nguyệt nhi kiểu nhan long nguyệt nhi mặt mày bên trên t r ă n đầy ý xấu hổ có chút chịu không nổi thiên vệ trường ca ánh mắt đôi mắt đẹp nhẹ nhàng c h ớ p chớp đúng xú ra hỏa ngươi lại như thế nào đi ra ngoài như thế nào đi ra ngoài thiên vệ trường ca giật mình có chút b u ồ n c ư ờ i bản công tử muốn đi ra liền có thể đi ra ai chẳng lẽ bên trong cánh cửa sẽ giam giữ bản công tử không thành ích long nguyệt nhi đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc không phải nói kia cái gì linh nguyên bí cành cửa vào một khi đóng lại liền không cách nào ra sao linh nguyên bí cảnh thiên vệ trường ca sững sờ nhìn xem long nguyệt nhi mỹ mắt k h ẽ nhúc nhích lấy n g ư ơ i sáu công chúa điện hạ ngươi là như thế nào biết được bản phu quân tiến vào l i ê u linh nguyên bí cảnh một bên bạch linh phượng tam nữ nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc liêu huyên đôi mắt đẹp nhẹ nháy đúng thế sáu công chúa điện hạ làm sao biết chúng ta tiến l i ê u linh nguyên bí cảnh long nguyệt nhi đôi mắt đẹp c h ớ p chớp nhìn một chút một bên đ ấ y vừa gần đàn theo nhìn lên t r ờ i vệ trường ca xú gia hỏa là ngươi tông môn tới một người nói cho bản cung thiên vệ trường ca là người bản phu quân tông môn tới một người liễu huyên giữ công tôn tử tiên không khỏi đôi mắt đẹp nhìn nhau. đều là v A năm g h hoặc. i đ ú long nguyệt nhi mấp máy đôi môi nhẹ nhàng lên tiếng t kinh ố t a sáu đáy vượt huyện cầm mỹ con mắt kinh ngạc đánh giá bạch linh phượng cái này linh phượng nha đầu cũng tiến vào liễu linh nguyên bí cảnh chẳng lẽ nàng cũng là đến từ siêu cấp tông môn hay là sáu đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên vệ trường ca theo hắn tiến vào linh nguyên bí cảnh thiên vệ trường ca ngây người phúc chốc trong lòng ẩ n ẩ n có thứ gì dự cảm nhìn xem long nguyệt nhi một đôi mắt đẹp công chúa điện hạ cho bản phu quân nói rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rốt cuộc là ai báo cho ngươi ạch sáu long nguyệt nhi m ấ p máy đôi môi chân mày c a o lại người k i a tự xưng là x ú gia hỏa ngươi tông môn đường bộ sư h u n h hắn nói linh nguyên bí cảnh cửa vào bị sớm đóng lại ngươi bị vây ở liễu linh nguyên trong bí cảnh cho nên đặc biệt đến đây nơi đây báo cho chúng ta đồng thời hy vọng xú gia hỏa ngươi sẽ có những biện pháp khác rời đi linh nguyên bí cảnh cho nên ở chỗ này chờ hy vọng có thể có nhất tuyến cơ hội đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt t ố t thú như vậy gia hỏa ngươi nói một chút ngươi là như thế nào từ linh nguyên trong bí cảnh đi ra ngoài à? thiên vệ trường ca cũng không đáp lại long nguyệt nhi có chút xứng sờ nhìn xem long nguyệt nhi một đôi mắt đẹp nhớ tới phía trước rời đi bốn đ ỉ n h tông lúc bốn đ ỉ n h tông tông chủ đã nói tuấn cho phía trên biến sắc huyễn không chắc bạch linh p ư ợ n g tam nữ đều là xứng sờ ngạc nhiên cũng đồng thời nhớ tới phía trước bốn đình tông tông chủ đã nói ẩn ẩn cảm thấy sự tỉnh có chút không đúng liêu huyên lông mày khẽ nhữ lại chúng ta tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào bị q u a n bế chúng ta trực tiếp từ bốn đ ỉ n h tông đi ra đều không biết đâu sáu chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhẹ nháy tựa hồ cũng cảm thấy có cái gì không đúng nhẹ g i ọ n g thì t h ầ m xú ra hòa sáu thế nào thiên vệ trường ca dần dần lấy lại tinh thần tinh mô hiếp lại đường một bây giờ tại ở đây long nguyệt nhi chán nhẹ nhàng điểm một cái ân ta cho hắn tại phủ nguyên soái an bài chỗ ở hào sáu thiên vệ trường ca khẽ gật đầu nhàn nhạt một tiếng lập tức nhường hắn tới gặp bản công tử a năm l o n g nguyệt nhi đôi mắt đẹp m ấ y mắt khẽ lên tiếng một lát sau đường m ụ c bước nhanh đi tới trong đại s ả n h nhìn xem bên trong đại s ả n h thiên vệ trường ca đám người đường m ụ c hai mắt mở to một mặt kinh ngạc cùng kích động bước nhanh về phía trước tiểu sư đệ ngươi vậy mà thật sự từ linh nguyên bí cảnh đi ra thiên vệ trường ca nhàn nhạt nhìn xem đường m ụ c một tay chậm rãi rối ra đường m ụ c sư huynh ngồi ách sáu đường m ụ c mật người cấp tốc ngồi xuống thiên vệ trường ca nhạc thanh khai khẩu nói đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này sáu đường một không khỏi nhìn một chút lòng nguyệt nhi cùng đáy v ư ợ quyền đàn bạch linh vượng có chút chần、chờ. thiên vệ trường ca khoát tay áo cũng là bản công tử nhân không cần cố kỵ a năm đ ư ờ n g mục xứng sở gật đầu ánh mắt nhất là cổ quái nhìn đáy vượt quyển đàn một mắt đáy vượt quyển đàn tựa hồ phát d ắ c đường mục trong ánh mắt hàng nghĩa t i ê u nha n đường đỏ nhìn trời một chút vệ trường ca m ấ p máy đôi môi cũng không nhiều dặn dại đ ư ờ n g mục nhìn lên trời vệ trường ca chậm rãi mở miệng chuyện này đại khái như thế chính là chúng ta thiên diễn tông chúng đệ tử mang theo tiểu sư đệ ngươi lấy được linh nguyên từ linh nguyên bí cảnh sau khi trở về nam viễn tông tông chủ cùng đại trưởng lao đến đây l ư n g sư vấn tội bất mãn tiểu sư đệ ngươi ở đây linh nguyên trong bí cảnh cách làm t ông chủ cùng một tất cả trưởng lão đều ở đây cùng năm n u y ễ n tông tông chủ bọn h ắ n thương lượng trùng hợp tại nơi một đoạn thời gian chúng ta trong tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào lọt vào một cái linh mạch cảnh cường giả công kích bị cưỡng ép đóng lại nam h u y ế n tông thiên vệ trường ca tinh mâu nguy hiểm nhữ lại đường mục sư minh ý của ngươi là năm n u y ễ n tông muốn đối phó bản công tử đem chúng ta tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào đóng lại năm trăm linh tám thứ năm trăm linh tám chương bất chi bất giác năm lẻ bảy bất chi bất giác l i ê u huyên giữ công tôn tử tiên ngọc dung nhau nhau trầm xuống đôi bàn tay trắng như phần năm chặt đường mục nhữ mày lắc đầu ta cũng không dám quá chắc chắn nhưng hẳ bởi vì mới đầu ta cùng với tông chủ bọn hắn cũng là hoài nghi là năm huyễn tông làm nhưng lúc đó năm huyễn tông tông chủ cùng đại trưởng lão đều có đệ tử trong môn phái có thể chứng minh cũng không phải là bọn hắn làm sáu nô、no. thiên vệ trường ca n g à người n có chút kinh ngạc không phải năm huyễn tông làm đường m ộ t lắc đầu tóm lại ta cũng không tin tưởng chỉ là nếu dựa theo ngay lúc đó tình trạng tới nói vô cùng có khả năng không phải năm huyễn tông làm phải không thiên vệ trường ca ánh mắt lấp lóe không ngừng hồi tưởng đến bốn đ ỉ n h tông tông chủ đã nói không biết lai lịch siêu cấp tông môn trường lão yêu cầu đóng lại linh nguyên bí cảnh cửa vào thiên diễn tông trưởng lao đến đây muốn mượn linh nguyên bí cảnh cửa vào dùng một chút sáu liêu huyên lông mày nhẹ trao lại không phải năm huyên tông còn có thể là ai cái này sáu đường mục trần trờ có chút không quá nguyện ý mở miệng cũng có khả năng là chúng ta thiên diễn tông nội bộ người sáu liêu huyên mặt mày biến sắc đ ỗ n g nhiên nhớ tới c h ú t lại còn phong trước đây cử động kinh nghi mở miệng chúng ta thiên diễn tông nội bộ người chẳng lẽ là c h ú t hệ một mạch công tôn tử tiên h lông mày khẽ nhữ lại mặt mày hơi hơi kéo căng công tử tông môn này thực sự là quá loại sáu chính mình bên trong cánh cửa người đều không biết là địch hay bạn sáu bạch linh p ư ợ n g tam nữ nhìn nhau một cái hơi nghi hoặc một chút có chút tìm tòi nghiên cứu chi sắc đều là trầm mặc đường mục c h ầ m rãi lắc đầu ta cũng không tin tưởng là cái nào một mạch dù sao những thứ này đều chỉ là hoài nghi không có cái gì hết sức rõ ràng chỉ hướng sáu thiên vệ trường ca nhàn nhạt nhìn xem đường mục không nói trước cái này đường mục sư huynh nói cho b ạ n công tử bây giờ trong tông môn đến tột u cùng là gì tình huống nô sáu đường mục nhữ mày hơi châm trước hẳn là đều ở đây vì tiểu sư đệ chuyện của ngươi lo lắng lấy a tông chủ vì đem tiểu sư đệ ngươi từ linh nguyên trong bí cảnh mang về phái ra mấy vị trưởng lão đi tới các đại môn phái nhỏ muốn mượn bọn hắn tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào đem tiểu sư đệ ngươi mang về bất quá sáu không nghĩ tới là tất cả đại tiểu tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào đều bị đóng lại chỉ có thể cùng những cái kia siêu cấp tông môn khiếu lại nhưng những cái kia siêu cấp tông môn sáu càng không thể tương trợ a sáu bất đắc dĩ lắc đầu tông chủ cũng là thúc thủ vô sách không biện pháp phía dưới tông chủ chỉ có thể mong đợi tại tiểu sư đệ ngươi sớm đã từ những tông môn khác linh nguyên bí cảnh cửa vào đi ra là lấy để cho ta đến đây nơi lấy chờ chỉ mong có như vậy một tia hy vọng có thể đợi đến tiểu sư đệ ngươi trở về không môn sáu tiểu sư đệ ngươi thật vẫn đi ra sáu a năm thiên vệ trường ca khẽ gật đầu một ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy năm tay thì ra là thế sao sáu tất cả đại tiểu tông môn linh nguyên bí c ả n h cửa vào đều bị đóng lại sáu trong lòng không hiểu dâng lên một luồng hơi lạnh có chút nghĩ mà sợ nhìn một chút một bên bạch linh phượng theo lý thuyết bất chi bất giác sáu bốn đ ỉ n h tông ngược lại là đã cứu chúng ta một lần liêu huyên giữ công tôn tử tiên tựa hồ cũng là nghĩ đến rồi cái gì có chút tâm quý hơi vớt như vậy sáu đường mục trần trờ nhìn lên trời vệ trường ca tiểu sư đệ ngươi rốt cuộc l ạ như thế nào đi ra ngoài tại các tông môn linh nguyên bí cảnh cửa vào đóng lại phía trước liền đã ra sao thiên vệ trường ca hơi quét đường một, một mắt m không kém bao nhiêu đâu a năm đường một gật đầu một cái nguyên lai thực sự là như thế sáu như vậy sáu trần c h ờ nhìn lên trời vệ trường ca nghe nói tiểu sư đệ ngươi cùng linh nguyên trong bí cảnh xuất hiện một cái thực lực cường hãn thần bí cô nương đi một đạo chẳng lẽ là theo nàng tông môn đi ra ngoài liêu huyên giữ công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhao nhao khẽ giật mình a thiên vệ trường ca cờ nhạt gật đầu một cái không tệ a đường một gật đầu nhìn lên trời vệ trường ca sắc cái tia sáu không biết sáu thiên vệ trường ca khoát tay áo tiếp xuống đường mộc sư minh ngươi cũng không cần hỏi nhiều ách sáu đường mộc hơi khẽ giật mình gật đầu một cái thuốc a sáu bất quá có một số việc ta cần cùng tiểu sư đệ ngươi nói tin tưởng nô thiên vệ trường ca nghi hoặc mời nói đường mộc một mặt vẻ trịnh trọng vị kia thần bí cô nương đắc tội các đại siêu cấp tông môn tiểu sư đệ ngươi cùng nàng liên hệ quan hệ sợ rằng sẽ rước lấy không nhỏ phiến p h ứ c không nói xa l â n cận chỗ tới nói nam v i ễ n tông đến đây chúng ta thiên diễn tông đã là lưỡi mâu trực chỉ vị kia thần bí cô nương tiểu sư đệ ngươi nếu là trở lại tô n g môn khó tránh khỏi phiền phức tới cửa ừ thiên vệ trường ca cười lạnh tìm bản công tử tiểu nương tử phiền phức bọn họ là tìm c h ế t ta á c h đ ư ờ n g mục xứng sở trong lòng thầm đủ tiểu sư đệ tính cách thật đúng là khoa trương n à n g ngược sáu thiên ố t t vệ trường ca nhẹ nhàng g õ một chút bị tâm đ ư ờ n g mục sư m i n h còn có lời gì muốn nói sao a năm đ ư ờ n g mục vội vàng mở miệng không biết tiểu sư đệ ngươi kế tiếp là tính toán gì chuẩn bị lúc nào trở về tô môn vấn đề này sáu thiên vệ trường ca hơi trầm âm đường mục sư huynh ngươi trước đem bản công tử trở về tin tức báo cho tông chủ a đến nỗi bản công tử lúc nào trở về trễ chút sẽ nói cho ngươi biết đường mục k h ẽ gật đầu tốt a đúng t i ể u sư đệ ngươi trở về sự tỉnh có bao nhiêu người biết được vì lý do an toàn tận lực không muốn chuyển đi ngươi tốt nhất mau chóng trở về tông môn a nên biết được sáu bây giờ sợ là có ai không thiếu siêu cấp tông môn đối với ngươi cùng vị kia thần bí cô đương lòng mang ác ý sáu ừ thiên vệ trường ca nhàn nhạt, nhạt một tiếng tầng này không cần nhiều lời đường mục sư h u n h nhiều lời bản công tử tự nhiên là biết được đúng tử tuyết cùng cha tại trong môn như thế nào liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao nhìn về phía đường mục trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lo lắng bọn hắn sáu đường mục hơi trong trước bọn hắn tại trong môn có tông chủ â m thầm coi chừng lấy tự nhiên là không chuyện gì chủ yếu vẫn là lo lắng tiểu sư đ ệ an nguy của người a sáu như thế liền tốt thiên vệ trường ca gật đầu một cái tùy ý nhìn đường mục một, một mắt đường mục sư m i n h nếu không có việc khác ngươi liền ở nơi này tiên h long thành đi một chút dạo chơi dạo chơi a đường mục một, một người biết được thiên vệ trường ca là hạ lệnh chụ khách nhìn bạch linh phượng chúng nữ một mắt đứng dậy thi cái lễ cái kia đường mục cáo lùi trước thỉnh t h i ê n trường Đường vệ một tay mở ra. Đường một ra. ca cấp tốc mở q u a y n gia ư ờ rời đi, t sáu liêu huyên tay ngọc đệ nhẹ tại nở nang vú phía trước mặt mày lo nghĩ chúng ta làm sao bây giờ a nghe ngơi cái tia đường mộc sư huynh nói tình cảnh của chúng ta bây giờ tựa hồ rất không ổn a sáu l o năm trăm linh chín thứ năm trăm linh chín chương nơi đây trận nhãn năm t r ă linh tám nơi đây trận nhãn thiên vệ trường ca cũng không đáp lại bạch linh phượng đạm nhiên nhìn xem long nguyện nhi thật yêu công chúa điện hạ bản công tử trước khi rời đi giao phó ngươi sự tỉnh đều làm xong long nguyệt nhi giật mình đôi mắt đẹp nháy mắt có chút chần trở x ú gia hỏa ngươi là chỉ sáu nhường bản cung tìm chiêu thừa tướng tiếp quản chức ngươi phân phó chuyện của hắn sao ân thiên vệ trường ca khẽ gật đầu chiêu thừa tướng đều hoàn thành sao a năm long nguyệt nhi đôi môi nhẹ nhàng hơi h á ra đôi mắt đẹp nhìn một chút một bên bạch linh phượng chủ yếu là chỉ x ú gia hỏa ngươi bảy cái kia sáu hẳn là trận pháp bố trí a thiên vệ trường ca theo long nguyệt nhi ánh mắt nhìn bạch linh p ư ợ n g nhắc mắt tuấn giật khỏe miệm vung lên một nụ cười là thân yêu công chúa điện hạ quả nhiên là tốt kiến thức c h hoàn hoàn vậy là tốt r n pháp kia, rồi thiên vệ trường ca gật đầu một cái nhìn xem long nguyệt nhi tiểu nhan một tay rôi ra quyển trục kia đâu bây giờ hẳn là tại công chúa điện hạ trong tay người a long nguyệt nhi một đôi thu thủy đôi mắt đẹp lường liếc thiên vệ trường ca đưa ra đại thủ nhẹ liếc nhìn thiên vệ trường ca như thế nào còn muốn trở về quần y trục kia lưu lại bản cung ở đây không được sao thiên vệ trường ca cười liêu tiếu thật yêu công chúa điện hạ ngươi lại xem không hiểu giữ lại làm cái gì long nguyệt nhi đôi mắt đẹp chừng một cái ai nói bản cung xem không hiểu bản cung đều nhanh sẽ dùng ngươi cái kia phá trật pháp h ừ a thiên vệ trường ca mày kiếm v ậ y một cái như vậy sao thật yêu công chúa điện hạ sẽ dùng lấy trước cho bản công tử a bản công tử chỉ là muốn một lần nữa nhìn một chút như công chúa điện hạ ngươi muốn lời nói có thể cho ngươi vậy là tốt rồi long nguyệt nhi chán hải lòng điểm một chút sau một lát long nguyệt nhi đem q u y ể n trục lấy ra giao cho thiên vệ trường ca trong tay thiên vệ trường ca bày ra q u y ể n trục tùy ý quan sát phút chốc khỏe miệng d ư n g lên theo đem q u y ể n trục thu v ề đưa lại long nguyệt nhi trước mặt t ố t t ố t long nguyệt nhi giật mình đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt l ă n g l ă n g tiếp nhận quyền trục thiên vệ trường ca quay người lại cất bước mà đi á c h long nguyệt nhi đôi mắt đẹp ngạc nhiên xú ra hỏa người đã đi đâu cùng bạch linh phượng chúng nữ nhìn nhau một cái vội vàng đi theo thiên vệ trường ca không trả lời sắc mặt đam nhiên tại chúng nữ đi theo từng bước một đi tới trong phủ nguyên soái một tính lặng rộng rãi trong tiểu viện trong tiểu viện m ộ ư ơ i hai khối tính chất đặc thù phát ra yếu ớt linh lực ba động cự thạch có thứ tự tương ứng phân bố mỗi một khối trên đá lớn cùng bốn phía mặt đất ở giữa đều có phức tạp quy luật khắc văn tương liên lấy nơi này sáu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp x ư n g sở nhìn xung quanh tiểu viện nghi hoặc mở miệng đây không phải là trong quần chủ ký hiệu trận pháp trong đó một cái khắc điểm sao nơi này m ộ ư ơ i hai khối ẩn linh cự thạch đều là thượng hạng phẩm chất nếu là dùng để bố trí cố linh trận hiệu quả có thể xưng hòa mỹ xú g i a hỏa người biến thành dạng này vậy mà không biết làm ra hiệu quả gì sáu a thiên vệ trường ca cờ nhạt nhìn một chút long nguyệt nhi, thân yêu công chúa đ ngươi không phải nói nhanh sẽ dùng cái này phá trận p h á p sao không biết đây là dùng làm gì ách sáu long nguyệt nhi mặt mày nổi lên một tia đỏ bừng đôi môi hết lên hừ bản cung không phải liền là còn kém một chút xíu đi qua một thời gian ngắn nữa tất nhiên có thể sử dụng trận p h á p này tự nhiên cũng sẽ biết được ở đây làm cái gì liêu huyên giữ công tôn tử tiên không khỏi k h ẽ c h e đôi môi cười thầm a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười thật yêu công chúa điện hạ ngươi thật đúng là chết vì sĩ diện a ngươi long nguyệt nhi trên ngọc dung đều là khâm phục ngươi cái này xú ra hỏa mới chết vì sĩ diện bản cung cùng linh phượng tỷ tỷ suy nghĩ đã lâu sớm đã đem ngươi cái này phá trận pháp nghiên cứu thất thất bát bát chỉ thiếu chút nữa thời gian thôi đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh bạch linh phượng linh phượng tỷ tỷ có phải hay không ách sáu bạch linh phượng hơi s ữ n g sở đôi mắt sáng nhẹ nháy tỷ tỷ nói qua sáu trận p h á p này chỉ kém trận nhãn vị trí không thể xác định đem trận n h ã n nắm giữ l i ề n có thể khởi động trận p h á p sáu a thiên vệ trường ca đạm nhiên nhìn hướng bạch linh phượng t i ể u nơ bỉ liêu huyên g ữ công tôn tử tiên đều là đôi mắt đẹp lộ ra hiếu kỷ cùng vẻ kinh ngạc nhìn hướng bạch linh phượng Nô Bạch l ân h h p ư sáu thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên lộ ra nghiền ngẫm ý cười nhìn từ trên xuống dưới bạch linh phượng thức tha dáng người có thể nói ra lần này nói bản phu quân tin tưởng tiểu nương từ các ngươi chính xác bao nhiêu nộ ra được một chút trận này nguyên lý không tệ không tệ bạch linh vượng trong mắt sáng giật mình n u hòa đáp lại đa tạ phu quân tán thưởng tất nhiên phu quân trở về vạn mong phu quân có thể tại trận phát một đường chỉ điểm một hai trong lòng suy nghĩ nghe phu quân chi ý tựa hồ ám chỉ ta cùng với tỷ tỷ chỉ là nắm giữ trận này ra lông long nguyệt nhi đôi môi p h ẩ y nhẹ x ú ra hỏa liền sẽ thối khoe khoang a thiên vệ trường ca cười nhạt một tiếng không tiếp tục để ý bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi cất bước đi tới một mươi hai khối l ẩ n linh cự thạch ở giữa tinh tế quan sát lấy quan sát phút chốc khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng ý cười không tệ sáu cũng coi như được là hoàn mỹ hoàn thành bố trí long nguyệt nhi mỹ mâu chuyển một vòng được rồi xú ra hỏa b ấ t ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí nhanh chóng lộ ra bản lãnh của ngươi n h ư n g bản cung kiến thức một chút ngươi cái này làm cho thần thần bí bí phá trận pháp đến cùng có gì đặc biệt hơn người thiên vệ trường ca buồn cười nhìn về phía long nguyệt nhi tiểu tiếu ngọc dung liền sợ công chúa điện hạ ngươi tài nghệ này không cách nào lĩnh hội bản công tử trận pháp này hảo diệu a bản công tử khoe khoang cũng là bạch hiền bày ngươi long nguyệt nhi đôi mắt đẹp trừng trừng trên ngọc dung thợ phi phi ngươi cái này xú ra hỏa ít tại cái này xem thường người không phải là một phá phòng ngự trận pháp sao chỉ cần khởi động bản cung tự nhiên có thể biết được phẩm cấp của nó À, phải không thiên vệ trường ca nghiền ngẫm đánh giá long nguyệt nhi huyện chuyển thân thể mềm mại nếu là thân yêu công chúa điện hạ ngươi không cách nào đoán được đâu cần phải đánh cược một keo ách sáu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp k h ẽ giật mình theo cảm nhận được thiên vệ trường ca ánh mắt không có hào ý không khỏi thân thể mềm mại nóng lên ngọc dung cấp tốc nhiễm lên đỏ tươi ngươi tên lưu manh n à y sáu một đôi tay ngọc một vòng đẹp h o n g đôi mắt đẹp chừng một cái hử mắt chó nhìn loạn cái gì nhịn phán đoán không ra liền phán đoán không ra bản cung dựa vào cái gì đánh cược với ngươi a i sáu thiên vệ trường ca bất đắc dĩ nhùn nhún thật là không có ý tứ theo nhạc thanh khai khẩu đều đi xa một điểm bản công tử muốn khởi động trận pháp bạch linh phượng đôi mắt sáng xứng sở khởi động trận pháp phu quân ý tứ chẳng lẽ nơi đây chính là trận nhãn không tệ thiên vệ trường ca khỏe miệng dâng lên nơi đây chính là trận nhãn chỗ năm trăm mười thứ năm trăm mười chương hoàn thành trận pháp năm lẻ chín hoàn thành trận pháp bạch linh phượng mặt mày kinh ngạc có chút không dám tin nhìn xung quanh tiểu viện nơi đây chính là trận nhãn tránh ra nhàn nhạt một tiếng thiên vệ trường ca một trưởng nhẹ dơ lên khẽ quát một tiếng linh khí mãnh liệt ngưng tụ vào lòng bàn tay bạch linh vượng chúng nữ trong lòng hơi giật nhao n h a u cấp tốc tối lui trong tiểu viện cấp tốc khí lưu phun trào hội tụ thiên vệ trường ca tuấn phát bay lên quần quận không dứt ngưng tụ vào lòng bàn tay linh khí cấp tốc hóa thành một đạo như ẩn như hiện la bản luồng khí xoáy tàn mát ra từng đợt huyền diệu vật luật bạch linh vượng chúng nữ đều là đôi mắt đẹp m ở to kinh ngạc t o mò nhìn long nguyệt nhi đôi mắt đẹp nhẹ nhàng ngáy mắt xú ra hỏa cái kia kỳ quái linh khí là thế nào làm ra a giống như thật không đơn giản a đáy vừa quyển đàn lông mày nhẹ cho lại trong đôi mắt đẹ c thứ sáu hẳn là bố trí trận pháp kết tấn a bất quá thiên mệnh công tử cái này kết tấn tựa hồ sáu không giống bình thường sáu long nguyệt nhi đôi mắt đẹp kinh ngạc trận pháp kết tấn thiên vệ trường ca tuấn cho bên trên một bộ hết sức chuyên chú cũng không để ý tới bốn phía sự vật trưởng k h á i đ ả o chậm rãi đem la b à n luồng khí x o a y ấn hướng mặt đất tất cả khắc văn cuối cùng ra hội chỗ la b à n luồng khí xoáy khắc sâu vào từng đạo huyền quang cấp tốc theo khắc văn chậm rãi lan tràn ra cả tòa trong tiểu viện khắc văn huyền quang lấp lóe theo m ư ơ i hai khối gẩn lỉnh cự thạch phát ra từng đợt huyền quang một cỗ huyền diệu năng lượng dần dần tràn ngập toàn bộ trong tiểu viện. bạch linh vượng chúng nữ đều là nhìn không c h ư ớ c mắt hết sức chăm chú nhìn xem kiểu nhan bên trên đều là hiếu kỷ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc trong tiểu viện huyền diệu năng lượng dần dần tràn đầy thiên vệ trường ca tinh mâu ngưng lại trong lòng bàn tay la bàn luồng khí xoáy chậm rãi triệt để khắc sâu vào mặt đất nặng thanh khai khẩu càn khôn phong c h ấ n cực theo thiên vệ trường ca thanh â m trầm thấp vang lên ở trên thiên vệ trường ca bốn phía trên mặt đất càn khôn phong c h ấ n bốn chữ lớn dần dần n ư n hiện cuối cùng là dưới lòng bàn tay nổi bật một cái cực chữ hiện ra càn khôn phong trấn cực năm chữ dần dần hiện ra mười hai khối vẩn linh cự thạch dần dần phát sinh biến hóa trong đó tám khối bên trên dần dần diễn sinh ra tám cái huyền quang chữ lớn thôi sinh thương đỗ cảnh chết kinh mở còn lại bốn khối vẩn linh cự thạch cùng trên mặt đất cản khôn p h o n g chấn bốn chữ lẫn nhau đối ứng diễn phần mình hiện ra cản khôn p h o n g chấn bốn chữ thiên vệ trường ca tinh mô nhữ lại phát ra một tiếng quạt lớn chín quyết năm phong hạ linh trận thành bạch linh vượng đôi mắt đẹp khẽ giật mình chín quyết năm phong hạ linh trận thành chẳng lẽ trận pháp này bây giờ chính trực t i ế hoàn thành theo thiên vệ trường ca một tiếng ra ông một thanh em vang lên mười hai khối t h u n linh cự thạch huyền quang đại tác trong tiểu viện một cố mên h mông khí tức cấp tốc hướng toàn bộ thiên long thành khuyết tả lấn ra cái này sáu bạch linh vượng chúng nữ nhao nhao s ư ớ n g sở mên h mông khí tức những nơi đi qua từng cái trận pháp tiết điểm bị phát động hô ứng lẫn nhau toàn bộ thiên long thành cấp tốc phát sinh biến hóa một tòa trận pháp thật to dần dần tạo thành trận pháp linh khí khổng lồ ba động làm cho toàn bộ thiên long thành tao động đám người nhao nhao lâm vào hỗn loạn sáu trong hoàng cung long quan hoàng sắc mặt đại biến một mặt vẻ kinh ngạc chuyện gì xảy ra nay khí tức là chuyện gì xảy ra đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có địch xâm phạm người tới nhanh chóng cho chấm t r a rõ ràng hoàng cung vừa ẩn nơi bí mật một tóc trắng thương thương láo giả chậm rãi mở hai mắt ra có chút kinh ngạc phòng ngự t r ậ t pháp chiếu nguyên tiểu tử bọn hắn lại ở đây tân đế đều thiết hạ kích thước như vậy phòng ngự t r ậ t pháp là thiên mệnh công tử tiểu tử kia tương trợ sao không đến phút chốc long chiếu nguyên hoàng đông quyền mực dập long quản lệnh bốn tên linh mạch cảnh cường giả nhau nhau đi tới đại điện chỗ quan hoàng long chiếu nguyên một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem lấy người cái này thiên long thành bên trong có phòng ngự chật pháp phòng ngự chật pháp Long quan hơn o g nữa h h ì n về p tựa hồ bao trùm cả tòa thiên long thành lao phu cũng không nhớ kỹ thiên long thành lúc nào từng có cường đại như vậy phòng ngự trận pháp mạnh mẽ như vậy phòng ngự trận pháp không có linh đan cảnh đều không thể công phá a phía trước nếu là có trận này cái này thiên long thành sợ là còn chưa tới phiên sáu nói vội vàng ngâm miệng thận trọng nhìn xem long quan hoàng sắc mặt nếu là có trận pháp này phía trước thiên long thành chính xác không có khả năng bị dễ dàng cầm xuống cái này sáu long quan hoàng lông mày cao chặt vậy cái này đến cùng xem như chuyện gì xảy ra mực dập mở mịt lắc đầu không biết a long quan hoàng sắc mặt n g ư n g trọng vậy thì p h ả i người mau trong cha rõ ràng a sáu phải phủ thừa tướng chiêu hồng phó một mặt kinh ngạc nhìn xem không trùng cảm thụ được rõ ràng sóng linh khí có chút không thể tin mở miệng chẳng lẽ là phía trước thiên mệnh công tử để cho ta bố trí hư hư thực thực trận pháp bố trí trở lại trong phủ nguyên soái trong tiểu viện mười hai khối vẩn linh cự thạch lẫn nhau ánh sáng l ó i lên thiên vệ trường ca đạo nhiên đứng tại mười hai khối vẩn linh cự thạch ở giữa đưa tay cảm ứng tân sáu sự bố trí này còn có thể sáu không có cái gì tì vết sáu đ ấ y vừa quyển cầm mỹ con mắt ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút không t r ù n g lại nhìn về phía thiên vệ trường ca cùng mười hai khối vẩn linh cự thạch kinh ngạc mở miệng cái này bao trùm cả tòa thiên long thành trận pháp linh mẫn mạch g i i long nguyệt nhi xứng sờ điểm một chút chắn hẳn là linh mạch dai không sai à. thiên vệ trường ca cởi n h ạ t nhìn xem long nguyệt nhi cùng đáy vừa quyền đàn cũng không đáp lại bạch linh phượng lông mày nhẹ trao lại nghi hoặc nhìn lên trời vệ trường ca phu quân sáu người trận pháp này là mới vừa mới xem như hoàn thành à. thiên vệ trường ca ánh mắt nhìn hướng bạch linh phượng khoe miệng dâng lên tiện tay ngưng ra một đạo huyền dị quang đoàn bắn vào dưới chân cực chữ bên trên không tệ trận pháp này mới tính là chính thức hoàn thành theo thiên vệ trường ca huyền dị quang đoàn bắn vào cực chữ cấp tốc tràn ra từng đợt dị quang m ư ơ i hai khối vẩn linh cự thạch tựa hồ chịu đến cảm ứng đều là tản g a giống nhau dị quang tiếp lấy dần dần cả tòa trận pháp thật to theo dần dần đóng lại bạch linh vượng chúng nữ không khỏi khe giật mình long nguyệt nhi cấp tốc lấy lại tinh thần đôi mắt đẹp nóng trong thiên vệ trường ca ngươi giỏi lắm xú i a hỏa vậy mà lưu lại một cái không có hoàn thành phá trận pháp cho bản cung cùng linh vượng tỷ tỷ dày vò a thiên vệ trường ca lắc đầu n ở nụ cười thật yêu công chúa điện hạ nếu là dựa theo quyển t r ụ c này lên chỉ thị bố trí một chút trận pháp liền có thể hoàn thành đây chẳng phải là người người đều biết bố trí trận pháp công chúa điện hạ ngươi cho rằng có thể sao ách sáu long nguyệt nhi g i ậ mình chán lắc, lắc kiểu nhan hơi p h i m hồng phía trước thật đúng là tưởng rằng như vậy chứ sáu b ạ c ừ long nguyệt nhi nhẹ nhàng một tiếng đôi mắt đẹp bất mãn nhìn chằm chằm thiên vệ trường ca không nói trước cái này xú gia hỏa ngươi vừa mới không phải nói bản cung phán đoán không ra ngươi trận pháp này phẩm ra i sao đây không phải là linh mạch giai tầng phòng ngự trận pháp sao 511 thứ 511 trương bộc lộ t h người cái này rõ ràng chính là linh mạch giai tầng phòng ngự t r ậ n pháp đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh đáy vừa quyền đàn tiên tử tả tả đều nói linh mẫn mạch giai tầng phòng ngự trật pháp vậy thì chắc chắn sẽ không có sai chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng bạn cùng nói ngươi trận pháp này phạm vi bao trùm rộng cũng không giống nhau sao thiên vệ trường ca nhùn đún vậy chỉ có thể nói các ngươi đều lĩnh hội không được bản công tử trận pháp này hảo diệu một cái phạm nhân ốc là ngốc hai người làm chuyện n g u n g ốc cũng là ngốc ga có thể không giống nhau sao người long nguyệt nhi một bộ trận mắt l u l ơ i đôi mắt đẹp chừng thiên vệ trường ca ngươi cái này xú ra hỏa ngươi nói cái gì một bên đáy vừa quyển đàn mặt mày bên trên không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ đôi mắt đẹp nhẹ nháy ách sáu thiên vệ trường ca giật mình ánh mắt nhìn về phía đáy vừa quyển đàn tuấn cho lộ ra nụ cười ấ y náy đẹp nhân t i ế t tử không nên hiểu lầm bản công tử chỉ là đánh cái so sánh đáy vừa quyển cầm mỹ tốt khỏe môi cứng ngắc giật giật không sáu không sao sáu bạch linh vượng lông mày nhẹo lại đôi mắt sáng nghi hoặc không phải linh mạch d a i tầng phòng ngự trận pháp sao vậy thì là cái gì thiên vệ trường ca buồn cười nhìn về phía thở phì phò long nguyệt nhi thân yêu công chúa điện hạ sáu sắc mặt dần dần trở nên bình thản ngươi bây giờ p h ả i người đem bản công tử trở lại thiên long thành tin tức tự mình lan rộng ra ngoài sáu cái gì long nguyệt nhi ngần g ư ờ i đôi mắt đẹp ngạc nhiên chấp chớp đem x ú ra hỏa ngươi trở lại thiên long thành tin tức tự mình lan rộng ra ngoài đây là ý gì bạch linh vượng chúng nữ đều là kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca thiên vệ trường ca cờ nhạt chính là làm cho tất cả mọi người cũng biết bản công tử đã trở lại thiên long thành ý tứ Cái này l o n g nguyệt nhi lông mày lại, nhăn lại tiểu nhan đều là hầu nghi cùng v ẻ không hiểu vì cái gì xú ra hỏa trước ngươi người sư huynh kia không phải nói để cho ngươi không nên tùy tiện lộ ra hành tung sao ngươi bây giờ hồ lô này bên trong muốn làm cái gì a tự tìm p h i ề n p h ứ c a một tiếng cười nhạt thiên vệ trường ca ngầm đầu chậm rãi nhìn về phía thương h u n g bản công tử đã ẩn n h ẫ n quá lâu cũng nên chính thức bộc lộ tài năng phong mang cũng tốt thuận tiện thanh lý thanh lý đạo trích có lẽ sẽ có chút vui mừng ngoài ý môn sáu bộc lộ tài năng phong mang lòng nguyệt nhi n g người đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn lên trời vệ trường ca ngươi bây giờ còn chưa đủ tài năng lộ rõ sao còn buộc muốn l ừ thiên vệ trường ca cờ nhạt ở nơi này thiên long thành bên trong lại có cái gì tốt lo lắng ách long nguyệt nhi đôi mắt đẹp cổ cái nhìn lên trời vệ trường ca xú gia hỏa chúng ta thiên long thành còn không có cùng siêu cấp tông môn chống lại thực lực a bạch linh vượng chúng nữ ngọc nhan bên trên đều là vẻ ngạc nhiên đúng vậy a đ ấ y vừa quyển đàn lông mày nhẹ trao lại thiên mệnh công tử chúng ta thiên long đế quốc bên trong bây giờ tăng thêm biển đàn cũng mới hai tên linh đ à n cảnh siêu cấp tông môn linh đ à n cảnh cường giả không phải số ít hơn nữa cơ hồ đều sẽ có một hai vị ngự không cảnh thật ngạnh bính đứng lên sáu a thiên vệ trường ca cười liêu tiếu vẫn nhìn bốn phía mười hai khối t n linh cự thạch bây giờ không phải là đã đủ rồi sao chúng nữ trong đôi mắt đẹp nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc bạch linh p h ư ợ n g nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước miệng thơm trần trờ k h ẽ mở phu quân sáu ý của ngươi là ngươi trận pháp này đủ để chống lại ngự không cảnh cường giả thiên vệ trường ca ánh mắt rơi vào bạch linh p h ư ợ n g mặt mày bên trên khoe miệng lộ ra thần bí ý cười tiểu nương bì ngươi nói xem cái này sáu bạch linh p h ư ợ n g giật mình mặt mày lộ ra vẻ kinh nghi phu quân đây chỉ có linh mạch cảnh hơi thở phòng ngự trận pháp có thể chống lại ngự không cảnh cường giả điều này có thể sao long nguyệt nhi trúng nữ đồng dạng là ngọc dung kinh nghi hai mặt nhìn nhau thiên vệ trường ca nhìn về phía long nguyện nhi không nên hỏi nhiều hết hệ theo bản công tử phân phó liền có thể long nguyệt nhi đôi môi mềm mại biếu đĩu tất nhiên sú gia hỏa ngươi có n ắ m chắc b ả n cung c h ễ chút phân p h ó chính là vậy kế tiếp sú gia hỏa ngươi còn có cái gì dự định kế tiếp đi sáu thiên vệ trường ca tự tiếu phi tiếu nhìn xem long nguyệt nhi bước dài ra tại bạch linh vượng ngạc nhiên trong ánh mắt n ắ m ở hắn e o thon thuận thế lại kéo qua long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn ô m thân thể mềm mại hơi cương hai nữ nhanh chân mà đi kế tiếp đương nhiên là cùng mấy vị tiểu nương tử nhạc tiêu dao chúng nữ cấp tốc mặt mày v à bừng long nguyệt nhi khẽ gắt một tiếng phi ngươi một cái đồ lưu manh mau bông ra bà cung ban này ngươi cũng không e lệ Bạch linh Tây Ngọc Linh Phượng hơi Tây sáu sáu. thinh r o n g o à n Cung, g t h ê vệ trường ca trận ca p á Sáu. p phải đột nhiên mở ra, đột nhiên đóng điều toàn tra Tinh nhiên nhiên Long Quan Hoàng bọn người không nghĩ ra, phải người cho mở Làm ra, ra, cửa. lực điều tra lấy. Thinh vân tông tông môn bên ngoài lương tinh phi đưa mắt nhìn thiên diễn tông thất trường lão rời đi trên ngọc dung biến ảo chập trờn đáng chết xem ra đại trưởng lão bọn hắn tất nhiên là sớm thu đến thiên mệnh công tử khốn tại linh nguyên bí cảnh tin tức nguyên nhân sớm đem linh nguyên bí cảnh cửa vào cưỡng ép đóng lại một bên mây vàng bình diện sắc mặt nghiêm trọng tông chủ phu nhân sáu Cái này thiên này phòng phòng một ệ n n h c ô khí i ê n b vũ bất phàm nam tử nằm ở xe chửa tuyết bên trên mái tóc màu đen xóa nhắm chặt hai mắt tuấn lang cương nghị khuôn mặt có chút tái nhuận giống như thụ thương tích cực nặng mà lâm vào ngủ say t h a n h â m rất nhỏ vang lên lương tinh phi kiểu tiếu thân thể xuất hiện ở trong đậu phủ nhẹ nhàng đi tới xe t r ư ợ tuyết t phía trước ánh mắt có chút s i mê nhìn xem nam tử tay ngọc vươn ra nhu h ò a vớt ve h ắ n tuân cho môi đỏ k h ẽ mở phát ra lẩm bẩm tinh n g â n sáu thiếp thân lúc nào mới có thể làm ngươi tỉnh lại sáu ngươi tinh luyện nguyên quyết còn có thể duy trì được bao lâu sáu sáu trở lại thiên long thành đường một hướng thiên vệ trường ca dặn dò đường một phen theo nhanh chóng rời đi phủ nguyên x o á i muốn chạy về thiên diễn tông tự mình đem thiên vệ trường ca tin tức báo cho thiên vệ chính t h trong phủ nguyên soái thiên vệ trường ca có chút hăng hái vớt vớt trên trà thân yêu công chúa điện hạng an bài xong xuôi sao ấ n sáu long nguyệt nhi điểm nhẹ chán trong đôi mắt đẹp vẫn có chút lo nghĩ bạn c u n g đã phái người đi tự mình tung ra xú gia hỏa người rõ ràng định sẽ không xảy ra chuyện sao năm trăm mười hai thứ năm trăm mười hai chương vạn pháp trận quyết ngày mồng một tháng năm một vạn pháp trận quyết thiên vệ trường ca cười nhạn ngồi lợi trò hay diễn ra à thân yêu công chúa điện hạng long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại chán điểm nhẹ thốt u a sáu bất quá xú gia hỏa ngươi trở về thiên long thành tin tức chuyển g a tất nhiên sẽ gây nên manh động đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều g ư ờ n g i ả chuyện thiên vệ trường ca cười l i u tiếu vậy làm phiền công chúa điện hạ ngươi từng cái bài trừ long nguyệt nhi mỹ mâu chuyển một vòng trận nhìn thiên vệ trường ca một mắt ngươi cái này xú ra hỏa liền sẽ làm vung tay trừ quỹ nói cho ngươi nếu là phụ hoàng đến đây nói dông dài cũng là ngươi đích thân đi ứng đối a a năm thiên vệ trường ca mỉm cười nhạc phụ sao sáu đây là đương nhiên sáu sáu đêm tĩnh lặng trong tiểu viện mười hai khối l ẩ n linh cự tại chỗ một đạo l ạ n h lùng dáng người chậm dãi đến đến tôn vũ hậu lãnh diễm mắt phượng nhìn quanh nơi đây quả thật là trận nhãn chỗ sáu thứ sáu độ vô xỉ này ngược lại là lưu lại một tay trong ý thức bạch linh phượng âm thanh vang lên tỷ tỷ có thể hay không nhìn ra trong đó manh mối sao phu quân mở ra thời điểm đại trận này tản ra khí tức hẳn là bao trùm toàn bộ thiên long thành linh mạch cảnh giai tầng phòng ngự trật pháp nhưng phu quân ý trong lời nói trận này cũng không phải là chúng ta s ở cảm ứng đến linh mạch cảnh giai tầng phòng ngự trật pháp nô、no. đến tôn vũ hậu mắt phượng hơi có vẻ kinh ngạc bao trùm toàn bộ thiên long thành linh mạch cảnh giai tầng phòng ngự trật pháp lấy cái này thiên long thành linh khí trình độ nếu không có đại lượng thiên địa linh vật gia trì có khả năng thiết hạ chất pháp linh mạch cảnh g a i tầng đã là cực hạn có thể đạt đến bao trùm toàn bộ thiên long thành hiệu quả có t h ân bạch linh vượng kinh ngạc theo lý thuyết tỷ tỷ ngươi cũng cho rằng chuyện này chỉ có thể linh mẫn mạch cảnh giai tầm n phòng ngự trật pháp nhưng phu quân ý trong lời nói trận này tựa hồ có huyền cơ khác tỷ tỷ ngươi có thể nhìn tấu sao có huyền cơ khác sao sáu đến tôn vũ hậu mát phượng dò xét một mươi hai khối đ o n linh cự thạch thon dài đùi ngọc bứt ra đến gần một khối trong đó ngón tay ngọc ở trên đó khắc văn dao động đôi môi nhẹ nhàng mở ra n ô sáu những thứ này khắc văn có một chút biến hoa sáu trận nhãn chân chính diện mục chính là như thế sao sáu phức tạp như vậy tối t ă m trận văn có khả năng đạt tới cực hạ sáu đến tột cùng là bao nhiêu ta cũng không dám chắc chắn nhưng sáu giữa thiên địa cuối cùng có hắn cơ bản nhất không thể sửa đổi quy luật mặc kệ trận pháp này l ạ i như thế nào cao t h â m ảo diệu chắc chắn không có khả năng thay đổi thế giới bản nguyên phát tắc chịu vùng thế giới này linh khí có hạn chế mặc kệ đây là cái gì trận pháp hẳn là sáu đều khó có khả năng vượt qua được linh mạch cảnh một giới này hạn mới là nhiều nhất sáu hơi t r h n g trước cũng chỉ là dựa vào cực độ áp suất vùng thế giới này linh khí mà từ về chất lượng đặt tới trong thời gian ngắn linh đan cảnh giai tầng hiệu quả nhưng sáu đã như thế trận này phạm vi tất nhiên sẽ đại đại thu nhỏ thêm nữa thời gian kéo dài cũng không thể lâu dài cũng không tác dụng quá lớn sáu như thế sao sáu bạch linh vượng nhẹ nhàng một tiếng theo lý thuyết có thể chắc chắn phu quân một trận này pháp linh mẫn mạch cảnh giai tầng phòng ngự trận pháp đến tôn vũ hậu thon dài lạnh lông mày khẽ nhữ lại có chút chần trở tại lý tới nói hẳn là như thế sáu bất quá đổ vô xì này vừa sẽ có khác ngôn luận chắc hẳn sẽ không nói nhảm có lẽ sáu trận này ứng còn có huyền cơ khác có tác dụng khác bạch linh vượng nghi hoặc tỉ tỉ cái tia sáu trận pháp này có thể hay không cũng không phải là phòng ngự trận pháp mà là cái khác trận pháp đâu cũng không phải là phòng ngự trận pháp đến tôn vũ hậu giật mình theo nhẹ lay động chán cũng không có thể từ bố trí đến xem trận này tuy là cao thâm ảo diệu nhưng hắn hình thức ban đầu đúng là phòng ngự trận pháp không có sai chỉ là sáu tựa hồ ẩn ẩn còn có chút vi diệu biến ảo sáu như vậy sao sáu bạch linh vượng trần chờ mở miệng tất nhiên trận này đã bị phu quân triệt để hoàn thành trận nhãn hiện ra không biết tỷ tỷ ngươi là có hay không có thể đem hắn nắm giữ đến tôn vũ hậu từng khối uẩn linh cự thạch quan sát lấy lạnh nhạt đáp lại hừ mặc dù có sai lệch nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất tất nhiên trận nhãn xuất hiện nắm giữ trận này bàn thảo ta tất nhiên là có thể nắm giữ được trận này bạch linh vượng mở miệng nếu không thì tỷ tỷ ngươi đem trận này mở ra xem có lẽ có thể nhìn ra trong đó manh mối đem trận này mở ra đến tôn vũ hậu giật mình lạnh nhan có chút chần chờ mở ra trận này hắn động tĩnh tất nhiên sẽ bị cái tia đổ vô xỉ phát rất sáu bạch linh vượng cười yếu ớt nhường phu quân phát gi chúng ta cũng không thể nhường phu quân khinh thường a tỷ tỷ n g ư ơ i m ở khải liêu trận này vừa vặn cũng đã chứng minh thực lực của chúng ta a đến tôn vũ hậu cười nhạt như thế cũng là hảo theo nhẹ nhàng đi tới mười hai khối vẩn linh cự thạch ở giữa ngọc trưởng nhẹ giơ lên linh k h í chậm rãi ngưng tụ vào lòng bàn tay mắt v ư ợ n g ngưng lại càn khảm cấn c h ấ n tuấn cách khôn đổi vạn pháp q u y nhất thần nạp sao bắt đầu hồn trưởng địa sát trận khải một tiếng rơi xuống lòng bàn tay ngưng tụ linh khí từng đạo huyền quang bắn ra phân biệt rơi vào mười hai khối vẩn linh trên đá lớn theo mười hai khối vẩn linh trên đá lớn thôi sinh thương đỗ cảnh chết kinh mở c ả n khôn phòng trấn mười hai cái huyền quang chữ lớn hiện ra ông một thanh âm vang lên một cố khí tức h u y ế t tán ra bao trùm toàn bộ thiên long thành đại trận theo mở ra nhất thời làm phải toàn bộ thiên long thành lại lần nữa lâm vào hỗn loạn bên trong long nguyệt nhi trong phòng đang cùng long nguyệt nhi xâm nhập giao lưu nhân sinh đạo lý lớn thiên vệ t r ư ở n g ca giật mình nghi hoặc mở miệng nô trận pháp mở khải liễu long nguyệt nhi xấu hổ kiểu nhan lộ ra vẻ nghĩ hoặc đôi mắt đẹp kinh ngạc trận pháp mở khải liễu chẳng lẽ sáu tự a hầu nghĩ tới điều gì đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chấp chớp linh phượng tỉ tỉ nhất định phải nhanh chóng tra rõ ràng bằng không chấm ăn ngủ không yên a long chiếu nguyên chờ linh mạch cảnh cũng là nhao nhao bị kinh động sáu trở lại trong tiểu viện mười hai khối l u n linh c ự tại chỗ đến tôn vũ hậu lạnh lông mày khẽ nhữ lại trận pháp mở khải liêu sáu bất quá sáu nhìn chính xác chỉ là một đạo linh mạch cảnh phòng ngự trận pháp không có cái gì chỗ đặc thù trong ý thức bạch linh vượng giọng nghi ngờ nói t h ầ m càn khảm cấn c h ấ n tuấn cách khôn đổi vạn pháp quy nhất thần nạp sao bắt đầu hồn trưởng địa sát trận khải tỷ sáu người cái này mở ra trận pháp phương pháp Tựa hồ cùng phu cùng u q ân nhiều xuất nhập. Trận pháp này không pháp khải hiệu liễu, xuất quả mở mặc dù sáu a i bịt bất lắm, q u trong mơ hồ tựa hồ có chút một không cùng một dạng Ấn mơ hồ hồ chỗ. có đến tôn vũ hậu khinh đạm đáp lại đây là ta tự sáng tạo vạn pháp trật quyết cùng trận pháp nguyên bản mở ra phương thức tất nhiên là có chút không giống